Trước Xích 1207, Huyền Vũ Đại Lụ sông núi săn sát, Sông răng nơi, đang nằm trên. núi mặt đất khắp phía trên. Sông núi ở giữa hẻm núi dày đặc khe danh đá lầm trộm địa lý hình dạng hết sức đặc thù hẻm núi quanh năm ở giữa đều có sinh động núi lửa hoạt động phun ra hừng hực nham tương hóa thành từng cái hồ dung nham ở chỗ này n g ư ờ i có thể lãnh hội đến núi lửa phun trào thời điểm nham tương trùng tiên hóa thành trùng tiên cột lửa tình cảnh cùng phun ra nham tương sông lên cao tiên làm lạnh sau hóa thành bụi núi lửa rơi xuống bao trùm toàn bộ xích hà xuyên ở chỗ này ngươi có thể cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ cùng vĩ lực nơi này bị thành vì sinh mệnh cấm khu vậy dĩ nhiên là bởi vì nơi này điều kiện cực kỳ kém bởi vì núi lửa phun trào nơi này không khí s o n g tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn bình thường sinh linh căn bản là không có cách ở đ â y sinh tồn mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài đáng sợ nhất là xích hà xuyên hổ dung nham bên trong sinh hoạt một loại sinh vật bọn hắn lấy nham tương thú bọn hắn lấy nham tương làm thức ăn tại trong nham tương sinh tồn thực lực mạnh mẽ hơi không cẩn thận liền phải bỏ mạng trong đó với lại nơi này thiên địa quy tắc chi lực rất là đặc thù hội áp chế sinh linh tu vi để vô số cường giả e ngại như hồ thú vạn cổ t u ế nguyện bên trong xích hà xuyên một mực lưu truyền một cái truyền thuyết nơi này b ầ y xuyên ở giữa ẩn giấu đi vô số chất bảo thậm chí có đại nhân vật ngưng lại hạ độc phủ tương tại cái này trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong không ít đại nhân vật tiến vào qua xích hà xuyên tìm kiếm nhưng bảo tàng này truyền thừa nhưng mà đều là thập tử vô sinh từ không có người đi tới qua dân ra nơi này liền được xưng làm sinh mệnh c ấ m khu đã từng liền đại đế đều tự mình tìm kiếm qua nơi đây vậy không dám xâm nhập trong đó không thể không lui về đến với lại lui về đến đại đế nhóm toàn bộ trầm mặc đối với cái này địa chỉ miệng không đề cập tới trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán càng thêm để xích hà xuyên tăng thêm vô số sắc thái thần bí. lục trần chuyến này mục tiêu địa phương liền là xích hà xuyên bởi vì trước đó không lâu xích hà xuyên d ị động tại vô số núi lửa hoạt động vây quanh bầy xuyên ở giữa lơ lửng lên một tòa cổ xưa lửa điện đều truyền ngôn nói đó là một tôn đại đế hoặc là thần ma động phủ lục trần chuyến này liền là muốn hội một hồi nhìn một chút tòa động phủ này đến cùng là thứ quỷ gì có thể hay không cùng trong lòng mình suy đoán liên hệ tới xích hà xuyên tại tử vi đế tinh nam đại vực cùng hàn b a n g nguyên đúng lúc là tương đối giữa hai bên vượt qua vô số c ư ỡ vực ức ức vạn dằm mặt đất có thể nói nếu như một tôn thần vương muốn từ hàn băng nguyên chỗ đ chỉ sợ trong thời gian này có tứ đại gia tộc tam đại cổ quốc hai đại thánh địa hai đại động thiên tứ đại tổ hợp thế lực không chế đem vô ngần cương vực chia làm tứ lại khối mà tại bọn hắn không chế giới lại diễn sinh ra vô số tiểu môn phái gia tộc nhỏ phụ thuộc vào bọn hắn mà lục trần muốn phải nhanh chóng vượt qua khoảng cách xa như vậy tự nhiên mà vậy cần cái này mấy thế lực lớn bên trong một cái tìm tìm một cái vượt qua nam bắc lưỡng cực vực môn loại này vượt qua ư ớ c ư ớ c vạn rằng mặt đất vực môn chỗ tiêu hao tinh thạch thực sự sự t ì n h quá nhiều chỉ có cái này chút thế lực lớn mới có thể có được hơn nữa có thể gánh vác mức tiêu hao này bình thường tiểu môn phái cho dù là cơ chung môn phái cũng căn bản không đủ sức tứ đại gia tộc tam đại cổ quốc hai đại thánh địa hai đại đạo môn động thiên bên trong h u y ề n thiên đạo môn lục trần thông qua vạn thế ký ức biết môn phái này cùng nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều có liên quan tự nhiên mà vậy hắn liền chạy nơi này mà đi huyền thiên đạo môn m ô n phái nơi n đ ó g q u â n h u y ề n thiên đạo ộ đế hắn qua qua lai lịch phi phạm bản thân liền xuất thân cùng tử vi đế tinh huyết mạch bất p h à m bản thân liền cực kỳ t h ậ n bí căn cứ hệ thống chủ nhân suy đoán huyền thiên đạo đế có thể là thần ma đại chiến về sau còn sót lại xuống tới số lượng không nhiều hậu duệ huyền thiên đạo môn lấy đạo làm bản bọn hắn công pháp cùng toàn bộ cựu giới đều không giống nhau ngược lại là cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại nhân vật sở tu kém không nhiều phi thường nói thùa nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân không biết hậu thế hồng hoang trong thần thoại đường lục trần thế nhưng là vô cùng rõ ràng biết đây cũng là lục trần lựa chọn h u y ề n thiên đạo môn nguyên nhân chủ yếu h u y ề n thiên đạo môn đồng thời cũng là khoảng cách hàn băng nguyên gần nhất một m ô n phái tới gần cực b ắ t chi đ ị a lục trần thi triển không gian phát tắc vượt qua vũ trụ thoáng qua vạn dặm chăm chú hai ngày thời gian liền vượt qua ước vạn dặm thiên đ i ệ xuất hiện tại huyện thiên đạo môn cương thổ bên ngoài một nơi tuyệt vời sơn min xa xa nhìn xem huyền thiên đạo môn cương thổ lục trần cảm khái nói ra huyền thiên đạo môn cương thổ tọa lạc ở một khối to lớn đơn độc lục địa chi bên trên cả khối đại lục tương tự nằm sấp mặt đất phía trên lá quy xa xa nhìn lại khối đại lục này tựa như là một cái tứ thánh thú huyền vũ biến thành truyền thuyết huyền thiên đạo đế phát ra nơi đây thời điểm nhìn thấy khối này lục địa kinh h ỉ m ô n phần cùng mình đường phi thường tương hợp liền đem khối đại lục này đặt tên huyền vũ đại lục vạn cổ tuyến nguyệt đã từng liên quan tới khối đại lục này vậy có lưu truyền rộng rãi truyền thuyết nói là khối đại lục này là vạn cổ chức một cái thần quy đường ph hóa thành nhất phương lục địa. lục mặc dù không biết cái này truyền thuyết thật giả nhưng là vừa xem huyền vũ đại lục toàn cảnh thời điểm thật là có loại đây là một khối to lớn vô cùng rùa giáp cảm giác bước vào huyền thiên đạo môn cương thổ vừa đã mất đ ị a cũng cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt cùng hàn băng nguyên c h ỗ khu vực hoàn toàn là hai thế giới giữa hai bên mặc dù chỉ là cách một cái dài không biết bao nhiêu ước vạn g i m hẹp hẻm núi nhưng là kém một bước lại là cách biệt một trời có tại huyền vũ đại lục bên trên có loại chân đạp thực địa cảm giác thể xác tinh thần cùng toàn bộ mặt đất kết nối cùng một chỗ cùng toàn bộ thiên địa giao hội cảm giác tại trên khối đại lục này đường ở khắp mọi nơi trong lúc giơ tay nhấc chân ngươi đều có thể cảm giác được đường quanh quẩn ở bên người ngươi phản phất tiện tay vừa chạm vào sở ngươi liền có thể đụng chạm đến không hổ là huyền thiên đạo môn tử vi đế tinh ít có tu đạo thánh địa cảm thụ được đây hết thảy lục trần cất bước m à đi tự lẩm bẩm tại h u y ề n vũ đại lục nơi này vô số sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều hội tu luyện tu luyện chi phong thịnh hành liền xem như sơn giã bên trong tiểu phu t r ợ b ữ a tiểu phiến cho dù là xin cơm tên ăn mày đều không người nào dám xem nhẹ bởi vì có khả năng tại trong bọn họ liền có cái đỉnh cao nhất cờ giả nơi này tu luyện chi phong thịnh hành mấy người có cùng một、chỗ. Coi những môn phái kia hội tụ vào một chỗ trở thành huyện thiên đạo môn phụ thuộc hình thành một cái không có thể dung chuyển thế lực cái này chút trung tâm truyền thừa nhỏ bình thường thời điểm làm theo ý mình lẫn nhau ở giữa cũng không cùng hài thậm chí có đôi khi sẽ phát sinh trinh chiến mạnh được yếu thua vạn cổ không thay đổi trí lý đối với từng cái truyền thừa ở giữa t h i n h phạt h u y ề n thiên đạo môn cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt dù sao có đầy đủ g a tâm liên tục t r i n h chiến so một lần vất vả suốt đời nhà nhã n an nhàn sinh hoạt mất đi hướng lên c h i tâm mạnh hơn không ít h u y ề n thiên đạo môn vậy là cố tình làm sói tính hay là bồi dưỡng chỉ có có được sói tính bọn hắn mới có thể an ổn khống chế h u y ề n vũ đại lục với lại h u y ề n thiên đạo môn làm như thế cũng là suy yếu các thế lực lớn lực lượng để tránh trong lúc lơ đãng hình thành có thể cùng bọn hắn chống lại thế lực lớn có thể nói làm như vậy một tiễn nhiều điều một lơ đãng hình thành có thể cùng bọn hắn chống lại thế lực lớn có thể nói làm như vậy một tiễn nhiều điều m ộ từng bà ư hướng ớ c lục một tâm trung đến. đại đi b kiếm sơn trang h u nơi t này nhưng mà năm đó huyền thiên đạo đế tự thân vì b á kiếm chuẩn đế tuyển địa phương nơi này chính là có giảng cứu cái này sơn trang tọa lạc vị trí vừa lúc ở vào rùa giáp trạm đại lục khu vực biên giới đồng thời cũng là cái đôi địa phương Toàn ba ộ Sơn t r n liền phán tiên lặng thủ hộ lấy toàn an toàn, cùng hàn băng nguyên đối diện lẫn nhau. g giáp lấy cái đối phất thủ hộ hậu thủ hộ, thủ hộ một bộ bọc Bá rửa kiếm sơn trang hắn liền là huyền thiên đạo đế trôn kế tiếp phục bút vì kiềm chế lúc ấy hàn băng nguyên c h ấ n nhiếp trong đó dị thú lệnh huyền thiên đạo đế không nghĩ tới là hàn băng nguyên trải qua vạn cổ tế u nguyện trong đó dị thú đã còn thừa không có mấy đã hoàn toàn không cần bá kiếm sơn trang thủ hộ mà tại vạn cổ tế nguyện bên trong bá kiếm sơn trang cũng trầm trầm thay đổi bọn hắn tổ hấn bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trương nơi này mặc dù tới gần hàn ba nguyên n g nhưng là bởi vì ba kiếm sơn trang người xây dựng ba kiếm chuẩn đế cùng huyền thiên đạo môn quan hệ để bọn hắn đối với huyền thiên đạo môn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó trung thành tuyệt đối đạt được huyền thiên đạo môn phù hộ căn bản không người nào dám tìm ba kiếm sơn trang phiên phước với lại ba kiếm sơn trang cùng huyền thiên đạo môn cho tới nay vậy duy trì tốt đẹp quan hệ thỉnh thoảng liền hội thông ra duy trì loại quan hệ này đứng tại một đầu đứt gây giang hà bên trên lục trần sa nhìn phương xa lặng lặng lắng nghe nước sông lưu động thanh ầm hắn trầm mặc đọc chuyện củng cụ hạ tò vạn thế trong trí nhớ con sông này đã từng phát sinh một trận khoáng thế đại chiến đã từng có bao nhiêu anh k i ệ t t r ô n xương đầu này giang hạ trong đầu phù hiện vạn thế ký ức hình tượng cuộc chiến đấu kia từng cái phù hiện ngay cả lục trần cũng không thể không động dung đã từng c ự u giới phát sinh qua một trận đáng sợ chiến đấu toàn bộ c ự u giới đều l u ô n hãm bất đắc di tình hống giới c ự u giới tinh anh lùi giữ t ử vi đế tinh liền là ở chỗ này c ự u giới tinh anh cùng địch nhân triển khai cuối cùng đại quyết chiến vô số thiên kiêu chết ở đây có thể nói tại cái kia xa xôi tuế nguyệt nơi này đã từng thi cốt như núi không có cái kia chút anh linh thi cốt trồng triệt liền không có hôm nay k i u giới hiện tại đầu này đoạn dưới sông y nguyên trôn giấu lấy đ ế n không hết hải cốt trải qua vạn cổ mà bất hủ nhìn trước mắt giang sơn lục trần trong nội tâm nhẹ nhàng địa t h ở dài một tiếng năm đó chiến tranh quá tàn khốc cựu giới vạn vực cường đại nhất quân đoàn tinh nhuệ nhất quân đoàn đều hội tụ ở đây tiến hành cuối cùng l i ề u mạng tranh đấu có bao nhiêu chiến tướng là chiến tử tại cái này một mảnh sơn hà bên trong có thể nói huyền thiên đạo đế thời đại đó là một đoạn hắc cám tuyến nguyện so với thánh thiên đế bách chiến đại đế giá lâm nữ đế thời đại cũng không kém bao nhiêu còn tốt tại huyền thiên đạo đế cùng hệ thống chủ nhân cùng cựu giới vạn vực tinh anh liên hợp ph khi lục trần y cửu c giới vượt qua vũ trụ một đường hướng về phía trước rộng lớn cưng thổ xuất hiện tại ba kiếm, kiếm sơn trang thủ vệ đệ tử lắc đầu ngăn trở lục trần đường đi ngoại nhân lục trần lắc đầu nhìn xem tên này thủ hộ đệ tử vừa cười vừa nói ngươi nhìn ta giống ngoại nhân sao giống tên đệ tử này rất là thành thật gật gật đầu bởi vì ta cho tới bây giờ không thấy qua ngươi cũng đối lục trần yên lặng mất cười nói cho ngươi người một nhà không có người ngoài cho nên không cần cản trở ta người một nhà tuổi trẻ thủ vệ đệ tử sức sở xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào lục trần lục trần đệ tử trẻ tuổi có chút nhữ mày danh tự này rất quen h a y giống như ở nơi đó nghe được qua thế nào ta cứ nói đi ta không là người ngoài nhường đường a lục trần vừa cười vừa nói hẳn là cực kỳ quen h a i trong lúc nhất thời có chút nghị không ra đệ tử trẻ tuổi đợi ư c tên này, cho n lục trần sau khi đi có chút vào đầu bốc thai não hải một mảnh hỗn độn khi lục trần rời đi hắn ánh mắt về sau đệ tử trẻ tuổi toàn thân chấn động hỗn độn đại não đột nhiên thanh tình đông nhiên hắn mở to hai mắt nhìn la thất thanh đường lục trần lục đại ma vương kỳ quái ta biết rất rõ ràng cái tên này làm sao vừa mới hội nghị không ra đệ tử trẻ tuổi vớt vớt mái tóc hắn nơi đó biết vừa rồi hắn hoàn toàn bị lục trần khống chế cố ý để đầu vóc hắn hỗn độn lại để cho hắn nhất thời nhớ không ra thì sao nghĩ đi nghĩ lại tên đệ tử này sắc mặt đại biến không có chút huyết s ắ c nào không tốt lục đại ma vương lăn lộn tiến vào cái này đại sát tinh ta hẳn là nhanh cáo chi trang chủ lục trần thân phận quá mất cảm mới vừa ở hàn băng nguyên phụ cận tam sơn thành đại phát thần uy hắn hung danh cái này mấy ngày nhưng làm ọ i người đều biết lệnh vô số truyền thừa xuống tử mệnh lệnh nhìn thấy hắn đã muốn đi vòng qua phải biết đây chính là liền thiên nhận môn loại tia đế đạo truyền thừa nói diệt liền d i ệ t tồn tại tùy tiện c h ọ c không được nghĩ đến mình vừa rồi đối mặt là lục đại ma vương tên đệ tử này liền c á i c h á n thẳng đổ mồ hôi lạnh còn tốt đối phương không có khó vì chính mình nếu không vừa mới mình làm sao chết cũng không biết Trước thánh tử trang. tr Lục 1209, đạo diễm thánh tử giá lâm. Ba kiếm lâm. sân Ba xuất hiện tại t r o n g sơn trang a mới vừa vào đến lục trần lập tức ngây ngẩn cả người trước mắt ba kiếm sơn trang trang phục phi thường vui mừng khắp nơi đều là một mảnh màu đỏ gián tiếp lấy đại thần chữ hỷ nguyên lai là xử lý việc vui lục trần tự lẩm bẩm mình vừa lúc có thể cọ ăn một b ữ a uống phải biết lấy ba kiếm sơn trang tại huyền vũ đại lục địa vị bọn hắn xử lý tệ cưới độ tốt tuyệt đối không thể thiếu nhìn về phía trước bóng người t o á n loạn mỗi người đều cầm thiếp mời đưa cho sơn trang thủ vệ chờ đợi đối phương phân rõ về sau cho đi lục trần k h ỏ miệng hơi vệt lên Đây đều là trong ớ cưới i gia tiệc mời thiếp, tham khách nhân, mình không có thiếp, xem có a chỉ có thể dùng chút thể thủ dùng đ ạ t r o n nháy mắt lục t r ầ n đã trà trộn vào đám người đi theo tại một đám quần áo lộng lẫy khi chất không tầm thường đội ngũ đằng sau hướng trong sơn trang đi đến đám người này quần áo trắng đen sen những k ẽ đạo bảo trên thân điêu khắc thái cực đồ gánh b á c lây trường kiếm có loại tiên phong đạo cốt cảm giác đặc biệt là cầm đầu người trẻ tuổi hát bạch đạo bảo khảm viền vàng có tại phía trước nhất những người khác đều l ạ hậu hắn một cái thân vị xem xét liền là thân thế không tầm thường dạng này t r a phục lục trân quá quen thuộc bất quá bởi vì đây là huyền thiên đạo môn người đ ộ c hữu cách gian m ặ c huyền thiên đạo môn đạo diễm thánh tử đại biểu huyền thiên đạo môn cung hạ đại tiểu thư đại hôn thủ vệ cung cung kính kính tiếp qua t h ì mời nhìn một chút quay đầu nghĩ đến trong môn giống to thủ vệ lực lượng mười phần thần sắc mang theo vẻ kiêu ngạo liền huyền thiên đạo môn đạo diễm thánh tử đều tới tham gia bá kiếm sơn trang đại tiểu thư h ô n lễ dạng này mặt mũi toàn bộ huyền vũ đại lục duy trì có bá kiếm sơn trang một nhà nghe được thủ vệ tiếng la tất cả bá kiếm sơn trang đệ tử đều là tinh thần một trận lộ ra kiêu ngạo thần sắc huyền thiên đ đạo diễn thánh tử đây chính là công nhận tiếp theo đảm nhiệm huyền thiên đạo môn t r ư ở n g giáo tất cả trước tới tham gia tiệc cưới người nghe được thủ vệ cái này âm thanh hô to vậy toàn bộ quay đầu nhao n h a u hướng cổng xem ra huyền thiên đạo môn đều tới tham gia ba kiếm sơn trang đại tiểu thư hôn lễ tất cả mọi người đều thất kinh c ả m khái ba kiếm sơn trang mặt mũi đ ạ i phải biết huyền thiên đạo môn tại huyền vũ đại lục đây chính là siêu nhiên tồn tại một cái quái vật khổng lồ nó thánh tử vậy có được quyền lực trí cao liền đại giáo giáo chủ thấy hắn đều muốn lễ kính ba điểm thánh tử mời huyền thiên đạo môn các vị các sư h u n h mời đến thủ vệ không giam ch đạo d i ệ m thánh tử hướng về phía thủ vệ gật gật đầu nói lời cảm tạ một tiếng dẫn đám người đi vào thủ vệ còn sững sờ tại chỗ sắc mặt t ừ n g hồng mặt mũi tràn đầy l ă n g l ă n g các ngươi đã nghe chưa đạo d i ệ m thánh tử vậy mà nói với ta cảm ơn tên này bá kiếm sơn trang đệ tử rất là kích động nghe được nghe được nhìn đem ngươi kích động chính là chuyện này chỉ có thể chứng minh đạo d i ệ m thánh tử bình dị gần gũi tốt ở chung cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm ngươi cao hứng cái giám đó cũng là thánh tử hướng ta nói cảm ơn tên đệ tử này một mặt kiêu ngạo phản phát t n thuốc kích thích bình thường nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh ai ngươi dừng lại ngươi là ai huyền thiên đạo môn đệ tử đều đi vào lục trần tại một tên sau cùng theo liền đi vào trong kết quả trực tiếp bị thủ vệ chặn lại thủ vệ nhìn xem lục trần cách đan mặc cùng huyền thiên đạo môn không hợp nhau trực tiếp ngăn lại cùng một chỗ lục trần mở miệng nói ra cùng một chỗ thủ vệ một mặt một b ớ c một bộ ngươi không nên gạt ta bộ dáng ngươi mặc không phải huyền thiên đạo môn phục sức ngươi có phải hay không đ ốc lục trần trứng mắt liếc hắn một cái ta đây là vừa mới bên ngoài lịch luyện muốn nhập thế mặc đương nhiên muốn bình dân hóa một điểm nửa đường nhận được tin tức trực tiếp liền chạy tới ngươi thật là huyền thiên đạo môn đệ tử tên này ba kiếm đệ tử vẫn còn có chút h ầ nghi không tin cái kia ngươi đi hỏi một chút đạo diễm lục trần c h ứ n g chạc đàng hoàng nói ra hỏi liền hỏi tên đệ tử này thốt ra muốn quay người đổi lên trước hỏi một chút một tên sau cùng huyền thiên đạo môn đệ tử có biết hay không lục trần đột nhiên hắn động tắc cứng đờ chậm rãi quay đầu nhìn xem lục trần hỏi ngươi vừa mới nói a i đạo diễm lục trần lạnh lùng nói ra sắc mặt đã không vui rầm tên đệ tử này dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng mồ hôi lạnh trên trán soát một cái liền chạy xuống người này là ai vậy mà gọi thẳng đạo diễm thánh tử danh tự một cái xưng hô lập tức liền để tên đệ tử này ý thức được nếu như lục trần thật là huyền thiên đạo m ô n người cái tia thân phận của hắn nhất định không đơn giản nếu không không có khả năng dám gọi thẳng đạo d i ễ m thánh tử danh t ự ngày mời ngày mời tên đệ tử này vội vàng gật đầu túi người đem lục trần mời đi vào làm sao không đi hỏi hỏi lục trần có chút tốt cười chứng mắt liếc hắn một cái xác định ra thân phận ta khác gây phiền phước không cần không cần tên đệ tử này vội vàng lắc đầu giống như là đưa ôn thần như thế đem lục trần đưa tiễn nói d ỡ đây chính là đạo diễn thánh tử mặc dù thánh tử cảm tạ qua hắn nhưng là muốn để hắn ngăn lại thánh tử cho hắn một trăm cái lá gan hắn cũng không dám cứ như vậy lục trần nên ngang đi vào nhưng vào lúc này sơn môn đệ tử lao đến vừa hay nhìn thấy lục trần đi vào bóng lưng nói thầm một tiếng không tốt lục đại ma vương tiến vào tên đệ tử này sắc mặt hơi trắng bệnh tại chỗ do dự lượng này nhìn xem nội môn đệ tử xem xét k h ẽ cắn môi quay người rời đi hắn quyết định giả bộ như cái gì vậy không nhìn thấy hoàn toàn không biết rõ tình hình đến lúc đó một khi xảy ra vấn đề cũng là thu thiệp mời đệ tử không may cùng hắn quan hệ không lớn cùng lúc đó bá kiếm sơn trang trong đại sành hội tụ các phương đại nhân vật toàn bộ huyền vũ đại lục đại bộ phận phân môn phái đều phái người trước tới tham gia tập cưới có ba kiếm sơn trang giới trướng quản lý cương vực môn phái vậy có huyền vũ đại lục cái k h á c cương vực môn phái đại nhân vật đạo diễm hiển chất tới nhanh nhanh n ê n đón trong sơn trang trong đại sảnh một cái một mặt uy nghiêm nam tử trung niên sau khi nghe được đứng lên đầy mặt dáng tươi cười hướng về phía trong đại sảnh ngồi chư vị đại giáo giáo chủ cổ quốc cốt chủ thế gia gia chủ xin lỗi một tiếng đi ra ngoài cùng đi cùng đi đúng cùng nhau đi từng cái đại giáo giáo chủ cổ quốc cốt chủ thế gia gia chủ nhau nhau đứng lên nói ra đạo d i ễ m thánh tử giá lâm chúng ta vừa lúc thấy huyền thiên đạo môn thánh tử phong thái ha ha ha b á kiếm sơn trang trang chủ cười to đám người này tâm địa gian rào hắn còn có thể không biết đơn giản là muốn đập vỗ đạo d i ễ m thánh tử mưng ngựa tại đạo d i ễ m thánh tử trước mặt lộ một chút mặt xoát xoát tồn tại cảm tốt cùng một chỗ b á kiếm sơn trang trang chủ nói ra cất bước xuất đi ra ngoài trước đi đường thời điểm hắn đều cảm giác có chút lâng lâng đạo d i ễ m thánh tử tự mình giá lâm đây là bá kiếm sơn trang vinh quang chứng minh huyền thiên đạo môn coi trọng bọn hắn bá kiếm sơn trang trước 1210, Tứ Quý b á kiếm sơn trang trang chủ mang theo một đám môn phái đại nhân vật vội vàng trước tới đón tiếp đạo d i ễ m thánh tử một nhóm cũng là chậm rãi hướng trong sơn trang đi đến một bên sớm đã có b á kiếm đệ tử đem tiệc cưới hạ lễ t i ế p qua đăng ký một đoàn người thông qua đám người ở đây một đám tham gia tiệc cưới người n h a u nhau tránh ra một con đường để đạo d i ễ m thánh tử một nhóm thông qua mỗi người đều ánh mắt lửa nóng nhìn xem đám người bọn họ đây chính là huyền thiên đạo môn đệ tử hạ phong thái liền là không giống nhau dạng không hổ là siêu nhiên truyền thừa đệ tử không phải chúng ta tiểu môn tiểu phái có thể so sánh để cho người ta hướng tới môn phái a h u y ề n thiên đạo môn trăm năm thí luyện liền muốn mở ra chúng ta cũng có thể đi thử một lần đúng đi thử thời vận một khi được tuyển chọn liền thẳng vào mây sai anh đám người châu đầu ghé hai nghị luật đến tại huyền vũ đại lục huyền thiên đạo môn đó là nhất làm cho người hướng tới môn phái tất cả mọi người đều chỉ có thể gia nhập huyền thiên đạo môn làm binh huyền thiên đạo môn hải nạ bách xuyên cách mỗi trăm năm liền hội nghiễm khai sơn môn t r i ê u thu đệ tử mà chỉ cần là huyền vũ đại lục vô luận là có môn phái vẫn là không môn không phái chỉ cần có thể thông qua thí luyện đều có thể gia nhập huyền thiên đạo môn dẫn đầu liền là đạo diễm thánh tử đi phong thái tuy ta nghe nói đạo d i ễ m thánh tử đã bước vào thánh nhân đình phong sắp cất bước một bước kia có người nhỏ giọng nói ra ngươi tin tức đã rơi ở phía sau đạo d i ễ m thánh tử đã đi ra một bước kia bước vào nửa bước chân quân cảnh có người biết chuyện nhỏ giọng nói ra cái gì đạo d i ễ m thánh tử đã bước ra một bước kia không ít người nghe được tin tức này toàn bộ khiếp sợ không tên trời ạ quá khó mà tin nổi đại đa số người đều cảm giác khó có thể tin đạo d i ễ m thánh tử tu đạo cũng liền không hơn trăm năm mặt ngoài nhìn cũng liền chừng hai mươi tuổi tuổi tác rất là tuổi trẻ dạng nay một người vậy mà đã đến nửa bước chân quân tri cảnh quả thực là không thể tưởng tượng phải biết có rất nhiều tu đạo ngàn năm nhân vật thế hệ trước thậm chí càng lâu bọn hắn đều bị kẹt tại một bước này thủy chung không cách nào bước ra mà đạo d i ễ m thánh tử một cái hậu bối vậy mà bước ra một bước kia đem bọn hắn bỏ lại đằng sau làm bọn hắn đều vô cùng xấu hổ không thiếu nữ tu sĩ nhìn xem đạo d i ễ m thánh tử đều là hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra một bộ hoa si bộ dáng đạo d i ễ m thánh tử trên mặt hơi cười hắn dáng tươi cười rất có sức cuốn hút để cho người ta nhìn rất là thân thiết cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác trên người hắn không có cao ngạo không ai bị nổi khí t ứ c cũng không có tránh xa người ngàn dằm bộ dáng làm cho người cảm giác rất là dễ chịu có loại đặc thù mị lực nhìn xem đạo d i ễ m thánh tử một nhóm chậm rãi có qua bóng lưng vô số người hành chú mục lễ ha ha ha đạo d i ễ m hiến chất lúc này b á kiếm sơn trang trang chủ một nhóm chạy đến xa xa trung khí mười phần thanh âm liền chuyển tới liêu thúc chúc mừng chúc mừng đạo d i ễ m thánh tử nhìn thấy b á kiếm sơn trang trang chủ hai tay ông quyền nói ra đa tạ hiến chất hiến chất đã đến làm ta b á kiếm sơn trang dòng đến nhà tôn bà kiếm sơn trang lấy trang chủ đi tới c ự kỳ nhiệt tình chào mời hắn liêu thúc triết sát tiểu chất đạo diễn thánh tử vừa cười vừa nói ngụy qu về sau mà đến lục trần thu hết vào mắt nhỏ giọng thầm thì một tiếng lục trần có được vạn thế ký ức nhìn người cực chuẩn tại hắn nhìn thấy đạo d i ễ m thánh tử lần đầu tiên liền biết gia hỏa này không phải người tốt mặc dù hắn ngụy trang thiên y vô phùng nhưng lại y nguyên trốn không qua lục trần pháp nhãn nhìn xem ba kiếm sơn trang trang chủ cùng đạo d i ễ m thánh tử đi xa lục trần liếc nhìn một chút mọi người tại đây lắc đầu quay người thừa dịp tất cả mọi người không chú ý hướng một bên khác đi đến ba kiếm sơn trang đông viện nơi này phong cảnh độc đáo đ ì n đại lầu các s á n sát rừng cổ dây đặc thú lệ duy mỹ phản phất nhân gian tiên cảnh lục trần đi đến nơi đây, không có bất kỳ ai to lớn đông viện người đi nhà trống hẳn là đều đi tham gia tiệc cưới đi không có người lục trần cũng vui vẻ tiêu dao cũng không cần tránh người nên ngang bắt đầu ở đông viện bắt đầu đi loanh quanh đông viện nói là s ơ n nhỏ kỳ thật liền làm ộ t mảnh cự đại trang viên tại cái viện này từ bên trong một chút nhìn không thấy bờ nơi xa thần sơn s ư ớ n g s ư ớ n g cỡ nhỏ hồ nước mười cái l ấ m ta l ấ m tấm phân bố tại dãy núi ở giữa triển khai thân pháp bằng hương ngự phong tiến lên tại dãy núi ở giữa nhìn xuống đông viện mặt đất mặc dù có trong trí nhớ ghi chép nhưng là tận mắt nhìn thấy lục trần vẫn là bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn d ù đãng ở giữa lục trần không thể nhận thấy đi vào một tòa trong hồ tiểu trúc tiểu lâu nhỏ đứng hàng tại trung tâm hồ nước ngàn mét m đường kính hồ nhỏ sóng nước lấp loáng tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng thỉnh thoảng có con cá nhôn áo mang theo từng đoá từng đoá bọc nước hồ trung tâm thỉnh thoảng có suối phun phun ra mà lên vọt lên trăm mét m độ cao sau đó vệ xuống mơ hồ trong đó có cầu vầng phụ hiện trên hồ nhỏ tốt một cái trong hồ tiểu trúc xa xa nhìn thấy tòa này lầu cát lục trần trong lòng âm thầm lớn tiếng hay. cái này l ầ cát kiến tạo cực kỳ g i á n cứu vừa lúc ở vào toàn bộ ba kiếm sơn trang trên đường trục trung tâm đứng hàng tại ba kiếm sơn trang địa mạch phía trên toàn bộ tiểu trúc liền phản phất c ử kiếm trên c h u ô i kiếm b ả o thạch khảm nạm trên mặt đất mạch bên trên tiếp nhận toàn bộ địa mạch tầm b ổ có thể nói dạng này một tòa tiểu trúc đơn giản liền là tu luyện phúc địa ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có thể làm ít công to kỳ quái vì sao a vạn thế trong trí nhớ không có tòa này tiểu trúc lục chân tự lẩm bẩm trong lòng có chút hiếu kỳ từng bước một hướng trong hồ tiểu trúc đi đến toàn bộ tiểu trúc tứ phía bị nước bao quanh độc lập trong nước bốn phía căn bản không có đường đương nhiên cái này không làm khó được lục trần đạp sóng mà đi. Hướng trong hồ cho người trong đến. tiểu trúc đi Làm khi ỳ quái là, ồ nhỏ chung quanh l ạ có cấm chế. đạo vô hình lục o trong ngoài ạ i Nói người người cấm chế đặc cấm chế. cách khác được, có có rất mà thủ, hướng không thể này đơn bên bên là là và tùy ra ra tứ. l ý ý trần sinh ra nồng đậm hiếu kỳ chỉ có vào c h ứ không có r a cấm chế này có chút kỳ quái không qua như thế không làm khó được hắn bóng dáng hơi biên hóa hào không một tiếng động trong nháy mắt xuyên qua cấm chế tiến vào bên trong mà cấm chế không có chút nào bị xúc động tứ quý cắt khi lục trần đi vào giữa hồ tiểu trúc ba chữ to phủ hiện tiểu trúc môn đỉnh trên tấm bảng thiết hoạn ngân câu bút đầu long xà lưu chuyển lên đáng sợ đạo vận khẩu khí thật là lớn cũng dám gọi tứ quý các nhìn thấy cái này ba chữ to lục trần tự lẩm bẩm bốn mùa thuộc về một năm bốn mùa đây là thiên địa quy tắc biến hóa khó lường kết quả mỗi một quý đều đại biểu khác biệt lực lượng nói cách khác tứ quý các chỉ cần muốn tập hợp đủ trong đó bốn loại sức mạnh mới dám gọi như vậy nhưng là một cái lầu các làm sao có thể đủ chứa nạp bốn loại sức mạnh phải biết bốn loại sức mạnh đều là tương sinh tương khắc căn bản vốn không tương dung đẩy cửa vào môn ứng thanh mở ra lập tức bốn loại khác biệt lực lượng đối diện đi đến mùa xuân sinh cơ bừng bừng ngày mùa hẹ tróng mùa, mùa đông rét lạ bốn loại khí t r ư ớ c 1211, ba kiếm đại tiểu thư bốn mùa biển hóa dung hợp đến trong một tòa lầu các có chút ý tứ lục trần trong lòng hơi đ ộ n g thiết kế kiến tạo tòa này lầu các người đối với đạo đức lý giải đối với thiên địa quy tắc khống chế đã vượt qua người bình thường phạm chủ cho dù là thần vương cảnh cừng giả vậy không làm được đến mức này nhìn đến nhiều năm như vậy ba kiếm sơn trang lại g i ả khó lường nhân vật lục trần tự lẩm bẩm dưới chân động tác không ngừng trực tiếp cất bước đi vào trong lầu các trang trí phi thường cộ điện lịch sự tao nhã tràn ngập thư hương chi khí nếu như không phải đã sớm biết nơi này là bá đạo sơn trang lục trần đều cho là mình đi vào một cái thư hương nhà vừa vào cửa đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bốn mùa giao thế cho người ta một loại cảm giác quái dị nhẹ nhàng đi mấy bước liền có thể trải nghiệm đến bốn mùa khí biến hóa loại này thiết kế có thể nói là để lục trần hai mắt tỏa sáng có thể ở chỗ này cùng bốn mùa cùng tồn tại đơn giản liền là nhân gian thiên đường lâu các trong đại điện bốn cái bình phong phong điểm bốn phương tám hướng mà đ ứng mỗi cái bình phong phong trên đó cảnh trí đều đối ứng riêng phần mình quý khí hậu phương đông bình phong phong điêu khắc kỳ hoa dị thảo cho người ta một loại bước vào mùa xuân cỏ địa cảm gi phương nam bình phong phong nóng bức điêu khắc chói trang mặt trời chói trang khô nóng khí thức một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt phương tây bình phong phong cuối thu khí sảng cổ thụ mọc thành bụi nhánh lá kim vàng một diệp chi thu phương bắc bình phong phong tuyết lớn đầy trời thiên địa một mảnh mênh ngông hóa thành một cái thế giới màu trắng mà trung ương chỗ tứ đ ạ i bình phong phong e sợ cho chi địa cũng là khí hậu thích hợp không giống với bốn mùa giao thế ngược lại giống như là thành bốn mùa h ò a làm một thể xảo diệu đạt tới một loại cân bằng ở trung ương đợi để cho người ta thể xác tinh thần yên tĩnh phản phất bỏ đi hết thẻ phiền não ngay trước một cái cổ kính bằng dài chăm chú chỉ tới trưởng thành đầu gối phía trên ngay trước một thành cổ đàn mà nó trên mặt đất một cái bồ đoàn đặt ở bên cạnh bàn xem xét liền là cung cấp người nhàn rỗi phủ đàn tri điệp vừa nhìn thấy cổ đàn lục c h â n có chút ngựa tay hắn đã thật lâu không có đánh đàn không khỏi để hắn nhớ tới tại lưu diễm cổ phái tuế y nguyệt trong đầu không khỏi p h ù hiện sư phụ mình tô khuynh niệm tuyệt mị b n g dáng cùng ba vị mỹ nữ sư thúc tịnh lệ dung nhan cũng không biết các nàng thế nào rời đi nhân gian giới không thể nhận thấy đã ba mươi mấy năm thật là một cái búng tay thời gian trôi qua thật nhanh hai tay khoác lên cổ trên đàn nhẹ nhàng phủ động dây đàn vô thượng cầm kỹ tự động mở ra du dương mỹ diệu tiếng đàn lan truyền lên ra vô thượng cầm kỹ xuất từ hệ thống kỹ năng phi thường cường đại lấy lục trần chuẩn thần vương thực lực đánh đấu càng thêm phi phạm tiếng đàn khi thì du dương êm thay khi thì huyện chuyển liên miên cao đẳng khởi phục g i âm lượn lờ c u ố n lương ba ngày tiếng đàn truyền lại suốt các lâu quanh quẩn tại đông viện trên bầu trời trong chốc lát toàn bộ đông viện phản phất sôi trào bình thường địa dũng kim liên điểm lành từ trên trời hạ xuống dị tượng xuất hiện đông viện một chỗ thần sơn bên trên sương mù vân quanh tầng mây bao trùm ở giữa một đạo yểu điệu bóng dáng hiện tại mây mù ở giữa một thân màu vàng hơi đỏ quần áo mang theo phản phất cựu thiên tiên nữ hạ p h à m bụi có loại không dính khói l ử a trần gian cảm giác nhìn quanh ở giữa có loại tuyệt đại phương hoa phản phất nở rộ thiên sơn tuyết liên để cho người ta không đành lòng kinh h n h ậ n nếu có người nhìn thấy tình cảnh này nhất định hội thước gia nàng này bản ứng thiên t h ừ a có nhân gian có được cơ hội nghe mây muốn y phục hoa t i ể dùng xuân gió phất h ạ lộ hoa nổng nếu không có bảy ngọc đỉnh núi gặp hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp nữ tử đứng tại đỉnh núi mây mù ở giữa một mặt phiền muộn t a o mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng nhưng có thể cảm giác được nữ tử tâm tình không tốt liền xung quanh thiên địa cũng có chút tạm đạm phai mở theo nữ tử tâm tình biến hóa nếu có người ở chỗ này thấy cảnh này lời nói nhất định hội giật này cả mình bởi vì chỉ có đem đại đạo tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể ảnh hưởng thiên địa nàng liên là liễu vân y diệ b á kiếm sơn trang đại tiểu thư trung tình tại sơn thủy yêu thích cầm ký sách họa là nổi danh tài nữ chỉ không qua nàng thân có bệnh dữ từ nhỏ không thể tu luyện t á n mạch phong bế đạo cùng không hiện nhưng mà nàng lại có một viên t ấ t khiếu linh l ư n g tâm Thông minh tuyệt nàng liên phản phất mâu thuẫn tập hợp thể, minh đỉnh. phản hợp Nàng liên ràng mâu rõ cho ó được t ấ t tâm hẳn là tu trên, tư, tám khiếu không linh hẳn xanh phía trên, có được đế giả chi hiện, mạch phế, cách giả lại nói đế lung luyện cung là công n mây à có được cỗ tu thể thương tiên một thể tại tôn thế thành một luyện. nguyên liếu chuyện là đây này y này Không không nói cùng nàng nhân, vân nói cường chơi Cho giả giới có cái đại chơi cười, bởi cái vi cái cười. mở vì vì dù d ạ n g này thương thiên y nguyên không thả quan nàng làm nàng trở thành bá kiếm sơn trang chính trị thông gia vật hy sinh phụ thân nàng ba kiếm sơn trang trang chủ nhìn cái t r ư ớ c vô cùng có tiềm lực người thu nó làm đệ tử ngay tại mấy ngày trước liệu vân y tham gia gia tộc nam hội bị hắn tên đệ tử này trông thấy trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân hướng ba kiếm sơn trang trang chủ cầu hôn mà cha mình miệng đầy đáp ứng chủ yếu nhất là hắn người đệ tử kia đã có thê tử hắn cưới mình là để cho mình làm tiếp mà cha mình lại còn đồng ý dạng này liệu vân y có chút nạn lòng thoại trí bắt đầu sinh tử trí muốn từ thần sơn chi đỉnh nhẹ đi xuống dù mình hành động đến đối kháng vận mệnh bất công không có cách nào đối với tay trói gà không chặt nàng tới nói chỉ có dạng này mới có thể có đến giải thoát ngay tại nàng muốn nhảy đi xuống trong nháy mắt đó ngoài ý muốn xuất hiện du dương tiếng đàn xa xa chuyển đến xuyên qua khe núi hồ nước vượt qua núi cao thẳng vào trong mây tiếng vọng tại bên t a i nàng liêu vân y thì thân thể rung mạnh phóng ra chân trái không tự chủ thu hồi lại đứng thẳng thân lắng nghe tiếng đàn trái tim đen đũ ám chuẹn cua tui nét trọn đ ụ ạ t và chấm nét mỹ rượu tiếng đàn có g ộ t r ử a tâm linh hiệu quả nghe dạng này tiếng đàn liêu vân y thì chỉ cảm thấy bị đè nén ngực một trận thư sướng tích tụ tâm tình như cái tia lột ra mây mù trong nháy mắt sáng sủa có ý tứ kỳ nữ đáng tiếc tá mạch khắc biện đạo tiếng đàn đột nhiên biến đổi như tia nước nhỏ tới nhuần nữ tử thân thể mỗi một tế bào làm nàng toàn thân lỗ chân lông thư giãn thiên địa linh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng thân thể nàng tụ đến quan chú tiến thân thể nàng bàng bạc linh khí trong nháy mắt đưa nàng thôn vệ tử vong là tốt nhất kết cục nhưng là còn sống càng có thể nhìn thấy không giống nhau dạng phong cảnh thiên địa chi lớn không thể tưởng tượng người nhận tâm bức x u ố n g cái kia chút làm cho người hướng tới cảnh đẹp sao lục trần lời nói tại liễu vân y gì hề vang lên bên h a i liễu vân y gì hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt tự lẩm bẩm không đành lòng lại có thể thế nào ta căn bản bất lực phản kháng chỉ có một con đường chết đổi giải thoát để cho ta hóa thành giữa thiên điệu tinh linh đi tìm kiếm ta hướng tới sinh hoạt người chết như đèn diệt hóa thành tinh linh không qua lừa mình dối người thôi lục trần chậm rãi nói ra Trước 1212, cùng thiên tướng cùng đấu ngươi nên gánh vác phải có trách nhiệm trách nhiệm l i ê u vân y rìa đắng chắt một cười ngươi cùng một cái tay trói gà không chặt cả ngày chỉ có thể nghiên cứu cầm kỳ sách họa sĩ đảm trách nhiệm sao ngươi không cảm giác cười đã chưa ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy mỗi người đều có mình đường tin tưởng ngươi vậy có thể tìm được hợp mình đường lục chân nói cổ đàn tiếng đàn v ư n quanh lấy tiếng đàn cùng l i ê u vân y r ì c â u thông đây là tâm linh câu thông so dùng miệng nói càng thêm để l i ê u vân y rìa dễ dàng tiếp nhận đường liễu vân y rìa n h ỉ non thì thầm cũng ta đảm đạo ngươi không cảm thấy rất xa xôi sao một cái liền nói cung đều không có người căn bản chịu tải nói gì có đạo ngươi sai bên cạnh ngươi một mực có đạo nó đâu đâu cũng có ngươi trong lúc phát tay toàn bộ có đạo đức hình bóng ngươi đối với đạo đức lý giải đã vượt qua rất nhiều người lục t r â n lấy tiếng đàn câu thông chỉ là chính ngươi đều không khai quật mà thôi thật sao l i ê u vân y rìa nghỉ non thì thầm đường thiên chân vạn s á c lục t r â n lấy tiếng đàn hồi đáp lục t r â n đó cũng không phải nói láo mà là l i ê u vân y rìa đối với đạo đức lý giải tại trong lúc vô hình thật đã siêu việt rất nhiều người suy nghĩ một chút một cái tay trói gà không chặt không có đạo cùng liền nói cũng không thể chịu tại người tâm tình biến hoa có thể gây nên thiên địa c ộ n minh đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình nếu như nàng có thể chịu tại đường cái gì thánh tử thánh nữ ở trước mặt nàng đều muốn đảm đạm phai mở tự ti mặc cảm dạng n à y một cái nữ tử hoà mỹ liên lục chân đều có chút tâm động liệu vân y vì h tư chất vạn cổ thuế n g u y ệ n bên trong chỉ sợ cũng liền giải rác mấy người có thể cường qua nàng truyện của tui nét mà mấy người kia không khỏi là kinh diễm vạn cổ nhân vật truyền hậu kỳ có thể cảm ứng được lại như thế nào chịu tại không được kết quả là chẳng qua là giữa ngón tay lưu xa không phải ta cuối cùng không phải ta như thế nào đường lục chân tiếng đàn biến đổi phản phát hồng trung đại lữ v a n vọng tại liệu vân y vì hề ná liêu vân y cắn c h ặ t môi lắc đầu những năm này nàng không thể chịu tại đường nàng căn bản không có ta đi chú ý căn bản vốn không lý giải đường hàm nghĩa tranh cổ đàn chấn động lục c h â n m ộ ư ơ i ngón b a y múa m ộ ư ơ i ngón tay nhanh chóng biến động tiếng đàn như nước gây nên thiên điệu cộng minh đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh không t h ê n thiên điệu chi bắt đầu có tên vạn vật chi mẫu cách cũ không m lớn để xem kỳ diệu thường có mớn để xem nó thiếu nay cả hai đồng x u ấ t mà dị tên cùng gọi là huyền huyền diệu khó giải thích chú diệu chi môn lục trần lấy tiếng đàn đem trong đầu đạo đức kinh hóa thành p h ù văn là cấn hướng l i ê u vân y ghi hệ náo hải oanh l i ê u vân y ghi hệ thức hải không có vật gì khi đạo đức kinh p h ù văn từng mai từng mai là cấn tại nàng thức hải thời điểm khâu cạn thức hải như mưa thuận gió hòa chậm rãi trở nên nước đắt theo mười bốn càng ngày càng nhiều chậm rãi hiện ra một cô nước suối vô số nước suối hội tụ trong nháy mắt biến thành một cái hồ nhỏ theo đạo đức kinh kinh văn phát sáng l i ê u vân y ghi thức hải phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất vô số tinh thần chi suối dâng trào vọt lên n à n cao trăm trượng cỡ nhỏ hồ nước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng mấy h sóng lớn thao tiên h rung động ầm ầm đưa ngươi một trận tạo hóa theo ta đạp lượt cựu giới vạn vực cựu thiên tiên l ê n giới trinh chiến tiên tri tận cùng thế giới đi để lộ này thế giới khăn che mặt bí ẩn lục c h â n sắc mặt t r a n g nghiêm mười ngón nảy lên tiếng đàn lượn lờ giờ k h ắ c này giữa thiên địa phản g phất có đại đạo thiên ầm vang lên thần thánh t r a n g nghiêm huyền diệu khó giải thích một cái tân thế giới đại môn c h ậ m dãi hướng liêu vân y vi hề nhắm mắt lại dùng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm nhẹ dọm thì thầm một câu anh l i u vân y vi hề vô biên t ứ c hải bên trong sóng lớn thao thiên, nhắc lên vạn trượng sòng lớn vô tận hỗn độn diễn sinh thức hải nhanh chóng lớn mạnh phảng phất tại khai thiên tích địa sự thật vậy đúng là như thế nàng thức hải khô cạn t á m mạch không thông căn bản là không có cách cơ cấu đạo cung nếu muốn thay đổi đây hết thảy mặc dù so ra kém khai thiên tích địa nhưng có phải thế không chuyện dễ phải biết nếu như đơn giản lời nói lấy huyền thiên đạo môn bà kiếm sơn trang thực lực chỉ sợ sớm đã thay liễu vân y hải mở ra đạo cung mà không phải lựa chọn từ bọn nàng một cái có được thất khiếu linh lung tâm người liền xem như bọn hắn có g ố c cũng biết ở trong đó phân lượng biết nó đại biểu lấy cái gì không phải vạn bất đắc dĩ thật sự là không có biện pháp tình hồ dưới bọn hắn căn bản vốn không có thể làm ra chọn lựa như vậy lục trần đàn tấu tiếng đàn biến đổi đang thay đổi biến hoa khó lường để cho người ta sờ không được quy luật nhưng là tại cái này kỳ quái vận l u ậ t bên trong liệu vân y thức hải càng ngày càng bao la hùng vĩ lục trần sắc mặt trắng bệnh toàn thân huyết khí c u ộ n cuộn t h â n lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô kiệt thụ trọng thương mặt ngoài thân thể mắt trần có thể thấy tốc độ trải rộng vết dạ trong lúc vô hình thiên địa uy áp giáng lâm bao phủ toàn bộ ba kiếm sơn trang đông viện cái k i a áp sập vạn cổ khí t ứ c để vô số người vì chi run lầy bẫy sợ hãi không thôi chuyện gì xảy ra thiên địa uy áp giáng lâm trước tới tham gia tiệc cưới tất cả mọi người đều đều thất kinh kinh hai ngưỡng vọng tiên cung hai chân phát run nhỏ yếu tại chỗ sủi lơ trên mặt đất chuyện gì xảy ra ba kiếm sơn trang trong đại sảnh ba kiếm sơn trang trang chủ đột nhiên đứng lên bóng dáng k h ẽ động trong nháy mắt ra bên ngoài bây giờ hướng đông viện phương hướng nhìn lại đạo diêm thánh tử cũng là biến sắc lách mình xuất hiện tại ba kiếm sơn trang trang chủ bên người vẻ mặt nghi bà kiếm sơn trang trang chủ trầm giọng nói ra sắc mặt rất là không dễ nhìn lúc này toàn bộ đông viện tất cả đều bị bao phủ tại thiên địa uy áp phía dưới tại loại này mênh mông thiên địa c h i lực trước mặt cho dù là thần vương cũng muốn nhượng bộ lui m ì n h bà kiếm sơn trang trang chủ muốn tiến đến đem liếu vân y đi cứu ra cũng không dám thương tiên h c h i uy liền xem như cái kia chút ẩ n thế lao cổ động cũng muốn tránh lui không dám ứng kỳ phong mang chớ đừng nói chi là bọn hắn bà kiếm sơn trang trang chủ sắc mặt lo lắng dù sao cũng là nữ nhi của mình huyết mạch tương liên không phải do hắn không k ẩ n trương đương nhiên hắn cũng là có tư tâm đệ tử của hắ hắn không thể không hợp ý đem nữ nhi của mình gà cho hắn phải biết đường đường b á kiếm sơn trang đại tiểu thư cho người ta làm tiếp cái này truyền đi vậy hội làm bọn hắn mặt mũi mất hết nhưng là hắn vẫn là làm như vậy cũng là bởi vì cái này đệ tử ông đông viện bên trong lục trần tiếng đàn biến rồi lại biến giờ phút này thân thể của hắn thừa nhận đến từ thiên địa bốn phương tám hướng kinh khủng u y áp lục trần đã bắt đầu kìm cương bất diệt thân thể y nguyên toàn thân dạn g lượt có thể thấy được thiên địa uy áp kinh khủng đến cùng có bao nhiều đáng sợ căn bản không phải nhân lực có thể chống lại hử lục trần lạnh hư một tiếng mi tâm mở ra vô tận sinh mệnh nguyên khí hóa thành trường hạ quán chú thân thể của hắn lệnh thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng hắn đây là đang cùng thiên tướng đấu hơi không cẩn thận liền muốn tan thành mây khói Trước sát Thiên lôi nổ vang, đất dung núi chuyển. thiên khung lấy mắt trần thể thấy tốc Thiên tại triệt tay thấy thành thành muốn vỡ tình thế. thiên trọ như đưa được như ước cung. chuyển, có che cuộn cuộn mực. có kim khung không Kinh khủng lôi núi loại Ẩm ẩm. mây mây mây muốn áp đạo độ đen địa đen để đen đen địa vạn bao dung xuống xuống, huy quân nổ vang, ngón, phủ lấy lậy, là vỡ bị ép một tòa trọng sơn phốc. Phốc, phốc. vạn cổ tuyến nguyệt thương thiên vô địch tại thương thiên chi uy trước mặt cho dù là vô địch cựu giới vạn vực đại đế vậy muốn nghĩ lại cho kỹ chớ đừng nói chi là đế giả phía dưới người bọn hắn tựa như là sâu kiến bình thường bá kiếm sơn trang trang chủ cùng đạo diễm thánh tử bọn người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng cảm giác được tự thân tại thiên địa chi uy trước mặt nhỏ bé huy hoàng thiên uy trung tâm chính là lục trần chỗ phương hướng giờ phút này lục trần cực thân thể kim cương bất diệt thần thể mở ra cực lực k háng cự loại này có thể thanh người nghiền thành phân huy áp may mắn là lục trần đổi lại người khác đã sớm tại cái này huy hoàng thiên h uy phía dưới bị nghiền thành thịt m ạ n hải quất không còn dù vậy lục trần cũng không chịu nổi kim cương bất diệt thần thể danh xưng ơ phòng ngự vô song tại huy hoàng thiên h uy trước mặt vậy không kiên trì nổi giờ phút này lục trần toàn thân ánh vàng rực rỡ ra thịt hiện đầy vết dạng liền phảng phất hậu thế thủy tinh công nghiệp vỡ vụn bình thường trời ghét trí thể ngươi thật đúng là cho ta kinh hỉ lục trần nhìn thấy thương thiên chi uy tự lầm bầm giờ phút này h không hề bị lay động cho dù là toàn thân bị thiên uy nghiền ép c h e kín vết dạn g nhìn dị thường giữ tận cũng là như thế ông mi tâm mở ra thế giới thụ chập trờn trái cây sinh mệnh rủ xuống vô tận sinh mệnh chi lực hóa thành sinh mệnh trường h ạ quần quần vào tới lục trần thân thể liền phảng phất không đáy điên cùng thôn phệ lấy sinh mệnh trường h ạ chăm chú trong tích tắc thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu kim cương bất diệt thần thể lóe ra như kim loại rực rỡ thương thiên không có ý tứ ta cả đời này nhất định đối địch với thương thiên muốn nghiền sát ta ta vậy nhất định để ngươi phải trả cái giá nặng n ề lục trần hai mắt ngọn lửa nhấp nháy một cô kinh thiên chiến y phóng lên tận trời chiến ý n g ú t trời hội tụ vạn thế ký ức lịch đại hệ thống chủ nhân chiến ý có cường đại c ỡ nào ngay cả lục trần mình đều không có khái niệm lịch đại hệ thống chủ nhân chinh chiến c i u giới vạn vực quét ngang vô thượng tồn tại tích lũy xuống chiến ý chỉ sợ toàn bộ c i u giới vạn vực đều muốn bị bao phủ thật đáng sợ chiến ý cảm nhận được bàng bạc chiến ý tất cả mọi người đều quá sợ hãi là ai lại có đáng sợ như thế chiến ý lại có thể cùng thương thiên tranh phong giờ khắc này vô số người bị c ố này kinh thiên chiến ý kinh động một mặt hoảng sợ tại cỗ này chiến ý phía dưới bọn hắn cũng cảm giác mình rất là nhỏ bé lăng thiên chiến ý tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt phảng phất một t h a n h khai thiên chi kiếm có đ ư ợ c khai thiên chi lực phanh một tiếng xe rách che đậy thiên địa mây đen thẳng vào thiên không c h ỗ sâu tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt bầu trời phảng phất bị bổ ra hai nửa ánh nắng thấu qua xe rách thiên không vết nước chiếu xuống tựa như bình minh ánh dạng đông đốt sáng lên hắc cám thiên địa ầm ầm đen vân chấn động tiếng sấm diện dĩ điện xà của vũ tại màu đen t ầ n g mây bún tẩu bay tán loạn bổ về phía chiến ý ngất trời như muốn rảo sát chỉ là không hoàn chỉnh t ư ơ n g tiền tại cự giới vạn v ư c ta còn muốn cân nhắc một chút tại con mắt khé h í p một cái chiến ý n g ú t trời thẳng vào thiên cung khủng bố như vậy chiến ý phảng phất có thể dung chuyển c ử u thiên vạn giới nơi này đã từng là thần ma cổ chiến trường vạn cổ t u ế nguyện trước chư thiên thần ma trôn xương c h i địa đã từng thần ma đại chiến liền nơi này thương tiên h đều thụ trọng thương đây cũng là lục trần có can đảm không sợ xuất thủ nguyên nhân nếu như là đổi lại c ử u giới vạn vực thương thiên lục trần chỉ sợ phải vận dụng vô số át chủ bài đến cùng đối kháng tuyệt đối sẽ không như thế nhạy nhóm về phần tử vi đế tinh thương tiên lục trần còn thật là không sợ vạn cổ trước t tự tự nơi này thương thiên chỉ là cựu giới vạn vực thương thiên một sợi ý thức mà thôi căn bản không có cựu giới vạn vực thương thiên thực lực kinh khủng đây là đã từng thiên địa đại bí cũng liền số lượng không nhiều mấy người biết mà thôi đối mặt thương thiên phẫn nộ lục trần mười ngón không gián đoạn nhanh chóng hoạt động cổ tiếng đàn hóa thành đạo đạo phu văn t r ú n g kích liêu vân y thức hải ầm ẩm thương thiên ấp ủ rất nhiều kinh khủng lôi điện lần nữa bộc phát hình như có hủy thiên diện địa chi uy dọa vô số sinh linh biến sắc lôi điện như trụ bổ về phía lục trần chiến ý ngất trời lệnh thiên khung một trận lắc lư hử lục trần lạnh hư một tiếng đầu không dương mắt không trợn đạo cung đột nhiên p h ù hiện một cái ba tấp đại nhỏ một vòng lục trần nhảy lên thẳng vào lôi hải thái sơ chân ngã mười hai động thiên hợp nhất thành cựu thái sơ chân ngã đại đạo độc hành oanh thái sơ chân ngã cấp bước một cái trước mắt xuất hiện tại thiên vũ bên trong dạng này một tôn tiểu nhân áp đảo thương thiên phía thương thiên đều muốn làm đạm bạo động lôi hải trực tiếp bị c h ấ n áp vạn đạo tất cả đều thần p h ụ ông cho tới giờ k h ắ c này lúc này mới ổn định lại trong thời gian này lục trần tiếng đàn một mực không có đoạn dù là toàn thân hắn dạn n ư ớ c vậy một mực duy trì tiếng đàn không thay đổi liêu vân y vì thức hải phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa khâu cạn thức hải phóng tầm mắt nhìn tới đã là một phiến hôn độn hải dương ngay tại lúc này nên đi ra cảm giác được liêu vân y vì thức hải biến hóa đã ổn định lục trần tiếng đàn biến đổi trở nên trang nghiêm đại khí trang nghiêm thà nhã vô tận hôn đồ hiện lẫn nhau sẽ lẫn đại đạo thiên âm tiếng vọng thái sơ chi quang phù hiện giống như mở ra một cái đường chi huyền môn răng rắc vô tận đạo văn xen lẫn hóa thành từng đạo trật tự thần liên đâm vào tòa này thần bí môn hộ một tiếng rơi khóa âm thanh âm vang lên phảng phất khóa lại thứ gì ông lục trần đột nhiên mở hai mắt ra mười ngón tốc độ tăng lên gấp đôi hóa thành đạo đạo huyết ảnh trật tự thần liên chậm rãi túng động ngăn chặn một cái vô cùng nặng nghề đến đồ vật từng đầu thần liên kéo căng thẳng tắp phát ra từng đợt âm vang thanh âm khi món đồ kia lộ ra một góc thời điểm thiên địa vạn đạo văn minh vang vọng m â xanh tiên âm trận trận đó đại khí tăng thường phảng phất kinh lịch vô số thuế n g u y ệ t bình thường kim sắc đạo cung Trước xuất trần sốt một chút, nhất từ vượt tay Theo trần biết, có 3 người, theo thứ tự là Thánh Thiên thước vật, sướng xưa được người lượng. người, người sắc cung lục sắc cung, chính cung, có sắc cung lục có Bách Chiến chấn cổ, chấn thước cổ c� 1214, gặp không ngón Giả không nhau. hiện, liền hoàn đến nay, Nữ này danh vạn nhân vạn hỷ. khỏi vừa sau qua đều Kim Kim kim kim đại Đại mỹ Lâm Mà số đạo đó đạo đây đạo đạo Đế, Đế, Đế. là là là là dù chậm dại đứng lên đến đạo cung đã xuất hết thể đã thành kết cục đã định lục trần cũng liền thu tay lại đây là liễu vân y địa tạo hóa dù là thương thiên vậy không cũng cải biến được đây hết thể quần quần lôi âm lui bước đen như mực mây như thủy triều rút đi thiên địa uy áp biến mất thiên địa khôi phục lại bình tĩnh đã lâu ánh nắng lần nữa chiếu rọi mặt đất lục trần thái sơ chân ngã từ cựu thiên m h xuống không nhập đạo cung chìm gần lục trần thức hải bên trong chiến ý thu liễm không có nhập thể nội theo uy áp biến mất tất cả mọi người đều toàn thân chấn động thân thể một trận lay động có người hai chân như nhuộn ra kém chút hư thoát thẳng đến lúc loại cảm giác này liền phản phất tại quỷ môn quan đi qua một chuyến đến cùng phát sinh cái gì lấy lại tinh thần b á kiếm sơn trang trang chủ một cái lắm mình nhanh chóng hướng đông viện phóng đi đạo d i ễ m thánh tử mấy người cũng muốn theo sát phía sau đuổi theo phanh một tiếng b á kiếm sơn trang trang chủ trực tiếp đâm vào một đạo vô hình trên tường một cô bắn ngược lực mạnh chuyển đến trực tiếp đem hắn bắn bay với lúc đạo d i ễ m thánh tử một nhóm vậy theo sau kết quả b á kiếm sơn trang sơn chủ trực tiếp n ệ n trên người bọn hắn một đám người toàn bộ trở thành lan đ i ệ hồ lô lan ra thật xa nằm một vùng p h c nhìn xem từng cái đại nhân vật người ngã ngựa đồ bộ dáng không ít người nhịn không được ái chà chà muốn mạng g i à rồi có rất nhiều đi lên tuổi tắc mặt người sắc đều rất khó coi đỏ lên vô cùng giống đít khỉ như thế tự biết mình q u ẫ n cảnh bị nhiều người như vậy nhìn thấy mất hết mặt mũi thậm chí có mấy người đứng lên bóng dáng nói lên trực tiếp chạy trốn liêu thúc ngươi đây là làm gì đạo d i ễ m thánh tử đẩy một cái ép trên người mình b á kiếm trang chủ khoe miệng co giật đệ nén mình lựa giận nói ra hiển chất chớ trách b á kiếm trang chủ hơi đỏ mặt vội vàng bỏ lên chỉnh lý chỉnh lý quần áo cái này đông m i ệ n có gì đó quái lạ ta vậy không nở tới bị đánh trở tay không kịp đạo diễn thánh tử xứng sở l ô n g này n í ba kiếm sơn chủ có đ chuẩn bị âm thầm vận chuyển thân lực hội tụ trên nắm tay bóng dáng nói lên xuất hiện tại vô hình khí tường bên cạnh một quyền đánh hướng về phía trước phá cho ta Trong dự lúc i ệ u u một q này đánh o hắn t g huống bên trên tình huống cũng không lựa kiếm t dẫn g chủ nắm đấm không có nắm trong nào cách vào vào, t lòng từ từ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao đông viện khắp nơi lộ ra quỵ dị tứ quý các bên trong lục trần đạp thân mà đứng con mắt nhìn về phía đông viện vị trí chính là ba kiếm trang chủ bọn người vị trí nguyên lai、like、vừa mới hết thệ đều là lục trần xuất thủ vì đó liệu vân y h ì a đang tại thích ư ớ n g kim s ắ c đạo cung lực lượng hiện tại còn dung không được người quấy dày lục trần tự nhiên mà vậy muốn động thủ với hắn giải quyết nhìn xem ba kiếm trang chủ dẫn đám người trực tiếp hướng tứ quý các phương hướng chạy tới lục trần khỏe miệng hơi vệt lên đi trước c u ố n vải v ò n g à. tiếng nói rơi chậm rãi dội ra một ngón tay hướng hư không một điểm ông một tiếng không gian giao thoa vô hình ở giữa đông viện phía lối vào không gian bị lục trần cải biến từ nơi này tiến chỉ hội tiến vào lục trần sáng tạo không gian song song bên trong căn bản vốn không hội đến tứ quý các loại biến hóa này phi thường rất nhỏ dù là một đám cường dạ là đại giáo giáo chủ cổ quốc quốc chủ thế gia gia chủ đạo môn đường cũng căn bản nhìn không ra một đám người không biết chút nào nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi nhưng mà vô luận bọn hắn đi như thế nào phảng phất phía trước tứ quý các cách mình vẫn là như thế xa xôi kỳ quái rõ ràng phảng phất xúc tu liền có thể đụng chạm đến vì sao a lại đi không đến thật là quái gì à bá kiếm trang chủ các ngươi cái này đông viện bố trí trận pháp gì thần bí như vậy cái này nếu là có người đến chưa quen thuộc chỉ sợ cả đ ờ i vậy ra không được ra là cùng là cùng bá kiếm trang chủ các ngươi sơn trang phòng vệ nghiêm mà ta từng cái đại giáo giáo chủ cổ quốc quốc chủ thế ra ra chủ nhau nhau mở miệng đập lên m ô n g ngựa bọn hắn không nhìn thấy đi ở phía trước bá kiếm sơn trang trang chủ càng ngày càng khó coi sắc mặt bởi vì người khác không biết bá kiếm sơn trang trang chủ đối với nhà mình trong sơn trang hết thệ đều rõ như lòng bàn tay đang quen thuộc không qua hiện tại bọn hắn đi đường mặc dù cùng thường ngày như thế nhưng là một mực không đến gần được tứ quý cát lúc này hắn đã phát hiện xảy ra vấn đề nhưng là lại không thể nói ra được chỉ có thể kiên trì dưới đầu đi tâm niệm cấp c h u y ệ n chuyện gì xảy ra vừa đi vừa do xét một tuần cái này rõ ràng là đông việt đường vì sao ham một t h ằ n g đến không được tứ quý cát thật tình không biết bọn hắn đã sớm lấy lục trần nói ông thần sơn chi đỉnh l i ê u vân y chậm rãi mở hai mắt ra trong chốc lát phản g phất một đạo vĩnh hằng ánh sáng qua thiên địa biến mất cuối trời cái này là đạo sao l i ê u vân y nhắm lại hai mắt cảm thụ được đạo lực lượng tự lẩm bẩm không sai cái này là đạo lực lượng lục trần thanh em tại liễu vân y dỉa vang lên bên hai thần sơn chi đỉnh vô thanh vô tức xuất hiện một đạo bóng dáng toàn thân áo trắng theo phong mạ động khí chất xuất trần tùy ý đứng ở nơi đó. p h ả n phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm m ộ thể t có loại tuyệt đại phong thái l i ê u vân y rỉa l i ê u vân y rỉa nghiêng đầu nghẹo đầu nhìn xem lục trần mặt giãn ra một cười nói ra lục trần lục trần có chút một cười nói hai người đồng thời cười liền p h ả n phất kéo dài chưa chắc lão bằng h ư u bình thường n g ư ờ i đánh đàn thật tốt liêu vân y rỉa vừa cười vừa nói để cho ta lần thứ nhất cảm giác được đạo đức lực lượng nguyên lai、like、là cái dạng này nguyên lai、like、cho tới nay đường đều ở bên cạnh ta chỉ là ta mình không biết Trước lãnh hu chỉ có thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất mà ngươi vừa lúc phù hợp ngươi trạng thái lục trần vừa cười vừa nói kim sắc đạo cung rất x i n h đẹp đâu liêu vân y dì hãy nhắm lại hai mắt nghiêng đầu nhìn xem lục trần vừa cười vừa nói thất khiếu linh lung tâm kim sắc đạo cung một thế này ngoại trừ ta ai cũng càng không được ngươi nói lục trần chầm rãi nói ra điều kiện tiên quyết là để ta tới dạy ngươi từ nhìn thấy liêu vân y dì thất khiếu linh lung tâm thời điểm lục trần liền đã nổi lên đem liêu vân y dì thu làm thủ hạ suy nghĩ hiện tại nàng càng là có được kim sắc đạo cung càng thêm để lục trần kiên định lòng tin nhất định phải đưa nàng lưu tại bên cạnh mình vạn cổ tuy nguyện không có ai biết kim sắc đạo cung nào rượu thực sự chỉ có lục trần mà thôi nếu như bỏ mặc liễu vân y di hải lưu tại ba kiếm sân trang mình đi truy tầm mình đường nàng vĩnh viễn vậy sẽ không khai quật ra kim sắc đạo cung chân chính lực lượng mà tại lục trần trong tay hắn nhất định có thể lấy mình cố gắng lớn nhất đưa nàng kim sắc đạo cung nào rượu mở phát ra tới cựu giới vạn vực chỉ sợ chỉ có lục trần biết đạo kim sắc đạo cung đến cùng đến cỡ nào biến thái lúc có một ngày kim sắc đạo cung chân chính hiện ra nó vi lực thời điểm toàn bộ cựu giới vạn vực đều muốn vì đó run rẩy tốt liễu vân y không chút suy nghĩ một ngụ đáp ứng nàng ý nghĩ rất đ đem mình gả cho một cái người có vợ làm tiếp vì lung lạc lòng người không tiếp từ bỏ nữ nhi của mình hạnh phúc có thể nói cách làm này đã thương tấu liêu vân y liệt tâm tư năng chuẩn bị kết thúc mình một khắc kia trở đi trước kia liêu vân y liệt đã chết hiện tại còn sống đã là thoát thai hoán cốt liêu vân y l i ệ chỉ là không biết n g ư ờ i có thể dẫn ta đi sao liêu vân y có chút n i ể u mày có chút bận tâm nói ra phải biết ba kiếm sơn trang nội tình nhưng không phải người bình thường có thể chống lại nếu như lục trần muốn dẫn tự mình đi như vậy muốn đối mặt thế nhưng là toàn bộ ba kiếm sơn trang chấn áp người khác có khả năng không rõ ràng l i ê u vân y dĩ thân là bá kiếm đại tiểu thư thế nhưng là rõ ràng bá kiếm sơn trang thực lực chân chính muốn từ bá kiếm sơn trang mang đi một c á i người vậy đơn giản khó mà bên trên thanh thiên không nói cha mình là chân quân cảnh liền là những trưởng lão kia một cửa hải kia cũng không tốt qua chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt còn lại giao cho ta lục trân lạnh nhạt một cười b á khi nói ra ta muốn mang đi người liền xem như đại đế phục sinh cũng đừng hòng ngăn cản thật ta l i ê u vân y dĩ nghe được lục trần lời nói trong nháy mắt đó rất là kinh hỉ không biết vì sao à nàng vô cùng tín nhiệm lục trần tựa như tín nhiệm mình như thế đương nhiên lục trần gật gật đầu quay á tốt rồi. Liêu vân ý gì gieo hò một tiếng, khẽ tay ôm một lấy Lục trần cánh tay, cánh cái, Trần lúng nhảy đầu â vân y ngày, ly này là lồng Liêu Lục ta cao hứng nhất một ngày, rốt thoát tươi t cao cục cái cười, hứng Nhìn muốn dáng gì răm xem rồi. r n cũng không khỏi cười. khỏi Mà bắt đ ầ tốt, phải h làm c í nhìn sự A, quay nên để bọn hắn bảo. Lục Trần n để đầu bảo. h Lục về phía đông viện phía lối vào ở nơi đó ba kiếm trang chủ cùng đạo d i ễ m thánh tử một nhóm còn tại không gian song song xoay quanh mà không biết hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian pháp tắc vận chuyển không gian song song vô thanh vô tức cùng này không gian dung hợp đang đánh chuyển đám người chỉ cảm thấy đột nhiên tứ quý các cách hắn nhóm càng ngày càng gần chuyện gì xảy ra đột nhiên biến hóa để đám người xưng sở chỉ xích thiên a i đạo d i ệ m thánh tử con mắt khẽ h í p một cái kinh ngạc nhìn ba kiếm trang chủ một chút liêu thúc có thể à, liền loại thủ đoạn này đều dùng ở chỗ này cái này nếu không phải ngươi dẫn chúng ta sợ là chúng ta đã sớm bốn phía liền xung loạn vịnh viện đi ra không được triệt để mê thất trong này ba kiếm trang chủ sắc mặt một đỏ nhẹ ho hai tiếng làm dịu mình xấu hổ hiền chất nói đùa đều là các l lấy phòng ngừa v à n nhất ngoài miệng nói như vậy nội tâm của hắn cũng là mắm to thậm chí càng thêm nghi hoặc đông viện lúc nào có chỉ xích thiên n g a y cách làm sao hắn cũng không biết hắn có thể khẳng định đây không phải lão tổ gây nên bởi vì nếu như lão tổ gây nên nhất định sẽ thông báo cho chính mình cái này trang chủ đã không phải vậy thì có vấn đề lớn thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại không thể biểu hiện ra ngoài sư phụ sư phụ sư tỷ thế nào nơi xa một bóng người chạy nhanh đến đi vào bá kiếm trang chủ bên n ờ i một mặt lo lắng hỏi ta làm sao biết ta cũng là vừa tới、đây. nhìn thấy mình đệ tử đắc ý bá kiếm trang chủ ánh mắt sáng lên vội vàng chào hỏi tới đến giới thiệu cho ngươi một chút đây là đạo diễm thánh tử huyền thiên đạo môn tương lai đạo chủ đạo diễm thánh tử huyền thiên đạo môn tương lai đạo chủ b á kiếm trang chủ đệ tử từ, từ lập ánh mắt sáng lên vội vàng nhìn về phía đạo diễm thánh tử túi đầu không lưng rất là khiêm cung đạo diễm thánh tử kính đã lâu kính đã lâu đã sớm nghe nói ngài đại danh một mực không có duyên gặp một lần hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh ân đạo diễm thánh tử có chút gật gật đầu cố ý nhìn từ lập một chút liêu thúc thu một đồ đệ tốt ha ha ha hiền chất quá khen vừa nhắc tới mình đắc ý đồ đệ bà ki Với nhắc thần ớ i sơn tri ử bà kiếm t a n n g chủ đình ế t liễu vân y là một mặt tàn đạo trong ánh mắt hơi nước tràn ngập hiện thị rõ điểm đạm đáng yêu thật là một người cha tốt lục trân sắc mặt zhizun hắn không nghĩ tới b á kiếm sơn trang phát triển đến hôm nay đường đường một đời môn chủ vậy mà trở nên như thế lanh huyết phải biết tại vạn cổ trước b á kiếm sơn trang thế nhưng là lấy bao che khuyết điểm mà nổi danh lúc kia đừng nói là trang chủ nhi nữ liền là bất kỳ một cái nào b á kiếm đệ tử bị k h í phụ cái kia đều đem tiếp nhận toàn bộ b á kiếm sơn trang lựa giận mà bây giờ b á kiếm sơn trang liền đối đợi bản thân con cái đều cái dạng này chớ đừng nói chi là đối đại môn phái đệ tử chúng ta đợi hội trò chuyện tiếp vẫn là xem trước một chút vân y sư mộ a cuối cùng vẫn là đạo diêm thánh tử mở miệm đánh gãy hai người đúng đ cũng không biết thế nào ba kiếm trang chủ s ữ n g sở vô lùi quay người nhanh chóng hướng tứ quý cấp đi đến hắn không thấy được tại hắn quay người về sau từ lập đối đạo d i ễ m thánh tử k h ẽ gật đầu đạo d i ễ m thánh tử niết miệng lên lộ ra một cái quỷ dị đường c o n tới ta không muốn gặp bọn hắn nhìn thấy ba kiếm trang chủ đi tới liệu vân y gì ở lông mày dựng lên lạnh giọng nói ra lúc này liệu vân y gì toàn thân tản mát ra từng đạo băng lãnh khí t ứ c quanh thân t r ă m thức vông tròn hư không đều ngưng kết thành băng vô luận ngươi làm quyết định gì hết thể có ta nhìn xem l i ê u vân y thì lục trần hám i ệ n g nói ra lại thế nào tôi nói người ta là cha con nếu như lục trần thay nàng quyết định thật sự là không sáng suốt loại chuyện này chỉ có l i ê u vân y tự mình xử lý nếu không liền gặp một chút đi gặp một lần c u ố i đ ờ i này ta tại cùng ba kiếm không có bất kỳ cái gì ràng buộc l i ê u vân y trầm mặc một lát ánh mắt trở nên kiên định lục trần biết nàng đã quyết định chủ ý ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục trần mang theo liễu vân y phóng ra một bước bóng dáng biến mất tại thần sơn tri đình tứ quý các hai người bóng người xuất hiện lục trần ngồi ngay ngắn trong đại s ả n h trên bảo tọa ngồi xuống là linh lông t r ồ n làm được cái đ ệ m h ắ n liền nhẹ nhàng theo ở phía trên liêu vân y rìa bước chân khẽ rời đi đi đến cổ đàn một bên tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống n g h i ê n g đầu nhìn thoáng qua lục trần y ê n nhiên một cười vừa rồi nghe ngươi đàn tấu một khúc bây giờ nghe ta đàn tấu một cái đi nhìn xem nàng xinh đẹp dung nhan lục trần biết nàng đây là miễn cưỡng hoa n cười k h ô n g qua vẫn gật đ ầ u tranh cổ tiếng đàn văng lên l i ê u vân y r ì mười ngón bay múa tiếng đàn du dương thư dụng cụ nhã nhặn mỹ rượu dễ nghe à tiếng đàn là nữ nhi của ta tiếng đàn bá lập tức đại h ỉ nữ nhi của ta không có việc gì ha ha ha hôn sự có thể như cũ tiến hành quá tốt rồi một bên từ lập nắm chặt n ắ m đấm kích động nói ra đồng thời hắn ánh mắt không để lại dấu vết hướng đạo d i ễ m thánh tử nhìn thoáng qua đạo d i ễ m thánh tử lấy ánh mắt ra hiệu truyền lại tin tức từ lập nhẹ nhàng gật đầu giữa hai người có không thể cho ai biết bí mật nửa nắm nghe đàn lục trần ngay đầu tiên phát giác nữ nhi nữ nhi Bá kiếm trang chủ sôi động xông vào tứ quý cát lớn tiếng hô hoán nhưng mà liễu vân y thì tiếng đàn không ngừng p h ả n phất không có nghe được bình thường không có đạt được nữ nhi của mình trả lời bà kiếm trang chủ sầm mặt lại giận từ tâm đến lựa nổi giận đùng đùng nữ nhi của mình ngay trước nhiều người như vậy không nể mặt chính mình cái này khiến hắn rất tức giận liêu vân y n g h ngơi không nghe thấy vi phụ nói chuyện sao bà kiếm trang chủ x u ố n g tới hướng về phía liêu vân y n g quát lớn tiếng đàn vẫn như cũ liêu vân y sắc mặt như t h ư ờ n g mười ngón nhảy nhót đánh lấy cổ đàn bà kiếm trang chủ sắc mặt nhịn không được rồi n ắ m đấm n ắ m chặt khi toàn thân phát run đánh đánh đánh, đánh cái dám lập tức dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất giá đáp lại hắn vẫn là tiếng đàn liêu vân y hai thai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ ngươi bà kiếm trang chủ bàn tay lớn một thân ẩn chứa thần lực một trưởng trực tiếp hướng liêu vân y đi trước mặt cổ đàn vỗ tới sư phụ còn xin bất giận thời khắc mấu chốt từ lập ngăn tại bà kiếm trước người năn nỉ nói cử xem ở lập nhi trên mặt mũi tha ngươi bà kiếm trang chủ hơi vung tay quay người nhìn về phía đạo d i ễ m thánh tử nhường hiền chất chê cười quản giáo không nghiêm để ngươi chê cười liêu thúc nói đùa vân y đi sư mội tính tình thật không có quan hệ đạo diễm lắc đầu đã sớm nghe nói vân y đi sư mội cầm kỳ sách họa mọi thứ tinh thông hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền gặp qua vân y r ì sư m nhưng mà l i ê u vân y lý nguyên đánh lấy cổ đàn không để ý tới hội hắn nghệ i trướng t buồn cười b á kiếm trang chủ giận dữ liền muốn tiến lên giáo huấn l i ê u vân y lý ỉa từ lập lần nữa cản ở trước mặt hắn sư phụ để ta tới cùng sư thì nói tốt ngươi tới nói tức chết ta rồi n h à đầu này thật là bị ta làm hư về sau ngoan đổ i nhi ngươi muốn chặt chẽ qua n hàn giáo không cần cho ta mặt mũi b á kiếm trang chủ trầm giọng nói ra từ lập q u a y người từng bước một đi hướng l i ê u vân y lý u ấ n qua bình phong phong đang muốn nói với liệu vân y l ờ i nói đột nhiên nhìn thấy liệu vân y sau l ư n g trên bảo tọa nằm lục trần từ lập khẽ giật mình xứng sờ tại chỗ sau đó biến sắc tốt người cái liệu vân ý ỉ không nghĩ tới lén lút vậy mà ẩn giấu cái d a nam nhân đây là từ lập tiếng lòng đây là kết hôn ngày cho mình mang theo nón xanh trần trái tim đen đ ũ ám c ủ a tui g i ọ t n ẹ t ánh mắt trở nên lăng lệ g ắ t gao nhìn chằm chằm lục trần thanh â m phát lệnh người là ai làm sao có thể tại tứ quý các đ ồ nhi người nói cái gì bà kiếm trang chủ lông mày nhữ lại hỏi sư phụ sư tỷ trong phòng có cái nam nhân từ lập quay đầu trầm giọng nói ra ngay đại hôn mình nàng dâu trong phòng lại có cái nam nhân cái này khiến hắn nghĩ như thế nào cái gì bà kiếm trang chủ biến sắc vội vàng hướng phía trước phóng đi đằng sau cùng lên đến người vậy toàn bộ vỡ tổ nao nhao nghị luận lên tại sao có thể như vậy đường đường bá kiếm đại tiểu thư kết hôn này trong phòng lại có nam nhân có nhục môn phòng a đây quả thực là thiên đại t i ể u thoại h còn chưa kết hôn bị c ắ m sừng liền đè ép xuống thật là tốt cười cũng không phải lần này có trò hay để nhìn từ lập nghe đám người khe khẽ bàn luận chán nổi gân xanh lên cầm thật chặt nằm đấm ánh mắt bên trong sắt y lóe lên một cái rồi biến mất vô cùng nhục nhã xu nơ môn cho thể diện mà không cần h ư n g lão tử phí nhiều như vậy thủ đoạn đem ngài ngươi đem tới tay vậy mạ như thế để cho ta xuống đại không được t ừ lập có thể nói là lên cơn giận dữ nếu như không phải đạo d i ệ m thánh tử ánh mắt ngăn lại hắn hắn sớm liền xông vào liêu vân y rìa đó là ai ba kiếm trang chủ xông tới nhìn thấy lục trần biến sắc chỉ vào hắn khiển trách hỏi ông liêu vân y rìa dừng lại đàn tấu chậm rãi n g n g đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cha mình dạng này ánh mắt phi thường lạ lẫm cho dù là ba kiếm trang chủ cũng là giật mình kêu lên nữ nhi của mình chưa hề có qua loại ánh mắt này ánh mắt ấy không mang theo mảy may tình cảm chăm chú một chút phảng phất có thể làm cho người huyết dịch khắp người ngưng kết để hắn đều không tự chủ đánh cái run dày gặy g ặ bà kiếm trong lòng âm thầm nghĩ tới tay c h ó i gà không chặt nữ nhi tại sao có thể có loại ánh mắt này nhất định là ảo dân nói n h a đầu chết tiệt kia nam nhân kia là ai làm sao có thể tại cái này đó là nam nhân ta liêu vân y rìa mặt không đổi sắc lạnh giọng nói ra đám người tất cả đều xôn xao trực tiếp vỡ tổ đ ố i ba kiếm trang chủ cùng l i ê u vân y rìa một trận chỉ trỏ bà kiếm trang chủ tại chỗ liền nổi giận n h a đầu chết tiệt kia ngươi lại nói một bản đó là nam nhân ta l i ê u vân y rìa vẫn thật là làm theo sư tỷ ngươi tại sao có thể dạng này từ lập giả trang ra một bộ thương tâm gần chết bộ dáng kỳ thực trong lòng lạnh cười âm thầm nghĩ tới gai đêm thúi quả nhiên bất a n điểm trước kia đều là chứa nhìn ta về sau làm sao tra tấn ngươi nghiên trướng ta giết ngươi nghe được sau lưng đám người đâm cuộc sống bá kiếm trang chủ tại chỗ nổi giận ẩn chứa thần lực một trường đột nhiên trụt về phía liêu vân y lìa đỉnh đầu dự định đem đánh giết một bên từ lập cùng đạo d i ễ m thánh tử giật mình t ê u lên vội vàng xuất thủ cản trở lại nói dỡn bọn hắn làm sao có thể để liêu vân y lìa chết rồi bọn hắn chuẩn bị đã lâu mắt chính là vì liêu, liêu đồ không phải liền phí công đọc sức t ừ lập ngăn tại b á kiếm trang chủ trước mặt không cho hắn bàn tay lớn rơi xuống sư phụ sư tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ đệ tử thay sư tỷ hướng ngài nhận lầm t ừ lập ngươi còn đại biểu không được ta l i ê u vân y dì sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn xem một màn này n g h i ệ t trướng ngươi còn dám mạnh miệng b á kiếm trang chủ chỉ vào l i ê u vân y thì, nghiêm nghị q u á t lớn l i ê u vân y dì ánh mắt tránh qua một sợi bị thương sau đó nghiêm sắc mặt ánh mắt trở nên hết sức k i ê n định đây là ta một lần cuối cùng gọi phụ thân ngươi ngươi nói cái gì bà kiếm trang chủ xứng sở một mặt kinh ngạc nhìn xem liễu vân y l ù ô n hổ hển luôn cô gái ngoan ngoãn liễu vân y r ỉ làm sao có thể sẽ nói ra lời như vậy đến dạng này cải biến đơn giản tựa như biến thành một người khác làm hắn cảm giác được tương đương lạ lẫm nữ nhi ngươi bà kiếm trang chủ nghi hoặc nhìn xem liễu vân y r ỉ ngươi làm sao ngươi làm sao có thể đối vi phụ nói như vậy bà kiếm trang chủ xin hỏi ngươi có chuyện gì liễu vân y r ỉ lạnh lùng nói ra lạ lẫm lời nói để bà kiếm trang chủ sưng sờ tại chỗ từ lập đồng dạng con mắt t r ừ n g lớn đại nhìn xem liễu vân y hai người đều rất khiếp sợ đây là liễu vân y cái kia cô gái ngoan ngoan sao? Không được. tuyệt đối không thể dạng này nếu không liền làm rối loạn hắn kế hoạch từ lập trước mắt nảy ra ý hay một bước tiến lên xuất thủ như điện hướng liêu vân y gì hè trộm tới hắn dự định trước đem liêu vân y gì k h ô n g chế lại sau đó nhanh cử hành hôn lễ đem gạo nấu thành cơm đến lúc đó mình liền có thể có được mình muốn đồ vật nếu không chiếu cái dạng này xuống dưới chỉ sợ mình kế hoạch muốn triệt để phế đi phanh ngay tại tay hắn sắp tiếp xúc liêu vân y gì hè một chất mắt từ trên người liêu vân y hè b ộ c phát ra một cố không thể kháng cự lực lượng lập tức đem từ lập bán ra loại lực lượng này rất là đặc thù tựa hồ cực kỳ nhu hòa nhưng lại cực kỳ, bá đạo, với lại cực kỳ khó chơi tại tiếp xúc trong nháy mắt cố lực lượng này xâm nhập thân thể của hắn đông đông đông từ lập biến sắc trực tiếp bị đánh bay từng bước một lũi về phía sau trong lúc nhất thời hắn sắc mặt tái nhận khi tức hôn loạn gành một tiếng nửa bước cổ thánh chi uy bộ phát từ lập ngửa mặt lên trời thét dài một cố lực lượng triều tịch hướng bốn phương tám hướng phóng đi tồn tại ở trong cơ thể hắn cố lực lượng này rất đặc thủ nhìn như nhu h ò a nhưng mà lực phá hoại cực mạnh hắn cũng không thể không chỉnh trọng đối đại đồ nhi ngươi thế nào bá kiếm trang chủ vung tay lên đem bạo loạn lực lượng t r i t i ê u một mặt ngưng trọng nhìn xem từ lập từ lập mặt lộ vẻ thống khổ căn bản nói không ra l một ngụm máu tươi p h u n tới từ lập hai chân mềm nũng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc tất cả mọi người tất cả đều xôn xao một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ lập không rõ chuyện gì xảy ra đường đường nửa bước cổ thánh làm sao đột nhiên liền ngã lui thổ huyết chẳng lẽ là mọi người cùng đủ thanh ánh mắt nhìn về phía liêu vân y di khụ khụ khụ từ lập phun một ngụm máu lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều nhưng là hắn lại không có một chút cao hứng cảm giác ngược lại sắc mặt âm trầm ngầm đầu nhìn về phía l i u vân y n ngươi không phải sư tỷ ngươi đến cùng là ai l i u vân y tinh thông cầm kỳ sách họa tay chói gà không chặt chi lực. mà trước mắt cái này l i ê u vân y rỉa vậy mà trong phút chốc đem mình trọng thương thực lực trí c ư ờ n g còn ở phía trên hắn bằng vào l i ê u vân y rỉa căn bản không làm được đến mức này từ lập có thể khẳng định nàng tuyệt đối không phải l i ê u vân y r ỉ ta chính là ta l i ê u vân y rỉa mở miệng nói ra điều đó không có khả năng sư tỷ căn bản không có có thần lực mà ngươi vậy mà đem ta trọng thương thần lực quỷ dị ngươi không phải sư tỷ ngươi đến cùng là ai từ lập nghiêm nghị quát lớn ngươi là ai đạo diêm thánh tử nhìn xem liễu vân y rỉa nửa bước chân quân khí thế đột nhiên phóng xuất ra khóa chặt liễu vân y rỉa ngươi ngươi không phải nữ nhi của ta b á kiếm trang chủ đột nhiên kịp phản ứng quay đầu lạnh lùng nhìn xem liếu vân y, y nói ngươi là ai thanh nữ nhi của ta thế nào cái gì đây không phải trang chủ nữ nhi tất cả cùng đi theo người toàn đều thất kinh nao n h a o nhìn về phía nơi này một mặt được vào ngươi là ai b á kiếm trang chủ mặt mũi và mẹo chân quân chi uy của quận hướng liệu vân y r i a đi chân quân chi uy như thái sơn áp đỉnh răng rác một tiếng h ư không đều tại uy thế như vậy phía dưới d ạ n nước b á kiếm trang chủ từng bước một hướng liệu vân y r i đi đến đột nhiên ánh mắt hắn co g i t lại sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nguyên lai là liễu vân y di trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ không yếu hơn mình như thế đỉnh đầu nàng một tòa đạo cung chìm nổi ở nơi đó nở rộ từng sợi đạo vận đương nhiên lục trần đã động tay đ ộ n g chân bọn hắn căn bản không nhìn thấy tòa này đạo cung là kim sắc đạo cung bà kiếm trang chủ xứng sở trang ngập sắc cơ ngươi quả nhiên không phải nữ nhi của ta vê anh bà kiếm trang chủ nếu như đã xác nhận trực tiếp xuất thủ không có chút nào cố kỵ bàn tay lớn che t i ê n b a phủ thiên địa trong nháy mắt hướng liễu vân y đi trộp tới đối mặt dạng này công kích liệu vân y đi biến xác có chút thất xác không qua y nguyên cắn gi hắn có thể bảo vệ tốt mình a n h bàn tay lớn đập xuống p h á p tác phủ văn quân quận trong nháy mắt hủy diệt nhất phương thiên địa h ư không sụp đổ đánh rết xuống phanh một tiếng ngay tại bàn tay lớn rơi xuống trong nháy mắt liệu vân y trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng dễ như t r ở bàn tay không thể kháng cự bàn tay lớn phá diệt bà kiếm trang chủ cũng là bị cỗ lực lượng này đánh ngã lui ra ngoài cái gì nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người đều quá sợ hãi lên tiếng kinh hô một mặt quỷ dị nhìn xem liễu vân y nghĩa ngươi đến cùng là ai bà kiếm trang chủ sắc mặt t ị biến vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vẻ kinh ngạc đối phương lực lượng vượt qua hắ mình đường đường chân quân cảnh cường giả thần vương không giả, hắn đã tất cả đều là cường giả đỉnh cao dạng này đều có thể bị đối phương một chiêu đánh lui đáng sợ đến cực điểm liễu vân y liễu vân y liễu mặt không đ ổ i s ắ c trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng lục trần quả nhiên cùng mình nói như thế có thể bảo vệ mình điều đó không có khả năng b á kiếm trang chủ lớn tiếng gào thét sắc mặt t r ứ n g đỏ nữ nhi của ta ta biết nàng căn bản vốn không có thể tu đạo ngươi đến cùng là ai ta chính là ta liễu vân y liễu vân y liễu bất động thanh sắc nói ra đ ư n g tưởng rằng ngươi có thể ẩn giấu đi coi ta bà kiếm k ô n g người chị không được ngươi bà kiếm trang chủ lạnh giọng nói ra ánh mắt sắc bén mời n h ị trưởng lao xuất thủ bắt giữ người này bá kiếm trang chủ trầm giọng nói ra ông vừa dứt lời một cái bàn tay lớn từ bá kiếm sơn trang chỗ sâu l ó ra hướng liệu vân y đi trộm tới đối mặt dạng này một cái bàn tay lớn tất cả mọi người đều quá sợ hãi tại con này bàn tay lớn trước mặt tất cả mọi người đều bị c h â n áp phản kháng không được thần vương lúc này n ử a nằm tại trên bảo tọa lục trần mở to mắt đứng lên một bước phóng ra trong nháy mắt xuất hiện tại liệu vân y ở trước mặt một ngón tay trực tiếp đem không trung n i ệ p tới truy ánh sáng thần sống bà kiếm sơn trang nhị trưởng lão đây chính là điển hình thần vương cấp từng giả tại thế hệ trước bên trong cái kia cũng là có thể xếp hàng trên một vạn năm trước uy danh hiền hách vì b Bá kiếm sơn trang khai cương khoách thổ ức vạn giảm hư ủ y lệnh một tiếng từ ba kiếm sơn trang chỗ sâu vang lên một bóng người chui lên thiên vũ đường uy của quận chung kích n ư ớ t vạn giảm thương khung dị tượng xuất hiện vạn linh thần phục dạng nay một bóng người hắn phảng phất hóa thành thiên địa chúng tuyệt tâm tiếp nhận tứ phương chầu mừng ở trước mặt hắn đắng người như trong biển thuyền cô độc đứng cũng không vững ba kiếm nhị trưởng lão liêu phong hộp nhìn thấy đạo này bọc dáng không ít người thế hệ trước đều là hít một hơi lanh khí câm như lạnh ve nhìn thấy đạo này b ó n g dáng vốn đang ôm xem kịch tư thái một nhóm lớn người đều quay đầu liền chạy không dám nằm cái này tranh vào vũng nước đục bà kiếm nhị trưởng lão phong hộ thần vương bà kiếm sơn trang chân chính người cầm quyền ở phía sau màn quản lý bà kiếm sơn trang sở dĩ thân là nhị trưởng lão có thể áp đảo đại trưởng l ã o phía trên hoàn toàn là bởi vì hắn xuất thân bà kiếm chuẩn đế mười ba thầy mặt tôn bởi vì cái này một mối liên hệ hắn l ự c hiệu triệu tại cả môn phái không ai có thể s á n h kịp ngay cả mấy cái tia ngủ say lão cổ đồng đều đối với hắn cực kỳ ủng hộ bà kiếm chuẩn đấy đại đế thân phong cương vực cho hắn phụ đế chiếu lập s ơ n môn dạng này vinh quang vạn cổ không có có bao nhiêu người có thể đủ bằng được mà truyền thuyết ba kiếm chuẩn đế tại thế thời điểm đã từng dặn dò qua bọn thủ hạ chiếu cố tốt hắn hậu đại hiện tại ba kiếm sơn trang mấy cái kia ngủ say lao tổ đều là đã từng ba kiếm chuẩn đế tọa hạ chiến tướng hậu nhân bọn hắn tuân theo tiên tổ tổ hấn một mực vô điều kiện ủng hộ ba kiếm chuẩn đế hậu nhân đây cũng là nhị trưởng lão có thể cầm quyền toàn bộ ba kiếm nguyên nhân không chút nào khoa chư nói đắc tội nhị trưởng lão liêu phong hục vậy thì đồng nghĩa với đắc tội toàn bộ thậm chí liền một chút huyền thiên đạo môn láo c ộ n đồng đều bởi vì b a kiếm chuẩn đế quan hệ đối đãi liêu phong hộ cũng là hết sức c ủng hộ bái kiến hốc thúc đạo diễm thánh tử nhìn thấy nhị trưởng lão cũng không dám lô mãng ngoan ngoãn hành lễ đạo diễm c h ấ t nhi miễn lễ liêu phong hộp nhìn thấy đạo diễm thánh tử gật đầu ra hiệu sau đó liêu phong hộp mở ra bộ pháp tuy ý đến hướng về phía trước một bước khoảng cách một bước trực tiếp từ bà kiếm sơn trang chỗ sâu vượt qua ngàn dặm hư không đi vào đông viện phía trên báiến nhị trưởng lao hẹn nụ ạ chấm nét toàn bộ bái kiến nhị trưởng lão bà kiế Chút chuyện nhỏ này đều này l à m không xong. n g ư i người trang chủ này khi đủ đất ức, kết chủ ức, đủ q u ả là còn muốn ta ra tay. ra n h ị trường l o l ạ n h l ù n g n hộc ì n trang bá kiếm m chủ t h ú t chậm rộng ra. nói biết á k m r a n g c hắn ủ s c mặt g người h h n Liêu p o Hục, hắn biết n g đều biết hắn nhưng là nổi danh thùng thuốc nổ một điểm liền ngang ngược được bá tất cả b á kiếm đệ tử đều đối với hắn kính nhi v i ê t chi liền là những lao tổ kia cùng hắn đã từng quen biết về sau vậy đều đối với hắn không có hào cảm thế nhưng là trở ngại tổ hấn lại không thể chấn áp hắn cuối cùng dứt khoát đến cái nhắm mắt làm n ơ bỏ mặt hắn không quản vãn bối vô năng bá kiếm trang chủ không đ ú n hồi đáp không có chút nào nguyên lai không ai bị nổi bộ dáng tại liêu phong hộp trước mặt hắn liền làm ộ t cái khối lỗi sâu kiến người trẻ tuổi thực lực không kém lạnh lùng nhìn bà kiếm trang chủ một chút liêu phong hộp đem ánh mắt hóa chặt lục trần sau đó lại đánh giá một chút liêu vân đĩ nhiên ánh mắt hắn bên trong tránh qua một sợi vẻ kinh ngạc lấy hắn nhãn lực tự nhiên mà vậy nhìn ra trên người nàng biến hóa vân y t h ề a nhã đầu ngươi lại có thể tu luyện liêu phong hộp kinh ngạc nói ra cái gì nhị trưởng lão ngài nói cái gì bà kiếm trang chủ la thất thành một mặt không đáng tin nhìn xem liễu vân y lưu phong hộp lạnh lùng nhìn ba kiếm trang chủ một chút ánh mắt lạnh nhạt dọa ba kiếm trang chủ vội vàng trớ lên tiếng đã có thể tu luyện cái tiên nên có đại tiểu thư l ã n ngộ ngươi nói có đúng hay không ngàn g rơi đúng đúng đúng ba kiếm trang chủ gật đầu lẽ ra nên như vậy không cần ta đã không phải là ba kiếm đại tiểu thư ta chính là ta tại không có quan hệ gì với ba kiếm sân trang l i ê u vân y lắc đầu t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nói ra cha mình cùng những năm này tại ba kiếm bên trong nhận xa lánh nàng đã triệt triệt để, để tuyệt vọng rồi làm cả người cái này nghĩa trướng đừng quên ngươi còn họ liễu nghe được liễu vân y gì hề lời nói bà kiếm trang chủ trực tiếp giơ chân dắt cuống họ n gầm g thét lên họ liễu liễu vân y gì khinh miệt một cười ai nói ta họ liễu l i ễ u chữ đời ta đều không muốn ứng dụng kể từ hôm nay ta họ lục ta gọi lục vân theo n g ư ơ i n g ư ơ i bà kiếm trang chủ khí toàn thân phát run chỉ vào liễu vân y gì hề nói không ra lời vân y thì hề nhắc đầu não vậy não đủ rồi nên t u liễm kể từ hôm nay ta cho ngươi làm chủ ngươi chính là bà kiếm đại tiểu thư bà kiếm sơn trang tiếp theo đảm nhiệm trang chủ nhị trưởng lao biết liễu vân y gì có thể tu luyện cũng không muốn thả qua tốt như vậy cơ hội phải biết l i ê u vân y thế nhưng là có thất khiếu linh l u n g tâm có thể nói nếu như nàng có thể tu luyện tương lai đường một mảnh đường bằng thẳng không có chút nào cách trở như thế ẩn tính đầu tư đây chính là đôi bá kiếm tốt đẹp nhất chỗ d u n g không được hắn không chăm chú có một người như thế bá kiếm tương lai một vài năm khi tiếp tục huy hoàng thậm chí có thể đuổi sát bá kiếm chuẩn đế thời đại dạng này đến người bọn hắn bá kiếm làm sao có thể từ bỏ ca ca dẫn ta đi a lục vân theo đã mất đi cùng bọn hắn nói chuyện với nhau hứng thú nhìn xem bọn hắn khoe miệng nàng cảm giác một trận buồn nôn lợ tại toàn bộ bà kiếm trong mắt lợi ích vĩnh viên đặt ở vị thứ nhất tốt chúng ta đi lục trần gật gật đầu mang theo lục vân theo đi ra ngoài liêu phong hộp ánh mắt mánh liệt sắc cơ lộ ra người trẻ tuổi đây là ta bà kiếm ra sự ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt nếu không cho dù ngươi là chuẩn thần vương ở ta nơi này tôn thần vương trước mặt ngươi y nguyên không phải là đối thủ chuẩn thần vương nghe được liêu phong hộp lời nói bà kiếm trang chủ đạo d i ệ m thánh tử cùng ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí còn trẻ như vậy chuẩn thần vương mở cái gì chơi cười vậy liền coi là tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện vậy cũng không có khả năng tại bằng chứng ấy tuổi tu luyện đường trần thần vương gặp quỷ đạo diễm thánh tử thấp giọng nói thẩm a lục, lục lục trần. Lục trần. Vương, người là Lục Đ nghe được xưng hô thế này không ít người giật nảy cả mình toàn bộ kinh hãi nhìn qua lục t r ậ n lục đại ma vương đoạn thời gian này cái tên này thế nhưng là nghe tiếng tử vi đế tinh không ít đại giáo truyền t h ừ a cổ quốc thế gia thậm chí thánh địa đều đã từng truyền hạ mệnh lệnh không thể trêu chọc người này những ngày gần đây lục đại ma vương danh tự thế nhưng là vang vọng tử vi đế tinh bị không ít môn phái định là không thể trêu chọc tồn tại lục đại ma vương liêu phong hộp thương mặt già bên trên phù hiện vẻ khinh thường ánh mắt sắp bén giống như hung thú bình thường làm cho người dùng mình người trẻ tuổi không nghĩ tới ngươi còn rất nổi danh nhị trưởng lão liêu phong hộp cho tới nay đều bế quan không ra không để ý tới thế tục chỉ là khống chế bá kiếm đại phương hướng trừ phi nguy cơ môn phái bằng không hắn đã không xuất thủ mà lục trần lại là gần đây quật khởi người trẻ tuổi hắn tự nhiên không có nghe nói qua một chút nữ danh không đáng nhắc đến lục trần thần sắc lạnh nhạt nói ra dạng này uy danh đối với người khác mà nói khả năng đủ để khiến người kiêu ngạo nhưng là bằng vào thân phận của hắn dạng này uy danh đơn giản liền là bất nhập lưu không quan trọng tên nghe được lục trần lời nói nhìn xem hắn lơ đến bộ dáng không ít người vì đó lưỡi người trẻ tuổi bắt đầu điệu thấp một chút tốt nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. nghe được lục trần lời nói liêu phong hộp coi là lục trần là sợ cho nên lấy thuyết giáo bình thường giọng điệu nói ra coi như t i ể u tử này có chút tự mình hiểu lấy bằng không hắn không ngại lấy lao l ớ n nhỏ có khả năng có người hội đâm mình cuộc sống nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể ảnh hưởng trái chiều cái kia đều không phải là sự tình t h ú n g chi hắn liêu phong hộp làm người người nào không biết có t h ù t ấ c báo nếu có người đ ô i m g hắn không ngại cùng một chỗ thu thập đối phương ngươi là cái thá gì chỉ bằng ngươi cũng muốn nói với tà giáo ngươi có tư cách kia sao lục trần lộ ra khinh miệt dáng tươi cười đừng nói là liêu phong h ộ liền xem như ba kiếm chuẩn đế tại thế thậ vậy không ai dám lấy loại này khẩu khí đối đãi lục trần mặc dù nói hiện tại lục trần không đáng sợ nhưng là hắn có lịch đại hệ thống chủ nhân lưu lại chuẩn bị ở sau trưởng khống giả vô số đại sắc khí liền xem như hiện tại gặp được tại thế đại đế lục trần cũng dám có mười ngàn loại thủ đoạn đem đối phương chấn á c h ú n g chi chỉ là một cái thần vương hắn liền át chủ bài đều không cần ra chỉ bằng mượn thực lực bản thân vài phút liền có thể g i á o đối phương làm người như thế nào nghe được lục trần lời nói liêu phong hộp sầm mật lại cười âm hiểm một tiếng hắc tuổi trẻ tiểu tử khẩu khí thật là lớn n g u y ê bực này sâu kiến không cần ta đậu thủ một ngụm nước miếng đủ để chết nghe được liễu phong hộp lời nói tất cả mọi người đều là trong lòng một nắm thay lục trần mất mồ hôi đỉnh phong thần vương khai miệng dạng này thực lực coi như tại tử vi đế tinh thậm chí toàn bộ c ử u giới vạn vực vậy cũng là kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại dạng này người muốn d i ệ t một tôn chuẩn thần vương đơn giản liền là dễ như t r ở bàn tay có đúng không lục trần lạnh nhạt một cười người ta hôm nay liền mang đi người muốn ngăn cản ngươi đều có thể thử một lần chúng ta đi nói xong lục trần trực tiếp mang theo lục vân theo đi ra ngoài hai người những nơi đi qua chung q u n h tất cả mọi người tự chủ tránh ra một con đường dù sao lục đại ma vương tên tuổi cũng không phải thổi ra bọn hắn nhưng không có phong hộ thần vương oanh một tiếng buộc phát huy khí thần vương chi huy trùng tiên tay nâng tay rơi phát tác phủ văn trùng tiên phong tỏa thiên địa oanh toàn bộ bá kiếm sơn trang đều là chấn động phụ hiện một tầng ngân sắc qua mang địa bên trên lơ lửng xuất hiện một cái to lớn vô cùng chất pháp từng đạo đạo văn giang khắp nơi trong trận phụ hiện một viên cổ phủ tách ra ánh sáng màu bạc giống như trong bầu trời đêm trăng sáng oanh oanh oanh Đại t r ậ nhìn t thấy tình cảnh t r như vậy đối với ba kiếm sơn trang hiệu khá rõ một chút đại giáo lao tổ cổ quốc quốc chủ thế ra gia chủ cũng không khỏi giật này cả mình kinh hai nói ra ranh ranh thể ranh phong hộ thần vương thao túng đại trận vây khốn hai người không c h u n g giống như một vòng trăng sáng cổ phụ chấn động rủ xuống từng sợi ngân huy trúng kích hai người thần hồn đại trận bên trong lục trần cùng lục vân theo thân thể lay động mặt ngoài không có một chút thương thế nhưng là thần hồn lại gặp thụ to lớn trúng kích đặc biệt là lục vân theo nàng mặc dù tu luyện r a đạo cung trực tiếp thành tiệu nửa bước chi cảnh nhưng là nàng đến cùng là chưa hề tu đạo căn bản vốn không biết như thế nào vận dụng cái này cũng tạo thành nàng thần hồn đều m u ố n sụp đổ ngân nguyện sắc hồng trận nghe đến mọi người kinh hô ở đây tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình hít một hơi lanh khí, khí dung động nói ra tốt đại thu bút xuất thủ liền là loại này đỉnh cấp t r ậ n pháp tiểu tử thế nào tư vị không dễ chịu a nhìn xem hai người thống khổ bộ dáng phong hộ thần vương cảm giác một trận thoải mái c ư ờ i lạnh nói yên tâm bản tọa sẽ không trực tiếp giết người mà là phải từ từ tra tấn người để ngươi nhận hết thần hồn tách rời thống khổ tại dày vỏ bên trong chết đi phong hộ thần vương c ù n g tiếu ánh mắt nhìn xem lục trần liền phảng phất đang nhìn một cái đồ chơi bình thường đáng tiếc lục đại ma vương vẫn là gặp cường địch a thế hệ trẻ tuổi bên trong lại thế nào lợi hại gặp được thế hệ chức cường giả vẫn l à lớn tráng n i ê n mất sớm thế hệ trẻ tuổi mất đi một cái cường địch tất cả mọi người nhìn xem bị khống trụ lục trần đã cho hắn phán quyết tử hình có đúng không đại trận bên trong lục trần thân thể lay động nhưng là thần sắc cũng rất là bình tĩnh chỉ là một cái sắc h ù n trận ngươi cho rằng có thể vây không ta cùng ta chơi trận pháp ngươi còn non lắm ta là chơi trận pháp tổ tông nhìn thấy lục vân theo đã không kiên trì nổi lục trần vậy không chỉ hoãn trực tiếp xuất thủ bắt lấy lục vân theo một bước phóng ra đám người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt đại trận bên trong đã mất đi hai người hình bóng phóng tầm mắt nhìn tới hai người bóng dáng đã xuất hiện tại đại trận bên ngoài điều đó không có khả năng tất cả mọi người ba kiếm đệ tử toàn bộ mở to hai mắt nhìn k i ngân h Hải nói nhiên ra. Trước đột Làm hộp thần hai nhìn, to mắt vương ngẹn nào, mở to hai mắt nhìn, một mặt rung động. n g u y ệ t s ắ c hồn trận đây chính là xuất từ b a kiếm chuẩn đế chi thủ lại trận truyền thuyết năm đó b a kiếm chuẩn đế trải qua qua huyền thiên đại đế chỉ điểm đã sáng tạo ra cái này một bí kỵ phát trận đã từng n vào trận này b a kiếm chuẩn đế thủ hạ cơ bản không một hợp chi tướng ngươi làm sao làm được b a kiếm trang chủ cùng đạo d i ễ m thánh tử t r ă c n i ệ m một lời hỏi một bộ gặp quỷ biểu lộ phàm là biết ngân nguyện xác hồn trận lai lịch người không có không k i ế p sợ hoảng sợ bởi vì vạn cổ tuế n g u y ệ n bên trong có thể sống từ tòa đại trận này đi ra người lác đắc không có mấy ta nói qua cùng ta chơi trận pháp ngươi còn kém một chút lục trần nhìn xem c h ấ n kinh đám người mở miệng nói ra sau đó nhìn về phía phong hộp thần vương cái gọi là có qua có lại ngươi đưa ta một tòa đại trận vây nước ta vậy ta liền đáp lễ ngươi một cái có thể không thể đi ra liền nhìn ngươi tạo hóa tiếng nói rơi lục trần chậm rãi rôi ra một ngón tay trước người một điểm thanh ngược lại hư không ngân nguyện sắc hồn trận một trận đột nhiên sinh động ở vào trong trận cái viên kia cổ phụ tại lục trận khống chế hạ bắt đầu biến hóa từng sợi ngân huy vậy xuống toàn bộ đại trận lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa trong n g á y mắt một cái mới đại trận đồ án xuất hiện cùng ngân nguyện sắc hồn trận có sáu phần tương tự nhưng là tòa đại trận này xem xét liền so ngân nguyện sắc hồn trận càng thêm phức tạp huyền ảo đi một tay đẩy tòa trận pháp này nhanh như t h i ề m điện trong n g á y mắt bay về phía phong hộ thần vương tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm đem hắn vây khốn tranh tranh tranh tranh đại trận rơi n g á y mắt sau đó từng đạo ngân huy hóa thành to bằng ngón tay ngân sắc của sáng phong bế phong hộp thần vương quanh thân phương viên hình thành một cái ngân sắc lồng giam h ắ c tiểu tử dùng bị đại trận vây khốn phong hộp thần vương không thèm để ý chút nào mà là nhìn xem lục trần âm trầm một cười ngươi đ ạ i trận tặng cho ngươi liền xem như thay n g ư ơ i tống hành lục trần niết miệng lên vừa cười vừa nói không biết tự lượng sức mình phong hộp thần vương cười lạnh nói ta muốn ra ngoài không qua nhấc nhấc chân sự tỉnh nói xong hắn trực tiếp cất bước hướng đại trận bên ngoài đi đ ế n tán vừa đi một bên hai tay ngưng kết huyền ảo thủ ấn chậm rãi đẩy về trước trong tưởng tượng đại trận mở ra hình tượng không có xuất hiện toàn bộ ngân sắc lồng giam vững như thành đồng chuyện gì xảy ra phong hộp thần vương sắc mặt giật mình thần sắc trở nên ngưng cho ông hai tay nh phong ủ h hộ thần vương hoảng sợ nói lộ ra vẻ kinh ngạc đại trận chăm chú bị lục trần một tay tế luyện một lần làm sao có thể liền bị khống chế phải biết đại trận trong trận thế nhưng là xuất từ hắn chi thủ kết quả lại không nhận mình khống chế oanh thần vương chi huy bộ phát huyết khí trung thiên thần vương pháp tắc của quận ngưng tụ trên nắm tay phong hộ thần vương một quyền đánh phía đại trận muốn cưỡng ép pha trận oanh một tiếng đấm ra một quyền quyền mang s a n g t r ó i một quyền nước thương tiên vỡ nát hư không không có gì không phá tôi khô lạp hủ phanh một tiếng quan chú thần vương chi lực một quyền trực tiếp n ệ n ở phía trên đại trận thiên diêu địa động toàn bộ ba kiếm sơn trang đều là lay động một hồi phảng phất phát sinh cấp mười hai động đất một quyền có thể hủy diệt sông núi oanh diệt một vực vỡ nát thiên địa âm dương bất luận kẻ nào đối mặt một quyền như vậy đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh nhưng mà như vậy dạng vô địch một quyền đánh vào phía trên đại trận chăm chú chỉ là để đại trận tạo nên một vòng vận sóng sau đó một quyền này lực lượng liền bị toàn bộ đại trận hấp thu tranh, tranh. Theo hấp thu một quyền này, lực lượng, trưởng o à n bộ đại t ậ n càng c thêm cường đại, trở nên càng kiên cố hơn trường thành r nên n trường hình chất r ậ n pháp phần lớn người đều là lần đầu tiên nghe nói chỉ có mấy cái tia đại giáo giáo chủ của quốc quốc chủ thế ra ra chủ ánh mắt ngưng tụ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng t r ư ờ n g thành hình trận pháp vạn cổ đến nay không có mấy người có thể bố trí đi ra loại trận pháp này nhìn như không mạnh kỳ thực là vạn cổ biến thái nhất trận pháp t r ư ờ n g thành nói đúng là dạng này đại trận trên lý luận có thể vô hạn t r ư ờ n g thành tiếp chỉ cần có đầy đủ lực lượng thậm chí nó đều có thể siêu việt đế đạo đại trận suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến kinh khủng đế trận đáng sợ ai cũng biết mà t r ư ờ n g thành hình trận pháp càng là như vậy muốn bị hư hao dài hình trận pháp chỉ có thể ở hắn ban đầu bố trí không lâu nếu không theo thời gian trôi qua dạng này trận pháp một khi trưởng thành đại đế không ra không người có thể phá phong h ộ thần vương vậy ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng hắn không có tuyệt đối nắm chắc không dám tùy tiện xuất thủ không lại chỉ có thể để tòa đại trận này càng ngày càng mạnh do xét thật lâu hắn căn bản không có tìm kiếm ra tòa đại trận này bất luận cái gì sơ hở cái này sao có thể phong hộ thần vương một mặt không tin bất luận cái gì trận pháp đều sẽ có sơ hở chỉ là ẩn tàng quá mức bí ẩn mới đúng làm sao trận pháp này hắn tìm không đến bất luận cái gì sơ hở thật tốt hưởng thụ a nhìn xem thần sắc đ ố i rối phong hộ thần vương lục trần lạnh lùng một cười ba một cái vỗ tay phát ra từ ông đại trận đột nhiên chấn động hoàn toàn bị kích hoạt phong hộ thần vương chỉ cảm giác mình thần hồn đột nhiên giống như là muốn xé rách bình thường cả người giống là phải bị xé thành hai nửa a một tiếng hét thảm phong hộ thần vương đầu đau mớt nước toàn thân phản phất vạn kiến đốt thân khó chịu kêu thảm phát ra từng tiếng gầm rú thanh âm thê thảm nhị trường lão bá kiếm trang chủ sắc mặt chắm bệnh n h ẹ n à o hô hộp thúc đạo diễm thánh tử cũng là hít một hơi lãnh khí kêu gọi đường lục trần phong hộp thần vương thế nhưng là bá kiế liền chuẩn bị tiếp nhận huyền thiên đại đế bộ hạ cũ cùng ba kiếm chuẩn đế bộ hạ cũ cộng đồng trả thù a đạo d i ễ m thánh tử lạnh giọng nói ra thân sắc có chút lo lắng hiện tại dừng tay còn kịp uy hi ta lục trần lạnh lùng một người đừng nói là đại đế bộ hạ cũ liền là huyền thiên đại đế tại thế ba kiếm chuẩn đế phục sinh ta muốn giết người vậy không người nào dám ngăn cản t i ể u gia h ò a ngay ư i rất ngông cuồng. n g tại lục trần vừa dứt lời trong nháy mắt giữa sân đột nhiên thêm ra một người đây là một cái lao nhân khuôn mặt g i n mua tóc trắng t ơ làn da nếp vốn tràn đầy nếp nhăn eo lưng hơi quỏng đi trên đường run lên một cái t o à n thân huyết khí khô k i ệ t không có gần đất xa trời Trước 1221, huyên thần lao thần vương, Thái tàng tổ.、Nhìn、thấy đột xuất thần mắt rất thái tàng tổ. Bá kiếm trang một tiếng đất, túi thánh tử vọt thẳng thái tàng tổ. vương. vương chủ cả cũng sắc, huyên Nhìn nhiên hiện nhân, phong hộp ánh kinh hỉ kinh hãi, phu phu nhân quỷ xuống đầu quỷ Ngay lấy sáng lên, liền biến xuống lao lao là lao lệ đạo Bá bái. kiếm diễm dạp tất cả ba kiếm sơn trang đệ tử toàn đều đi theo quỳ xuống lạy mặc dù bọn hắn không biết lao nhân này cụ thể là cái nào b ố i phận nhưng là chỉ dựa vào s ư n g hô thế này bọn hắn liền biết đây tuyệt đối là cái lão cổ đồng cấp đại nhân và t thái ê t tàng tổ lao nhân này thân phận không đơn giản a nghe được ba kiếm sơn trang đám người đối lao nhân thái độ cùng s ư n g hô ở đây không ít đại giáo giáo chủ cổ quốc quốc chủ thế ra ra a chủ đều là sắc mặt c h ấ n kinh thái tàng tổ cứu ta phong hộp thần vương thấy lao nhân tâm tình kích động khó mà nói nên lời vội vàng hướng lao nhân cầu cứu phong hộp ngươi làm sao càng sống càng trở về còn có thể bị mình trận pháp không trụ lao nhân Từng bước một hướng vây khốn bước vây phong hộ thần, thần, thần vương thấy lao nhân tay giơ lên dọa đến hô hoán lên lao nhân có chút nhũ mày thần xác phi thường không vui quỷ đêu cái cái gì tình thật là ném chuẩn đế đại nhân mặt phong hộ thần vương khóc tâm nếu có vội vàng hướng lao nhân giải thích thái tăng tổ tòa trận pháp này đã không phải là ta ngân nguyện sắc h ồ n trận cũng không biết làm sao bị cái nào tiểu xúc sinh cho lại lần nữa biến đổi một cái toàn bộ đại trận đều không đồng dạng nó có thể hấp thu công kích nó lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại ngài tuyệt đối không nên tùy ý xuất thủ một khi một lần phá không ra hấp thu ngươi lực lượng đang suy nghĩ phá vỡ vậy liền khói như lên trời cái gì lao nhân xứng sở nghi hoặc hướng đại trận nhìn lại cẩn thận quan sát bắt đầu khoan hay nói thật làm cho hắn nhìn ra một chút không giống nhau dạng địa phương toàn bộ đại trận ngoài mặt vẫn là ngân n g u y ệ t sắc hồn trận bộ dáng kỳ thực trong đó đạo văn thiết kế đã hoàn toàn thay đổi thoát ly ngân n g u y ệ t sắc hồn trận từ đó diễn sinh ra được một cái so ngân n g u y ệ t sắc hồn trận càng thêm ảo diệu huyền ảo trận pháp trưởng thành hình trận pháp đang quan sát một lát sau lão nhân bên miệng râu ria run lên một cái một mặt động dung h o à n g sợ nói cái này sao có thể chính là như vậy khả năng thái tàng tổ ngài có nắm chắc không có phong hộ thần vương phàn nàn nói ra bởi vì đại trận không phải trùng kích hắn thần hồn gia hỏa này một hồi đau một phát miệng khuôn mặt và mẹo nhưng là bị xinh xinh nhịn xuống hắn cũng không muốn tại thái tàng tổ trước lão nhân quan sát một lát cuối cùng ra kết luận bất quá vẫn là muốn thử một lần mới có thể biết tòa đại trận này sức chịu đựng cực hạ nếu như ta mới tốt làm phán đoán đây chính là trưởng thành hình trận pháp tính đặc t h ủ tại không có thử qua tình huống dưới không ai sẽ biết nó năng lực chịu đựng lớn bao nhiêu như vậy chớ đừng nói chi là p h á trận không cần thử thái tăng tổ lúc trước ta đã thử qua ta công kích mạnh nhất q a n h ở phía trên chăm chú là tạo nên một vòng g ậ n sóng sau đó tòa trận pháp này liền trở nên càng thêm kiên cố phong hộp thần vương nói ra cái kia thì khó rồi lão nhân sắc mặt chầm xuống thấp giọng nói ra cởi chung phải do người buộc c h n g thái tăng tổ kế sách hiện nay bắt giữ người trẻ tuổi kia để chính hắn rút lui trợ đây là ổn thỏa nhất biện pháp b á kiếm trang chủ ở một bên nhỏ giọng nói ra đúng thái tăng tổ bắt giữ tiểu t ử kia để chính hắn rút lui trợ tuyệt đối không nên mạo hiểm phong hộp t h ầ n vương ánh mắt sáng lên hô hắn nhưng không muốn bởi vì lao nhân cưỡng ép công kích kết quả đại trận không có phá thanh mình vĩnh viễn vây ở chỗ này là cái biện pháp lao nhân có chút gật gật đầu sau đó liền đem ánh mắt rơi xuống lục trần trên thân t ă n g thương đục n g i hai mắt khóa chặt lục trần trong nháy mắt đó để cho người ta có một loại như rơi vào hầm bằng cảm giác người trẻ tuổi liền vất vả ngươi tự mình động thủ lão nhân không nóng không lạnh nói ra ngự a khí bình tĩnh nhưng lại không cần chất vấn để cho người ta không thể kháng cự không dám mảy may vi phạm dạng này ánh mắt đối với người khác hữu dụng nhưng là đối lục trần đó là một điểm lực sát thương đều không có ta người này tương đối lười vẫn là lao nhân ra mình giải cứu đi ta thời gian rất gốc liền không ở chỗ này chậm trễ cáo tử nói xong lục trần liền mang theo lục vân ý r ì đi ra ngoài siêu đột nhiên hai người đường đi bị ngăn trở một cái bóng người chống rông xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ngăn cản hai người đường đi người tới chính là được xưng là thái tặng tổ lão nhân tất cả mọi người đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất hiện dạng này tốc độ nhanh đến cực hạn rung động tất cả mọi người người trẻ tuổi vẫn là thức thời một chút tốt nếu không lão nhân ra ta thế nhưng là không đáp ứng thật lâu không có độc thủ cái này thanh x ư ơ n g cốt vậy nhanh gì xét lão nhân ra mặt hơi vậy n ữ khí bình thản nói ra mặc dù như thế nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được lão nhân trong lời nói để lộ ra kinh khủng xác ý có thể được không khoa c h ừ n ó i chỉ cần lục trần không đáp ứng chỉ sợ n g h đón hắn liền là lão nhân cường thế xuất thủ tức thời lục trấn ra vẻ nghĩ hoặc ta trong từ điện không có hai chữ này lão nhân ra giải thích cho ta giải thích lão nhân hơi xứng sở không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà nói ra lời như vậy đến quá vượt quá hắn dự liệu tuổi nhỏ vô tri tiểu gia hỏa ba trăm ngàn năm chưa xuất thủ hôm nay đã xuất thế vậy liền để lão nhân ra ta hoạt động một chút gân cốt tốt lão nhân lạnh lẽo một người d u n g không được lục trần phản ứng bóng dáng hơi biên hóa một cái bàn tay lớn dò xét không mà đến chụp vào lục trần chăm chú dạng này một cái tay vừa ra tay tại chỗ liền sợ choáng váng tất cả mọi người p h ả n phất dạng này một cái giả ngua khô cạn bàn tay lớn không có chút nào n h thế lại cho người ta một loại bao quát thiên địa vật khống chế toàn bộ thế giới trong lúc giơ tay nhấc chân liền để để một cái thế giới trầm luân tại dạng này một cái bàn tay lớn phía dưới tất cả mọi người đủ cảm giác mình phảng phất sâu kiến bình thường dạng này một cái bàn tay lớn ngăn cách thiên địa phong tỏa hư không mặc cho ngươi muôn vàn b ả n sự vậy trốn không thoát bàn tay hán trực tiếp đem lục trần bao phủ lại đây là huyền thần thủ thấy lao nhân con này bàn tay lớn một cái có kiến thức đại giáo lao tổ trực tiếp kinh hô một tiếng hô lên giờ phút này cái đại giáo lao tổ thần sắc hoảng sợ một mặt kinh hãi nhìn qua lao nhân thành âm phát dun ngài là huyền thần lao thần vương huyền thần lao thần vương lao nhân đứng thẳng người đầu hơi ng Góc ở đây tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ đến cái này một mặt kinh hãi đại giáo lao tổ trên thân ánh mắt mang theo họ tham tên này đại giáo lao tổ hít sâu một hơi bình phục lại mình trong kinh hai tâm chậm rãi mở miệng nói ra huyên thần lao thần vương ba trăm n g h n năm trước tử vi đế tinh tuyệt thế thiên tiêu đã từng đi theo qua cổ giã đại đế trinh chiến c i u giới t nghe được câu trả lời này tất cả mọi người đều thất kinh hít một hơi lanh khí đã từng đi theo quá lớn đế tồn tại trời ạ lao nhân này lại có như thế kinh thiên lai lịch không riêng đám người sợ ngây người ngay cả ba kiếm sơn trang c á c đệ tử vậy toàn bộ sợ ngây người bọn hắn ba kiếm sơn trang lại còn có loại này cấp bậc lao c ổ đồng đã từng đi theo quá lớn đế đã từng như thế huy hoàng trong lúc nhất thời tất cả ba kiếm đệ tử đều lộ ra tiêu ngạo thần sắc ba mươi vạn năm trước tuyệt đại nhân vật cái t i ê muốn bao nhiều lợi hại có người trẻ tuổi tự lẩm hắn đã không cách nào tưởng tượng bực này tồn tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu tất cả mọi người nghe được người trẻ tuổi lời nói đều là không từ cái rút rút y đúng vậy à một cái ba mươi vạn năm trước liền thành tên thần vương ba trăm ngàn năm về sau hội cường đại cỡ nào đơn giản không thể tưởng tượng huyên thần lao thần vương đi theo quá lớn đế cái này cũng chưa tính cái gì chủ yếu nhất là hắn một đôi tay tự sáng tạo huyên thần thủ tại năm đó đã từng có một cái ngoại hiệu gọi là huyên thần tuyệt hồng c h â n ẩn trong đó huyên thần tuyệt liền là chỉ huyên thần thủ vừa ra cái kia chính là tuyệt xác không người dám cùng tranh tài Đã t ừ nghe liền cổ giá đại đế cũng cổ đế k o thưởng thần thủ thời hắn huyên hại, lợi được ạ i kia, lui. kẻ vừa ra, chỉ cần huyên thần thủ nhẹ tránh Thật Nghe muốn đáng là đều vô số kẻ nhẹ đều muốn tránh lui. Thật đáng sợ. đ có á giáo cái, i đại giới thiệu, tất cả mọi người đều giật này mình một cái, mà không đều Lao Tổ tất một cả c mà chút h máu k ô người còn dùng đ ợ được c còn chi có đi, đôi đó giả, không tay này vậy huy. nằm đó chi Nghe n g ư như thế tán dương mình h u y ê n thần thủ lão nhân khẽ cười nói nhưng là từ l ã o nhân thần sắc bên trên đám người có thể thấy được hắn ở đâu là đang cảm thán chính mình tới rõ ràng có chút dương dương tự đắc nói thật huyễn thần thủ thật có cuồng n ạ o v ừ liếng vào niên đại đó danh s ư n g đế giả phía d ư ớ i đệ nhất nhân mặc dù không đến mức hoa t r ư ơ n g như vậy nhưng là năm vị trí đầu luôn luôn có ngay cả cổ giã đại đế tọa hạ một chút chiến tướng đều đối h u y ê n thần thủ vô cùng kiên kỵ đã từng ngay cả cấm khu một chút tồn tại đều đối loại bí thuật này kiên rẻ không thôi còn chuyên môn nghiên cứu bộ bí thuật này chính là vì phá giải trong đó huyền bí h u y ê n thần thủ thật không tệ lục chân thân ở đối phương tay trong bàn tay cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại mở miệng tàn thắng nói đây chính là đủ để có thể cùng đế thuật cùng so sánh một loại bí thuật bằng vào một cái thần vương năm đó có thể sáng chế dạng này một loại bí thuật đủ để vẫn là câu nói kia người trẻ tuổi cho ngươi cơ hội không cần chờ ta xuất thủ nếu không ngươi liền không có cơ hội lão nhân chậm rãi mở miệng nói ra lão gia hỏa ta cũng chỉ là nói không sai mà thôi nghe rõ ràng cũng chính là chăm chú không sai liền vừa vặn cho ngươi cái đạt tiêu chuẩn điểm đi đây là xem ở năm đó ngươi vì c ử u giới vạn vực làm ra điểm cống hiến phân thượng cho ngươi tăng thêm điểm điểm lục trần bình chân như v ậ y nói ra lão nhân con mắt khẽ hít một cái tăng thương đục ngầu ánh mắt bên trong lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất tiểu gia hỏa xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cũng được ta bộ xương giả này liền động một chút để ngươi ăn chút đau khổ nghe được lao nhân lời nói tất cả mọi người đều là trong lòng một nắm biết huyên thần lao thần vương đây là muốn làm thật lục đại ma vương lần này nguy hiểm đúng vậy à ba mươi vạn năm trước liền là thần vương cảnh hiện tại chỉ sợ sớm đã đi ra một bước kia đi càng thêm lợi hại chẳng lẽ đây chính là trời cao đấu kỵ anh tại sao không ít người cảm thán nói vì lục trần đáng tiếc tất cả mọi người đều không cần nghĩ huyên thần thủ xuất thủ lục trần tuyệt đối không có mạng sống khả năng đây chính là ba mươi vạn năm trước đâm máu giao h ấ n đã từng có vô số cường giả vẫn lạc tại huyên thần thủ cái này dưới hai tay oanh h u y ê n thần lao thần vương vây khốn lục trần bàn tay lớn pháp tắc q u ậ n quận toàn bộ bàn tay lớn trong nháy mắt trở nên trong suốt sáng long lanh như ngọc thạch bình thường trong trước mắt thân trong lòng bàn tay lục trần tất cả huyết khí bị rút khô cả người sắc mặt tái nhợt đứng cũng không vững chăm chú một cái trước mắt hắn phảng phất g i à hơn ngàn tuổi sợi tóc màu đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến trắng làn da nếp vốn biến thành cái gần đất xa trời lao đầu tự chuyện này quá đáng sợ nhìn thấy lục trần trong nháy mắt từ huyết khí sung túc người trẻ tuổi biến thành một cái giàn m u lao nhân tất cả mọi người đều cảm giác một trận dùng mình đây Nếu như thanh lúc này ở đây tất cả tham gia tiệp cưới cường giả toàn bộ trần mặc ba mươi vạn năm chức phủ đùi lao thần vương xuất thủ ai đều hiểu lục trần hôm nay là giữ nhiều lãnh ít lúc này hắn đã là cái thất gỗ bên trên thịt cá tùy ý huyên thần lao thần vương xâm lược một bên lục vân y thì nhìn thấy lục trần bộ g á n g hoa dung thất sắc nước mắt cuốn cuộn trong lòng tự trách khó mà nói n ê n lời nàng cho rằng là mình hại lục trần lục trần lấy ánh mắt cho nàng một cái an tâm ánh mắt hướng về phía nàng cười cười chỉ không qua bởi vì thân thể g i à n u a cái nụ cười này nhìn c ó chút đáng chắc hương vị càng làm cho lục vân y thì ngăn không được nước mắt người trẻ tuổi tư vị như thế nào có cảm tưởng gì h u y ế n thần lao thần vương nhìn xem lục trần bộ g á n g c ư ờ i lạnh nói ngươi yên tâm ta không sẽ giết người ta hội từng đao từng đao róc thịt hạ ngươi thịt thẳng đến ngươi cầu xin tha thứ mới thôi ha, ha, ha. sắc mặt tái nhợt lục trần ngửa mặt lên trời cười to y nguyên nhàn định tự tại phong khinh vân đạo ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể làm gì ta ngươi quá coi thường ta làm sao ngươi còn có biện pháp nào có thể thoát ly ta h u y ễ n thần thủ l ã o nhân vừa cười vừa nói ba mươi vạn năm trước đã từng có rất nhiều người nói như vậy qua cuối cùng bọn hắn đều trở thành thủ hạ ta v o n g hồn không biết ngươi sẽ như thế nào nói thật h u y ễ n thần l ã o thần vương thật đúng là không coi trọng lục trần ánh mắt khinh miệt khinh thường phải biết hắn đối với mình h u y ễ n thần thủ thế nhưng là lòng tin m ư i phần đã từng chấn sát qua vô số cứng giả từ chưa có người có thể từ hắn thủ hạ đ ạ o thoát ngươi nhìn kỹ vừa mới nói xong lục trần thân thể tại chỗ đột nhiên hơi biến hóa trong n g á y mắt biến mất lại đột nhiên xuất hiện hết thể chăm c h ú trong n g á y mắt thế nhưng là tại hắn lần hai xuất hiện thời điểm đã khôi phục được lúc tuổi còn trẻ bộ dáng sinh cơ bừng bừng cái này sao có thể thấy cảnh này tất cả mọi người đều thất kinh liền là huyễn thần lao thần vương cũng là xứ sở một mặt kinh ngạc Trước thần thần Trần một mặt kinh ngạc điểm ấy không quan trọng tài Người được? vương chỉ Lục Lục ngạc hề. Huyện nhìn kinh không điểm đi điểm làm làm xem m lao Vân quan ý sao ấy đều có thể tránh đi qua căn bản vốn không khả năng h u y ê n thần lao thần vương chém đinh c trả sắt nói ra ba mươi vạn năm trước hắn lấy h u y ê n thần thủ tên danh chấn cựu giới vạn vực chém giết vô số còn mạnh mẽ hơn chính mình người đạt được một cái h u y ê n thần tuyệt x ư n g hảo đó cũng không phải là nói không vân y rỉa tới lục trần hướng bên cạnh lục vân y rỉa vây tay nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói thầm vài câu đi thôi sau đó liền để lục vân y rỉa tiến lên khiêu chiến h u y ê n thần thủ cái này cái này có thể được không lục vân y r ỉ cẩn thận từng ly từng tý hỏi lực lượng rõ ràng không đủ chiếu vào ta nói làm ngươi có thể lục trần đầy mắt cổ vũ hướng về phía lục v lục vân y rìa nhìn thấy lục trần dáng tươi cười không khỏi rất là tin phục ngươi ra tay đi lục vân y rìa lạnh nhạt nhìn xem h u y ễ n thần lao thần vương trầm giọng nói ra nàng đã thoát ly ba kiếm bởi vì lúc trước đủ loại nguyên nhân đ ố i ba kiếm một chút hảo cảm cũng không có h ắ c ta ba kiếm ra tốt hậu sinh h u y ễ n thần lao thần vương đục ngầu hai mắt k h ẽ h í p một cái ngươi biết thoát ly ba kiếm hạ tràng ta xuất thủ ngươi hẳn phải chết h u y ễ n thần lao thần vương mặc dù phụ bụi nhưng là hắn thần thức lại một mực chú ý toàn bộ ba kiếm sơn trang đối với ba kiếm phát sinh hết thảy đều trốn bất quá hắn phát nhãn hạn tự nhiên mà vậy biết lục vân y lục vân y lìa lạnh nhạt nói ra mặc dù trong nội tâm nàng không bình tĩnh nhưng là ngoài mặt vẫn là không sợ hai chút nào anh huyễn thần lao thần vương không chút do dự trong điện quang hỏa thạch vồ rét về phía lục vân y l ì vừa ra tay liền là huyễn thần thủ h o à n h phách cựu tiên giống như là một đầu huy manh thái cổ hứng thú mạnh mẽ đâm tới mà đến huyễn thần thủ ra cái t i ê u chính là tuyệt sát huyễn thần lao thần vương mục tiêu địa phương rất rõ ràng chém giết một cái mưu phản ba kiếm phản đồ mặc dù nàng là đương đại ba kiếm trang chủ tri nữ nhưng là chạm đến ba kiếm danh giới cuối cùng chỉ có một con đường chết huyễn thần lao thần vương trung quy là thế hệ trước th mặc dù không có bước ra một bước kia nhưng là trải qua qua ba trăm ngàn năm lắng động hắn thực lực căn bản không phải k h á c thần vương có thể so sánh với vừa ra tay tinh hà chi luyện nhận nguyện tảm đạm thần vương chi huy nghiền ép hết thảy bàn tay lớn trong suốt như ngọc thạch bình thường trong suốt lập l ụ e có thể quét ngang một phương thế giới trung quy là thế hệ trước thần vương dạng này lực lượng người nào có thể cản gặp huyện thần lão thần vương vừa ra tay liền là quét ngang nghiền ép t ư thái tất cả mọi người t h ở mạnh cũng không dám dù sao người ta có quét ngang nghiền ép hết thảy v ừ liếng ngay tại tất cả mọi người coi là lục vân y di hầy muốn bị bàn tay lớn nghiền ép gây nên sau khi chết lục vân y thì ở đỉnh đầu p h ù hiện một tòa đ ạ o cung thất khiếu linh lung tâm phát sáng nàng hồi tưởng đến lục trần nói chuyện hai tay chậm rãi nâng lên một cái thái c ự câm dương cầu theo nàng hai tay khắc họa chậm rãi thành hình hiện ra hư không áo nghĩa huyền diệu vô tận mặc dù lục vân y di hầy lần thứ nhất sử dụng ngưng c á c thái c ự câm dương cầu không chặt chẽ có chút lắc l ắ c u n g d u n g nhưng là cũng may chăm chú lần thứ nhất liền thành hình với lại theo nàng hai tay điều khiển dưới lục vân y thể hiện ra cường đại năng lực học tập chăm chú một lát nàng liền học hội khống chế thái c ự câm dương cầu không hổ là có được kim sắc đạo c ù n g cùng thất khiếu linh lung tâm người loại học tập này năng lực thật đáng sợ lục c h â n nhìn xem lục v â n ý gì là rất nhanh ổn định trận đồ cũng mình học biết điều khiển không tự chủ cảm thán nói chọe n ụ trái tim đen đu ám tui n è ông hai tay đẩy ngang thái c ự câm dương cầu trong nháy mắt thoát ly nàng khống chế hướng sông tới trong suốt bàn tay lớn đánh tới cả hai chạm vào nhau không có kinh người ưu thế không có hủy thiên d i ệ t địa lực lượng bộc phát hết thể đều là như vậy hài hỏa tự nhiên huyễn thần thủ đủ để hủy diện quét ngang thế giới lực lượng trong nháy mắt bị thái cửa cầm d mặc dù như thế nhưng là dù sao lục vân y lại vừa mới tu đạo mặc dù nắm giữ thần lực không tầm thường vẫn không thể rất tốt tác dụng thái c ự c â m dương cầu vỡ tan liên tục tại hư không vài chục bước mới đứng vương b ò n g dáng khí huyết một trận bước lên mà huyễn thần thủ thì tại chỗ không n ú c đ í c h nhưng là sắc mặt hắn thật là cực kỳ đ ộ c dùng thậm chí chấn kinh chỉ là chưa hề tu đạo ba kiếm trang chủ chi nữ vậy mà chặn lại mình thành danh đã lâu huyễn thần thủ cái này quá khó mà tin nổi mặc dù mình phá đối phương thái c ử cơm dương cầu đem đẩy lùi nhưng là mình không có đem đánh giết đã coi như là thất bại ngươi làm sao làm được lục vân y không nói gì đôi mắt đẹp không tự chủ hướng lục trần nhìn lại dạng này động tác nó mắt không cần nói cũng biết là hắn huyễn thần lao thần vương ánh mắt ngưng tụ cho tới nay đối với mình huyễn thần thủ bí kí đều lòng tin mượn phần lao thần vương tại thời khắc này cũng không thể không hoài nghi đối phương thật tìm được phá giải mình huyễn thần thủ phương pháp nếu không làm sao có thể chăm chú chỉ điểm nữ hoa, hoa vài câu đối phương liền có thể phá mình huyễn thần thủ ngươi thật có huyễn thần lao thần vương n g ẹ n nào hỏi trên thế giới chưa hoàn toàn không thiếu sót công pháp bí thuật chỉ cần đối với đạo lý giải t ấ u triệt tự nhiên có thể một chút nhìn ra sơ hở lục trần cực kỳ trang bức hồi đáp một người trẻ tuổi không qua tuổi tròn đôi mươi lại đ ố i một cái phủ đ u ổ i ba trăm ngàn năm lão thần vương thuyết giáo hình tượng này lệnh vô số người vì chi kinh ngạc nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không nghĩ tới à, không nghĩ tới huyễn thần lão thần vương vốn là cực kỳ g i à n mua thân thể tại thời khắc này trở nên càng thêm g i à n mua thân thể một trận run rẩy truy tìm đại đạo ba trăm ngàn năm cho tới nay ta cho là mình huyễn thần thủ đã tu luyện tới đ ỉ n h phong không kém gì đế thuật hoàn mỹ vô quyết không nghĩ tới chẳng qua là ta lừa mình dối người thôi có thể nói cho ta biết ta sơ hở ở đâu sau huyễn thần lão thần vương ánh mắt nóng rực nhìn xem lục trần hỏi lục trần không nói một lời một mực mỉm cười không nói lời nào huyên thần lao thần vương ánh mắt tối xâm lại âm thầm thở dài một tiếng biết đối phương không có khả năng nói với chính mình thôi còn xin tiểu hữu thả qua phong hộp tổ huấn không thể tuân chỉ cần thả h ắ n cái nha đầu này ngươi có thể mang đi lão hủ thân đưa các ngươi ra trang thái tàng tổ tất cả ba kiếm đệ tử nghe được lão nhân lời nói tất cả đều là quá sợ hãi không cần nhiều lời huyên thần lao thần vương khoát tay chặt lại tất cả ba kiếm đệ tử toàn bộ chớ lên tiếng bao quát phong hộp thần vương tại không có đạo diễm thánh tử miệng ngập ngừng muốn muốn nói chuyện cuối cùng vẫn không có mở miệm từ một điểm này có thể thấy được h u y ễ n thần lao thần vương tại toàn bộ ba kiếm ủng có vô thượng địa vị không có bất kỳ người nào dám phản bác hắn quyết định n g ư ơ i muốn xử trí như thế nào hắn lục trần quay đầu nhìn về phía bên cạnh lục vân y rỉa đem quyền quyết định giao cho lục vân y rỉa ta rất muốn hắn chết lục vân y rỉa nghiến răng nghiến lợi nói ra lợi như vậy thế nhưng là dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng cái kia liền giết lục trần phong khinh vân đ ạ m nói ra lời nói nhẹ nhàng thoải mái liền quyết định một tôn thần vương mệnh vận Trước chu Nhìn tới vẫn tới lục à phải vận d n thần thần chân u i nhẹ đem khẽ gật đầu một cái tiện tay vung lên vây khốn phong hộ thần vương đại trận phanh một tiếng trong nháy mắt mở ra đại trận vỡ vụn biến mất bên trong phong hộ thần vương thân thể mềm lún quỳ một chân trên đất há mồm thở dốc gặp thời gian dài như vậy thần hồn trung kích nếu không phải hắn không muốn in dấu xuống mặt mũi đã sớm phát ra tiếng tiêu thảm h u y ê n thần lao thần vương rất là hài lòng nhẹ k h ẽ gật đầu một cái đục ngầu lao mắt đột nhiên nhìn lục trần một chút sững sờ ánh mắt có chút không hiểu thậm chí là ngưng trọng công tử lão hủ đưa các ngươi ra trang h u y ê n thần lao thần vương đột nhiên đối lục trần biểu hiện rất là cung kính hơi gủ l ư n g cong xuống dưới đối lục trần làm cái m ờ i thủ thế lúc đầu đâu còn muốn dùng các ngươi một chút bá kiếm vật môn nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý cáo tử lục trần lắc đầu nói một câu mang theo lục vân y tại huyện thần lao thần vương dẫn dắt hạ hướng sơn trang đi ra ngoài công tử nếu như muốn dùng v ư ợ c môn ta cái này đi chuẩn bị ngay trên đường huyện thần lao thần vương ngữ khí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí nói ra đối lục trần trở nên cực kỳ kính cẩn nghe theo không nên p h i ề n thoái đã không cần đến lục trần nhìn thoáng qua bên cạnh lục vân y dị, ta còn muốn cho ta cái này m ộ i bội cầm một kiện thích hợp với nàng đồ vật xin hỏi công tử muốn đi chỗ nào lấy thứ gì ta có thể phái người đưa các ngươi đoạt đường huyện thần, lao, thần vương xứng sở kinh ngạc nhìn lục vân y một chút hỏi thác t i ê n giáo ngươi khẳng định muốn đưa chúng ta đi qua lục trần khỏe miệng hơi v n h lên nói ra thác thiên giáo huyễn thần l ã o thần vương khỏe miệng giật một cái sắc mặt trong nháy mắt rất khó coi thác thiên giáo hắn không nghĩ tới bọn hắn sẽ là đi thác thiên giáo phải biết thác thiên giáo thế nhưng là huyền vũ đại lục bốn thế lực lớn một trong cùng bá kiếm nội danh dưới trướng đều là có được rộng lớn cương thổ với lại thác thiên giáo cùng bá kiếm sơn trang đây chính là sinh đối thủ một mất một còn hai nhà xung khắc như nước với lửa năm tháng dài đằng đắng bên trong hai nhà không chỉ một lần ra tay đánh nhau phát phát động chiến tranh nhưng là hai nhà thực lực, lực lượng ngang nhau lẫn nhau có thắng thua người này cũng không thể làm gì được người kia trong lúc nhất thời h u y ê n thần lao thần vương thần sắc có chút xấu hổ đi biết các ngươi b à kiếm cùng thác thiên giáo là từ đối đầu cho nên không cần tiễn trở về đi lục trần đối h u y ê n thần lao thần vương k h o á t k h o á tay quay đầu hướng về b à kiếm sơn trang cấm phương hướng nhìn thoáng qua thay ta hướng thương minh lao đầu nói t ạ một tiếng nói xong lục trần một g ư ờ i mang theo lục vân y vỉa đạp không m à đi lưu lại trận mắt hốc mồm h u y ê n thần lao thần vương hắn làm sao biết thương minh lao tổ h u y ê n thần lao thần vương một mặt một bức vừa mới đột nhiên hắn đối lục trần như thế cung kính hoàn toàn là trong cấm địa thương minh lão tổ cho mình truyền lời bằng không hắn làm sao có thể sẽ đối với lục trần như thế cung kính. trong lúc nhất thời h u y ễ n thần lão thần vương dừng lại tại chỗ làm sao cũng nghĩ không thông được rồi không nghĩ vẫn là tự mình đi hỏi một chút thương minh lão tổ a h u y ễ n thần lão thần vương nói thầm một tiếng bóng dáng loay lên bay vào cấm điện cùng lúc đó toàn bộ ba kiếm sơn trang trước tới tham gia tiệc cưới người đều t ắ n đi không có cách nhân vật chính đều chạy cái này cưới còn thế nào kết lần này ba kiếm biến động để ba kiếm sơn trang mất đi đại mặt mũi từng cái ba kiếm đệ tử rất là thất lạc làm sao thái t h n g tổ đều lên tiếng việc này đến cùng mới thôi bọn hắn còn có thể làm sao chỉ có thể cấm điếc ăn vàng liền ba kiếm cấm điện một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở trong sương ngủ khí thế b ằ n g bạc như ẩn như hiện rất là thân bí từng đạo điện mạch chi khí bốc hơi bao trùm đại điện vận dưỡng lấy nó vô số đạo văn phủ hiện trên đó đây chính là ba kiếm ba kiếm cắt truyền thừa chi điện cũng là toàn bộ ba kiếm nội tỉnh chấu ngủ say chi điện h u y ế n thần lao thần vương xe nhẹ đường quen rẽ trái phải đột vượt qua từng cái bí ẩn đại trận xuất hiện tại ba kiếm trong các đường xem hắn đi rất là tùy nơi này đại trận tất cả đều là đế đạo sát trận nếu có kẻ ngoại lai、like、cưỡng ép tiến vào lời nói có thể trong nháy mắt bị đế đạo sát trận h u y ê n thần lao thần vương cẩn thận từng ly từng tí đi tới tráng lệ ba kiếm các vô số thần kiếm nằm ngang ở nơi đó tản mắt ra lệnh leo khiếp người kiếm ý cái này chút thần kiếm đều không phải là phạm vật tất cả đều là đạo binh thấp nhất đều là thánh nhân đạo binh thậm chí có mấy thanh cường đại đã là thần vương đạo binh như thế đông đ ả o thần kiếm một khi xuất thế chỉ sợ có thể làm cả cựu giới vô số môn phái điên cuồng cái này chút thần kiếm đều là lịch đại ba kiếm cường giả gen đúc chi vật không sai ba kiếm sơn trang sở dĩ gọi ba kiếm sơn trang cái kia cũng là bởi vì bọn hắn lấy đúc kiếm làm tên vạn có nó am hiểu l u y ệ n kiếm có thể nói lúc kia huyền thiên đại đế dưới t r ư ớ n g đông đảo chiến tướng quân đoàn bội kiếm đều là xuất từ ba kiếm chuẩn đế chi thủ đã từng thời đại kia không ít người lấy có thể có được một thanh ba kiếm sơn trang rèn đúc thần kiếm mà vì nạo một bước vào ba kiếm các tầng cao nhất một cỗ mạnh mẽ kiếm ý đập vào mặt tại cỗ kiếm ý này phía dưới cho dù là huyền thần lao thần vương cũng là hai hùng kết vĩa ba kiếm các lầu các đỉnh là một khối đ ấ t bằng bình trong đất một cái dùng thần thạch đắp lên trận đài khoảng chừng chín tầng độ cao p h ả n phất một tòa tháp bình thường tại chín tầng trận đại đại đình một kh tại khối này to lớn thời gian nguyên thạch bên trong một cái lao nhân ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt không có chút nào sinh mệnh ba đậu tại thời gian nguyên thạch t r u n g quanh tám thanh thần kiếm hành không từng sợi kiếm ý phản phất thiên long bình thường phát ra trận trận long âm có kinh thế chi huy bãi kiến thương minh lao tổ huyễn thần lao thần vương đổi bước lên phía trước dù là hắn là lao thần vương giờ phút này cũng không thể không quỳ xuống lạy thần s á c c u n g kính ngồi xếp bằng lao nhân không có động tính chút nào nhưng là huyễn thần lao thần vương bên t a i thiếu vang lên một cái thanh em giàn mua thanh em này phản phất là vượt qua tuyến cổ thời không mà đến có chút phiêu miếu hắn đi. Đã tiễn h h u y ê n thần lao thần vương cẩn thận từng ly từng t í hồi đáp nếu như lúc này có người đang nói nhìn thấy hắn bộ này cũng đúng bộ dáng nhất định hội giật này cả mình hết thẻ nguyên nhân đều là bởi vì cái này thương minh lao tổ bởi vì hắn tên liếu thương minh là bá kiếm chuẩn đế lục thế tôn chân chính lao cổ động cấp thế lực bá chủ bá kiếm sơn trang trong lịch sử vị thứ hai chuẩn đế cũng là cận tồn một vị làm không sai ngươi có thể đi các bên trong tuyển chọn ngươi vẫn muốn bộ kia bí thuật tu luyện thương minh lao tổ từ đầu đến cuối không n ú c ních nhưng là thanh âm lại chuyển ra đa tạ lao tổ h u y thần lao thần vương ánh mắt sáng lên rất mừng rỡ xin hỏi lão tổ người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai vậy mà làm phiền n g à i tự mình mở miệng huyễn thần l ã o thần vương do dự đường này vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi về phần hắn là ai ngươi còn không có tư cách biết nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi không nên đắc tội hắn nếu không cho dù là ta hoặc là ba kiếm tiên tổ tại thế cho dù là huyền thiên đại đế phục sinh cũng không dám chê chọc hắn là có thể liệu thương minh trầm thấp lời nói tại huyễn thần l ã o thần vương vang lên bên thai tê huyễn thần l ã o thần vương nghe nói như thế không khỏi hít một hơi lanh khí một mặt r u n động liệu thương minh mặc dù chưa nói cho hắn biết lục trần thật là thân phận nhưng là trải qua qua hắn cái này vừa giới thiệu. huyền thần lao thần vương làm sao có thể không rõ vạn cổ tuyến nguyệt thời gian từ từ liền chuẩn đế đại đế cũng không dám t r e o chọc đến cái kia chỉ có vạn cổ vô thượng cự đầu chẳng lẽ hắn là vị nào vạn cổ cự đầu con trai huyền thần lao thần vương một mặt đậu dung mình suy đoán nói nếu không căn bản giải thích khác biệt mặc dù không có đoán đúng nhưng là khoảng cách vậy không tính qua xa l i ê u thương minh không có trả lời toàn bộ ba kiếm các yên tính lại huyền thần lao thần vương biến sắc biết mình suy đoán khả năng chính xác cảm thấy kinh hãi cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi ba kiếm các tầng cao nhất khó trách có thể một chút nhìn ra ta huyền thần thần thụ sơ hở, nguyên huyền thần lao thần vương nhỏ d ọ g lầm bầm đường b á kiếm sân trang cơ bản đã người đi nhà trống chỉ còn lại có b á kiếm đệ tử đồng thời còn có huyền thiên đạo môn đám người sư phụ ta từ lập vẻ mặt c ầ u xin nhìn xem b á kiếm trang chủ cưới không có kết thành nàng dâu còn cùng người chạy cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ ngoan đồ nhi lao tổ đều xuất thủ thân hạ mệnh lệnh vi sư vậy không có cách nào thiên ngai nơi nào không có thơm làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa đâu bà kiếm trang chủ vỗ vỗ từ lập bà vai trầm giọng nói ra đó cũng là nữ nhi của ta kết quả là lại không nhận ta vi sư trong lòng cũng không chịu nổi sư phụ khó nói chúng ta liền nuốt xuống khẩu khí này từ lập sắc mặt tâm trầm thanh âm ế zhun vụ trộm nói ra thu liễm một chút gia hỏa này không biết hội yêu t h u ậ t gì lại có thể phá huyện thần thủ không phải chúng ta có thể đối phó bà kiếm trang chủ lắc đầu húng chi có lao tổ mệnh lệnh tại khó làm a sư phụ không cần chúng ta xuất thủ chúng ta có thể tá lực đả lực mượn đao giết người a từ lập nghe được bà kiếm trang chủ lời nói ánh mắt sáng lên nhỏ giọng nói ra úc bà kiếm trang chủ lông mày nhữ lại người muốn làm thế nào mời đạo diễn thánh tử hỗ trợ bằng vào huyền thiên đạo môn lực lượng ta còn không tin hắn có thể lật lên song lớn từ lập nhỏ giọng nói ra đạo d i ễ m hiển chất có thể hỗ trợ à ngươi có năm chắc b á kiếm trang chủ xứng sở nhỏ giọng thầm thì đường chỉ cần có đầy đủ được lợi ích tin tưởng hắn hội đáp ứng từ lập nhỏ giọng nói ra ngươi định làm gì b á kiếm trang chủ hỏi lấy đúc kiếm chi thuật mời đạo d i ễ m thánh tử xuất thủ b á kiếm trang chủ biến sắc ánh mắt sắp bén lạnh lùng nhìn xem đ ồ đệ mình đúc kiếm chi thuật là ta b á kiếm lập trang của liếng ngươi giám đoạn ta bà kiếm căn cơ a n buồng a sư phụ từ lập biến sắc trong lòng âm thầm tiêu khổ ta cũng làm ấm vì bà kiếm, kiếm cân nhắc ta cái gì cũng không có nghe được vậy không thấy được bà kiếm trang chủ nghiêm sắc mặt nhìn xem từ lập nói một câu xoay người rời đi từ lập xưng sở sau đó liền là kinh hỉ vội vàng đi tìm đạo d i ễ m thánh tử hai người cùng một chỗ mưu đồ nửa ngày sau đó đạo d i ễ m thánh tử dẫn đầu huyện thiên đạo môn người rời đi một chỗ m ê n h mang quần sân trong lục trần cùng lục vân y t ì ở đứng sông vai nhìn qua cảnh sắc tú mỹ giống như tiên cảnh núi lớn thả tâm tình lục trần mi tâm nhảy một cái lòng có cảm giác đưa tay bấm ngón tay tính toán sắc mặt lúc này lạnh xuống n g ư ơ thế nào lục vân y phát hiện lục trần dị thường một mặt quan tâm một đám không biết sống chết nhảy nhót thằng hề mà thôi chúng ta đoạn đường này nhưng sẽ không q u á tình mình lục trần thần sắc bình thản nói ra có người nhằm vào chúng ta lục vân y vỉa xứ sở là ai ngoại trừ ngươi tốt sư huynh còn có ai lục trần cười tủm tỉm nói ra từ hắn nhìn thấy từ lập bắt đầu lục trần liền đối người này hạ định nghĩa đó là cái có phản quốc người giành khỏe mắt tật báo cho nên tại hắn nhìn thấy từ lập một khắc kia trở đi liền ở trên người hắn lưu lại một đạo chỉ có lục trần mới có thể phát giác ân ký vừa mới liền là thông qua cái này đạo n ký lục trần biết được hết thể người sư huynh này xuất thủ ngược lại là rất hào phóng vậy mà mời đạo d i ễ m cùng huyền thiên đạo môn người xuất thủ xem ra là đại thổ m ạ u a lục trần như có điều suy nghĩ đạo d i ễ m cùng huyền thiên đạo môn lục vân y thì h ã biến sắc la thất thanh đường làm sao bây giờ huyền thiên đạo môn thế nhưng là quái vật khổng lồ như quả thật là bọn hắn xuất thủ chúng ta chỉ sợ chắc chắn phải chết không cần phải lo lắng lục trần lắc đầu huyền thiên đạo môn mà thôi không chọc ta còn tốt một khi chọc ta ta không ngại giết hàm nhóm n h y nhóc thằng hề không cần quản đến lúc đó tự có người giúp chúng ta thu thập đi, đi thác t i ê n giáo lục trần vừa cười vừa nói hai người tại khắc xuống trận đài vượt qua vũ trụ mà đi ngay tại bọn hắn rời đi không lâu hư không một cơn chấn động xuất hiện ba cái lao giả ba người tuổi tác rất lớn nhưng là khí huyết lại rất sung túc với lại làn da nhìn không giống như là lao nhân bộ dáng khí tức ở chỗ này liền đoạt tuyệt trong ba người một người mở miệng cầm đầu lao nhân kia ánh mắt liếc nhìn hư không sắc mặt tâm trầm chúng ta đã chậm một bước bọn hắn đã vượt qua vũ trụ mà đi hắc vượt qua để ta xem một chút bọn hắn đi nơi nào h ạ ba lão nhân dậm chân tiến lên hai tay kết ấ n rất nhanh hư không tạo nên từng vòng từng vòng vợn sóng không lâu về sau bên trong phù hiện hai cái bóng dáng chính là lục trần cùng lục vân y để bọn hắn đi phương tây dựa theo cái này lộ tuyến là thác thiên giáo vị trí bọn hắn muốn đi thác thiên giáo có khả năng không được nếu g i a m tại bọn hắn trước đó đem hai người ngăn lại nếu không đến thác thiên giáo khu vực chúng ta cũng không tốt làm việc thác thiên giáo đã sớm không phục chúng ta huyền thiên đạo môn q u ả n hàn giáo bên ngoài vẫn là thuộc tại chúng ta huyền thiên đạo môn kỳ thực từ đại đế hóa đạo về sau bọn hắn liền độc lập đi ra chuyến này không thể cùng thác thiên giáo chính diện tranh phong đây là đạo môn lão tổ định gia quy củ cho nên chỉ có thể ở bọn hắn trước đó ngăn lại bọn hắn thác thiên giáo t h á c thiên giáo ta liền không rõ đạo môn lão tổ vì sao a hội nhìn xem bọn hắn độc lập mà không xuất thủ ngược lại tùy theo bọn hắn tính tình đây là huyền vũ đại lục không phải lão tổ ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán chúng ta chỉ phải làm cho tốt thánh tử bàn giao sự tình liền tốt rất nhanh ba người vậy vượt qua vũ trụ mà đi toàn bộ thiên khôi phục k i ê n tĩnh dù sao cũng là huyền thiên đạo môn đi ra vượt qua vũ trụ trận đại tiện tay ném ra không chút nào đau lòng ba người lấy cực nhanh tốc độ hướng lục trần một nhóm đội theo nghe nói tại huyền thiên đạo môn tại huyền vũ đại lục thành lập t r u y ề n thừa thời điểm bọn hắn liền sinh hoạt trên phiến đại lục này huyền thiên đại đế thành lập huyền thiên đạo thống tự nhiên muốn nhất thống huyền vũ đại lục còn lại ba nhà tất cả đều thần phục chỉ có thác thiên liên giáo huyền thiên đại đế tự mình xuất thủ đánh lên thác thiên liên giáo kết quả kém chút vẫn là thác thiên liên giáo cuối cùng vẫn là dựa vào vô thượng chiến lược mạnh mẽ g i ế t đi ra về sau huyền thiên đại đế lần nữa viếng tham q u a thác thiên giáo tư thái thả rất thấp nghe tin bất ngờ bọn hắn lai lịch giật n ả cả mình sau cùng thác thiên giáo lập xuống ước định bên ngoài thác thiên giáo giữa hai bên không liên quan tới nhau thác thiên giáo bọn hắn thực lực cực kỳ khủng bố dù là thời kỳ cường thịnh huyền thiên đại đế cũng không dám ứng kỳ phong mang đây là một kiện bí văn liền xem như huyền thiên đạo môn biết bí mật này người vậy không qua giải rác mấy người mà mấy người này hiện tại chỉ sợ đã là gắt đao cho dù có còn sống chỉ sợ đã lao không được bảy ngày một đường m à đi lục trần khắc họa trần văn vượt qua không sai biệt l ắ m có mười ước vạn giảm có thể thấy được huyền vũ đại lục lớn bao nhiêu một chỗ khe núi bên trong ba đạo bóng người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một mặt tức hồn hện mấy ngày liền liều mạng đi đường bọn hắn vậy không chịu được nổi ba người thần lực đều tiêu hao không sai bịt lắm không được không dừng lại nghỉ ngơi lão đại ta g i a hỏa này con đường tiến tới quá khó chịu mỗi lần đều cùng chúng ta dịch ra tức chết ta rồi mỗi lần đều là sát vai mà qua g i a hỏa này vận khí vậy hơi bị quá tốt rồi ta ngược lại không cảm thấy như vậy tại sao ta cảm giác g i a hỏa này giống như là tại giắt chó đâu lao tam ngươi có ý tứ gì ngươi nói chúng ta là chó ta chính là làm cái tương tự các ngươi suy nghĩ một chút một lần hai lần may mắn sát vai mà qua không có cái gì thế nhưng là vài chục lần sát vai mà qua cái này không nói được khoan hay nói ngươi tiểu nói này là chuyện như vậy chẳng lẽ ra hỏa này phát hiện chúng ta tồn tại điều này có thể sao ba người trong gió lộn xộn làm gì cũng nghĩ không thông đến cùng là sẽ ra vấn đề là ra ở nơi nào bọn hắn nơi đó biết dọc theo con đường này lục trần lựa chọn lộ tuyến đều là cố ý chuyên môn quấn qua bọn hắn lại mỗi lần đều kém một chút đụng phải bọn hắn sâu đủ bọn hắn khẩu vị muốn theo dõi lục trần bọn hắn còn non điểm lục trần chơi bất tử bọn hắn đây chính là hắn lười nhác động thủ nếu không sớm liền trực tiếp tìm tới ba tên này giết bọn hắn không lâu về sau lục trần một nhóm đến thác thiên giáo th khu vực cùng cái khác tam đại gia so r a con kiến cùng voi khác nhau toàn bộ thác thiên giáo phương viên không qua mấy vạn dặm đối rộng lớn huyền vũ đại lục tới nói liền là giọt nước trong biển cả nhưng mà như vậy dạng một cái truyền thừa tại toàn bộ huyền vũ đại lục thậm chí toàn bộ tử vi đế tinh đều không người nào dám xem thường toàn bộ thác thiên giáo độc lập với toàn bộ tử vi đế tinh không người nào dám tập kích quấy rối bọn hắn bởi vì thác thiên giáo mặc dù nhỏ nhưng mà thực lực lại không thể so với bất kỳ một cái nào đế đạo truyền thừa kém thậm chí càng so với mạnh hơn nếu không năm đó bọn hắn liền sẽ không làm huyền thiên đại đế kém chút trầm luân nơi đây đây chính là thác thiên giáo à, một mực đều coi là không thể tới đây không nghĩ tới còn lá theo chân ca ca tới lục vân y thì hít sâu một hơi xa xa nhìn xem thác thiên giáo hưng ơ phấn nói ra đúng đây chính là thác thiên giáo lục trần xa xa nhìn xem thác thiên giáo chậm rãi nói ra chúng ta muốn đi vào sao lục vân y hệ nhỏ giọng nói ra chỗ nào dễ dàng như vậy thác thiên giáo thế núi hiểm trở nếu như không có giáo chủ đồng ý bất luận kẻ nào cho dù là tại thế đại đế một muốn, muốn đi vào cũng khó khăn như lên trời lục trần chậm rãi nói ra không thể nào lợi hại như vậy lục vân y vì h ã một mặt c h ầ n kinh chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật sao đương nhiên năm đó huyền thiên đại đế lô mang đánh đi vào nếu như không phải xem ở hắn là đương thời đại đế phân thượng chỉ sợ hắn vậy phải bỏ mạng ở trong đó lục chân gật gật đầu tê lục vân y vì h ã một mặt kinh hãi bước vào thác thiên giáo lãnh địa hỗn độn khí tràn ngập đại đạo khí tức c u ầ n c u ộ n một vài bức thần đồ trên không trung lận hiện giống là quá khứ lại như là tương lai phi thường thần bí cái kia chút cầu là cái gì ta làm sao có chút qua mắt lục vân y vì h ã nhìn xem không trung lận hiện thần bí đồ án thân thể một trận lay động trời đất quay cuồng cảm giác mình thần hồn đều muốn thoát thể mà ra không nên nhìn nhắm mắt lại đây đều là huyền ảo đại đạo t r í lý có thể còn chưa thể lý giải cẩn thận bị phản vệ lục trân mở miệng nhắc nhở vậy sao ngươi không có việc gì lục vân y vì hệ nghi hoặc hỏi chỉ là tiểu đạo há có thể làm khó ta lục trân lạnh nhạt một cười hiện tại ngươi còn không thể lý giải cái này chút đường đi theo ta lâu ngươi liền hội lý giải cái này chút đại đạo lục vân y ý gì mắng gật gật đầu chỉ có thể gấp nhắm chặt hai mắt không có cách nàng chưa từ bỏ ý định vụn trộm mở to mắt liếc một cái kết quả kém chút thụ trọng t h ư ơ n g do nàng vội vàng đóng chặt con mắt không còn dám nhìn loạn lục trần mang theo nhắm mắt lại lục vân yi từng bước một hướng t h á c thiên giáo đi đến trên bầu trời phù hiện ẩn hình đạo đồ theo bọn hắn xâm nhập càng ngày càng huyền ảo t h á c thiên đạo đồ nhìn xem cái này chút ẩn tàng vào hư không đạo đồ lục trần tự lẩm bẩm theo như truyền thuyết t h á c thiên g i o tất cả công pháp đều là xuất từ cái này chút ẩn tàng đắc đạo cầu trên thân đ ư n g nhìn hiện tại cái này chút đạo đồ lục trần cùng lục vân yi có thể Căn bản lúc à này không nhìn thấy h cái c t t đạo đồ hệ h ra. á này trên đỉnh núi trong đại điện kim sắc ngọc thạch tạo hình trên lo nghỉ một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở bên trên một mặt uy nghiêm thượng vị giả khí tức hiện thị rõ hắn phía dưới trong đại sảnh mười mấy người ngồi đối diện nhau lẫn nhau nghị luận cái gì bọn hắn chính là thác thiên giáo giáo chủ cùng thác thiên giáo mười hai đại trưởng lao ông một tiếng nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra đạo đồ di động có người tới cái gì có người xâm lấn ai dám xâm lấn thác thiên giáo không muốn sống Ta trưởng đi đại hội hội hắn. lúc ã o xong, toàn nghe hung quang, đằng đằng sát khí tốt, khắc cả ngày quyên chém, chém, giết giết, khí khắc chém chém khắc h mắt sát tốt, bộ lộ ra cả c n g ta h c trách là cái là Lúc gì. này trên long ỵ thác thiên giáo giáo chủ mở miệng lập tức mười hai đại trưởng lão toàn bộ chớ lên tiếng người tới mặc dù kinh động đạo đồ nhưng là đạo đồ nhưng không có công kích kỳ quá thay quá i vậy bản tọa còn cần tự mình nhìn một chút là ai như thế có năng lực tiếng nói rơi thác thiên giáo giáo chủ tiện tay vung lên trước mắt một cơn chấn động tạo nên từng vòng từng vòng bờ sóng hóa thành nhất phương mặt nước trong đó hiện ra hình tượng chính là lục trần mang theo lục vân ý gì cất bước tiến lên tràn g cảnh một nam một nữ người trẻ tuổi nhìn thấy hai người ở đây tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người cái này sao có thể đạo đồ làm sao lại không công kích bọn hắn thập nhị trưởng lão toàn bộ một mặt không thể tưởng tượng nổi t r ư ớ c 1227, t h á c thiên lục đế kỳ q u c quái g ở t h á c thiên giáo cao tầng đều là một mặt một b ư ớ c phải biết bọn hắn t h á c thiên đạo đồ truyền thừa vô cùng xa xưa xa xưa đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu nhân đại nó có được không thể tưởng tượng lực lượng nhiều lần đảm nhiệm thắc thiên giáo người cho dù là năm đó huyền thiên đại đế đích thân tới cũng là tại đạo này cầu bên trong bị thật lớn cuối cùng mặc dù bằng vào vô thượng chiến lược dết ra ngoài cũng không thể không đối t h á c thiên giáo thỏa hiệp đây chính là đại đế a cựu giới vạn vực cường đại nhất người nôn xuất phát thủy trong nháy mắt chấn áp một cái thế giới van rội cổ kim tuyệt đại nhân vật ngay cả dạng này người đều không công phá được thác thiên đạo đồ vậy mà tại hai người trẻ tuổi trước mặt đã mất đi tác dụng không phải do đám người không kinh ngạc chỉ có thác thiên giáo giáo chủ lâm vào trầm tư nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong tấm hình cái kia đạo tuổi trẻ bóng dáng áo trắng nhẹ nhàng phiêu giật xuất trần trong lúc giơ tay nhấc chân rất thoải mái nhất cử nhất động đều hàm ẩn đại đạo t r í lý hắn liền phản g phất một tôn hành tàu tại thế gian thần linh lục trần người này ngươi tùy ý nhìn một chút chỉ coi hắn như nhất giai phạm nhân nếu như ngươi cẩn thận quan sát liền hội phát hiện hắn không gi không hiểu thác thiên giáo giáo chủ trong miệng c h ầ m rãi nhắc tới ra một câu nói như vậy cái gì mười hai đại trưởng lão vẫn là một mặt mộng bức trạng thái không nghe rõ ràng thác thiên giáo giáo chủ lời nói thác thiên giáo giáo chủ đối mười hai đại trưởng lão khoác qua tay ra hiệu bọn hắn an tính lại sau đó hắn lần nữa trầm mặc bởi vì hắn nghĩ đến một cái vô cùng xa xưa truyền thuyết nghĩ đến thác thiên giáo trong cổ tịch ghi chép một c h ú t chỉ có lịch đảm nhiệm giáo chủ mới biết được chuyện cũ các loại chờ đợi ở đây thác thiên giáo giáo chủ đột nhiên đứng lên đặt xuống câu nói tiếp theo cả người đột nhiên biến mất hắn tiến vào thác thiên giáo c đây là thác thiên giáo vạn cổ đến nay bí mật lớn nhất trí địa cũng là khống chế cái này thác thiên đạo đồ trung tâm toàn bộ bảo tháp hoàn toàn do không biết tên kim loại chế tạo mặt ngoài bao trùm lấy vô số phức tạp lòng m ằ n g đạo văn từng sợi đạo vận nở rộ đi vào bảo tháp hai mắt tỏa sáng một mảnh trống trải nguyên lai tòa bảo tháp này là d ố g ruột bên trong không có vật gì chỉ có một cái c ỡ nhỏ đ ạ i sảnh một chút liền có thể nhìn tới giới hạn bảo tháp bên trong không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức nhìn rất là trống trải cho người ta một loại cảm giác thế lương không qua thác thiên giáo giáo chủ không có bất kỳ cái gì khó chịu vừa tiến vào bảo tháp lập tức hướng một cái phương hướng vội vàng mà đi ở nơi đó treo trên tường một bộ hoa hoa bên trong vẽ lấy một đoá hỏa hồng sắc bông hoa hoa này chính là bị ngạn hoa không sai thác thiên giáo thác thiên tháp bên trong một cái thờ phụng đoá này bị ngạn hoa theo lịch đại thác thiên giáo tiên hiển truyền miệng đoá này bị ngạn hoa cùng thác thiên giáo lai lịch có chút lớn lao liên quan khi thác thiên giáo giáo chủ đi tới nơi này phó hình tượng lúc trước đ ợ i con mắt lập tức chừng lớn, lớn một mặt chấn kinh đến nhìn về phía trước trên vách tường bức kia cho tới nay họa phát sinh biến hoa vốn nên là treo lên hỏa hồng sắc bị ngạn hoa như là sống lại màu đỏ cánh hoa cùng nhỏ hô h vạn cổ tuyến nguyệt không ai biết bọn hắn thác thiên giáo lai lịch cho dù là thác thiên giáo đệ tử bản thân chỉ có lịch đại thác thiên giáo giáo chủ truyền miệng bọn hắn thác thiên giáo là đế đạo truyền thừa mà là, là một môn lục đế có một không hai cổ kim tại toàn bộ cựu giới vạn vực trong dòng sông lịch sử r i ê nhưng g một mọc n mà lại không có ai biết bởi vì thác thiên giáo quá thần bí thần bí liền nhà mình đệ tử cũng không biết bọn hắn là một môn lục đế truyền thừa thậm chí bọn hắn đều không biết mình là đế đạo truyền thừa đại đế thật là đế sư trở về rồi sao thác thiên giáo giáo chủ nghẹn nào ánh mắt lại kích động vừa sợ giật mình đã dối loạn t ứ c lòng ông ngay tại hắn n gây người đến một khắp này đỉnh thắp sáng lên sáu đạo tiên quang sáu đạo đế uy quần quận mà đến thác thiên giáo giáo chủ phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất gian nan ngẩng đầu nhìn lên chống trải bảo tháp đỉnh đầu thường người vô pháp với tới độ cao ở nơi đó hiện ra sáu đạo mơ hồ bóng dáng đ lúc này nếu có người thấy cảnh này lời nói nhất định hội dọa gần chết sáu vị đại đế hư ảnh đồng thời hiện ra vạn cổ ít có cảnh tượng đây chính là thác thiên giáo sáu tôn đại đế thác thiên lục đế bọn hắn không có có danh tự mỗi một đảm nhiệm đều lấy thác thiên làm tên về phần là vì cái gì không có ai biết chỉ sợ chỉ có sáu vị đại đế bản thân mới có thể biết lúc này sáu đạo bóng dáng tại hư không hướng về một cái phương hướng chậm rãi quỳ xuống lập tức vạn đạo gào thét toàn bộ phụ phục tại dưới chân bọn hắn đại đế quỳ lạy chờ hiện ra dị tượng hữu giới vạn vực đều thụ nó ảnh hưởng phong vân bờ biến vạn đạo gào thét chuyện gì xảy ra giờ k h ắ c này cựu giới vạn vực chấn động vô số người ngựa nhìn bầu trời thần s á c hoảng sợ chuyện gì xảy ra thác thiên g i á o tất cả mọi người đều nhìn thấy cấm địa b ả o tháp nở rộ sáu đạo thần huy xuyên qua thiên địa thương cung áp lực mê ngông trùng kích thước ước vạn giảm thiên địa vô địch lực lượng quét ngang hết thảy giờ k h ắ c này toàn bộ tử vi đế tinh vô số sinh linh đều tại cái này sáu đạo thần huy phía dưới run lầy bẩy cho dù là ẩn thế lao cộ đồng vô thượng tồn tại sắc mặt đều đại biến thác thiên đạo đô dưới lục trần lòng có cảm giác dừng thân con mắt nghĩ đến thác thiên giao cấm điệ nhìn lại nhận lấy thì ngại các ngươi không nên bài ta hẳn là bái đời thứ nhất đế chủ. lục trân k h o á t k h o á tay bờ m ô i nhúc nhích nói ra chỉ này một lần ta đợi đời thứ nhất đế chủ nhận lấy cái này thi lễ lục trân mặc dù có chút nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân ký ức cũng có thể điều động lịch đại hệ thống chủ nhân bất luận cái gì chuẩn bị ở sau nhưng là dù sao hắn không phải bản thân bọn họ mà là một cái khác độc lập cá thể loại này đại lễ hắn vẫn là nhận lấy thì ngại sáu vị đại đế mặc dù mất đi vạn cổ tuyến n g u y ệ t nhưng mà chăm chú tồn tại thế gian chấp nghiệm liền có thể làm cả cựu giới vạn vực chấn đ ộ mạnh có thể nghĩ nếu như bọn hắn còn sống hội là một loại như thế nào cảnh tượng phản phát nghe được lục trân lời nói thân uy đến nhanh đi vậy nhanh tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc đợi trong nháy mắt thu liễm không có để lại một tia dấu vết không ai biết bọn hắn xuất từ chỗ nào dù là từng tôn vô thượng tồn tại ẩn thế lao cổ đồng thi triển riêng phần mình thủ đoạn ý nguyên cha không ra bất kỳ dấu vết để lại cái này giống như là một cái án chưa giải quyết q u e n quẩn tại tất cả mọi người trong lòng trừ phi chờ đến có một ngày lục đế đều xuất hiện bằng không bọn hắn vĩnh viễn đều không thể giải khai cái này mê Trước Trấn Thác Thiên Kinh Gi quay đầu liền hướng ra phía ngoài chạy tới thân là tuyệt đại thần vương hắn chưa hề hốt hoảng như vậy qua không qua vào lúc này hắn đã không lo được đây hết thảy bởi vì hắn căn cứ những dị tượng này đã suy đoán ra lục trần thân phận đế sư bọn hắn thác thiên giáo lục đế lao sư làm cho người rất khó có thể tin nhưng là lại không phải do hắn không tin bởi vì thác thiên lục đế phản ứng mình bị ngạn hoa dị thường đã nói do hết thảy hoành không mà đi rất lo lắng thậm chí liền vừa rồi nhận trung kích trên thân y quan không ngay ngắn đều đã không lo được nhanh chân phi nước lại tất cả thác thiên giáo đệ tử đều nhìn thấy giật mình như vậy đến một màn toàn bộ há to miệ có thể sống nuốt sống lúc này mười hai đại trưởng lão vậy nhìn thấy nhà mình giáo chủ bối rối bộ dáng toàn bộ một bộ gặp quỷ biểu lộ giáo chủ đây là choáng váng sao hình như vậy là điên mấy cái trưởng lão khỏe miệng co giật khe khẽ bàn luật lấy bởi vì bọn hắn thác thiên giáo giáo chủ cho tới nay đều là lâm nguy không sợ v ữ n g như thái sơn làm sao có thể đột nhiên thể hiện ra tình cảnh như vậy thực sự để bọn hắn không hiểu ngốc c á i giám điên c á i giám ta xem là hai người cắp ngươi choáng điên cầm đầu đại trưởng lão nghe được hai người đại bất kính lời nói khí dựng râu trứng mắt chỉ vào hai người mắng to oanh thác thiên giáo giáo chủ hóa thành một đạo lưu quang đột phá tốc độ ánh sáng nhanh hơn cả chấp dật nhanh trong nháy mắt xuất hiện tại thác t i ê n đạo đồ đại trận bên trong xuất hiện tại lục trần trước mặt hai người người nào trước mặt đột nhiên toát ra cá nhân dọa lục vân y kêu to một tiếng để nàng hoa rung thất sắc hoàng sợ nói thác t i ê n giáo giáo chủ không nói gì mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất chính nhìn xem nhà mình giáo chủ thi triển huyền cảnh thuật mười hai đại trưởng lão cùng nhau ngã quỵ n g o ạ t ạ o ta thấy được cái gì ta khả năng xuất hiện ảo giác con mắt ta bỏ ra chẳng lẽ giả thành lao thị từng cái trưởng lão đều cực kỳ hoài nghi nhân sinh dùng sức xoa xoa con mắt lần nữa hướng huyền cảnh thuật chế tạo trong gương nhìn lại mình giáo chủ vẫn còn cung kính quỷ gối trước mặt người tuổi trẻ a i có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì đại trưởng lão đều không bình tĩnh đứng lên đến gầm thét lên ta cứ nói đi giáo chủ c h o váng vừa rồi cái kia nói chuyện trưởng lão nhỏ giọng thầm thì đường l ã o bát muốn nói liền lớn tiếng chút khác như cái nương môn như thế bắt trưởng lão vội vàng n h i ê m i ệ n g nói dỡn ai bây giờ nói chuyện cái kia chính là cái kẻ n g u ha ha không gây lão đại đánh một trận nhiều năm như vậy ở chung giữa bọn hắn thế nhưng là hiểu do đứng lên đi đạo đô đại trận bên trong lục trần nhìn trước mắt nam tử trung niên ngươi chính là thác thiên giáo cái này nhất đại giáo chủ hồi bẩm đế sư văn bối chính là thác thiên giáo giáo chủ cẩn thận từng ly từng tí đứng lên cung kính hồi đáp đồng thời còn không quên vụ n trộm quan sát lục trần ma ma phê đế sư vậy quá trẻ tuổi đi cái này sao có thể nhìn xem lục trần tuổi trẻ hình dạng thác thiên giáo chủ có chút mơ hồ thầm nói đây là có chuyện gì cái gì sư nhìn thấy trung niên nhân động tác lục vân y lìa giật mình kêu lên vội vàng gọt đến lục trần sau lưng một mặt kinh dị nhìn xem hắm đế sư vẫn là đệ sư không có việc gì nhận lầm người mà thôi lục trần truyền âm cho lục vân y rỉa giải thích nói này mới khiến lục vân y rỉa nhẹ nhàng thở ra một cái nhưng là lục vân y rỉa vẫn có chút nhữ mày bởi vì lục trần có chút thần b í a nàng không có chút nào hiểu rõ đâu thế là lục vân y rỉa dựng thẳng lên lỗ thai nhỏ cẩn thận lắng nghe ta không phải lục đế đế sư ngươi có thể xưng hô ta là đế chủ lục trần mở miệng cười nói ra hắn mặc dù có được vạn thế ký ức nhưng là cuối cùng chỉ là ký ức mà không phải bản thân bọn họ về phần hắn còn chưa bồi dưỡng được đại đế đâu cái gì thắc thiên giáo chủ xưng sở đâu có chút phản ứng không kịp chẳng l phải biết thác thiên lục đế hư ảnh đều quỳ lạy bị ngạn hoa vậy nở rộ tại sao có thể có giả tuyệt không có khả năng nhìn ra thác thiên giáo chủ mế hoặc lục trân mở miệng giải thích ngươi có thể hiểu như vậy ta và các ngươi tiên tổ đế sư đến từ cùng một gia tộc thì ra là thế thác thiên giáo chủ bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn lại mế hoặc không đúng cái kia vì sao a tiên tổ hội quỳ lạy ngươi đây đây chính là chúng ta gia tộc bí mật ngươi chỉ phải nhớ kỹ mặc dù ta không phải lục đế tại thế bọn hắn cũng không dám phản bác lục trân hướng về phía thác thiên giáo chủ vừa cười vừa nói cái này thác thiên giáo chủ não tử có chút loạn lý không rõ à chỉ có thể khô cứng ba nhìn xem lục trần một mặt khổ cười tốt không cần làm một cái khổ bộ dáng cho ta nhìn mình lý một lý hồi tưởng một chút lịch đại giáo chủ truyền miệng lời nói ngươi hội lý giải là đế chủ thác thiên giáo chủ bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu bất quá ta đằng sau có ba cái cái đôi u còn cần ngươi xử lý ngươi hạ lục trần quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua nói ra cái đôi u thác thiên giáo chủ s ứ n g sở sầm mặt lại một nghiêm túc thượng vị giả uy nghiêm hiển thị rõ xem xét liền là lâu dài ở vị cao minh mạch đế chủ yên tâm sau đó thác thiên giáo chủ q u a n người hướng về hư không nói ra lao thập nhị bên ngoài có ba cái không có mắt nhảy nhóc thằng hề giao cho ngươi trong đại điện chính đang nghị luận mười hai đại trưởng l á o trung niên tuổi nhỏ nhất một vị s ư n g sở vang lên bên thai giáo chủ lời nói chậm rãi đứng người lên hướng mười một người chắp tay các vị các ca, ca giáo chủ có lệnh để cho ta đi thu thập ngoài cửa ba cái thằng hề ta đi một chút sẽ trở lại đi thôi đi thôi cho ngươi chuẩn bị rượu mười lăm phút đã chậm liền không có mười một người bên trong một cái tay nâng hồ lô rượu người vừa cười vừa nói lao thập nhị hai mắt tỏa sáng ánh mắt sáng rực nhìn xem hồ lô rượu nhịn không được nuốt từng ngốm nước bọn lao thất rượu đây chính là thiên hạ nhất tuyệt nhất định phải uống chờ lấy không dùng đến mười lăm phút nói xong quay người một b ư ớ c b ư ớ c vào hư không xem ra giáo chủ còn không có điên đó là náo loạn nào lao thập nhị vừa đi một đám người lại bắt đầu nghiên cứu đế chủ sin di giá thác thiên điện thác thiên giáo chủ hướng lục trần làm cái mời thủ thế nghiêng người để ở một bên lúc này đi đằng sau cái đuôi còn không có giải quyết đâu lục vân y vì a n ngây mẩn cả người đổi vội mở miệng đã có người đi chúng ta đi thôi lục trần hướng về phía nàng một n ư ờ i quay người hướng về thác thiên giáo chỗ sâu đi đến nơi nào có người ta làm sao không thấy được lục vân y rỉa một mặt mê mang cái này thác thiên giáo chủ nhìn xem lục vân y rỉa gãi gãi đầu nhìn về phía lục trần s ư n g hô i như thế nào lục vân y rỉa mội mội ta ta phụ tá đắc lực lục trần nói ra thác thiên giáo chủ s ư n g sở lập tức sáng tỏ đế chủ phụ tá đắc lực vậy khẳng định là khó lường nhân vật cho dù hiện tại chỉ có nửa bước chân quân cảnh giới tương lai vậy khẳng định không kém ai cho nên hắn lập tức hướng l i u vân y rỉa hành lễ bãi kiến vân y rỉa tiên tử không dám nhận giáo chủ tiền bối nhanh mau dậy đi lục vân y gì hề một trận chân tay l u ố n g cúng chỉ bằng ngươi là tương lai của ta phụ tá đắc lực ngươi liền thủ lên lục trần m ặ t không đổi sắc nói ra cái này lục vân y t ì hề xứng sở nhìn về phía lục trần nhìn thấy hắn ánh mắt kiên định nhìn ra nàng không phải nói dỡn toàn thân chấn động hít một hơi thật sâu giáo chủ xin đứng lên đa tạ tiên tử t h á c thiên giáo chủ chậm rãi đứng thẳng người tối thư một hơi i thiên thiên giáo Trước tăng tôn. Thác không huyền bên n g may o à hoán đổi không biết bao nhiêu lần lộ tuyến dùng đi bao nhiêu tòa trận đ à i mỗi lần đều bị lục trần tranh qua luôn luôn bắt không được hắn mãi cho đến thác thiên giáo bọn hắn một mực đi theo lục trần đằng sau hít đ u ổ i lệnh ba người âm thầm gian khổ đồng thời cũng là điểm nộ khí bao tắp đường đường ba vị chân quân cảnh cực giả đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính đi tới chỗ nào không phải lần thụ tôn sùng không nghĩ tới lại bị hai người trẻ tuổi đuồng h ị c h xoay quanh dù là ba người tại tốt đạo tâm vậy không chịu được hành hạ như thế đã sớm lên cơn giận giữ hai tên khốn kiếp này chạy sò con thọ đều nhanh nhìn xem chống trải ngoài sơn môn một cái quỷ ảnh đ trong ba người tuổi tác nhỏ nhất một người tức hồn hển chửi ẩm lên tức chết lao phu vậy cả một đời bắt bà... hưng không nghĩ tới lại làm cho hai cái s ẻ nhà mổ và mắt lao nhị cũng là khí không thuận chửi ẩm lên chạy hòa thượng chạy không được yếu huyền thiên đạo môn muốn người thắc thiên giáo khác muốn che chở nếu không điều động huyền thiên đại quân giết bọn hắn lão giả cầm đầu liếc nhìn chung quanh thiên địa lạnh giọng nói ra đúng chúng ta huyền thiên đạo môn sợ có ai một cái thắc thiên giáo đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt bọn hắn thanh người giao ra còn tốt nếu như không phải không giao vừa lúc liền cái này đổ bóng trực tiếp giết bọn hắn một lần vất và suốt đời nhã nhã. còn lại hai người vỗ tay khen hay lao tam trước đi mọi người lao giả cầm đầu hướng về phía lao tam đưa mắt liếc ra uy qua một cái nói ra đại ca nhìn t ô ta lao tam hát hát một cười dáng tươi cười lạnh lạnh lạnh leo vung tay vung chân ơn dọc theo con đường này bọn hắn như thế bị khuất hiện tại rốt cục có thể có thể thả phóng nhất hạ nếu không liền hắn cái này bạo tính t ì n h thật muốn bị l à m tức chết lao gia hỏa này kìm nén một c u ố khí x à i bước hướng thác thiên giáo đi đến dự định đại triển thân thủ thác thiên giáo đem mới vừa đi vào ba người lao tam lời còn chưa nói hết một cảm giác một cố lực mạnh đột nhiên từ thác thiên giáo sơn môn sông ra đánh vào bộ ngực h p hai n cân nặng truy bình thường, trực tiếp đánh gây hắn đến g phát tiếp tiếp truy trực ức gây s u l ờ nói, ngược ngoài Còn ai đi. bay ra ta À u. Ẩm Ẩm. l vị huyền thiên cao thủ quá sợ hãi thân hình một mảnh bay đến sụp đầu ngọn núi trước một mặt lo lắng muốn đem hắn móc ra ầm ẩm, ẩm sụp đầu ngọn núi một trận chấn động ẩm vang vỡ tan núi đá bắn ra bùn phía một đạo thanh sắc bóng dáng từ núi đá ở giữa bay ra chui lên tiên h k h u n g nhìn thấy từ lao tam nhà ta không có việc gì hai người dán nhẹ một hơi tên vương bắt đạ kia đánh lén bản toạ lao tam c h á n nổi gân xanh lên ánh mắt như điện p h ả n phất hai thanh lợi kiếm phá vỡ hư không hướng thác thiên giáo nhìn lại rác uống họng gấm thét lên còn lại hai vị huyền thiên cao thủ vậy đồng thời đặc không huyết khí t r ù n g thiên thần lực quân quận bao trùm thân thể mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thác thiên giáo sắc ý xôi chảo là ai đánh lén ta lao tam nhà ta quốc a đây h ư không hoàn toàn yên tĩnh không có vật gì h ơ i gió thổi qua có chút thế l ba người thần thức bao phủ thiên địa do xét chung quanh kết quả không có phát hiện đối phương bất kỳ tung tích nào ba người không tự chủ lúc nhau có chút l ầ m b ầ m nếu quả thật có người còn có thể trốn qua ba người tìm kiếm tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn đề phòng vừa nghĩ đến đây lão giả cầm đầu không chút do dự hét lớn một tiếng oanh oanh oanh ba đạo huyết khí s ô n g thẳng lên trời q u ấ y thiên địa phong vân ba cỗ chân quân cảnh khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa thần lực quần quận hóa thành ba đầu trường xạ quanh quần ở chung quanh bàn diên bay múa thanh quang bành trướng mang theo c ù n phòng bao lấy vô số phụ văn dày đặc giữa thiên đ i ệ trong chốc lát, nơi này cắt bay đá chạy tiếng ô ô điếc hai ba đạo khí lạng giống như gió lốc lớn đem phủ cận đại thụ liền cằn đột ngột từ mặt đất mọc lên càng có thật nhiều đá tảng l a n lộn đánh lên cao thiên làm cả thiên địa đều là chấn động lắc lư gan nhỏ bọn trốn nhát dám đánh lén không dám hiện thân không ra lao tử m a n g lên lao tam tính tình gấp táo bạo tìm kiếm nửa ngày lục soát tìm không được khí g i ậ n sôi lên hướng về phía thác thiên giáo phương hướng hô trả lời hắn là tàn phá bừa bãi quân phong cắt bay đá chạy ô ô ô i ế c hai âm thanh trừ cái đó ra không có vật khác lao tam tại chỗ măng lên trong mắt máu đỏ trên đường đi đã đủ bị khinh bị. đi vào nơi đây còn bị đánh lén hỏa khí không có chỗ phát tiết tại chỗ giơ chân mắng lên ngoạ tào bùn vừa mở miệng mang mấy chữ đỉnh đầu hắn đột nhiên từ hư không n ô ra một cái bàn tay lớn một bàn tay hướng đầu hắn vỗ tới phanh một tiếng lao t a m một đầu cắm xuống hư không đầu dưới chân trên tới cái ngã l ộ t nào hai cái lui thẳng đá đạp lung tung nửa ngày không có đứng lên muốn chết còn lại hai người vừa nhìn thấy bàn tay lớn ánh mắt mánh liệt trực tiếp xuất thủ đạ âm ù hụ phảng phất khai thiên tích địa sương mù mịt mờ thanh quang ngút trời oanh hai đại chân quân đồng thời xuất thủ kinh thiên nhất kích bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp sẽ rách hư không hướng bàn tay lớn vị trí chỗ ở đánh tới â m ầm trong nháy mắt một cái cỡ nhỏ lỗ đen hiện lên ở bàn tay lớn vị trí đen nhánh cửa hàng thôn p h ệ hết thể đánh chúng không có hai người nhìn về phía trước lỗ đen trong lòng thầm đủ đường ông chỉ trong nháy mắt hai người đỉnh đầu trong hư không nô ra hai cái bàn tay lớn một trái một phải đập vào hai người trên đầu a n hoành hai người trực tiếp bước lao tam vết xe đổ đầu dưới chân trên ngã lộn nhào trên mặt đất tận đến giờ phút này hư bầu trời vang lên một tiếng khinh thường bên trong lại lộ ra ngang bướng thanh âm cùng ta chơi các như còn điểm. Thế, đầu, đầu thế thường thường nếu có lặp đi lặp lại lệnh tam đại chân quân thống khổ không chịu nổi ha ha ha đánh chốt đất chơi thật vui đồng thời ba người vang lên bên thai một thanh nhâm huyền thiên tam tôn khí giận sôi lên cuối cùng r ứ t khoát co đầu rút cổ dưới đất không ra ngoài thập nhị trưởng lão hiện thân ngồi s ồ m ở bờ hố thân lấy đầu hướng đáy hố nhìn lại một mặt chưa đầy uy ba người các ngươi thật không có ý nghĩa mau ra đây để cho ta đang chơi hội còn không có tận hướng đâu h u y ề n thiên tam tôn chỗ nào còn đuổi thò đầu ra sớm đã bị đập t r ò n váng đầu t r ự c ông ông hai mắt bố u kim tinh tại vừa nghe đến trên đỉnh đầu tiếng người k h i ba người tại chỗ thổ huyết con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh ba người đơn giản khai sáng vạn cổ khơi dỏng đường đường chân quân như thế bị khuất còn thật là trước đây chưa từng gặp trước 1230, có mùi nước thú vị thác thiên trong đại điện lục trần ngồi ngay ngắn ở nguyên vốn thuộc về thác thiên giáo chủ điêu long ghế báo bên trên nhìn lên trước mặt huyền cảnh thuật bên trong hình tượng khoe miệng hơi vảnh nói ra đánh chuột đất cái này thật đúng là để hắn nhớ tới mình đi vào cựu giới vạn vực trước đó trong thế giới kêu một trò chơi liền cứ gọi đánh chuột đất cách chơi cùng thập nhị trưởng lão thi triển sao mà giống nhau để lục trần nhịn không được cảm k h á i giới đi thế kỷ hai mươi mốt đã gần năm mươi năm mình trí thân hảo hữu không biết nên mạnh p h ả i không trong lúc nhất thời lục trần có chút thất thần sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần lão thập nhị liền là chơi vui là cái lao ngăn đồng đế đứng thẳng một bên thác thiên giáo chủ thần sắc xấu hổ vừa cười vừa nói có thể chơi tốt tâm cảnh không sai có thể một mực bảo trì bản tâm không bị thế gian luôn mỏ quấy nhiêu h á n điểm cuối cùng còn rất xa xôi so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn xa xôi lục t r ầ n nhìn xem huyền cảnh thuật bên trong bóng dáng không chút nào keo kiệt khích lệ nói phải biết lục t r ầ n thế nhưng là rất ít khanh người nhiều năm như vậy ở giữa không qua năm ngón tay số lượng mà thôi đủ thấy thập nhị trưởng lão xác thực để hắn hài lòng chúng ta cũng đang có ý này cầm đầu đại trưởng lão cung kính nói ra tại thác thiên giáo chủ giới thiệu lục trần thời điểm vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có chút không hiểu Đợi cho rõ ràng lục trần lai l ị chậm bọn hắn thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân, thế t ư gặp là ở r ớ rãi đứng lên đi ra ngoài lục vân y đi theo sát phía sau thác thiên giáo chủ cũng thế nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng mười một vị trưởng lao mắt lớn trừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau lẫn nhau trâu đầu ghé hai nghị luật lên lục trần thân phận cho bọn hắn tạo thành hành động quá lớn bọn hắn còn muốn tiêu hóa một hồi thác thiên giáo bên ngoài thập n h ị trưởng lão nhìn xem có đầu rút cổ trong đất huyền thiên tam tôn dựng râu trừng mắt các ngươi mau ra đây để cho ta đang chơi hội nam mơ đánh chết vậy không đi ra mau ra đây không đi ra bốn người hình thành quỷ dị một màn nhìn xem thác thiên điện mười một vị trưởng lão một mặt im lặng không ra đúng không cho là ta liền không có cách nào thập nhị trưởng lão lột sắn tay áo thở phì phì nói ra con ngươi đảo một vòng nảy ra ý hay âm hiểm một cười đứng người lên lấm la lấm lét hướng bốn phía nhìn nhìn chuẩn của tôi nẹt không ai t ố t không người tốt nếu không hắn kế hoạch làm sao áp dụng đâu hai tay đặt ở thắt lưng một trận chơi đùa sau đó một dòng suối trong bay lưu phía dưới suỵ suỵ s u ỵ dễ chịu thập nhị trưởng lão một mặt hưởng thụ biểu lộ thác thiên điện mười một vị trưởng lão nhìn trước mắt huyền cảnh thuận bên trong hình tượng rỗi tay nâm c h á n mặt sập lại t h á t thiên tháp bên trong quan sát lấy một màn ba người lục vân y kinh hô một tiếng lao lưu manh tức giận nghiêng đầu đi t h á t thiên giáo chủ một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ sắc mặt biến thành màu đen như cái hắc bao công lục c h â n thì là khỏe miệng giật một cái hai mắt nhìn trời một mặt im lặng đường đường một tôn đỉnh phong thần vương vậy mà dùng nước tiểu kích địch đây chính là khai sáng vạn cổ khơi dòng h a tảo dưới mặt đất tổ ba người chỉ cả cả cả c một cỗ ấm áp nước dội xuống lạnh hư một tiếng bày biện đủi rồi lôi thôi mặt mặt mở bọn hắn cũng là không thèm đếm sửa đi lên bị đánh còn không bằng khi con rùa đen rút đầu đợi dưới đất đâu mất mặt liền mất mặt đi dù sao lại không người nhìn thấy đánh b ấ t quá ta còn không trốn thoát sao chật c h ậ t ấm áp dòng nước tiến ba người miệng bên trong lão tam đập đi đập đi miệng sắp mặt m ự k h ổ làm sao có cỗ mùi khai còn lại hai người vậy đồng sự đập đi đập đi cũng là một mặt mẫu ức tình huống như thế nào mùi khai nóng nê mã cái này không phải liền là nước tiểu sao bọn hắn đường đường tam đại chân quân vậy mà uống nước tiểu cái này nếu là truyền đi còn thế nào tại tử vi đế tinh đặt chân còn có mặt mũi nào sống trên đời ba người sắc mặt tái xanh khí toàn thân phát run ba người sáu tay thật sâu rơi vào trong đất bùn đem bùn đất đều bóp thành bụi thời gian ngắn ngủi yên tĩnh ba người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ không lâu về sau ba người đồng thời bạo khởi hét lớn một tiếng n g o a t à o n ê m mã lao tử l i ề u mạng với ngươi có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đ ụ c để đường đường tam đại chân con uống nước tiểu không thể nhịn được nữa liệu mạng ba người cắn răng kiên trì vọt da h à n h h à n h h à n h ba đạo thần quang trung thiên tại thập nhị trưởng lão không có phản ứng kịp thời điểm một bước lên trời đứng ở thiên vũ phía trên nguyên lai là người viết lao tạp m a u đánh l é n chúng ta còn để cho chúng ta uống để mặn lại ba người nhìn thấy thập nhị trưởng lão có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức mắt đỏ lúc này triển khai công kích a i r a quần quần còn không mặc thập nhị trưởng lao hú lên quái dị quay đầu liền hướng hư không chui một màn kia tuyết trắng n h ó á n g một cái mà qua phanh thác thiên địa bên trong mười một vị trưởng lão đồng thời bàn tay lớn đập bàn sắc mặt chiều đỏ nổi giận đùng đùng g ầ m t lên hoang đường quả thực là hoang đường thác thiên tháp thác thiên giáo chủ một mặt xấu h ầ nhìn xem lục trần sắc mặt đen cùng đáy nổi bình thường m ấ thư mặt, không vỡ ra một đạo màu tím điện mang sông ra che trời lấp đất thần uy cái thế kinh dị thiên địa nương theo lấy thần vương uy áp kế tục quần quận mà đến t ba người. ba người muốn muốn chạy trốn nhưng là bị thần vương uy áp chấn áp ngay cả động một chút tay chân đều không động được chỉ có thể đứng ở nơi đó mở to hai mắt nhìn một mặt sợ hãi lót buốt ba người toàn thân run rẩy bị màu tím điện mang đầu bức điện phát đều đứng đấy bắt đầu toàn thân buốc lên khói đen run rẩy ngã xuống từ không trung ngã xuống đến ranh a n h ranh ba tiếng nổ ba người quần áo tạ tơi nằm tại hình người bên trong hố to trong miệng bức khói đã là hít vào nhiều thở ra ít hát thật không khăn đánh thập nhị trưởng lão hiện thân quần áo đã mặc trình tề nhìn xem trong hố lớn ba người khinh thường đĩu môi không dễ chơi khu khu khu h u y ề n tiên h tam tôn tăng h ắ n g một cái thật vất vả chậm qua một hơi nghe được thập nhị trưởng lão lời nói kém chút lại tức mất đi trời đánh nơi nào đến cái đồ b i ế n thái để bọn hắn ba huynh đệ rơi vào kết quả như vậy lao tà mao chúng ta là huyền tiên h đạo môn cái nhục ngày hôm nay ngày sau ổn thỏa gấp mười lần gấp trăm lần hoàn lại huyền tiên đạo môn thập nhị trưởng lão một tiếng kinh hô rất là kinh ngạc biết thân phận chúng ta đi người bày ra đại sự h u y ề n thiên tam tôn lạnh lùng nhìn xem thập nhị trưởng lão bị hun khói cuống họng khẳng hạn, hô. gian năn t r ư c cựu huyền chuẩn u đế x ấ t t h ế Hắc, h u y ề n thiên đạo môn, ta rất sợ đó. Thập t nhị môn, n đạo đó. r sợ ư ở gian lao nháy h mắt ra ệ u k h o tay múa c h â nan ó i r h u y ề t hô i ê n tam t n nghe lời này làm sao không thích hợp? Kết quả vậy không cần nói cũng biết, còn không đợi bọn hắn phản bác. Thập nhị trưởng lao họa phong đột nhiên nhắc chuyển. Nghiêm hắn nặng, tại thích kết biết, thập đột mặt, da vẻ thâm trầm, chỉ là hắn chơi tâm lời đợi chơi sao sao sắc lao họa da hợp, chỉ làm là vờ đán, vậy bác, quả quá vẻ sinh sự liền xem như các ngươi huyền thiên đạo môn đạo chủ tới ta thác thiên giáo cũng không sợ hãi húng chi ba người các ngươi quả bí lủn thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn sắc mặt chính kinh nói tới nói lui vẫn là chính chịu không được đến đây chính là ngoan đồng m ộ ư ơ i hai lớn mật c ù n g đồ ngươi tốt gan gan to bằng trời thân là ta huyền thiên đạo môn cấp dưới m ô n phái vậy mà khẩu suất của nôn không thanh huyền thiên đạo môn để vào mắt huyền thiên tam tôn nằm trên mặt đất gầm thét lên thì tính sao thập nhị trưởng lão cao ngạo n g a đầu khinh thường nói ra tốt thật tốt khá lắm thác thiên giáo chờ xem ta huyền thiên đại quân nhất định hội đem bọn ngươi trẻ m thành n u y n mảnh khám nhà d i tộc tận quán phóng n g ự a tới như thế mới tốt chơi thập nhị trưởng lão nghe xong hưng phấn đập thẳng tay huyền thiên tam tôn ngây ngẩn cả người này làm sao cái tình huống chỉ là một cái tháp thiên giáo thật chẳng lẽ dám cùng bọn hắn huyền thiên đạo môn đối kháng phải biết huyền thiên đạo môn đây chính là một cái thế lực bá chủ tồn tại tại t o à n bộ huyền vũ đại lục diên g một ngọn cờ uy c h ấ n toàn bộ đại lục thậm chí tại toàn bộ tử vi đ ế tinh vậy cũng là đỉnh tiêm đạo môn cho tới bây giờ đều là huyền thiên đạo môn hiệu lệnh vừa ra không dám không theo chưa hề có cái nào môn phái dám vi phạm huyền thiên đạo môn ý trí nho nhỏ viên đạn trí địa cũng muốn đối địch với huyền thiên đạo môn, châu chấu đá xe. thập ô nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng đột nhiên dậm chân trên người hắn buộc phát ra một cỗ uy nghiêm khí thế phảng phất một tôn cái thế thiên thần lâm thế nhìn xuống nhân gian răng rắc một tiếng mặt đất bị một cước này dâm nát lực lượng kinh khủng đánh nát mặt đất trực thấu địa tâm phanh một tiếng một cỗ nham tương trùng thiên tiếng như kinh lôi tại, tại n thiên điệu rung m n phía á n phất đ i xa bên ngoài tỷ tỷ dặm huyện tiên h đạo môn một chỗ hùng vị huy hoàng cổ điện hoàn toàn do màu xanh đá tảng kiến tạo màu xanh đá tảng tản ra hào quang màu xanh đen cứng rắn vô cùng thanh cung điện cổ màu đen che kín thuế nguyệt vết tích vừa nhìn liền biết tòa cổ điện này trải qua vạn cổ tuyến nguyệt mặc dù như thế tòa cổ điện này vẫn đứng vững không ngã tự nhiên mà thành thanh cung điện cổ màu đen bên trong khoanh chân ngồi một cái lao nhân thân hình cốc cạn da bọc xương toàn thân huyết đục phản g phất biến mất bình thường nhìn rất kinh khủng dạng này một người toàn thân không có chút nào sinh mệnh k h í tức liếc nhìn lại liền như là người chết bình thường kèn kèn kèn cổ điện bên trong một tòa mô hình nhỏ trận đài bên trên treo để đó ba cái màu xanh chung nhỏ đột nhiên một trận lay động như là người chết bình thường lao nhân tại nghe được chung nhỏ tiếng vang trước mắt trong nháy mắt mở ra chấm kinh đều là một đạo lệnh vô số người vì chi tâm vì sợ mà tâm rung động quang mang cướp qua t h i ê n địa lao nhân ánh mắt thâm thúy đen kịp như lô đen dạng này con mắt nhìn một chút liền có thể khiến người ta h á m sâu trong đó mất đi bản thân k h ô n g chế lao nhân con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m ba cái màu xanh t r u n g nhỏ ánh mắt sắp bén trong ánh mắt thế giới diễn sinh tinh thần tiêu tan lao nhân này liền là huyền thiên tam tôn sư phó kiểu huyền c h u ẩ n đế ba cái t r u n g nhỏ chính là huyền thiên tam tôn bản mệnh chung nhỏ cùng ba người tính mệnh tương liền thanh thanh tại lao nhân nhìn chăm chú trong ánh mắt ba cái chung nhỏ một trận rung động lắc lư cuối cùng đột nhiên bộ phát ra trướng mắt qua n mang ẩm vang vỡ vụn hóa thành một phấn vẩy xuống trận đài bên trên vốn là ngồi xếp bằng lão nhân chậm d ã i đứng lên trên người hắn có loại thần bí đại thế cho người ta một loại h ảo giác phảng phất một tôn đỉnh đầu thương tiên chân đạp đại địa cự nhân đứng lên đến lúc này mới sẽ t h ấ y lão nhân phía sau có một đầu màu xanh cái đ g ô i phía trên lạnh ánh sáng chậm trờn che kín răng cưa sắc bén vô cùng yêu tộc không phải nói là một cái nửa người nửa yêu người c ự huyền h u y ề n thiên đạo m ô n đời thứ chín đạo chủ ngồi xuống yêu thú toan nghê cùng người kết hợp sản phẩm có được toan nghê mạnh mẽ thể phách yêu lực lại có người t cựu huyền bởi vì nửa người nửa yêu không bị tiếp nạp tuổi nhỏ thời điểm bị khu r a từ nhỏ cùng đàn thú làm bạn thâm thụ dị thú h n g đúc tàn bạo giết chóc mặc dù cuối cùng bị đời thứ c h í n đạo chủ cho tìm được mang về sân môn nhưng là hắn giết chóc làm cả huyền thiên đạo môn đều câm như lạnh ve dưới sự bất đắc dĩ đời thứ c h í n đạo chủ kiến tạo tòa này cựu huyền các hãi ước năm ngọc thạch tinh thủy băng hỏa chi tinh đem minh thạch cấu trúc sau đó bố trí xuống thanh tâm khu ma đại t r ư ợ n dùng để tỉnh hóa hắn đạo tâm dạng này chẳng khác nào đem hắn phụ bụi phải biết ước năm tinh túy bản thân liền có thể thay thế thời gian nguyên thạch, Kiểu u h qua qua từng tại tám vạn năm trước thân thu ba cái đồ nhi cũng chính là về sau huyền thiên tam tôn cho tới nay hắn đều bày ra huyền thiên tam tôn vì bản thân già cần nhà che chở để bọn hắn chuyển thừa từ mình y b á t không nghĩ tới hắn ba cái đồ nhi hồn linh vỡ vụn chết là ai dám giết đồ nhi ta c ử u huyền hai mắt thiêu đốt lửa cháy h ư ơ n g h ự c chuẩn đế chi uy tàn phá bờ bãi dung chuyển đức vạn giảm t h i ê n địa, trời đất quay cuồng ầm ầm chuyện gì xảy ra huyền thiên đạo môn bên trong không ít người kinh hãi nhìn về phía nơi xa trên núi cao cổ điện sắp mặt trắng bệnh thậm chí yếu nhỏ một chút đệ tử tại cỗ này mạnh mẽ c u ầ n bạo huy áp d ư ớ i phù phù một tiếng hai chân mềm nhũng trực tiếp tê liệt ngã xuống c ử u huyền lao tổ hắn thế nào huyền thiên đạo môn bên trong từng cái đại nhân vật nhau nhìn về phía cựu huyền núi trầm giọng nói ra ba tôn chế tử cựu huyền tức giận hắn đây là sắ h u y ề n thiên đạo môn chỗ sâu trong c ấ m địa một đạo thanh â m giản mua vang lên ta huyền thiên đạo môn cùng thác thiên giáo nước giếng không phạm nước sông giết ta huyền thiên tam tôn tự nhiên đi qua một t r ợ n để bọn hắn biết ta huyền thiên đạo môn cũng không phải dễ khi dễ Trước tâm địa ngày. Thác thiên ta thiên chết. tiểu một tức diệt, hao phí cái kia chút miệng lưỡi làm gì, diệt lưỡi chi chiến khác Chỉ chỉ cái lửa là làm liền là.、Vậy、liền địa, hao kia muốn môn muốn miệng điện đạn đạo để giáo, viên khiêu giáo, ki ngày. vọng huyền quần không không quản, gì, uy, Vậy phí cựu huyền thân có yêu thú toan nghê huyết mạch thân thể mạnh mẽ đến cực điểm cùng cảnh giới phía dưới khó có cùng kẻ sánh bằng trừ phi là thánh thể trở lên thể chết nếu không đi cùng hắn đánh cái k i a chính là lấy trứng trọi đá phải biết toan nghê tại yêu thú nhất tộc vậy cũng là đỉnh tiêm hung thú nó cường đại cùng thần thú không khác cùng một cái thần thú chiến đấu không khác khiêu chiến một tôn hoặc là đại đế hoặc là v õ đạo cự phách cái k i a chính là muốn chết mặc hắn đi thôi lúc này huyền thiên đạo chủ lên tiếng đây là một cái nhan mạo tuổi trẻ tắc hoa dâm n g i ánh mắt sáng ngời hữu thần để cho người ta nhìn không ra hắn vượt khi hắn mới mở miệng lập tức toàn trường chớ lên tiế vừa mới còn nhao nhao túi bùi đám người toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh một mặt trang nghiêm con mắt nhìn thẳng vào phía trước từng tôn thần vương toàn bộ chớ lên tiếng không dám cùng huyền thiên đạo chủ ánh mắt đối mặt liền phản g vất hắn là hồng thủy manh thú bình thường khả năng sẽ có người kinh ngạc cần thiết hay không trả lời là khẳng định bởi vì hắn là đ ờ i thứ mười tám huyền thiên đạo chủ huyền tuấn huyền tuấn người này thiên phú đ ộ cao làm cho người l u l ư ớ i tu đạo trăm năm liền đăng lâm thần vương cảnh cùng thế hệ vô địch đã từng đơn thương độc mã hành tẩu giữa thiên địa mỗi lần gặp được cường giả đều muốn hướng nó khiêu chiến vô luận là cùng thế hệ cũng tốt thế hệ trước cũng tốt không ai có thể từ hắn thủ hạ đi qua ba chiêu có thể nói là đánh bại thiên hạ vô địch thủ có được đế giả chi tư lấy thần vương c h i cảnh khiêu chiến tuyệt đại thần vương lấy thần vương đỉnh phong c h i cảnh lực chiến nửa bước chuẩn đế lấy thần vương đỉnh phong c h i cảnh lực chiến yêu thần 500 năm trăm năm đ ă n g lâm nửa bước chuẩn đế cảnh liền khiêu chiến thành giành chuẩn đế đem chọn cái t ử vi đế tinh huyên náo huyết vũ thanh phong ngàn năm đ ă n g lâm chuẩn đế cảnh độc thân giết vào sinh mệnh cấm khu khiêu chiến vô thượng tồn tại y nguyên còn sống đi ra đủ loại truyền thuyết đều hệ với hắn một thân một người cũng là tại khiêu chiến cấm khu về sau. hắn từ đó bật vô âm tín chuyển của tui vn nhưng là hắn truyền thuyết còn một mực tại tử vi đế tinh lưu truyền thậm chí được tôn xưng huyền đế đế một chữ này cái này nhưng không phải có thể tùy tiện đủ cho có thể bị trở thành huyền đế đủ thấy thế nhân đã đối với hắn thực lực tán thành cho là hắn tuyệt đối có thể chứng đạo thành đế nhưng mà từ khi biến mất về sau huyền đế ngay tại cũng không xuất thế cho tới nay tử vi đế tinh đều lưu truyền hắn năm đó khiêu chiến sinh mệnh cấm khu thụ thương quá nặng đã hóa đạo bỏ mình ai có thể nghĩ tới hắn tiếp nhận huyền thiên đạo chủ vị trí với lại hắn một mực không xuất thế cùng đông đảo lao tổ cùng một chỗ phụ b ụ mắt thật không minh bạch nhưng là tuyệt đối tại mưu đồ đại sự nếu không một cái cường đại như thế người làm sao có thể hội an tâm trốn đi đạo chủ chúng ta thật không còn sao phía dưới một chút người ngồi không yên một mặt lo lắng hướng huyền đế hỏi hết thạy theo thiên ý nhìn thương thiên lựa chọn huyền thiên đạo chủ ngẩng đầu nhìn một cái thương thiên thân thể chậm dại hoa khí biến mất tại đạo chủ trên bảo tọa nguyên lai、like、đây chỉ là hắn một cái bí ký thế thân cũng không phải là hắn chân nhân oanh hoa anh thiên địa dung mạnh một đầu màu xanh đại đạo từ k i u huyền núi sông ra xuyên qua ước vạn dặm hư không thẳng tới thác thiên giáo k i u huyền các k u huyền trần đế cất b chuẩn đế chi uy trùng tiên trùng kích thiên địa thương cung dung chuyển ước vạn giảm tinh không phảng phất đại đế xuất hành thanh long mở đường bạch hổ bên cạnh hộ vệ chu tước tường không huyền vũ bọc hậu như thế long trọng cảnh tượng kinh động vô số sinh linh từng tôn đại nhân vật từ phủ bụi bên trong thất tỉnh từng đạo lăng lệ ánh mắt vượt qua hư không vô tận hướng huyền vũ đại lục trông lại xích hà xuyên hồ dung n h a m bên trong lựa điện hay không tại chuẩn đế uy chuyển đến trước mắt một trận rung động cuốn lên ước vạn trượng hỏa diêm a a a một chút đang n g h ĩ trăm phương ngàn kế tới gần lựa điện đại nhân vật trong nháy mắt bị ngọn m thân diễm mừng mừng phản p h ấ t nhận lấy chuẩn đế uy kích thích hỏa diễm t r ù n g tiên hóa thành từng đầu hỏa lòng gào thét bay múa kinh khủng cực hạn nhiệt độ khiến cho mọi người đều nhanh nhanh hướng về sau ngược lại lui ra ngoài không dám cùng nó tranh tài l i ê n thần vương đều trong nháy mắt bị đốt thành t r o bọn hắn những người này càng không đáng chú ý đông đông đông đông đông đông các ngươi nghe thanh â m gì có đại nhân v ậ t không sợ chuẩn đế uy nhìn chăm chăm vào l ử a điện ở thời điểm này đột nhiên nghe được một loại thanh em quái dị đám người xưng sở n a o n a u nhìn về phía cổ điện đã không lo được chuẩn đế uy dù sao cách xa nhau quáo Đông đông đông. Đây là. Nghe được Nghe này là. loại m ộ tiếng ngừng một lát thanh tên một âm, một lát đ ạ giáo lao tổ khẽ giật mình. Có chút những đông lao thanh ca tổ chút rất thuộc khẽ mình, mày, âm này rất quen thuộc đông đông. có đông. tim đập đây là tiếng tim đập đ ỗ n g nhiên một người nghe được thanh âm này kinh hô lên tiếng tim đập đúng đây là có tấu tiếng tim đập đám người bừng tỉnh đại ngộ ngay tại lúc trong nháy mắt tất cả mọi người thân thể chấn động toàn bộ cứng đờ tại chỗ sắc mặt đại biến lớn chừng cái đấu mồ hôi chạy xuống thậm chí đã có người hai chân run lên và n ô i run r y tiếng tim đập một cái yên lặng vạn cổ vô danh lựa điện bên trong chuyển đến tiếng tim đập chẳng lẽ trong đó còn có sinh linh còn sống nếu là thật như thế lời nói vậy coi như là kinh thiên động địa đại sự một cái sống không biết bao lâu l á o quái vật cường đại c ỡ nào không ai biết nhưng là có thể khẳng định những người trước mắt này liền cho người ta nhét kẽ răng cơ hội đều không có hử ta cũng không tin ta có đế binh nơi tay chả lẽ lại sợ ngươi một kiếm các lao tổ nghiêm nghị nói ra vây tay một thanh kiếm gỗ huyền không anh đế bi đầu tiên quần quận mà đến quét ngang thiên địa kiếm gỗ rủ xuống đạo đạo đế đạo phát tắc đem hắn bọc lại ở dết một kiếm các lao tổ một nắm chặt đế kiếm đột nhiên một bù đế đạo kiếm khí dâng lên sẽ rách hư không trực tiếp chém về phía lửa điện đông lửa điện chấn động vạn cái hỏa long t r ù n g tiên q u ò n long loạn vũ từng hồi rồng gầm nhỏ yếu tại chỗ bị chấn ngất đi cường đại cũng bị loại này cường như vô biên hãn h ả i lực lượng đẩy lùi phanh vạn long cùng một kiếm các lao tổ chiến đấu đến cùng một chỗ triển khai kịch liệt đại chiến thiên băng địa liệt mặt đất luôn xuống thác thiên giáo cựu huyền c h u ẩ n đế đạp trên màu xanh đại đạo mà đến rơi thẳng vào thác thiên giáo ngoài sân môn tình cảnh như vậy để vô số người vì thế mà choáng chấn kinh đây là huyền thiên đạo môn cùng thác thiên giáo khai chiến đấu huyền vũ đại lục buộc phát nội chiến trần đế không tiếp đại giới tự mình xuất thế t h á cựu thiên i g huyền g lao y ai h n tổ là cái này đại ma đầu không nghĩ tới hắn còn chưa có chết khi cựu huyền lao tổ hiện thân thác thiên giáo thời điểm vô số người trở nên khiếp sợ đặc biệt là mấy cái kia đã từng cùng cựu huyền lao tổ một thời đại càng la dọa đến kém chút thanh vách quan tài sốc lao gia hỏa này sống đủ lâu không ít người mắt t r ợ n tròn một mặt kinh hãi nhìn qua đạo này bóng dáng hắn so năm đó càng thêm cường đại từ vi lễ tinh thần ma chiến trường phương đông khu vực biên giới nơi này quanh năm sương mù mịt mờ màu đen đất khô cằn bao phủ trong mê vụ để nơi này nhìn càng phát ra â m trầm lúc này ở cái này màu đen đất khô cằn bên trong một cái tiểu s ấ n đất x é rách một bộ màu trắng khô lâu rung động rung động, rung động ung rung bỏ lên hai cái trống rông hốc mắt nhìn về phía thác thiên giáo phương hướng mở miệng nói thầm một tiếng tìm cái dễ chịu tư thế lần hai đem mình chôn mà bắt đầu nơi này là chiến tranh đất khô cằn mặc dù rất là biên gi Ứng, có lực lượng thần bí đem mình táng ở chỗ này biến tướng sống tiếp được giống là nhân vật như vậy cũng không chỉ hắn một vị phóng tầm mắt nhìn tới nơi này mộ bia san sát đơn giản liền là một tòa cỡ lớn nghĩa trang có thể táng ở chỗ này không khỏi là vạn cổ đỉnh cao nhất đại nhân vật lúc này cái này chút phần mộ hoặc nhiều hoặc ít đều dùng d ị động tất cả đều bị cựu huyền bá đạo chuẩn đế chi uy bừng tỉnh đồng thời có ánh mắt cũng là nhìn về phía xích hà xuyên bên trong cung điện cổ kia ở nơi đó đại chiến lửa nóng vạn long gạo thét thủy thiên diện đ i ệ kiếm gỗ hay không để uy kinh thế đại chiến đã gây cấn kiếm gỗ chém xuống mỗi một kích đều nắm chắc đầu hỏa long bị chém giết. sau đó lại hội diễn sinh ra mười mấy ngày hỏa lòng vô cùng vô tận trong lúc nhất thời song phương người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ có thể tốn hao lấy thác thiên giáo bên ngoài cựu huyền đạp không mà đ ứng chuẩn đế uy u ủ a quận che trời lấp đất phóng tới thác thiên giáo bên trong lực lượng kinh khủng làm cả thiên địa đều yên tĩnh i mắng vạn linh túi đầu nhất phương chuẩn đế đại đế không gian i ê n đại đây chính là cường đại dối tinh dối mù tồn tại ai có thể chống lại dạng này tồn đang xuất thủ tất cả mọi người đều là trong lòng r ú n sợ cựu huyền lao tổ giờ phút này hắn tương đương một thanh sắc bén lơi dao ở trước mặt người đời lộ ra hắn sắc bén lực lượng hử c ngươi không tại h u y ề n thiên đạo môn thật tốt đợi dưỡng lão chạy đến ta thác thiên giáo dương oai các ngươi h u y ề n thiên đạo môn là muốn cùng ta thác thiên giáo khai chiến sao thác thiên giáo bên trong chuyển đến một tiếng quát lớn thanh â m cuồn cuộn như thiên lôi đinh thai nhức có khai chiến cựu huyền ánh mắt lạnh lùng sắc mặt tâm trầm chỉ bằng các ngươi thác thiên giáo cũng xứng để cho ta h u y ề n thiên đạo môn khai chiến bàn tọa một người là đủ tiêu diệt các ngươi một người diện một giáo bá đạo ngữ khí hiện lộ rõ ràng ra cựu huyền lao tổ lòng tin chuẩn đế muốn diện một môn p h i một người là đủ cuộc vọng thác thiên quốc gia đây nhận lấy cái chết bản tọa trả lại cho các ngươi lưu lại điểm truyền thừa hưng ơ hỏa hoặc là ta giết đi vào một tên cũng không để lại cựu huyền lao tổ lạnh giọng nói ra hử khẩu suất của nôn t h á c thiên giáo mười hai đại trưởng lão toàn bộ phẫn nộ từng cái sắc m ặ tâm t trầm trong đôi mắt sát cơ lạnh lẽo hận không thể tại chỗ đem cựu huyền xé xác ta đi hội hội hắn thập trưởng lão trầm giọng nói ra dự định bọn thẳng ra ngoài lao thập trở về ngươi không phải đối thủ của hắn cầm đầu đại trưởng lão kịp thời gọi lại thập trưởng lão bọn hắn tháp t i ê n giáo công pháp mặc dù có thể làm cho bọn hắn vi phạm đối địch nhưng là cũng phải nhị người giống cựu huy đối đạo lý giải đã đạt tới một loại thực hạng với lại nó bản thân liền có thể vượt cấp chiến địch muốn muốn đối phó dạng n à y người chỉ dựa vào thập trưởng lao thần vương đỉnh phong cảnh giới trên lệnh quá lớn vậy làm sao bây giờ cứ như vậy nhìn xem ta thác thiên giáo lúc nào như thế bất cứ qua mười t r ư ở n g lao sắc mặt phi thường khó coi người ta đều đánh đến t ậ n cửa bọn hắn còn có đầu rút cổ ở bên trong môn phái quả thực làm ấ t mặt ném đến nhà bà ngoại ta đi đại trưởng lao chậm rãi đứng lên đến không thành tất cả mọi người đồng thời ngăn lại đại trưởng lao tuổi tác đã rất lớn với lại đại trưởng lao thọ nguyên cũng là không nhiều mỗi một lần xuất thủ đều là đối với hắn thọ nguyên một loại tổn thất ta không xuất thủ chẳng lẽ còn muốn giáo chủ tự mình xuất thủ sao đại trưởng lao trách cứ giáo chủ không thể tùy tiện lộ diện đây là ta thác thiên giáo quy củ dù là trời sợ thế nhưng là các vị trưởng lao còn muốn nói cái gì liền bị đại trưởng lao đánh gãy các ngươi bên trong bất cứ người nào xuất thủ đều không phải là đối thủ của hắn cựu huyền danh hào không phải thổi ra hắn có cùng đại đế sức đánh một trận đại trưởng lao trầm giai nói ra đang tại thác thiên giáo các vị trưởng lao lẫn nhau nghị luận thời điểm một đạo bóng dáng đứng dậy đây là một nữ tử một đầu như tơ lụa tóc đen theo phong phất sơ dài nhỏ phượng m ì một đôi mắt như sao thần như trăng sáng linh lung mũi ngọc tinh xảo m á phấn hơi chóng tích thủy như anh đào môi son hoàn mị không một tỷ vết mặt trái xoan thẹn thủ g ậ n tình chân mềm t u y ế t cơ màu da kỳ đẹp rắn người nhẹ nhàng thoát tục thanh nhã nàng một bước phóng ra phiêu giật xuất trần không nhiễm g ó i lửa phảng phất cựu thiên tiên nữ hạ phản bùi ta đến hội ngươi nữ tử bước ra một bước trực tiếp xuyên qua thác thiên đạo đồ đại trận hiện thân thác thiên giáo ngoại sơn môn là nàng nữ tử vừa hiện thân trực tiếp để thác thiên giáo mười hai đại trưởng la bá kiếm sơn trang bên trong từng cái bóng người hai mặt nhìn nhau nhìn lên trước mặt huyền cảnh thuật bên trong bóng hình xinh đẹp nao h nhao đứng lên hoảng sợ nói nàng là ai thế nhân không biết nữ tử thân phận toàn bộ trường m h ậ n rộng hiếu kỳ nhìn qua đạo này bóng dáng nữ va va cựu huyền lao tổ lông mày n í u lại vừa đoạn m ã i đâu và ngươi cũng xứng cùng bản tọa giao thủ nhìn trước mắt tuổi tròn đôi mươi nữ tử cựu huyền lao tổ sắc mặt không vui hắn cho rằng tháp thiên giáo đây là nhục nhát mình, mình đương đường một đời vô địch chuẩn đế để một cái tuổi còn trẻ như thế nữ va va đến cùng mình đối chiến dù là đối phương từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thực lực tại cường vậy cường không đi nơi nào xứng hay không không phải ngươi nói tính làm sao sợ bại tại ta cái này nữ hoa hoa trong tay nữ tử khép cười một tiếng nói ra hử bản tọa sẽ sợ ngươi cái nữ hoa hoa cựu huyền khinh thường một g ư ờ i nói thật dạng này một con run r ễ hắn một run riết thậm chí động liên tục ngón tay đều không cần vậy cũng chớ nói nhảm ta ca ca nói để cho ta dẫn theo ngươi đầu người trở về gặp hắn nữ tử khép cười một tiếng nói ra cựu huyền lao tổ sầm mặt lại lăng lệ ánh mắt hóa chặt nữ tử ca ca ngươi là ai người khác đều để hắn lục đại ma vương nữ tử giọng dịu d à n g nói ra lục đại ma vương i ể u huyền s ữ n g sở không nghe nói qua có thời đại kia còn di tồn một cường giả như vậy không sai nữ tử trước mắt chính là lục vân y ỉa thân có kim sắc đạo cùng cùng thất khiếu linh lung tâm nàng đối với tu đạo thiên phu thực sự qua cường đại chăm chú nửa ngày thời gian trải qua qua lục trần chỉ điểm đã không kém gì cái kia chút tu đạo ngàn năm người Trước 1234, tiểu hát tọa tiễn một tìm như ngươi đường, chiến chuẩn liền h đế. bản đoạn đang Đã như vậy, vậy t i nghe được lục vân y lìa lời nói không ít người vì đó kinh hãi một chút thi triển thủ đoạn đang quan sát trận chiến đấu này người toàn bộ hít một hơi lanh khí bị lục vân y lìa lời nói cho sinh sinh kích thích cuồng vọng tuổi con nhỏ nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới đối phương là ai đây chính là vạn cổ t r ư ớ c liền đã hung danh bên ngoài chuẩn đế cấp từng giả mặc dù yên lặng vô số tuyến nguyện đã g i á n mua không ra bộ dáng nhưng là từ nó trong lúc vô tình thể hiện ra thực lực chỉ sợ so với năm đó còn kinh khủng hơn dù s a o ngàn vạn năm tích lũy hắn luẩn dưỡng nội tình thế nhưng là tương đối lớn đối với đạo lý giải đã đạt đến t h ư ờ n g người vô pháp với tới trình độ nữ hoa hoa dũng khí mười phần cựu huyền n h u lông mày đã ngươi muốn nhanh lên đi chết vậy bản tọa liền thành toàn ngươi mời đi lục vân y làm cái mời thủ thế mặt lộ vẻ hơi cười nhìn đối phương nghiêm nghị không sợ ông lúc này cựu huyền chuẩn đế xuất thủ không ngay ó i tại vô hình ú là ánh mắt sắp chém tới lục vân y gì trên thân thời điểm bả vai nàng bên trên một mực ngồi xổm bất động thừa nhận nắm đấm lớn nhỏ mini chó đen nhỏ ngầm đầu mở ra cái miệng nho nhỏ một ngụm đem đạo này công kích nuốt xuống nước chó đen nhỏ một mặt thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi ở một cái nâng lên móng nuốt nhỏ sờ sờ khỏe miệng ân cựu huyền chuẩn đế ánh mắt nghĩ hoặc trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào con này chó đen nhỏ trên thân đây là yêu thú gì lại có thể trong nháy mắt thôn vệ mình ánh mắt công kích phải biết đây chính là tinh thần công kích hơn nữa còn là chuẩn đế cấp sức mạnh thần thức bình thường yêu thú không có khả năng đo lấy hơn nữa còn là dễ dàng như thế đo lấy mấu chốt nhất là hắn thân là nửa người nửa yêu huyết mạch đối với hết thẻ yêu thú rõ như lòng bàn tay hắn vậy mà không biết con này chó đen nhỏ là yêu thú nào chẳng lẽ là thần thú sao? nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả chính đang quan sát trận chiến đấu này người toàn bộ mở to hai mắt nhìn ánh mắt toàn bộ rơi vào con này chó đen nhỏ trên thân tiểu hắc thân oan lục vân y sờ lên chó đen nhỏ đầu vừa cười vừa nói như chung bạc tiếng cười chuyển đến y ne t u a n h một tiếng cựu huyền chuẩn đế thần lực quần quận sau lưng cái đuôi nhảy lên tùy tiện co lại hư không trực tiếp phá diệt lúc này hắn huyết khí quần quận xông thẳng lên trời một đầu màu xanh cự thú hiện ra vô tận huyết khí bên trong đó là một đầu toan nghe hung thú đáng sợ hung uy kinh động cựu giới và vực loại này thượng cổ hung thú thập phần cường đại cường đại nhất thời điểm có thể so với đại đế chiến l ự c thực lực mạnh liền đại đế cũng không thể tùy tiện đem thu phục na ô nhìn thấy đầu hung thú này một mực ghé vào lục vân y đi trên bờ vai chó đen nhỏ h ể vải ngầm đầu nhẹ ngắm ngắm nhìn nó một chút ánh mắt sáng lên lập tức đứng lên hai con mắt phảng phất có thể nhìn xuyên hết thảy thân là long c h i cựu tử nhai t í nhìn thấy toan n g h e triệt để kích phát nó hung tính phát ra một tiếng trầm thấp lịch giống giống toan n g h e hét lớn một tiếng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chó đen nhỏ bốn cái chân không tự chủ được chân sau một bước phảng phất có chút e ngại nó đây là yêu thú độc hư bả huyết mạch h u y áp cao đẳng yêu thú chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể áp chế so với chính mình huyết mạch thấp yêu thú cựu huyền chuẩn đế ánh mắt giữ lại từ toan n g h e đến phản ứng bên trên hắn phát hiện cái k i a màu đen thú nhỏ so với hắn huyết mạch còn cường đại hơn để cho mình vậy có loại tim đập nhanh khí tước không thể lạc quan yêu thú nhất tộc huyết mạch đến uy áp hạn chế quá lớn tại biết đối phương huyết mạch mạnh mẽ hơn chính mình về sau hắn không lưu tình chút nào trong nháy mắt xuất thủ vừa ra tay liền là tuyệt sắt tầm màu xanh răng cơ cái đôi kéo dài vô hạn phản phất một đạo roi dài co lại xuống đây là hắn bản bệnh minh khí nhiều năm như vậy đem mình cái đôi u tế đã luyện thành chuẩn đế binh oanh thư không vỡ nát thời gian đình trệ không gì không phá không có gì không phá cái đôi u rơi xuống đem thiên khung đều bổ ra hai nửa tuyệt sát đến từ chuẩn đế tuyệt sát đối mặt dạng này m ộ t kích đang quan sát chiến đấu vô số người vì chi biến s á c tất cả đều bị chấn kinh giống ngay lúc này lúc đầu có chút e ngại toan nghe vậy từ thiên khung nhào xuống dưới hướng lục vân y phóng đi nga ô tiểu hát phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm chấn nhiếp thiên địa duy nhất thuộc về lòng khí hơi thở quần quận mà đến vạn thú thần p ụ nguồn gốc từ tại huyết mạch h u áp giữa thiên địa chỗ có dị thú toàn bộ phụ phục trên mặt đất, tiểu hát nhảy lên một c i há miệng ra phun đ ra một đạo hát viêm phóng tơi tom nghe chính giữa cái sau cái sau hét thảm một tiếng tại chỗ biến mất tiểu h á c bốn vó đặc không như giày đất bằng khẽ vấp khẽ vấp chạy trước tại tất cả mọi người mê man ánh mắt bên trong nghĩ đến cựu huyền trần đế chạy tới t i ể u huyền chuẩn đế s ầ m m ặ t lại trong ánh mắt tinh thần tiêu tan thế giới diễn sinh tinh thần s á n g trói trong chốc lát thời gian phảng phất đình chỉ hết thẻ đều trở nên rất là chậm chạp chuẩn đế lĩnh vực lấy tự thân điều động thiên địa đại đạo hình thành một cái mình có thể khống chế không gian để cho mình trở thành mảnh không gian này được chủ làm thịt muốn làm gì thì làm khống chế hết thẻ đây chính là chuẩn đế chỗ đáng sợ chỉ cần thân ở hắn trong lĩnh vực tựa như là cái thất g ô bên trên thịt cá mặc kệ nắm tiểu hát thân ảnh dừng lại hình tượng phảng phất dừng lại bình thường động tác chầm rãi thu được nó lĩnh vực á p chế giết cựu huyền chuẩn đ trong tay pháp tác phủ văn trật tự quần quận hóa thành cối say hướng n ó nghiền ép mà đến c h ư ơ n một nghìn hai trăm ba mươi năm kết thúc chuẩn đế lĩnh vực tiểu huyền chính là chỗ này chỗ tệ không chế văn vật trong này chỉ cần hắn liền l à thần chó đen nhỏ thân thể nho nhỏ như hám bùng đầm khó mà xông về phía trước thân thể tại thời khắc này trọng lượng vô hạn tăng lớn hắn giống như là gánh vác núi xanh bình thường răng rác chó đen nhỏ cố hết sức phóng ra một bước khi nó nho nhỏ móng trước rơi xuống thời điểm hư không trực tiếp bị dấm nát xuất hiện một cái cớ nhỏ đổ sụp lỗ đen hử tại ta trong lĩnh vực có thể phóng ra một bước ngươi đã coi như là không tệ cựu huyền c h u ẩ n đế nhìn xem chó đen nhỏ lạnh cười trong mắt hắn chó đen nhỏ đã là một con chó chết hắn đối với mình lĩnh vực nhưng là có cực điểm tự tin nao chó đen nhỏ n g ử a mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng khiếu âm trận trận cấm cựu huyền c h u ẩ n đế lạnh cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút nôn xuất phát p ù y trong lĩnh vực một chút pháp tắc trật tự x e n lẫn ngưng kết thành một cái to lớn cấm chữ hướng chó đen nhỏ ép đi dự định đem cấm phong cựu huyền thích nhất liền là hành hạ đến chết đối, thủ, nhìn đối phương không cách nào phản kháng e ngại đau khổ cầu khẩn mình thời điểm loại kia hèn bọn cảm giác có thể thỏa mãn hắn tâm lý th Thủ tàn tại tiếng, trong tay hắn, đều không có kết cục tốt, nhẫn, nhưng phàm hắn, không đoạn đó đều năm xuống là rơi có có là cục bây ị tươi tấn sống cha chết. mà b giờ hắn dự định trò cũ tái diễn đem chó đen n h ỏ vậy đồng dạng hành hạ chết cường đại không biết huyết mạch để cựu huyền lên lòng tham lam hắn dự định đem đối phương huyết mạch bóc ra từ đó chiếm làm của riêng cho đến lúc đó hắn thậm chí có khả năng bởi vì dạng này không biết huyết mạch từ đó làm chính mình tại sống sót phải biết hắn hiện tại đã giàu hết đen tắt lúc đầu đã đợi chết lần này không tiết xuất thế đã ôm hẳn phải chết quyết tâm chuyện bây giờ có chuyện cơ hắn làm sao có thể đủ không vận dụng nhận thụ lấy thống khổ tra tấn nhìn ta làm sao đem ngươi huyết mạch một chút xíu rút ra nhìn thấy cấm chữ hiền uy chấn áp chó đen nhỏ hắn từng bước một hướng đối phương đi đến ngay tại hắn sắp đi đến chó đen nhỏ trước mặt thời điểm chó đen nhỏ phát ra một tiếng l o n g âm nga ô một tiếng cấm chữ phanh một tiếng đột nhiên nổ tung chó đen nhỏ hóa thành một đạo màu đen huyết quang như thiểm điện vào tới bởi vì cựu huyền chuẩn đế dựa vào thực sự quá gần mà chó đen nhỏ tốc độ quá nhanh căn bản không kịp phản ứng trong lúc vội vàng vội vàng đem đầu viết hướng ở bên dù vậy hắn cũng là cả người nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài toàn bộ đầu lâu bị chó đen nhỏ hóa thành hắc quang chém tới một nửa huyết tinh hình tượng còn có thể nhìn thấy còn lại bình thường trong đầu đỏ trắng chất hôn hợp t h a n h p h á p tác phù văn hội tụ huyết khí c u ồ n c u ộ n cựu huyền chuẩn đế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem nửa bên đầu tái sinh đạt tới hắn loại cảnh giới này đạo tâm bất diện đạo cung k h ô n g hủy dù là hắn đã thịt nát s ư ơ n g tan cũng có thể thời gian ngắn tái tạo thân thể bản tọa muốn giết người cựu huyền đỏ ngầu cả mắt sắc ý quần quận oanh một tiếng thần hoàn tre kín thân thể giống như là nơi dừng chân tại một vầng mặt trời chói l ó a bên trong toàn thân hắn dậm chân mà đến tốc độ nhanh đến phần lớn người đều bắt không đến buộc phát ra thần vi làm cho cả thiên địa đều run dày s i ê u chó đen nhỏ cũng là hóa thành một đạo hát quang hướng hắn phóng đi cả hai trong nháy mắt trên không trung giao thủ kịch liệt tiếng va đập chuyển đến phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đánh nhau dù là cách xa nhau ước ước vạn dặm thiên địa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chó đen nhỏ thân là long c h i cựu tử có được chân long biến thái phòng ngự mạnh mẽ thể phách mà cựu huyền cũng là t o à n nghe về sau thân thể cũng là cường đại dị thường lại là chuẩn đế giữa hai bên trên cơ bản tương xứng bầu trời tất cả đều bị hừng hực quan g mang bao phủ cái kia hủy diệt thiên địa khí cơ để vô số sinh linh vì đó run lẩy bẩy kịch liệt đánh nhau càng diễn càng liệt chỉ có số ít mấy vị ẩn thế lao c ộ n đồng vô thượng tồn tại có thể nhìn ra cả hai chiến đấu những người còn lại đã nghe nó âm thanh không thấy một thân tình cảnh như vậy rung động vô số người trong lúc này không biết bao nhiêu người kinh trọng mắt đều kém chút rơi trên mặt đất thác thiên giáo bên trong tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem một mặt này mở lớn đông miệng đều có thể nhét vào trứng gà vậy mà c h ặ lại cái này cho đen nhỏ đến cùng là cái gì có thể cùng chuẩn đế đối chiến mà không bại đây là yêu thú gì đặc biệt là đại trưởng lão nội tâm d u n g động đã tốt đỉnh lúc đầu hắn đã đều muốn mình tự mình xuất chiến đánh bạc đầu này mạng ra cùng đối phương sống mái với nhau một trận không nghĩ tới lại xuất hiện loại tình huống này căn bản không cần đến chính mình ra tay người khác nhìn chỉ có thể nhìn náo nhiệt chỉ có giải rác mấy người biết đại chiến như vậy là như thế nào một loại tình hình đáng sợ đến cỡ nào lực lượng a n h cả hai hung hăng va chạm giống như sao t r ổ i đụng địa cầu hủy thiên diệt địa lực lượng quét ngang mà ra toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị hừng hực quan mang bao phủ đâm tất cả mọi người đều mở mắt không ra tất cả thi triển bí thuật đang quan sát trận chiến đấu này người cũng là bị đâm mở mắt không ra nhìn xem trắng xóa huyền cảnh thuật bên trong hình tượng nhìn không được nhắm mắt lại thật lâu về sau quan g mang mới tán đi hai đạo bóng dáng mới chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người một người một chó đứng lập thiên không hai vị trí đối mắt n h ì nhau n không có nhúc nhích chút nào toàn bộ hình tượng pháng phất d ừ n g lại siêu đột nhiên chó đen nhỏ động hóa thành hắc quang hướng cự huyền v ọ t tới coi như mọi người coi là cự huyền chuẩn đế phải biết xuất thủ tại cùng đối phương chém giết thời khắc cự huyền không nói hai lời quay đầu liền đi cái quỷ gì tất cả mọi người nhìn xem một màn này bị chấn động nói không ra lời chúng ta còn đều thoát liền đợi đến nhìn ngươi biểu hiện ngươi ngược lại tốt rồi trực tiếp bỏ gánh chạy chuẩn đế tôn nghiêm đâu siêu một tiếng chó đen nhỏ tốc độ tại thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn đột phá thiên địa giới hạn một lần siêu việt hắn trong nháy mắt xuất hiện tại cửu huyền lui trên đường nhìn thấy đột nhiên hiện thân đến chó đen nhỏ cửu huyền không chút do dự quay người hướng một phương hướng khác vượt qua mà đi siêu h ắ c quang t r á n h qua chó đen nhỏ lần nữa ngăn lại đối phương đường đi cửu huyền chuẩn đế sắc mặt đã t h i xuống bước chân cương tại chỗ chó đen nhỏ ngồi sổm tại hư không ngờ đầu n g á y mắt một cái n g á y mắt nhìn xem hắn vậy không động đậy giữa hai bên duy trì q u ỷ dị một màn tình huống như thế nào không ít người bị một màn này huyên náo một mặt mê mang chỉ có nào vô thượng cùng ẩn thế tuyệt đại cường giả nhìn ra mánh khỏe cựu huyền thụ thương mà lại là đạo thương bước chân có chút phủ phiếm mặc dù hắn ẩn tàng vô cùng tốt vậy trốn không qua cái kia chút đỉnh cấp nhân vật con mắt đáng sợ những đại nhân vật kia đều ánh mắt sáng rực nhìn xem chó đen nhỏ phản phất muốn đem hắn bộ dáng ấn trong đầu âm thầm thể về sau một khi gặp được nó nhất định phải đi vòng qua đã là cái người chết có cái gì tốt tranh thả hắn đi ti lúc này lục trần thanh n â m tại chó đen nhỏ bên thai vang mà bắt đầu tiểu gia hỏa lỗ t hai lắc một cái manh manh đắt lệch ra cái đầu nhìn cựu huyền một chút sau đó di chuyển bốn chân hướng nơi xa nhanh như chớp chạy tới trở lại lục vân ý thì trên bờ vai cựu huyền liếc mắt nhìn chằm chằm chó đen nhỏ bóng dáng đ i ề u h ư u rời đi hắn đối đạo tâm đã vỡ vụn đạo cung bị chó đen nhỏ kém chút đánh nát đối với thọ nguyên gần hắn tới nói là trí mạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mới hắn không còn sống lâu nữa đại trưởng lão nhìn về phía chân trời thần s ắ c tiêu điều có chút xuất thần hắn cũng là đến thọ nguyên gần thời điểm toàn bộ thân thể trạng thái nhanh c h ó n g trượt thực lực vậy không lớn bằng lúc trước đây là thọ nguyên kết thúc dấu hiệu vạn cổ tuyến nguyệt mặc dù vô số người vì trường sinh mà không ngừng cố gắng thế nhưng là kết quả là cuối cùng đều là muốn hóa thành một cụ đất vàng tuyến nguyệt vô tình thẳng đến ra một khắc này đại trưởng lão mới biết rõ ở trong đó nhân quả tu sĩ cả đời này cố gắng làm trường sinh nhu cầu cái kia hư vô phiêu miếu thành tiên hành trình kết quả là có ai có thể làm đến liền cựu giới vạn v ư c vô địch quét ngang vạn giới van dội cổ kim đại đế đều làm không được thống chi là bọn hắn cái này không qua một loại chấp niệm mà thôi vốn là chạm không tới vì sao còn muốn cả một đời cố gắng đi bôn ba trong lúc nhất thời đại trưởng lao khí tức bất ổn ngưng tụ ở trong cơ thể hắn đường trong nháy mắt bạo loạn tàn phá bừa bãi bắt đầu trong cơ thể chịu t ả i đường phản phất muốn thoát thể mà đi oanh minh không thôi trong nháy mắt đem trước mắt hết thẻ bao phủ oanh oanh oanh côn bạo lực lượng trong nháy mắt đem còn lại trưởng lão bừng tỉnh trong nháy mắt này tất cả mọi người đều bị lật tung ra ngoài đại trưởng lão ngươi làm sao còn lại trưởng lao sắc mặt kinh hãi vội vàng ổn định bóng dáng liền muốn tiến lên đi đ ư n g đi đó là h các vị trưởng lao nhanh chóng rút lui e sợ cho tránh không kịp nhanh đi thông chi giáo chủ hai trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng hướng một bên người phân phó nói tên đệ tử kia vội vàng hướng thác thiên tháp phóng đi không dám chậm trễ chút nào anh anh anh hóa đạo đắc lực lượng đến đột nhiên như thế Cùng cùng, mánh vô cùng, trong ngáy mắt bao phủ toàn bộ thác r o n ngáy g thiên điện phía ả n phất vô số trên tại t gào từng h t g i đạo đạo văn tách ra từng sợi thần huy một loại lực lượng thần bí đem hóa đạo chi lực ngăn trở khiến cho không thể ăn mòn vách tường làm cho người lấy làm kỳ là hóa đạo đắc lực lượng không biết lấy phương thức gì bị phát tiết đi ra giống như hồng thủy bộ phát bình thường quần quân không thôi trùng kích tự tiên h dạng này tình hình phi thường do a người n thác thiên giáo vốn là không lớn nếu như tùy ý hóa đạo chi lực lan tràn chỉ sợ toàn bộ thác thiên giáo đều muốn diệt giáo tất cả mọi người mau lui lại lập tức lui ra ngoài thấy cảnh này thác thiên giáo các đại trưởng lão toàn bộ là lớn từng cái trưởng lão vậy đồng thời xuất thủ ống tay hào vung lên một đạo thần lực vào tới phảng phất vô hình bàn tay lớn cuốn lên đông đảo đệ tử nhanh chóng hướng ngoài sơn môn phóng đi ân thác thiên tháp bên trong lục trần mấy người đang tại nói chuyện、thiếm. lúc này thác thiên giáo chủ vậy cảm nhận được loại lực lượng này sắc mặt không khỏi đại biến không tốt đại trưởng lão nói xong thác thiên giáo chủ không lo được cùng lục trần cáo tử quay người nhanh trong hướng thác thiên điện bay vút đi lúc này vừa lúc tên đệ tử kia chạy đến nhìn thấy thác thiên giáo chủ vừa muốn mở miệng hắn đã biến mất ở chân trời tên đệ tử này há to miệng chỉ có thể đem lời mất dưới một mặt bất đắc dĩ nhanh chóng lại chạy về thác thiên điện bên ngoài hóa đạo chi lực lan tràn tốc độ thật nhanh trong c h ư ớ c mắt đã bao trùm ở cả đỉnh núi tất cả tại ngọn núi này đệ tử đều bị các vị trưởng lão cấp cứu đi có càng là trực tiếp tự mình trốn xuống núi thác thiên giáo chủ nhìn trước mắt đã bị hóa đạo chi lực bao phủ ngọn núi sắc mặt tâm trầm ánh mắt mang theo lo lắng đại trưởng lão làm sao có thể đột nhiên hóa đạo chúng ta cũng không biết ngay tại c ử u huyền bại lui chân trước vừa đi đại trưởng lão nói vài câu cổ quái lời nói sau đó lại đột nhiên hóa đạo nhị trưởng lão trầm giọng nói ra hắn nói cái gì thác thiên giáo chủ vội vàng hỏi đường chúng ta không có cẩn thận nghe mười một vị trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu đại trưởng l ã o nhất định là bị cái gì kích thích nếu không bằng vào hắn thọ nguyên chỉ cần tại thác thiên điện bên trong hắn còn có thể sống không thua trăm năm thác thiên giáo chủ rất nhanh liền suy đoán nói đây hết thảy nhưng mà đã không có cách nào hóa đạo một khi bắt đầu ai đều không thể tới gần đại trưởng lão thác thiên giáo chủ vận chuyển thần lực hướng thác thiên điện bên trong hô sóng âm dập dờn mà ra hướng thác thiên điện truyền đi nhưng mà vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt bị hóa đạo lực lượng thôn vệ liền âm thanh đều truyền không đi vào đám người nhìn xem một mặt này một mặt kinh hã từng cái thác thiên điện đệ tử đều là nhìn xem thác thiên điện chỗ ngọn núi trầm mặc ánh mắt bi thương đại trưởng lão tại toàn bộ thác thiên giáo bên trong có được hết sức quan trọng địa vị gần với thác thiên giáo chủ với lại hắn mặc dù địa vị tôn sùng nhưng lại chưa bao giờ có giá đỡ dù là một cái đệ tử bình thường tu đạo có không h i ể u địa phương vậy đều có thể đi thác thiên điện hướng nó thỉnh giáo ở đây các đệ tử bên trong phần lớn người đều trải qua qua đại trưởng l ã o chỉ điểm bây giờ đại trưởng l ã o hóa đạo khiến cái này trong lòng người đều là vô cùng khó chịu đại trưởng lao hóa đạo là ta thác thiên giáo một tổn thất lớn a thác thiên giáo chủ đều là một trận tiến đau nh mất đi đại trưởng lão tương đương chém một đầu hắn đắc lực cánh tay trong lúc nhất thời thác thiên giáo chủ trầm mặc mắt hổ d ư n g d ư n g ông thác thiên giáo chủ thân một bên không gian một cơn chấn động lục trần mang theo lục vân y từ đó đi ra đế chủ nhìn thấy lục trần đã đến thác thiên giáo chủ cô đơn hô hắn đối ngươi rất trọng yếu lục trần nhìn thoáng qua thác thiên điện làm đến trong lòng hiểu rõ sau đó trầm rãi nói ra mất đi đại trưởng lão là ta thác thiên giáo khó mà đánh giá tổn thất thác thiên giáo chủ ngự khí trầm trọng phải nói tốt ta tới giút ngươi lục trần nhẹ nhẹ gật gật đầu nói giút ta thác thiên giáo chủ x ư n g sở đế chủ như thế nào g ú t đây chính là h v ạ n cổ đến nay liền đại đế đều chống cự không được lực lượng ông lục trần sau một khắc dùng hành động nói rõ hết thảy một bước phóng ra trực tiếp hướng thác thiên điện đi đến đế chủ cẩn thận thác thiên giáo chủ quá sợ hãi d o a sát mặt trắng bệnh nhưng mà sau một khắc hắn động tắc liền cương bên ngoài tại chỗ không chỉ có là hắn tất cả mọi người đều há to miệng mở to hai mắt nhìn một mặt rung động lục trần trực tiếp cất bước hóa đạo c h i lực bên trong tiến vào này tòa đỉnh núi Trước 1237, lục Trần Lục 1237, loại lực lượng này hắn liền phảng phất vô hình lưỡi dao chạm không tới dò xét không tìm được nhưng lại chân thực tồn tại loại lực lượng này cường đại liền đại đế đều không chống đỡ được vạn cổ tuyến nguyệt đại đế cuối cùng vậy không thể không đi tới hóa đạo con đường đây là thiên địa hiển nhiên đường chi cuối cùng vạn cổ không thay đổi chi định luật điểm ấy cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại thiên nhân ngũ suy nhưng lại lại khác biệt hóa đạo cơ bản đồng đẳng với giải thể hết thể đều trở về thiên địa trở về ban đầu nhất trạng thái mà xem như đạo đức vật dẫn người cũng sẽ ở loại lực lượng này phía dưới bị trầm g i i phân giải vạn cổ đến nay bất luận kẻ nào nhìn thấy hóa đạo chi lực vậy cũng là e sợ cho tránh không kịp sợ bị c u ố n vào từ đó liên lụy mình cùng một chỗ hóa đạo mà lục trần vậy mà tại trước mắt bao người một bước bước vào hóa đạo chi lực bên trong đây quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt đế chủ trở về thác thiên giáo chủ la thất thanh đường nhưng mà thì đã trễ lục trần đã cất bước đi vào t ê nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả ở đây thác thiên giáo đám người đều là hít một hơi lanh khí vội vàng nghiêng đầu đi sợ nhìn thấy người trẻ tuổi này đường tiêu thần vẫn một màn đây quả thực là điên rồi thác t i ê n giáo các đại trưởng lão cũng là một mặt rung động lộ ra hoảng sợ thân sắc lại có người dám tới gần hóa đạo chi lực đơn giản không biết sống chết nhưng mà cái này chút vừa mới dứt lời tất cả mọi người đều lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ miệng há đại thần mở to hai mắt nhìn ngẩn người ở đó thác thiên điện chỗ ngọn núi lục trần dậm chân mà đến không có làm bất kỳ dừng lại gì một bước bước vào ngay lúc này không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh hóa đạo chi lực vậy mà tự chủ hướng hai bên tách ra lục trần những nơi đi qua hóa đạo chi lực nhao nhao tránh lui trừ lại một đầu chỉ cung cấp hắn thông qua đường trước mắt bao người lục trần bóng dáng tựa như là hãn hải bên trong một thuyền lá lên đen xâm nhập hóa đạo đến hải dương trôi nổi không chừng nhưng mà lại lại không có việc gì từng bước một hướng thác thiên điện tới gần cái này sao có thể tất cả mọi người đều trận tròn mắt nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn là con mắt ta bỏ ra sao có người không tin dùng sức rủi rủi con mắt lần nữa nhìn sang vẫn là cái dạng kia tê tất cả mọi người đồng thời hít một hơi lanh khí tất cả đều bị c h ấ n trụ làm sao có thể hắn làm sao có thể không sợ hóa đạo chi lực làm cho người rất khó có thể tin người tiên cái này đế chủ cái gì lai lịch giờ khác này tất cả mọi người nhìn xem lục trần bóng lưng đều ánh mắt lửa nóng vô cùng kích động không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chứng kiến một cái vạn cổ kỳ tích có người lại có thể phong khinh vân đạm cất bước hóa đạo chi lực hải dương ông lục trần cực thân thể chứng minh cách chơi lui tránh tại quanh thân cấu trúc một đạo không thể vượt qua bình t h ư ớ n g mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn vô tận sinh mệnh nguyên khí trèo trống bổ sung tự thân ở trong mắt người khác hắn như là đi dạo trong sân vắng bọn hắn nơi đó biết lục trần cũng là như dẫm trên băng mỏng tại nhảy múa trên lưới lao nếu như không phải hắn có dồi dào sinh mệnh nguyên khí trèo trống chăm chú một chốc mắt thời gian hắn liền sẽ bị hút khô cực thân thể mặc dù có thể chống lại hóa không ai có thể kiên trì nổi cũng chính là tình huống của hắn đặc thù có thế giới thụ bực này vạn cổng địch thiên trí bảo ông hắn bóng dáng liên tục lấp lóe trong chốc lát tiến vào thác thiên địa lập tức một cỗ so với bên ngoài còn cường đại hơn mấy lần hóa đạo chi lực đập vào mặt phảng phất một tòa vô tận cao lớn núi ở trước mặt đánh tới phanh một tiếng lục chân đứng núi chịu xào chịu một kích cực t h ầ n thể cấu trúc bình t h ư ớ n g kém chút bị vỡ nát một cỗ không thể kháng cự lực lượng chuyển đến thời gian phảng phất ngưng kết lục chân hai chân có chút cách địa mông eo sau v ệ lên rất rõ ràng làm ra một cái bay ngược động tắc mở thời khác mấu chốt lục chân ánh m chấn thiên thần thể mở ra một cổ bá đạo đức lực lượng từ thân thể của hắn phát ra phảng phất liền thương thiên đều có thể chấn áp thập đại thần thể chi chấn thiên thần thể đại thành có thể chấn áp thương thiên cổ kim độc tôn thanh phanh hai chân rơi xuống đất phảng phất sinh căn bóng dáng trở nên thẳng tắp đối mặt thế chìm l ự c đại tường đạo t r ù n g kích kiên định như thiên địa c h i trụ không nhúc nhích tí nào không lâu về sau lục trần thích hướng loại lực lượng này cất bước hướng trong đại điện đi đến hóa đạo chi lược t ó i lọi nhiều màu vô số đạo thì sen lẫn hóa thành hốt nộn đang run rẩy nhấc lên sóng to gió lớn đông đông đông dạng này thanh thế rất là to lớn để lục trần cũng là sắc mặt ngưng tụ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng quần quận trong hỗn độ tâm một đạo giả nua bóng dáng ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt thần s ắ c ca ă tưởng phảng phất ngủ thiếp đi bình thường lục trần nhìn hắn một cái có chút nhữ mày tâm như cho t à n cái này là mình từ bỏ sinh hy vọng một người nếu như mình từ bỏ còn sống hy vọng cho dù là đại đế phục sinh cựu thiên tri tiên giáng lâm cũng đừng hòng đem hắn cứu trở về đại trưởng lao rõ ràng chính là mình từ bỏ hy vọng từ đó lệnh hóa đạo chi kiếp sớm đã đến hắn cái này là bị cái gì kích thích lục trần có chút nhữ mày một người sẽ không vô duyên vô cớ liền từ bỏ sinh hy vọng ở trong đó nhất định là có chuyện lao đầu ngươi liền bỏ qua như vậy không có hồi âm lao đầu không có hồi âm lao đầu vẫn là không có hồi âm xem ra thật là bị kích thích đã lục thức đóng lại lục trần nhữ mày bóng dáng hơi biên hóa hóa thành một đạo lưu quang không có vào đại trưởng lao thức hải bên trong h ắ n loại phương pháp này phi thường mạo hiểm nếu như nói hắn tại đại trưởng lao hóa đạo hoàn thành một khắc này còn không có xuất hiện hoặc là hắn thức hải phá diệt một khắc này chưa hề đi ra vậy hắn liền vĩnh viễn không ra được theo cùng một chỗ hóa đạo không thể không nói lục trần lá gan quá lớn v ô n g ầ n thức hải bên trong lục trần đạp không mà đứng quan sát đến giờ phút này to lớn thức hải đã cơ bản c h ô cạn đất cằn nghìn dặm chỉ có trung ương nhất còn có phương viên trăm dặm thức hải chi lực ở nơi đó một tòa đạo cung lơ lửng run run dày dày mặt ngoài che kín vết dạn từng mai từng mai pháp tác phủ văn thoát thể phân giải phá không mà đi dung nhập thiên địa cái này thức hải là h ắ n hóa đạo chiến trường chính đạo cung chỗ chi đ ị a n ó n g nhìn cách xa trăm dặm đạo cung ở nơi đó lơ lửng đạo cung bên trong một đạo giàn mua bóng dáng ngồi ngay ngắn trong đó duy trì ngũ tâm hướng nguyên động tác đại trưởng lao thần thức chi hồn quả là thế mình đem mình lục thức phong bế thần hồn gửi lại đạo cung bên trong sinh tử thần đồng mở trong n g a y mắt lục trần hai mắt một xanh một xám song sắt phù hiện liếc nhìn đối phương thần hồn sắc phản c ổ kim thời quang hồi lưu lục trần thi t r i ể n ra bí pháp lập tức từng màn cảnh tượng phản g phất bị điện giật ảnh bình thường hiện ra tại lục trần n ã o hải lục trần nghiêm túc nhìn xem những hình ảnh này ngược dòng tìm hiểu đại trưởng lao hóa đạo trước một khắc hình tượng chấm dãi hán chỉnh lý ra một đoạn này tin tức Nguyên lai là chính bởi vì cái này nguyên nhân một đời chuẩn đế đều rơi vào tiếp nối kết thúc hắn trong lúc nhất thời đối với mình vậy tràn ngập bi quan dù sao hắn cũng chỉ có trăm năm tuổi thọ ông lục trần mi tâm mở ra theo ế g i thế giới thủ quan mang về xuống bạo động đại đạo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bình phục Thao t h i ê như cự cuốn cao lãng lên t i mai hải ê n lửng đạo cung Nhận năng một thức lơ l đạo xì xì xì. ợ n g thế ầ m mặt bổ, đạo dạn dạn ngoài cung nước vết dạng lấy mắt có trần vết mắt t lấy ể thấy tốc t phục hồi như、cũ. Như h cũ. độ chữa trị thức hải t r ấ n áp bạo loạn đại đạo đơn giản giống như là tại khai thiên tích địa trong đó khó xử căn bản không phải người bình thường có thể lý giải đây là một cái đại công trình bởi vì thức hải là ngưng tụ đạo cung vật dẫn đây chính là nó mới dựng dục ra đến thần bí nhất đạo cung mà một người thân lực vậy đến từ thức hải lớn nhỏ cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh cái kia người kia thức hải cũng liền càng rộng lớn hơn liền lấy lục trần tới nói hắn thức hải một chút căn bản trông không đến đầu tựa như là một cái thế giới bình thường lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào nhìn xem đã lớn mạnh thức hải lục c h â n ngưng âm phát ra một tiếng c h ấ n thiên sư giống ông phản phất khai thiên thanh âm vang vọng giữa thiên địa q u a n quẩn tại thức hải bên trong kéo dài không thôi hùng vĩ dị thưởng đinh thái nhất góc dạng này sư hồng xuyên thấu đạo cung thẳng tới đạo cung chỗ sâu ông lúc đầu ngồi xếp bằng tại đạo cung bên trong đại trưởng lao thần hồn đột nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát phản phất một đạo thiểm điện vẽ qua bầu trời đại trưởng lao ánh mắt tránh qua một tiêng h i hoặc mờ mịt giò xét chung quanh sau đó chậm rãi tỉnh táo lại tỉnh liên tốt liền sợ vẫn chưa tỉnh lại ta không sao đại trưởng lão kinh ngạc hỏi một câu không ngươi có việc ngươi cũng bắt đầu hóa đạo muốn dừng lại ngươi cho rằng khả năng sao lục trân chậm rãi nói ra già tuổi thọ cuối cùng đem hóa thành đất vàng đại trưởng lão thở dài một tiếng nói ra bốn ông thác thiên điện bên ngoài cách rất xa nhau thác thiên giáo đệ tử đều quan sát từ đằng xa lấy nơi xa cái kia tòa đại biểu thác thiên giáo thần phong đại điện ai mau nhìn hóa đạo tri l ự i đột nhiên có người chỉ vào thác thiên điện phương hướng nói ra tất cả mọi người lập tức đánh một cái giật mình n h o nhau đem ánh mắt nhìn về phía thác thiên điện c mười một vị trưởng lão cùng kêu lên tự lẩm bẩm hẳn là kết thúc không ít người đưa mắt nhìn nhau nhưng mà nhưng không ai hướng về phía trước bởi vì hóa đạo chi lực mặc dù lui bước nhưng là còn có lưu lại ai đều không muốn trêu chọc bên trên nếu không chết cũng không biết chết như thế nào đại trưởng lão từng cái thác thiên giáo đệ tử toàn bộ quỳ giảm xuống đất con mắt hiện đỏ đại trưởng lão tại toàn bộ tháp thiên giáo cái kia chính là một đời truyền kỳ không chỉ có không có giá đỡ ngược lại thường xuyên chỉ điểm các vị đệ tử hữu cầu tất ứng giống hắn đại nhân vật như vậy còn như thế đối đại đệ tử vạn cổ đến nay đều phi thường khó tìm đại trưởng lão mười một vị trưởng lão cùng tháp thiên giáo chủ cũng là một mặt bi thương đại trưởng lão cuối cùng vẫn là đi nếu như khả năng bọn hắn thật nghĩ đại trưởng lão sống thêm mấy vạn năm choenu à toa toàn t bộ tháp thiên giáo bị bi thương bầu không khí bao phủ c á c két tháp thiên điện đại môn mở ra nặng nghề đại môn từ từ mở ra nhưng mà nhưng không ai nhìn về phía tòa kia đại môn bởi vì bọn hắm biết đại trưởng lão đã đi. lúc này thậm chí có đệ tử gào khóc khóc lớn sau đó gây nên phản ứng dây chuyền một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng khóc liên tiếp ta còn chưa có chết các ngươi khóc tăng đâu đại trưởng lao đứng tại cửa chính nhìn xem một mảnh tiếng khóc thác thiên giáo đệ tử giờ khóc dở cười xem mặt nhìn chiều đ ỏ một mảnh đại trưởng lão nghe được cái này âm thanh quen thuộc tất cả đột nhiên n g n g đầu hướng cửa chính nhìn lại g i a ngua bóng lưng ấm áp dáng t ư ơ i cười trắng đạo bào màu xám hán dáng người không cao lần lắm ngược lại có chút gầy nhỏ nhưng mà như vậy dạng một đạo bóng dáng phổ thông không thể lại phổ thông lại làm cho các đệ tử vui đến phát khóc đại trưởng các đệ tử khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đều đứng lên toàn bộ tuân hướng đại điện từng cái đệ tử nhao nhao vây quanh đại trưởng lão hỏi hàn ân cần con mắt mang theo nước mắt chỉ không qua lúc này bọn họ đều là cao hứng nước mắt tốt tốt tốt thác thiên giáo chủ nói liên tục ba chữ tốt một mặt kích động cái này sao có thể cao hứng rất nhiều bọn hắn lấy lại tinh thần sau đó liền là một mặt rung động đại trưởng lão đã hóa đạo vì cái gì có thể dừng lại t r ờ i ạ đây quả thực là quá khó mà tin nổi phải biết vạn cổ đến nay cho dù là đại đế hóa đạo vậy căn bản là không có cách kết thúc chỉ cần bị hóa đạo chi t i ế p tới người căn bản là không có cách thoát khỏi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đồng thời n h ư mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đúng đ ế chủ đi nơi nào lúc này thắc thiên giáo chủ đột nhiên nhớ tới lục trần còn tiến vào bên trong làm sao có thể không có hắn bóng dáng chẳng lẽ hắn thay thế đại trưởng lao hóa đạo đó căn bản không có khả năng à hóa đạo chi t i ế p căn bản vốn không có thể thay thế như vậy chỉ có một khả năng liền là hắn không có chống cự qua hóa đạo chi lực lực lượng bị nuốt hết hóa đạo nghĩ đến đây thắc thiên giáo chủ trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người lục trần là thân phận gì đây chính là lục đế tự mình quỳ lệ nhân vật là cùng đế sư thân gia cùng một gia tộc nhân vật nếu như hắn tại thác thiên giáo ra chỉ sợ hắn gia tộc tuyệt đối sẽ không tha thác thiên giáo như vậy thác thiên giáo cách hủy diệt cũng không xa ngay tại thác thiên giáo chủ không biết làm sao thời điểm trong cửa lớn lại chậm rãi đi ra một đạo b ó n g dáng toàn thân áo trắng hơn hàn tuyết phiêu giận xuất trần dậm chân mà đến như thần linh giáng lâm p h n g trần trong tay hắn ngưng tụ một cái q u a n cầu rực rỡ ngời ngời như một vòng trăng sáng treo tại trong bàn tay hắn hóa đạo chi lực thác thiên giáo chủ cùng mười một vị trưởng lao toàn bộ n gây ra như t h ó n g mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ biểu lộ hóa đạo chi lực đây chính là liền đại đế đều muốn lui tránh một loại sức mạnh vạn cổ tuyến nguyệt ai đụng ai chết không có ngoại lệ tại sao có thể có người có thể k h ô n g chế hóa đạo chi lực với lại đem ngưng tụ cầm trong tay nhìn xem lục chân vừa đi một bên đ i ê n trong tay hóa đạo quang cầu đi tới bọn hắn những người này đều không tự chủ đạt được lui một bước lộ ra hơi sợ biểu lộ phải biết nếu như một khi một cái khống chế không tốt q u a n cầu nổ tung cái t i ế chính là hủy diệt tính tai nạn bọn hắn đều muốn trôn cùng sợ cái bóng lục trần nhìn xem đám người khẩn trương bộ dáng cảm giác rất là tốt lời nếu như chính mình không triệt để khống chế hóa đạo chi lực còn dám như thế lấy ra sau đó lục trần tiện tay đem hóa đạo cầu thu lên nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến đây chính là x u ấ t kỳ bất ý đại sát khí đại trưởng lao trở về toàn bộ thác thiên giáo đều vui mừng không thôi chẳng t r ậ n chúc mừng từ quỷ môn quan đi một lượn g tăng thêm lục trần xuất thủ b ả n g bạc sinh mệnh nguyên khí quán chú phía dưới đại trưởng lao thay đổi dáng vẻ nặng nề bộ dáng trẻ lại không ít sống thêm cái mấy vạn năm không thành vấn đề xích hà xuyên liên miên bất tuyệt hồ dung nham bên trong nóng bỏng nham tương phản phất đun sôi nước sôi c u ộ n c u ộ n bốc lên b ọ t cua lưu hình chi khí đập vào mặt cực kỳ gây mũi để cho người ta nghe một ngụm liền đầu nao choáng váng địa phương này chiếm diện tích cực lớn vô biên vô hạn là tử vi đế tinh nổi tiếng sinh mệnh cấm khu một trong lúc này một tòa cổ điện chìm nổi hồ dung nham trên không bắn ra vạn đạo hỏa long cùng một kiếm các lao tổ đại chiến một thanh kiếm gỗ trên dưới múa múa xuất ra đạo đạo kiếm ảnh để uy hoành không chúng kích phiến khu vực này phanh phanh phanh hòa điện nóng bỏng tản mắt ra loá mắt thần huy phản phất một vỏng mặt trời dâng lên địa vô tận hỏa d i ễ m pháp tác phủ văn x u n g ra b ộ c phát ra cường đại uy thế chấn toàn bộ thiên địa đều không ngừng run dày r ự vô tận hỏa d i ễ m pháp tác phủ văn ngưng tụ thành một thanh h ỏ a d i ễ m trường kiếm một bổ xuống chặt đứt thời gian chặt đứt không gian dạng này một kích nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh đến để tất cả mọi người đều phản ứng không kịp phốc a huyết vũ về xuống vẩy ra một kiếm các lao tổ trực tiếp bị chém đứt một cánh tay hét thảm một tiếng ôm nửa bên chạy máu bà vai nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài kiếm ô đua tiếng tự động phản trở về chìm nổi tại trung quanh hắn phát ra từng tiếng kiếm ngân vang đem bảo vệ t nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả đang đánh tòa này hỏa điện chủ ý người đều là n h u ộ n bộ lui binh hít một hơi lanh khí có đế binh thủ hộ một kiếm các lao tổ đều bị tháo một cái cánh tay vậy bọn họ đâu chẳng phải là muốn đưa hạng nhất chết thật là đáng sợ tòa này hỏa điện thật là đáng sợ có mặt người sắc t r ắ n g bệnh tự l ầ m b ầ m quay đầu liền chạy cũng không dám lại lên lòng tham lam nhưng mà phần lớn người hay là không muốn ngược lại lui ra ngoài mà là đợi tại chỗ đối tòa này hỏa điện vẫn là chưa từ bỏ ý định một cái có thể cùng cực đạo đế binh mà chiến bất bại không nói thậm chí còn đem người nắm giữ trọng thường dạng này lực lượng bọn hắn thế nhưng là mắt đỏ không thôi. Nếu như có thể là được. vậy liền chứng minh bọn hắn có được không e ngại đế đạo chuyển thừa lực lượng vậy liền sẽ trở nên phi thường có lực lượng đông đông đông hỏa điện hành không tiếng tim đập một lần tiếp một lần mạnh mẽ đánh thép giống như là một cái vô cùng xa xưa sinh linh sống tiếp được chính đang thất tình tất cả mọi người nghe được loại này nhịp tim trong lòng đều là phát lạnh hỏa điện xem xét liền niên đại xa xưa thậm chí có thể là vạn cổ t r ư ớ c thần ma đại chiến di vật như vậy trong đó cái kia còn sống sinh linh sẽ là cái gì thần ma đại chiến thời kỳ chứ thần sao nghĩ đến đây tất cả mọi người không khỏi hóa đá mở to hai mắt nhịn một mặt hoảng sợ n h ư quả thật là như thế như vậy tòa cổ điện này chỉ sợ không ai có thể đạt được nhưng là liền để bọn hắn như thế lui ra ngoài bọn hắn lại không cam tâm à, bọn họ đều là ẩn thế lao c ộ n đồng phủ đụi vô cùng xa xưa tuyến nguyện chính là vì có thể đợi đến thành tiên lộ mở ra g i ế t đi vào nếu có một kiện cường đại như thế binh khí đối với hắn như vậy nhóm tới nói cái kia chính là vì đó sau đại chiến con đường thành tiên tăng lên một cái thẻ đánh bạc một triệu năm chờ đợi chính là vì t r i n h chiến thành tiên lộ đến trong truyền thuyết cựu thiên tiên giới phàm là có thể gia tăng một chút hy vọng chúng ta cũng không có thể từ bỏ có người ánh mắt sáng rực nhìn xem h o ạ điện trầm giọng nói ra không sai tuyệt đối không thể từ bỏ liền xem như chư thần tại thế lại như thế nào vạn cổ tuyến n g u y ệ t hắn liền xem như khôi phục trong thời gian ngắn vẫn là hội cực kỳ suy yếu liên thủ chém hắn lời này có lý chúng ta đạt thành ăn ý cùng một chỗ cầm xuống này điện về phần làm sao phân phối lệnh khi sau luận từng cái đại nhân vật nhao nhao lên tiếng trong thời gian ngắn đạt thành ăn ý bày trận vây quanh nó không biết ai giống lên một cúm họng từng cái đại nhân vật như mặt nhao nhao đạp không mà lên quay chung quanh họa điện hình thành một cái lầm giam họa điện hoành không q u ă n hoa nội liễm lơ lửng tại thiên vũ phía trên không n ú c ních duy tim có đập âm thanh càng ngày càng, càng cường đ l mở ra, mở ra đạo, đạo ú hai đạo bóng người tại trước mắt bao người từ vực môn bên trong đi ra đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng nam tiêu sái khí chất xuất trưởng nữ khuynh quốc k u y n h thành điên đảo chúng sinh thật náo nhiệt nam tử hướng về chung quanh đánh giá một chút vừa cười vừa nói cũng không có bị cái này chút tần thế đại nhân vật khí thế nhất trụ người tới chính là lục trần cùng lục vân y hai người mượn nhờ thác thiên giáo vượt môn trực tiếp vượt qua vũ trụ mà đến người trẻ tuổi đám người đại nhân vật lông mày không khỏi một nhăn ánh mắt tránh qua một tia kinh ngạc phải biết đây chính là sinh mệnh cấm khu mặc dù là biên giới vị trí nhưng có phải thế không người trẻ tuổi có thể đến địa phương tiểu va nhi nhóm không có việc gì đứng sang bên cạnh ở một bên nhìn xem mấy cái chuẩn bị động thủ l á o cổ đồng ngang lục trần hai người một chút trầm giọng nói ra lục trần thản nhiên nhìn một chút người này trong lòng yên lặng đem tăng thêm bên trên tiểu tháp bản sau đó ánh mắt rơi vào lửa trên điện lục trần con mắt đột nhiên co g i ụ lại bộ mặt biểu lộ biến đổi sau đó khôi phục nhanh ch loại này biến hóa rất nhỏ chỉ có lục vân y y thấy được cái k i a sẽ không quấy dậy các ngươi lục t r â n đột nhiên cười sờ sờ mũi tở chiêu bài tính động tác lần nữa xuất hiện mang theo lục vân y y đi tới một bên tìm cái địa phương ngồi xuống một bộ xem kịch tư thái lan đến đằng sau đi ngay lúc này một tiếng quát lớn ở một bên văng lên một người trẻ tuổi tự thân giáp dạ dày ánh mắt sáng trói khiếp người mang theo vô hình uy nghiêm Trước 1240, huyết điệt thánh tử.、Nam、tử phách khí diễm phách lối, Nam c ả một n h、e、địa thánh địa thánh bên còn c chưa có tư cách tham gia vòng vây hỏa điện người bên trong có mấy cái lao nhân râu ria lắp một cái cũng là quá sợ hãi một cái chính ngồi xổm ở trên một tảng đá lao đầu chính bưng lấy hồ lô rượu ngụm lớn rõ rượu nghe được cái tên này một ngụm rượu p h ú tới theo ừ như truyền thuyết hắn có đế giả chi tư là huyết điện thánh địa lao tổ cộng đồng nhìn tốt truyền nhân có lao tổ tự mình xuất thế giáo sư hắn đế đạo chi thuật không chỉ có như thế cái này huyết điện thánh tử là cái nhân vật cùng giai vô địch không một lần bại liền là thế hệ trước một chút cừng giả đều đánh bại hết trong tay hắn、T. nghe đám người ngươi một câu ta một câu tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình một mặt hoảng sợ nhìn qua huyết đ i ệ t thánh tử cái này huyết đ i ệ t thánh tử tâm oan thủ lạc có gì đó quái lạ đam mê phàm là bại vào tay hắn người hoặc là thiếu cánh tay hoặc là thiếu chân hoặc là trên mặt bị hắn khắc lên chữ có người chịu đựng không được loại khuất bục này phản kháng liền sẽ bị hắn tại chỗ tháo thành t n g khối ném đến hoang dã hải quất không còn thậm chí có trực tiếp liên lụy mình một phái bị hắn đơn thương đ ặ c mã nhổ tật gốc hắn không thể gây từng cái người phản phất gặp quỷ bình thường nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài cách huyết điện ngàn mét、M. một bóng người đều không có chỉ còn lại có lục trần cùng lục vân ý thì hai người ngươi đang nói chuyện với ta lục trần thần sắc không thay đổi bình thản nói ra lăn nếu không ta không n g ạ i để ngươi thiếu cái cánh tay ít cái chân hoặc là để cho ta huyết kiếm đem ngươi trẻ thành nhân côn huyết điện thánh tử một thân huyết sắc giáp dạ dày so vạch xuống trong tay huyết kiếm lạnh giọng nói ra tê nghe được huyết điện thánh tử lời nói tất cả mọi người đều là thẳng bốc lên hơi lạnh liền là những cái này thế hệ trước cường giả cũng là sắc mặt chẳng bệnh huyết điện thánh tử cương đại bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe nói một chút lao ra hỏa mặc dù có thể đánh giết huyết bởi vì sau lưng huyết điện thánh tử là toàn bộ huyết điện thánh địa ai dám động đến huyết điện thánh tử cái k i a chính là cùng toàn bộ huyết điện thánh địa là địch huyết điện thánh địa đây chính là cái thế lực bá chủ tồn tại sánh vai huyền thiên đạo môn với lại bọn hắn cùng huyền thiên đạo môn hình thức phong cách không có chút nào cùng thậm chí tương phản toàn bộ huyết điện thánh địa giết chóc t h à n h phong lấy thu thập thế gian hiếm thấy máu tươi vì đảm nhiệm không ai biết bọn hắn thu thập nhiều máu như vậy dịch làm gì ai nhưng lại biết bọn hắn tuyệt đối tại là một kiện khó lường sự tình cụ thể là cái gì không ai biết ta muốn nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ lục trần lạnh nhạt một cười ta li muốn chết huyết điệt thánh tử sầm mặt lại trong ánh mắt bắn ra hai đạo lệ mang tranh một tiếng trong tay hắn huyết kiếm một trận đ u a tiếng đột nhiên ra khỏi vỏ tinh hồng s ắ c huyết kiếm x é rách hư không giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá toái hư không chém về phía lục trần một bên bả bà vai tranh chỉ trong náy mắt lục trần sau lưng lục vân y thi hề một bước trước đạp ngăn tại lục trần trước mặt không biết lúc nào trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm thân kiếm thông thấu gần như trong suốt tản ra như bảo thạch q u a n mang p h a n một tiếng một kiếm chế bá ba khí lang tiêu ba kiếm quyết ba kiếm sơn trang tuyệt ký thành danh lấy ba ch bất luận kẻ nào đối mặt dạng này một kiếm đều muốn không tự chủ thần phục em một tiếng kim loại g i a o kích thanh â m truyền đến huyết điệt thánh tử huyết kiếm tại chỗ bị chém vào cách ra ngoài xoa lục trần bả vai v ẹ y qua mạo hiểm một kiếm có chút sai lầm lục trần cánh tay đều muốn phế bỏ nhưng mà trong thời gian này từ đầu đến cuối lục trần động liên tục đánh một cái đều không có liền nhăn hạ lông mày đều không có trên mặt một mực duy trì dáng tươi cười mây trôi nước chạy thật bén nhọn bá đạo kiếm đạo nhìn thấy lục vân ý rỉa xuất kiếm tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động lấy làm kinh hãi ai đều không nghĩ tới dạng này một nữ tử lại có lợi hại như thế kiếm đạo cái này hình như là bá kiếm sơn trang bá kiếm chi thuật có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói bá kiếm quyết huyết điện thánh tử đưa tay triệu hồi huyết kiếm ánh mắt tụ vào đến lục vân y rìa trên thân lạnh lùng nói ra ngươi là bá kiếm sơn trang người đọc truyện tại net ta cùng bá kiếm sơn trang không có quan hệ lục vân y rìa lạnh giọng nói ra có đúng không vậy ngươi bá kiếm quyết từ đâu mà đến huyết điện thánh tử nhắm lại hai mắt ánh mắt đỏ như máu phảng phất độc xà con mắt khóa chặt liễu vân y rì xem ra bản thánh tử có cần phải thu thập ngươi về sau đi bá kiếm sơn trang đi một lần. huyết điện thánh tử chậm rãi nói ra đi lại có làm sao ta chính là không có quan hệ gì với bá kiếm sơn trang đi tới chỗ nào đều là như thế lục vân y d ì trầm mặt nói ra vậy bản thánh tử liền diệt ngươi tại diệt bá kiếm sơn trang đều có thể thử một lần ta ngươi không diệt được về phần bá kiếm sơn trang bọn hắn chết sống cùng ta có liên tắc hơn gì lục vân y d ì lạnh giọng nói ra có hay không đi mới biết được huyết điện thánh tử cười lạnh nói hiện tại ngươi để m ạ n g lại a tranh kiếm n g â n vang kinh thiên một đạo trăm ngàn trượng trùng thiên huyết sắc kiếm khí đột nhiên bộc phát đánh rớt thiên địa trầm luân phảng phất rơi vào vô biên huyết sắc luyện ngục. Quỷ khóc quỷ thần kinh thiên một kiếm ra toàn bộ thiên địa đều bị huyết sắc bao phủ huyết điện quỷ thần kinh lục trân nhìn thấy một chiêu này hai mắt khẽ h í p một cái tự lẩm bẩm lục vân y dù sao vừa tu đạo mặc dù bởi vì kim sắc đạo cùng cùng tất h khiếu linh l u n g tâm điểm xuất phát cao thực lực mạnh mẽ nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến gặp được người bình thường vẫn được gặp được huyết điện thánh tử dạng này kinh nghiệm phong phú đối chiến cao thủ vậy chính là có chút chân tay luôn cuống đồ mà kiếm lục vân y dì tay nâng kiếm rơi một kiếm đâm ra thánh khiết vô song pháp tác của quận dạng này một kiếm thánh khiết cao xa phản phất có thể tịnh hóa thế gian hết thẻ phanh cả hai tương giao tiếng quỷ khóc sói chu phản phất như gặp phải khắc tinh phát ra từng đợt lịch đ ạ o tiêu tán đầy trời tàn phá b ừ a bãi quỷ thần vậy tại thanh khiết một dưới thân kiếm vô hình tiêu tán biến thành cho bùi đông đông đông huyết điện thánh tử liên tục ngược lại lùi lại mấy bước khó khăn lắm ổn định bóng dáng sắp mặt một trận tái nhật r ư ớ c cái bại đạo điệt kiếm huyết thánh Đây tử. là gì nói cho đúng liền là hắn khắc tinh tựa như là chuyên môn vì hắn lượng thân định chế khắc tinh kiếm pháp ủy thần kinh kiếm quyết cái kêu bọn họ huyết điện thánh địa chuyển thừa từ huyết điện đại đế vô thượng kiếm đạo ủy thần khó lường s á t khí nghiêm nghị c h u y ề n thuyết loại kiếm pháp này là huyết điện đại đế tại k ề cận cái chết vô biên trong b i ể n sắc lính ngộ ra đến kiếm pháp loại kiếm pháp này thi t r i ể n đến cực hạn liền có thể tại hiện năm đó loại kia n h ế p tâm động phép hình tượng thi cốt trồng chất như núi máu chạy phi ô sử cảnh tượng đồ ma kiếm quyết lục vân y d ị lạnh giọng nói ra giết sạch thiên hạ q u ầ ma chư tà lui tránh n g ừ phái biết vạn cổ trước huyết điện đại đế thành danh lấy kinh thiên địa khiếp quỷ thần quỷ thần kinh kiếm pháp sau khi chứng đạo cũng là bởi vì loại kiếm pháp này ăn mòn tâm trí người có thể làm cho người lâm vào vô biên ma chướng bên trong làm hắn thành là một cái thị sắt thành tính ma đầu toàn bộ cựu giới vạn vực vô số sinh linh chết bởi hắn giới kiếm lúc này xuất hiện một vị có thể chống lại võ đạo cự phách cùng huyết điện đại đế triển khai kinh thiên đại chiến trận chiến kêu a n h động toàn bộ cựu giới v ạ n vực một vị đương đại đại đế một vị sánh vai đại đế võ đạo cự phách hai người đại chiến vậy đơn giản là hủy diệt tính hai người từ dưới đất chiến đến thiên cung giết vào vực ngoại kinh khủng chiến đấu dư ba quét sạch toàn bộ tinh không vô ngần vũ trụ vô số tinh hệ phá diện cái kêu một trận chiến đấu hai người lục chiến trăm năm tuyến nguyện dầu hết đèn tắc tiêu hao đại lượng tần lực huyết khí dù là bọn họ đều là đương thời cường giả đỉnh cao lực lượng vậy có khô kiệt thời điểm cuối cùng hai người đều là trọng thương thể xác tinh thần đều mệt cuối cùng huyết điện đại đế kỳ xoa một chiều bị đồ ma kiếm xuyên qua ma tâm cuối cùng trận chiến đấu này kết thúc mất đi ma tâm huyết điện đại đế mặc dù khôi phục thần t r í nhưng là trở lại huyết điện thánh địa không lâu về sau liền hóa đạo mà đồ ma trí tôn vậy từ thế gian biến mất không ai biết hắn đi nơi nào hoặc là bị thương nặng và yên lặng hóa đạo đây là huyết điện thánh địa không dám công khai một đoạn bí ẩn với lại cựu giới vạn vực không có để lại bất luận cái gì ghi chép tựa như là bị người đem đoạn này sự tỉnh cho xóa đi thật là hoan ra ngó hẹp huyết điện thánh tử con mắt phát đỏ vì h nói nói lập tức quanh u người hắn hóa thành nhất phương huyết hải vô tận đ oan hồn đang gấm hét quỷ khóc sói gạo nhiếp nhân tâm phách u y thần kinh kiếm pháp phát động quỷ khóc thần hào kinh thiên động địa giữa thiên địa trong nháy mát hóa thành vô biên luyện hắn mục tranh lục vân y di trường kiếm chấn động ngâm khẽ y mắng toàn thân tràn ngập thánh khiết khí t ứ c độc lập với vô biên luyện ngục bên trong phảng phất thiên sơn tuyết liên bình thường vô cấu không chỉ toàn không nhiễm trần thế giết huyết đ i ệ t thánh tự động mang theo vô biên luyện ngục hướng lục vân y di ép đi qua thiên không lưu lại một đạo thiên ngân thật lâu không cách nào tiêu tán Quỷ thân kinh chỉ có một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm một kiếm ra thiên địa y mắng quỷ thần phải sợ hãi dạng nay một kiếm lệnh ở đây tất cả mọi người đều cực kỳ đặc dung quá sợ hãi ngoại trừ cái kia chút vòng vây hỏa điện chân chính đại nhân vật không một không đổi lại bọn hắn vậy không t i ế p nổi kiếm chưa tới thần hồn đã run run d y dạng n à y một kiếm sen lẫn có thể ảnh hưởng tâm trí người lực lượng thần thức yếu người căn bản ngăn cản không nổi ầm ầm huyết kiếm hoành không dâng trào vô số huyết sát chi lực phảng phất ngàn vạn huyết nhật dâng lên càn quét hết thể địch thủ tranh một kiếm đồ ma lục vân y thị trường kiếm một sắn thanh quang như thác nước giống như là cựu thiên ngân hà nghiên g mà xuống vạn trượng tiên quang lâm thế quét sạch thiên địa tịnh hóa thế gian tội ác quanh q a n h thiên địa dung mạnh đạo pháp oanh minh thanh quang những nơi đi qua huyết nhật n a o n a o nổ tùng lục vân y thì đạ huyết, huyết, kiếm giao, thành kiếm huyết điệt tâm, à n h t điện thánh n tử ngựa ố n n h mặt lên trời thét dài trên thân huyết sắc giáp dạ dày tách ra từng sợi huyết quang giống như một tiếng chấn mở lục vân ý để trường kiếm sau đó cả người hắn nhanh chóng lùi về phía sau trong nháy mắt đã đến chân trời ông huyết đ i ệ t thánh tử có giáp dạ dày bảo hộ trốn qua một kiếp cảm thấy kinh hãi sắc mặt tái nhuận ánh mắt â m t r ầ m hắn từ xuất thế đến bây giờ chưa từng như thế biệt khuất qua vê a n g vê a n g vê a n g trong nháy mắt này hắn tế ra mấy chục kiện binh khí từng kiện bảo vật đều phi thường cường đại phóng xuất ra kinh khủng n h thế b ả o tháp thần sơn thạch tác thiên dây t h ư ờ n g roi dài c h i ế n phủ từng kiện binh khí phản vất không cần tiền bình thường hướng lục vân y ghi hệ đập tới đây đều là hắn chiến bại đối thủ đ o ạ t lấy bảo vật mỗi cái đều có lai lịch chủ nhân đều rất là bất phạm vô tận huyết sát chi lực thôi động dưới những bảo vật này lấy điên cùng tư thái đánh phía lục vân ý đ ồ a i mặt như thế chúng nhiều bảo vật oanh kích lục vân y để vậy không né tránh lạnh hư một tiếng trường kiếm bắt ngang thanh kiếm hoành thiên chỉ nghe phanh phanh phanh thanh n m bên thai không dứt, từng kiện bảo vật bị nàng trường kiếm chém vỡ đối mặt lục vân y thể hiện ra lực lượng tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí đã quên nàng là một nữ tử là một người thanh niên đưa nàng cho giang cùng mình cùng cảnh giới đối thủ vạn kiếm đồ ma lục vân y yêu kiều một tiếng trường kiếm ngân trận trận. kiếm ngân vang trận kiếm phá không chém về phía huyết điện thánh tử vạn kiếm đồ ma đồ ma kiếm q u y ế t trung cực áo nghĩa một kiếm r a phảng phất có ngàn b ạ c kiếm quét ngang hết t h ể địch thủ kiếm này vừa ra thiên hạ không ma phanh phanh phanh mặt đất bị chém đ ứ c thiên không bị đào lên đáng sợ kiếm quét hết hoàn vũ ra thiên phanh huyết điện thánh tử toàn thân chấn động tại chỗ bay rớt ra ngoài ho ra đời máu sủi lơ trên mặt đất chết lục vân y d ậ vậy rết ra chân hỏa huyết sát chi lực để nàng cực kỳ không dễ chịu trường kiếm trong tay trực chỉ huyết điện thánh tử mi tâm dự định đem chấm giết n ở, ở một bên lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hai con ngươi bắn ra hai đạo lệ mang t h a n h một tiếng ánh mắt hoa kiếm chém xuống một cái huyết s á c cự nhân một cái cánh tay bị chém đứt sau đó lục trần một bước trước đ ạ n một cước đặng tới t r ấ n thiên thần thể bộc phát ẩn chứa chuẩn thần vương một kích lực lượng hành ép mà xuống dễ như chở bàn tay phanh huyết sắc bóng dáng nửa người tại chỗ bị dâm nát ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ tiểu bối ta huyết điện thánh địa sẽ không để qua ngươi huyết sắc bóng dáng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét bàn tay lớn một quyển huyết điện thánh tử thi triển đột pháp hóa thành một đạo lưu quang không có vào hư không huyết đội lục trần thanh â m phát lệnh thân thể ngược lại là không hề động bởi vì hắn biết huyết đội ly lực thoáng qua vô tùng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm cho dù là lục trần thông h i ể u không gian phát tắc y nguyên không cách nào truy tung đến loại này huyết đ ộ n thuật khá lắm huyết đ i ệ t thánh địa lục trần ngữ khí phát lạnh trong ánh mắt hàn mang loại lên hôm nay cựu đoán xem như kết xuống xem ra có g i n h muốn đi huyết đ i ệ t thánh địa đi một lần dám ngay ở hắn mặt xuất thủ tập sát người khác thật coi hắn là bùn đạn với lại huyết đ i ệ t thánh địa quỷ thần kinh loại này t à n nhẫn vô tình sát thuật lần nữa xuất thế vâng vào điểm này lục trần cũng muốn đi đi tới một lần quỷ thần kinh tuyệt đối không thể xuất thế cái này là năm đó huyết điện thánh địa cùng hệ thống chủ nhân đạt thành hiệp ước dùng cái này hiệp ước năm đó hệ thống chủ nhân mới không có diện huyết điệt thánh địa. bây giờ huyết điệp thánh địa không để ý năm đó ước định tự tiện để quỷ thần kinh xuất thế đã triệt để chạm đến hệ thống chủ nhân s ở thiết danh giới cuối cùng ông ngay lúc này không trung hỏa điện chấn động nở rộ vô tận thần hạ thần quang bốn phía phanh một tiếng một cố bảng bạc đế uy từ hỏa điện xung ra chung kích t ư ớ c vạn giảm tương h h u n g dung chuyển ư ớ c vạn giảm tinh không quay chung quanh tại hỏa điện chung quanh từng cái ẩn thế lao cổ động tấn đều là kêu thảm trong nháy mắt bị cái này cổ bá đạo vô cùng đế uy chấn áp một đầu từ không trung ngã rơi lại xuống đất phanh phanh phanh từng đạo bóng người nện vào trong nham tương kích thích một mảnh xích hồng sắc toàn bộ hỏa điện đại môn hầm vang mở ra giống như mở ra một đạo tuyên cổ chi môn môn nội thế giới tràn ngập màu sắc mở ảo mở ra vậy mà mở ra tất cả mọi người ngay đầu tiên toàn bộ phát hiện hỏa điện biến hóa nhao nhao đại hô lên ông h ỏ a điện chấn động chấn áp chung quanh thiên địa đế u i hải nước thủy triều xuống bình thường lui ư bước biến mất không còn tam tích h ỏ a điện giống như cánh hoa bình thường chia năm xẻ bảy nợ rộ ra lộ ra trong đó sáng chói đạo tràng quan huy văn trượng thụy khí bốc hơi phù văn dày đặc trong hư không phát ra trận, trận tế tự âm giờ khắc này phản phất về tới vô cùng xa xưa niên đại chư thần ngâm sướng thần âm sâu t hai thần bí ký hiệu vô cùng vô thận từ trong hư không sinh ra nội bộ đạo tràng tỏa ra ánh sáng lung linh hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần cũng nhìn không được nữa các cường giả cùng một chỗ xông về phía trước trong đạo trường tràn ra không giống nhau dạng không giống với cựu giới vạn vực bất luận cái gì một giới khí tức đây là lục trần lông mày nhảy một cái hơi có vẻ ngạc nhiên hồng hoang chi khí trước mắt h ỏ a điện trong đạo trường tràn ngập hồng hoang chi khí cùng lục trần đạt được cái kia một góc hồng hoang thế giới mảnh vỡ như thế khí tức đối với loại khí tức này hắn quá quen thuộc bất quá ký ức khắc sâu họa điện chẳng lẽ đây là một kiện hồng ho lục trần trong lòng có ẩn ẩn suy đoán oanh oanh oanh từng đạo nham tương t r ù n g tiên đến uy bi biến mất bị chấn áp đại nhân vật đều từ trong nham tương và vượt ra trước tiên hướng trong đạo t r ư ờ n g phóng đi cũng còn các loại cái gì x ô n g lên a trí bảo bí thuật tại hướng chúng tăng g ắ c bị người một chiêu như vậy h ô tất cả còn tại ngây người đến người toàn bộ lấy lại tinh thần nhao nhao hơn l ử a điện đạo tràng phóng đi từng đạo hồng quang vạch phá bầu trời giống như từng đạo lộng lấy giải lộ màu lộng lấy một đám người chen trúc mà vào rét đi vào nơi này nhất định có bà bối nhanh mau tìm đừng để người nhanh chân đến trước vừa tiến vào đạo tràng cuối cùng đại giáo các lao tổ các phương chư hầu cùng thế ra tất cả mọi người vậy ngồi không yên thấy không có gì trạng không phải sắc cục toàn bộ nhảy lên vọt vào triển khai tìm kiếm trong lúc nhất thời toàn bộ hỏa điện đạo tràng người người nhuồn áo đám người hận không thể đảo ba thước đất đem chọn cái đạo tràn g cho lật qua c ũ n g ngay một đám đại nhân vật giáng lâm ống tay h áo quét qua lập tức đem người c h u n g quanh toàn bộ đập bay thần linh dịch nhìn thấy bên trong thần trì thần dịch các vị đại nhân vật ánh mắt sáng lên nhao nhao xuất thủ chăm chú trong nháy mắt liền đem những thần linh này dịch cất vào đến thần linh dịch mặc dù không phải chân chính thần dịch không cách nào cùng bất lao thần tuyển đại đạo thần dịch quá mới bắt đầu dịch so sánh nhưng là như thế giá trị liên thành là hiếm có rực dịch loại này thần dịch lại có thể luyện đan lại có thể luyện khí còn có thể kết trận gần với chân chính thần dịch đây mới là đạo bên ngoài sân đây Liền n có, có một h như bảo bối, bên trong vậy đám u k người định trí đối mặt biển lửa toàn bộ trận tròn mắt có người không tin tả vụng trộm thí nghiệm một cái đem không tính nặng muốn bảo vật ném vào thí nghiệm một cái kết quả trong nháy mắt bị biển lửa hóa tan tê thật cao nhiệt độ đám người đều là hít một hơi lanh khí nhiệt độ cao như thế độ để cho người ta không thể không dừng bước trời cũng giúp ta ha ha ha viêm hỏa thú nhất tộc thiên tài lửa miệng hưng phấn hô to một tiếng một đầu đâm vào trong biển lửa đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể vào ta hải thần thú nhất tộc vậy không sợ hòa diễm hải thần thú tuổi trẻ thiên k i ê u biển cảnh đồng dạng và o vào không nhìn hòa diễm quanh người hắn hơi nước tràn ngập bao trùm thân thể của mình nhanh chóng biến mất tại trước mắt mọi người gan lớn chết no chết đói gan nhỏ ta cũng tới một cái thánh địa lao tổ lạnh hừ một tiếng tế ra một kiện bảo vật bao trùm mình bước vào h ò diễm cất bước trong biển lửa một đám người nao nhau bước vào biển lửa tiến vào biển lửa đạo tràng đương nhiên vậy có triển vọng bảo vật phấn đấu với mình một đầu sông đi vào kết quả bảo vật trong nháy mắt bị biển lửa thiêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ chết lục trần không hề động con mắt một mực dò xét biển lửa này đạo tràng ánh mắt lấp lóe nhanh chóng tìm kiếm vạn thế ký ức kết quả s ừ n g sốt không có phát hiện liên quan tới tòa này hỏa điện bất cứ trí nhớ gì nói cách khác tòa này hỏa điện vạn cổ đến nay từ c h ư a hiện thế cũng chưa từng có người phát hiện qua dù là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân hành tàu ở cựu giới vạn vực ra vào c ấ m khu hiểm địa di thổ đều không có phát hiện tòa này hỏa điện lục trấn hít sâu một hơi suy đoán cái này biển lửa đạo c h ẳ n g tuyệt đối không giống nhau nhất định rất có lai lịch vạn cổ đến nay có thể đem dạng này biển lửa đạo tràng tuyệt đối không thôi muốn l n tàng dạng này một tòa hỏa điện lâu như vậy liền xem như đại đế đều không làm được đến mức này lục trần cảm giác được nơi đây tuyệt đối ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí chúng ta đi lục trần mang theo lục vân y dỉa một bước bước vào biển lửa đạo tràng nhanh chóng hướng nơi xà phóng đi một bước vào biển lửa tại chỗ bốn phương tám hướng đều là vô tận phủ văn tuân ra mà đến tràn ngập sắc cơ chấn động toàn bộ đạo tràng lan lục trần hào nghiêm túc ánh mắt m á h liệt kim cương bất diệt thần thể mở ra một quyền hướng trước người đánh tới có thể so với thần vương đạo binh một quyền thẳng tiến k h n g lùi dễ như chở bàn tay ầm ầm một tiếng phía trước xuất thủ đánh lén lục trần địch nhân tại chỗ bị quyền mang đánh、dết. hải cốt không còn thật là đáng sợ may mà chúng ta không có xuất thủ nhìn thấy lục trần một q u y n uy lực nơi xa trong b i ể n lửa mấy đạo bóng người ẩn t à n g tại trong b i ể n lửa lẫn nhau thầm nói người này không thể địch lại chúng ta rút lui trước đoạt bảo quan trọng thế nhưng là t h à quán chủ nơi đó bàn giao thế nào linh luân bọn hắn ngũ trang quan muốn giết người liền để bọn hắn tự mình đến tốt việc này như vậy coi như thôi rút lui nhìn thấy lục trần xuất thủ bọn hắn sâu biết rõ được bọn hắn không thể nào là nó đối thủ đã bỏ đi ám sát lục trần dự định đoạt bảo một đoàn người đang chuẩn bị rời đi đột nhiên quanh thân hư không một trận tạo nên một vòng gợn sóng không gian một đám người còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị bạo loạn không gian loạn lưu thôn phệ hử ra tay với ta còn muốn đi buồn cười ngu xuẩn lục c h â n lạnh hư một tiếng thu hồi thần nghiệm hãn phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ sải bước mang theo lục vân y t hơn ì h lửa biển chính giữa đạo trường đi đến linh giống giống giống biển lửa đạo tràng nguy hiểm trung điệp từng bước sắc cơ có viêm ma g à o thét có hỏa đ i ể u h n h không có cột lửa t r ù n g tiên h đủ loại dị tượng xuất hiện trời ạ cháy mau nơi s a biển lửa một tiếng hét thảm truyền đến giống như thần âm trân thế thiên lôi cuột cuộn chấn không ít người thổ hết ngược lại lui ra ngoài soạt sau đó liền làm ả n g lớn huyết vũ về xuống như mưa rơi rơi xuống vọt mặt hư không đánh xuyên mặt đất có người bị huyết vũ tới người bảo vật trong nháy mắt bị xuyên thủng tại chỗ chết cẳng có bảo vật mặc dù không có bị đánh xuyên nhưng là cả người trực tiếp thôi một giọt máu tươi ép thành thịt nát là cổ thánh có cổ thánh cường giả v ỡ lạc nhìn thấy tình cảnh như vậy có người lập tức kinh hô một tiếng hô lớn chỉ có cổ thánh tinh huyết mới có như thế nặng đến trọng lượng cường đại như thế bi lực liền cổ thánh đều bỏ mình đất này nguy hiểm tất cả mọi người tại thời khắc này đều treo lên mười hai điểm tinh thần tìm tòi tỉ mỉ sợ bước tôn này cổ thánh vết xe đổ a một tiếng hét thảm chuyển đến có người trực tiếp đầu một nơi thân một n ẻ o liền làm sao chết cũng không biết mọi người sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh quá sợ h ã i phanh một tiếng xích hỏa hoành không hóa thành một cái hỏa diễm cự nhân mở cái miệng rộng một ngụm thôn phệ mười mấy người sau đó tiêu tán giữa thiên địa. tất cả mọi người đều bị sợ trong váng không biết nguy hiểm trí mạng nhất để bọn hắn bị vô hạn sợ h ã i bao phủ đây rốt cuộc là thứ quỷ gì ta không chịu nổi ta muốn đi ra ngoài có người tinh thần sụp đổ têu to hướng phía lúc đầu sông lên đi suỳ một đạo hỏa quan quét qua m ạ qua lập tức đem những người này thôn ph thấy cảnh này tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí lui không thể lui chỉ có thể tiến lên nếu như không muốn như vậy chết rơi bọn hắn không có lựa chọn nào khác hòa d i ễ m thế giới cùng lửa có quan hệ với lại nơi này tràn ngập hồng hoàng chi khí lục trần trong lòng đã có đại khái suy đoán chỉ là còn không chính xác cần nghiệm chứng tất cả mọi người đều đã điên dại nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi bọn hắn muốn mau sớm thoát ly mảnh này bể lửa không lâu về sau bọn hắn bối rối cảm xúc liền bị phát hiện bảo vật thay thế một đám người không muốn sống thu liễm t à mát tại quảng trường các loại bảo vật tất cả mọi người đều điên Cùng một chỗ sông về phía trước khu đạo trường này rộng lớn vô cùng tràn đầy hào quang bảo tàng kinh người h oanh một tòa thạch cửa mở ra về sau phù văn bay múa lọt vào trong tầm mắt đều là lập l o ạ ánh sáng trên bàn đã có bình ngọc cùng c h é n ngọc lưu động n ă n g sớm khả năng này là thần ma thời đại lưu lại rượu ngon h á là phan vật thần ma chỗ uống rượu hơn phân nửa là thần tường uống một ngụm liền duyên thọ bao nhiêu năm có thể gia tăng tu vi thậm chí gia tăng t h ỏ nguyên hơn mười vị đại nhân vật n h a nhau xuất thủ cướp đoạt cái này chút bình ngọc phanh mấy chục vị đại nhân vật bí thuật đụng vào nhau nơi này dâng lên một mảnh hừ đem phiến khu vực này bao phủ hoàn toàn mờ mịt tràn ngập toàn bộ thạch thất phù văn nổi lên b ố n phía binh khí va chạm mọi người kịch liệt giao p h ò n g ở loại địa phương này phát hiện độc phủ tuyệt đối giá trị vô thượng trong lúc nhất thời đại chiến bộ p h á t đại nhân vật nhao nhao xuất thủ cướp đợ o ông cổ lao phù văn cũng không mất đi hiệu lực thủ hộ lấy toàn bộ đạo tràng làm cho thủy trung bất hủ những người này vậy may mắn nơi đây không có nguy hiểm gì cấm chế không phải bọn hắn sẽ gặp cướp không lớn một chút thời gian nhiều người hơn phát hiện nơi này càng ngày càng nhiều người hội tụ hướng nơi đây tham gia tranh đoạt đều cốt cho ta một tôn thần vương hiện thân vung tay lên một tiếng ầm v a n g p h á p tác phủ văn đ ầ y trời tại chỗ đem trong thạch thất người đánh bay có người thụ trọng thương trực tiếp bị h o n h thành thịt nát lao nhân một bước bước vào thạch thất thần vương uy áp của quận chấn áp tất cả mọi người có người không chịu nổi vì thế như vậy tại chỗ đã hôn mê lao nhân nhìn lướt qua lấy tay đem trên bàn bình ngọc quét sạch sành xanh, xanh xoay người rời đi lưu lại một đ i ệ u kêu trên người thần vương đây cũng quá k h i dễ người có người tức giận bất bình rõ ràng là bọn hắn trước phát hiện tòa động phủ này lại bị người cưỡng ép từ bọn hắn trước mắt đem bình ngọc lấy đi làm bọn hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng mà thần vương cương gi loại này đẳng cấp tồn tại chân chính vô địch nhất p h ư ơ n g ai dám đắc tội bọn hắn loại người này quá kinh khủng Trước 1244, Hỏa thần Trúc Dung. Hậu hạo, người dám giết ta đồ tôn.、Lại、một tên thần tôn tại tranh đoạt động phủ bảo vật, thi triển truyền tin người với chạy có Hỏa Hậu hạo, hắn phủ pháp hắn, hắn chạy đến tranh、đoạt. Sau vừa Dung. vương đến, nơi này động giả Lại thời khi hắn đổi tới dám điểm, vừa hay nhìn thấy mình đồ tôn bỏ mình một màn, lần này trực tiếp để hắn tức bấm ép, hét lớn một đến tiếp đồ đồ để láo vọt vào. này bảo bí nhìn thấy trực tức xùi ép, hét trong động phủ bảo quang tràn ngập trong phương viên vạn g i ả m tất cả hai cái này lao đầu t ự t r ù n g kích bên trong tất cả mọi người đều nghiêm nghị nhau nhau lựa chọn tự bảo vệ mình thật có thần ma thời đại quỳnh tương ngọc gì cả đến cho bản tọa nhìn xem đúng vào lúc này một căn kim sắc trường côn xuất hiện liệt ba động để trong này như đại dương mênh mông chập trùng quan g mang như đ ả o bao phủ mảnh này độc phủ một côn lay thiên không gì hơn cái này trường côn chỗ qua một chỗ dễ như trở bàn tay hết thể đều như giấy rán bình thường tất cả mọi người đều biến sắc người tới cường thế vô cùng con người như lánh điện liếp nhìn tất cả mọi người giống như một vị thần linh kim xác trường p côn một trận giống như một đạo kinh hồng từ cựu thiên rơi xuống vỡ nát thiên địa thương cung tiêu di lục đạo luân hồi oanh một côn này rơi xuống phản phát hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ lúc này quét sạch toàn bộ đạo phủ làm cả động phụ thần quang đại thịnh thanh kịch liệt đại chiến làm cho đến bình ngọc thần vương một cái không cầm nổi ấm miệng mở ra lập tức một cỗ say lòng người dị hương chuyển đến tan vào thực chất bên trong cùng thần hồn bên trong phù phù phù phù dị hương cấp tốc quyết tán thoáng qua mấy vạn dặm một đám người lớn s ù i lơ say nã trên mặt đất toàn bộ lâm vào ngủ say mộng đẹp bên trong cái này làm người ta giật mình liền rượu phá phong về sau chảy ra p h ù quan g thật sự là không thể tưởng tượng cái này tuyệt không chỉ là mùi rượu say lòng người còn có nó nội vận trọng yếu dược hiệu cùng phù văn thần quang không hề nghi ngờ đây là thân cử vững tin không thể nghi ngờ là lấy l ị c tiên cổ thuốc luyện chế ma thành vô cùng chân quy chỉ là một tòa bên ngoài đ ộ n phủ liền tranh đoạt thành dạng này những người này tấm mắt quá、thấp. Xa trong thời gian này lục trần không ngừng biến hóa phước vị điều chỉnh lộ tuyến sinh tử thần đồng phía dưới biển lửa đạo tràng hết hệ thu hết hắn đánh mắt tại biển lửa vô biên chỗ sâu nơi đó có ngọn núi lửa dưới núi lửa có toàn đạo phủ đồng thời hắn cũng là toàn bộ biển lửa chính giữa đạo trường mỗi lần biến hóa lộ tuyến bọn hắn đều phảng phất xuống thang lầu bình thường xuống dưới một tầng nhưng là xa xa nhìn bọn hắn ý nguyên vẫn là tại cùng một mặt p h ẳ n g không gian song song nếu có quen thuộc loại biến hóa này đại nhân v ậ tại t nhất định hội thốt ra kinh hô lên có thể sáng tạo như thế một tòa động phủ chỉ sợ chỉ có đế giả thủ đoạn lục trần trước người khác một bước dẫn lục vân ý y đi vào động phủ nhưng là tòa động phủ này rất là trống trải chỉ có trên vách tường điều khắp đầy lít nha lít nhít chữ cổ p h ù văn khi thấy những chữ cổ này phù văn thời điểm lục trần toàn thân chấn động con mắt tinh quang nói lên những chữ cổ này phù văn phi thường cổ lão tràn ngập vô t ậ n đạo vận dù cho đã rất xa xưa tuyến nguyện vẫn c á c h g a khiếp người đạo vận thần thánh trang nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm đ ể thế lục vân y gì là thất thanh đường không sai trước mắt chống c h ả y động phủ trên vách tường điều khắc lại là đế văn vô cùng xa xưa với lại lục vân y gì phát hiện nàng vậy mà cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này chứ cổ đây là chữ gì lục vân y gì trận tròn mắt nàng đọc nhiều c ử u giới vạn vực tư tịch nhận biết đại bộ phận điểm c ử u giới vạn vực cổ lao văn tự nhưng là từ không thấy qua loại này quái dị văn tự nhìn những văn tự này tựa như là một chút đường công đồ hình siêu siêu vẹo vẹo để cho người ta nhìn một chút liền đầu nao -e -e、c h o n g váng tesuiencuatui vn văn tự hình c h ê m lục trần chậm rãi mở miệng nói ra văn tự hình c h ê m lục vân y rỉa một mặt mê mang nàng trong trí nhớ căn bản không có cái này văn tự đây là thần ma thời đại văn tự cũng sớm đã thất truyền lục trần mở miệng giải thích thần văn sao lục vân y rỉa khẽ nhất miệng một mặt giật mình có thể nói như vậy lục trần gật gật đầu dậm chân đi vào tòa động phủ này nhìn xem trên vách tường cổ lao văn tự suy nghĩ xuất thần văn tự hình trên đây là hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại văn tự là giữa thiên địa cổ xứa nhất kiểu chữ nhìn thấy những chữ cổ này lục trần đã có thể xác định trước mắt tòa này hỏa điện đạo tràng liền là hồng hoang trong thần thoại đạo tràng mà trước mắt biển lửa cùng trên vách tường chữ c ổ vậy đã chứng minh tòa này hỏa điện chủ nhân thân phận hỏa thần trúc dung đây là hồng hoang trong thần thoại mười hai tổ vu một trong hỏa thần đạo tràng lục trần trong ánh mắt lóe ra không h i ể u quan mang lại là một tòa cùng một ư ơ i hai tổ vu có quan hệ địa phương lôi chi tổ vu cường lương thời gian tổ vu trúc cửu âm hiện tại lại xuất hiện một cái hỏa chi tổ vu trúc dung lục trần không biết là h ã n từng tại quỷ môn quan bên trong đã từng còn nhìn thấy một cái tổ vu thổ chi tổ vu hậu thổ vì sao a hội liên tiếp xuất hiện một ư ơ i hai tổ vu bóng dáng cái này cựu giới vạn vực cùng tử vi đế tinh vì sao a vì còn x u ấ t lại tổ vu đạo tràng cái khác hồng hoang chư thần đâu lục trần trong lòng có muôn vàn g nghi vấn nhưng mà lại không ai có thể giải đáp chỉ có thể chính hắn đi tìm tòi quái gì à cựu giới vạn vực có ba hoàng c u n g có lao quân sơn nhưng mà lại không có đạo trường của bọn họ ngược lại là một ư ơ i hai tổ vu hiện tại đã liên tục phát hiện tòa thứ ba đạo tràng kỳ quặc quái gở lục trần vậy lý không rõ không nói rõ mình mình thu lấy thời gian tổ vu trúc cựu âm thời gian pháp tắc trí lực mà đô đệ mình thủy thiên tinh kế thừa lôi tri tổ vu cường lương lôi điện pháp tắc như vậy cái này hỏa thần đạo tràn hỏa chi tổ v u chẳng lẽ cũng là vì hắn chuẩn bị đột nhiên lục trần cảm giác có loại mình bị gài bẫy cảm giác liền phảng phất co t r ư ơ n g vô hình bàn tay lớn đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy bằng vào ta vì quân cờ sao lục trần tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong sắc bén chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất muốn lấy hắn vì quân cờ tính toán hết thảy mình là dễ dàng như vậy bị thao túng sao đừng quên mình thế nhưng là một đại biên số hắn sớm muộn muộn muốn đem thiên này là t u n g để lộ vạn cổ trần tướng muốn lấy hắn vì quân cờ hắn ngược lại muốn xem xem x nghĩ thông suốt lục trần lạnh nhạt một cười hai tay dựa theo trên vách tường chữ cổ miêu tả nhanh c h ó n g kết tấn lập tức cả tòa động phủ r u lên một trận trời đất quay cuồng càng không đi chuyển âm dương cộng minh vô tận hỏa diễm pháp tắc c u ộ n c u ộ n từ hư không chấn động mà ra hóa thành một cánh cửa Trước 1245, biển lửa trái tim. Nguyên lai động phủ trên tường một thủ thể tùy biết, t ra như như vách chữ cổ phù văn ghi chép là mở ra một cánh cửa thủ không không nói, cũng 1245, biển bài lai ghi nói, phải Nguyên động văn ấn, không không an nếu lửa là qua quá mở vậy phủ phù ý vậy trong này còn có thể bảo trụ sao lục trần suy đoán đối phương khả năng nói với mình trận có lòng tin tuyệt đối dù là thực sự thần ma song hành thời đại hắn cũng là trong đó người nổi bật cho nên mới lớn mất đến trực tiếp đem thủ ấn cắt xuống không qua có một chút cái này chút cổ thần văn cũng không phải khắc linh tinh nếu như không có đối đạo đức lý giải đạt tới trình độ nhất định liền xem như nhận biết loại này cổ thần văn đều vô dụng căn bản giải mã không ra người bình thường nhìn thấy loại này cổ thần văn chỉ hội đau đầu cảm giác tối nghĩa khó hiểu không có kết cấu gì mà theo ông mở ra môn hộ rõ ràng không ổn định vừa mới ngưng tụ một lát về sau liền phản g phất t h ụ đến vô hình áp lực c h ấ n áp bắt đầu rung động sau đó càng là kịch liệt lắc lư liên lụy toàn bộ độc phủ cái dạng này rất rõ ràng có sụp đổ dấu hiệu lục trần mặc không đổi sắc đưa tay mang theo lục vân y đi hè một cái lắc mình xông vào môn hộ bên trong hắn đã tới không kịp quan sát môn hộ bên trong thế giới chỉ có thể mở ra kim cương bất diệt thần thể thủ hộ tự thân lấy cực thần thể chi lực bảo hộ lục vân y thua sao cũng là không biết địa phương đến cùng có hay không nguy hiểm hắn vậy không rõ ràng vẫn là muốn làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nếu không một khi đột nhiên xuất hiện sắc cục làm sao bây giờ mặc dù nói hắn có lòng tin tuyệt đối có thể tiếp đó nhưng là lục vân y thì đâu cho nên vẫn là muốn đem bảo hộ một cái chân trước hai người vừa bước vào môn hộ toàn bộ môn hộ trực tiếp sụp đổ biến mất trong động phủ phảng phất chưa hề xuất hiện qua không lâu về sau có người lục soát tìm được phát hiện tòa động phủ này lập tức bị động phủ trên vách tường cổ thần văn hấp dẫn nhưng mà những người này nhìn nửa n g à y căn bản xem không hiểu cái này chút văn tự hình trên đây quả thực là chữ như gà bới sao hơn nữa nhìn lấy những chữ cổ này đầu còn phạt trắng làm bọn hắn rất là đau đầu nhanh phát hiện không biết chữ cổ có ai hiểu thần ma cổ thần mà văn à o tình hôn giá trị không thể đo lường có khả năng ghi chép thần ma tuyệt học phàm là nghe được tin tức không không động dung sau khi tất cả mọi người đều nhìn thấy động phủ trên vách tường cổ văn toàn bộ trận tròn mắt từng cái đại nhân vật cũng tốt đại giáo lao tổ cũng tốt thánh địa lao tổ cũng tốt toàn bộ ngây ngẩn cả người bởi vì không có người nhận biết ta thật là thao đ à n đây là tất cả mọi người tiếng lòng một đám đại nhân vật chỉ có thể nhìn qua trên vách tường cổ quái văn tự ngẩn người toàn bộ thúc thủ vô sách ta còn không tin có đại nhân vật rất là khâm phục tại chỗ dựa theo cầu họa đường con hình thái kiểu dáng khoa tay bắt đầu kết quả thật là có điểm kỳ hiệu để cái này đại nhân vật sắc mặt vui mừng vội vàng quay đầu nhìn lại dựa theo chữ cổ khoa tay bắt đầu thật có hiệu nhìn thấy tên này đại nhân vật nước chảy mây trôi diện hóa đám người chỉ cảm thấy vô cùng tình diệu huyền diệu khó giải thích bọn hắn có loại cảm giác giống như kẹt lại mình nhiều năm cảnh giới có chút buông lỏng dạng này phát hiện lập tức để không ít người kích động vậy đi theo khoa tay bắt đầu có người mở đầu người phía sau càng là như vậy nhiều như vậy đại nhân vật đều khoa tay đi lên chẳng lẽ sẽ sai lầm cái kia là không thể nào thế là từng cái học theo nhao nhao khoa tay bắt đầu toàn bộ trong động phụ tất cả mọi người đều khoa tay bắt đầu hoàn toàn trầm mê trong đó như thế cảnh tượng tựa như là hậu thế một đám quảng trường múa bác gái hội tụ vào một chỗ thoạt nhìn vẫn là có chút rung động lại thế nào t r o n đầu rất nhanh có thực lực nhỏ yếu liền hai mắt t r ò n váng giống như là uống rượu say bình thường lắc lắc cung dung trực tiếp sụi lơ té h xịu phù p h ù phù p h ù không lớn một chút thời gian toàn bộ động phủ người rót hơn phân nửa nhưng mà nhưng không ai phát giác bởi vì vì tất cả người đều đã đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế phù p h ù p h ù phù phủ, phủ, phủ, phủ. n thánh nhân, thánh nhân h thánh, thánh, vương, bước cường g đại cổ quân, quẩn, hậu nhân chạy đến người nhìn thấy loại tình cảnh này giật mình kêu lên đây là tình huống như thế nào nhiều như vậy đại nhân vật đều đã hôn mê nhìn về phía trước nhìn đều là hít một hơi lãnh khí liền thần vương đều c h ó n g ai lợi hại như vậy có thể đem nhiều người như vậy c h ầ n c h ó n g nhìn xem toàn bộ động phủ cũng không có đánh nhau vết tích chẳng lẽ là đế giả xuất thủ cái này sao có thể bằng vào những nhân vật này liền xem như chuẩn đế cũng làm không được đương thời đại đế cái kia càng không có thể thời đại này vẫn chưa có người nào chứng đạo thành đế rất nhanh những người này cũng bị trên vách tường chữ cổ hấp dẫn bọn chúng phảng phất có trùng ma lực dẫn dụ tâm thần người cho người đi thăm dò thế là lại là một đám người lớn vật ngã xuống người đẹ người vô thanh vô t ứ c xa xa nhìn lại có thể dọa người nhảy một cái còn tưởng rằng là người sống mộ đâu đông đông đông lúc này toàn bộ biển l ử a trong đạo trường đột nhiên nhớ tới từng đợt tiếng tim đập từ xa đến gần vô cùng rõ ràng tiếng tim đập lại chuyển tới không ít tại biển l ử a trong đạo trường tìm kiếm người cũng nghe được cái này mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập dọa sát mặt đột nhiên t r ắ n g bệnh bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng tiếng tim đập liền ở bên t a y mình là gần như thế nhưng mà bọn hắn ngắm nhìn một phía nhưng lại phát hiện không có vật gì dạng này tình huống để tất cả mọi người đều là lông tơ nổ dựng thẳng toàn thân phát lạnh không ai phát hiện v ô ngần b i ể n lửa trong đạo trường ngàn vạn hỏa diễm phủ văn c u ầ n c u ộ n phi thường sinh động phảng phất có sinh mệnh bình thường vô tận hỏa diễm phủ văn pháp tác hội tụ giống như một vòng mặt trời chìm nổi ở trong b i ể n lửa thỉnh thoảng một trường co rụt lại nhìn kỹ lại tại cái kia chút hỏa diễm pháp tác phủ á tác p p h văn bao khỏa bên trong một viên to lớn trái tim đang nhảy nhót đông đông đông mạnh mẽ đanh thép nhịp tim liền là từ nơi này phát tán ra trái tim chung quanh nở rộ từng sợi đạo vận dạng này một trái tim phảng phất như ngọn núi lớn nhỏ chăm ch trên cơ bản liền có thể suy đ o á n ra chủ nhân hắn thân thể tối thiểu nhất cũng là ngàn cao trăm trượng ngàn cao trăm trượng đây chính là thông thiên cự nhân a trên đời còn có lớn như vậy sinh linh đông đông đông mơ hồ trong đó phản phất mọi người thấy từng trồng bạch cốt trồng chất như núi cảnh tượng kiểu giới vạn vực trầm lân sinh linh tử thương vô số mơ hồ trong đó phản phất bọn hắn thấy được diện thế hạo kiếp hết thể hết thể toàn bộ hủy diệt giữa thiên địa duy trì có một tôn tiêu đốt lên ngọn lửa bóng dáng bất khuất chiến đấu Trước 1246, Hỏa Thần Quyết. Dạng này một trái tim, tiết thực tượng, tất ra ra như như người như chân cả cảm giác hai chân như nhũng các Hỏa hiện hiện hai nhũng Dạng này mộng đều dị loại là mọi ảo để như thế một màn quá rung động rung động bọn hắn đã có chút đứng không vững thiên không băng liệt mặt đất luôn xuống diệt thế hạo kiếp loại kia cảnh tượng loại kia vĩ lực bọn hắn căn bản không có sức phản kháng tại loại lực lượng kia trước mặt bọn hắn liền là một con run dế một dạng tồn tại vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì thất lạc thế giới diệt thế hạo kiếp chẳng lẽ cái kia chính là thần ma đại chiến thời điểm cảnh tượng một đám người toàn bộ ngốc tại chỗ suy đoán loại này dọa người cảnh tượng cho dù là ẩn thế lao cổ đồng đều là lần đầu tiên nhìn thấy nội tâm rụt rẻ đông đông đông biện lựa trong đạo trưởng cái viên kia tim đập vô hình vợn sóng dập rờn mà ra h ồ n g hoàng chi khí phun ra nuốt vào thần ma c h i tâm đây tuyệt đối là thần ma c h i tâm một chút còn tại biển lửa đạo tràng đi dạo tìm kiếm bảo vật đại nhân vật ánh mắt đâm xuyên vô tận biển lửa trông thấy cái viên kia trái tim lập tức nghẹn n à o một viên hoàn chỉnh trái tim mà lại là một viên còn sống trái tim cái này đối với bọn hắn tới nói liền là nghịch tiên trí bảo thần ma c h i tâm đây chính là thần ma trái tim ẩn chứa trong đó thần ma cả đời tu vi tinh hoa thậm chí trong đó vô cùng có khả năng truyền thừa lấy thần ma phương pháp là bọn hắn tất đem tranh đoạt đối tượng anh một cái bàn tay lớn từ thiên khung đô ra phá vỡ vô tận biển lửa trực tiếp chụt vào cái viên k bàn tay lớn vô địch pháp tác phủ văn c u â n c u ộ n phá vỡ thiên địa tìm tòi mà xuống phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới rút lên ông trái tim chấn động thân âm ủ ủ vô tận hỏa diễm bay lên oanh một tiếng mênh n ô n g vô địch trực tiếp đem bàn tay lớn nghiền nát thư bầu trời vang lên rên lên một tiếng một bóng người nhanh chóng đi xa không lưu vết tích thẳng đến đạo này bóng dáng rời đi thư không c h ả y ra g i ọ t g i ọ t máu tươi rất rõ ràng vừa rồi trái tim bạo động đem cái này tôn đại nhân vật trọng thường không thể không bỏ chạy mà đi oanh một thanh trường đao từ cựu thiên mà rơi to lớn đao khí bên trên liền cựu tiên hạ tiếp mặt đất, không, có gì không phá. khi trường đao chỗ hướng duy ta vô địch dạng này một đao thật là đáng sợ để ở đây tất cả mọi người đều nghẹn ngào phanh trái tim đột nhiên nở rộ từng sợi thần quang sẽ rách đao mang phá không mà đi biến mất ở trong biển lửa mau đuổi theo đó là thần ma t h i tâm giá trị không thể đo lường thần ma tri tâm có thể so với cực đạo đế binh hiếm thấy trên đời vạn cổ duy nhất loại bảo vật này không thể chạy truy nhìn thấy thần ma chi tâm chạy một đám người trợn tròn mắt ngắn ngủi yên lặng về sau liền l à bạo động từng cái bóng người đạp không m à đi hướng thần ma chi tâm biến mất phương hướng đuổi theo trong cánh cửa lục trần cùng lục vân y kinh lịch một phen trời đất quay c u ồ n g về sau đi tới một chỗ thần bí chi địa đây là một phiến hỗn độn thế giới một mảnh mê mang phảng phất thiên địa sơ khai thời khắc hồng hoang khí tức đập vào mặt hồng hoang khí tức đây là một mảnh hồng hoang di thổ cảm nhận được cỗ này đặc thù khí tức lục trần đều cực kỳ động dung ông hắn mi tâm sáng lên một khối đồ vật từ mi tâm xung ra lơ lửng ở trước mặt hắn đây là một góc mảnh vỡ ở thời điểm này nó tản mát ra từng sợi nhu hòa q u a n mang khí tức quần quận kinh thiên động địa hồng hoang thế giới một góc mảnh vỡ không sai đây chính là lục trần trước đó đạt được hồng hoang thế giới một góc mảnh vỡ giờ phút này cái này đ ồ vật cùng mảnh này không biết chi sản sinh cộng minh hồng hoang khí tức lan tràn phản phất một tôn hồng hoang cự thú sắp khôi phục bình thường ầm ầm dưới chân đại địa chấn động phun ra từng sợi phụ văn phát tắc thiên địa quần quận thần âm như châu hư vô phiêu miếu tại lục trần cùng lục vân y thì h giật mình dưới ánh mắt dưới chân bọn hắn mặt đất nhanh chóng nhỏ yếu lục trần có chút nhúm mày theo tay nắm lấy lục vân y đi tay trực tiếp đem mang rời khỏi mảnh này mặt đất phủ hiện hắc ám trên bầu trời dưới chân mặt đất nhanh chóng co nhỏ lại cuối cùng cùng hồng hoang thế giới một đầu mảnh vỡ sát nhập cả hai chậm chạp d u n g hợp được vậy mà d u n g hợp nơi đ â y vậy mà cũng là một khối hồng hoang thế giới mảnh vỡ Cái này thật là một đại trọng yếu phát đại hiện, hai vậy nặng rất nhiều. Xem xét tỉ lấy cái này trọng là yếu thật một m Cái ngay tại lục i trần đã đối cái này chống trại thế giới thất vọng thời điểm trong bóng tối lập tức diễn sinh vô số pháp tác phù văn từng mai từng mai chữ cổ trống rông diễn sinh rõ ràng lạc ấn trên không trung văn tự hình trên thần ma chi thuật lục trần khẽ giật mình hai mắt liếc nhìn những chữ cổ này bằng vào hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ chăm chú một chút liền đem bộ này thần bí công pháp lạc ấn tại não hải nhắc tới cũng kỳ quái ngay tại lục trần in dấu xuống chớp mắt cổ thần văn phảng phất có cảm xúc vậy mà chậm dãi biến mất cuối cùng toàn bộ tiêu di phảng phất chưa hề xuất hiện qua c ẩ n thận phẩm vị trong đầu lạc ấn một đoạn cổ thần văn lục trần cũng là lấy làm kinh hãi hỏa thật quyết đây không phải đế thuật mà là thần ma chi thuật so với đế thuật không hề yếu thậu nghi lượng thân định chế lục trần chấm ngâm một lát chậm dãi nói ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút mi tâm mở ra đang lúc bế quan nam như mộng bị lục trần đưa ra mi tâm tiểu thế giới nam như mộng còn đang nhắm mắt bế quan đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác nhưng m à cái này cũng không chỉ hoán lục trần làm việc hai tay kết ấn hai tay nhanh chóng hoạt động tiêu di cổ thần văn lại hiện từng mai từng mai chữ cổ theo lục trần điều khiển p h á n g p h á t xuống lại hướng nam như mộng hội tụ mà đi keng keng keng từ n g tiếng rơi khóa âm thanh n â m vang lên mỗi một mai cổ thần văn lạc ấn nhập thân thể nàng đều để nam như mộng khí tức cường thịnh một điểm loại biến hóa này hết sức rõ ràng đến lúc cuối cùng một viên cổ thần văn lạc ấn vào nam như mộng thân thể thời điểm. hư không một vệ thần quang tránh qua một viên lửa hồng tâm bẩn hóa thành một đạo lưu quang không có vào nam như mộng trong cơ thể trái tim tốc độ quá nhanh cho dù là lục trần đều chưa kịp phản ứng kịp phản ứng lúc đợi thì đã trễ trái tim đã chạm vào nam như mộng trong cơ thể bởi vì hắn không biết hỏa thần tâm sẽ cho nam như mộng mang đến biến hóa gì hết thể cẩn thận là hơn h ỏ a thần tâm vừa tiến vào nam như mộng trong cơ thể lấy cực nhanh tốc độ không có vào nam như mộng đạo tâm bên trong tại lục trần dưới ánh mắt quả tim này hoàn toàn cùng nam như mộng đạo tâm hỏa làm một thể ông ngay lúc này h ỏ a thần tâm tách ra từng sợi thần q u a n g đạo vận chạy xuôi sáng chói chói mắt vô tận hỏa diễm c h i lực lấy đạo tâm làm trung tâm hướng nam như mộng toàn bộ thân thể phúc bắn đi hòa diễm tri lực vô cùng minh ô n g ủng có thần bí khó lường bí lực cấp tốc cải t ạ o nam như mộng thân thể lực lượng thần bí rèn luy trong thời gian ngắn để nàng mỗi một tế bào đều tràn ngập sức sống ẩn chứa lực lượng kinh khủng hỏa thần thánh thể nhìn thấy nam như mộng thân thể biến hóa lục trần có chút nhũ mày tự lẩm bẩm phải biết nam như mộng thế nhưng là có bá thiên phượng huyết cùng bá thiên phượng thể mang theo loại này huyết mạch bản thân liền vô cùng cường đại c ũ n g có lực lượng đáng sợ nam đó vương thần nam bá thiên liền là lấy bá thiên phượng thể quét ngang cựu giới v ạ n vực liền lúc ấy tại thế đại đế cũng phải làm cho thứ ba điểm có được loại này thể chất nam như mộng đã đủ n g i tiên bây giờ tại hỏa thần tâm lực lượng dưới nàng lại xảy ra thành một loại khác thể chất không thể không nói thật là cơ duyên thâm hậu song thể cùng tồn tại có điểm giống vạn thể nhất nghiệm ngươi đ â y là nhất định đi cùng ta giống nhau đường nhìn xem nam như mộng bóng dáng lục trần tự lẩm bẩm lục trần tứ đại thần thể mang theo đồng tu đánh vỡ vạn cổ khơi dòng hiện tại nam như mộng lại tại trong lúc vô ý song thể cùng tồn tại cái này không biết là trong cõi u minh thiên ý vẫn là cái k i a chấp cờ người cố ý an bài không qua cái này đều không trọng yếu đã cho lục trần chiếu đơn thu hết muốn lấy hắn vì quân cờ hắn cũng có thể đi ngược lại con đường cũ trận này đánh cờ liền nhìn một chút hay cao minh hơn thế là lục trần cùng lục vân ý gì cứ như vậy trông coi đang lúc bế quan nam như mộng đợi tại vùng hư không này bên trong biển lửa đạo tràng hỏa thần tâm biến mất bản tràn ngập ở trong thiên địa hỏa diễm pháp tắc cũng theo đó biến mất toàn bộ biển lửa tiêu di đây là có chuyện gì biển lửa lưu bước một đám người ngây ngốc ngây ngốc một mặt mộng bức là trái tim kia toàn bộ biển lửa tồn tại mắt liền là bảo vệ trái tim kia trái tim biến mất biển lửa tự nhiên cũng đã biến mất rất nhanh có đại nhân vật nhìn rõ hết thảy cao giọng nói ra trái tim đều bay mất truy vậy đổi không kịp rất nhanh có đại nhân vật trở về một mặt cô đơn bọn họ đều là tuyệt đại nhân vật ẩn thế cường giả vô địch nhưng mà dù là bọn hắn thi triển bí pháp truy t ù n g thoáng qua vạn g i ả m vẫn không có đổi u kịp trái tim tia ta hoài nghi đó là đế tâm có người trầm giọng nói ra ngữ khí ngưng trọng ta vậy có này hoài nghi đế tâm cái nào chỉ có đế tâm mới có thể đ u ổ i g nghịch chúng ta m ớ i lao g i ả xoay quanh đáng tiếc đế tâm vậy nhưng là đồ tốt bao hàm đế huyết tinh hoa giá cả không thể đo lường à. một giọn đế huyết tinh hoa có thể so với nghịch thiên trí bảo không thể tính như vậy thọ nguyên không nhiều chỉ có đế huyết tinh hoa có thể kéo dài tính mạng bọn hắn những người này đều là lao cộ đồng vì kéo dài sinh mệnh mình một đám người cùng một chỗ càng nói thầm càng cảm giác khó chịu loại bảo vật này cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội quả thực là thiên đại trầm biếm để bọn hắn như thế nào can tâm cái này dù sao cùng tính mệnh có quan hệ một đám người nghiên cứu một lát cuối cùng vẫn là không bỏ nổi h một đám người ế mắt chân trợn tròn tự lẩm bẩm không phải điện dạy mà là triệt để điện rồi hòa thân tâm có thể là đế tâm nếu là ta có bản sự này ta cũng muốn điên có người dám thở dài quản bọn hắn đâu lớn bao nhiêu bản sự cái tiêu bao lớn bảo vật hiện tại tốt không có người dành với chúng ta còn lại bảo vật điểm ấy trọng yếu nhất có người ha ha một người hướng về phía đám người k h o á t khoác tay ta đi trước tầm bảo đúng a không có đại nhân vật dành với chúng ta bảo vật đây là chúng ta cơ hội a ngoa tạo tốt như vậy cơ hội cái kia còn dày vò khốn khổ cái gì đi mau a đại nhân vật rời đi còn lại người vậy điên rồi phá địa ba thước tìm kiếm khắp nơi bảo vật những người này tìm phi thường cẩn thận thậm chí đều đ ả o ba thước đất b i ể n l ử a lui bước toàn bộ bí cảnh hoàn toàn hiện lộ tại thế nhân trước mắt tìm tòi so trước đó dễ dàng hơn bốn phía đều là kéo bẹ kéo cánh tìm kiếm bảo vật không lâu về sau những người này đều có thu hoạch tìm kiếm đến không ít bảo vật thậm chí có triển vọng tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau lại là một trận đại chiến kỳ quái chẳng lẽ cái này bí cảnh động phủ cũng chỉ có những bảo vật này hả không có để lại truyền thừa có người bắt đầu hoài nghi tìm kiếm lâu như vậy chăm chú chỉ là tìm tới một chút bảo vật về phần công pháp bí kỹ bọn hắn liền sợi lông đều không nhìn thấy đối với như thế một tòa hoàn c h ỉ n h thần ma đạo trợ từ không có người đến qua theo đạo lý nói không nên xuất hiện loại tình huống này sẽ không chúng ta nhất định là không để ý đến cái gì khẳng định có địa phương ẩn giấu đi công pháp bí kỹ chỉ là chúng ta còn không có tìm được lập tức có người nói ra trong lòng mình phỏng đoán một đám người lại là một trận bận rộn nhưng mà làm bọn hắn rất là thất vọng chỉ có chúng nhiều bảo vật căn bản không có bất kỳ cái gì công pháp bí kỹ tất cả mọi người đều rất là thất vọng loại này thần ma di tích có giá trị nhất liền là bí kỹ công pháp bảo vật mặc dù trọng yếu nhưng là cùng công pháp so ra hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu phải biết một môn đỉnh cấp công pháp có thể chấn hưng ơ một môn phái nhưng là một kiện bảo vật quý giá liền không nhất định cả hai so sánh v ớ i tất cả mọi người đều có khuynh hướng công pháp bí kỹ đến cùng giấu ở cái nào tất cả mọi người đều nhữ mày đầu vấn đề hẳn là tại tòa kia cổ thần văn trong đậu phủ cái kia chút cổ thần văn hẳn là một bộ công pháp truyền thừa chỉ là chúng ta xem không hiểu mà thôi ta vậy có loại cảm giác tòa kia động phủ quá thần bí không chỉ có là toàn bộ đạo tràng duy nhất có văn tự chi địa với lại liền thần vương đều cắm ở bên trong khẳng định không đơn giản vậy chúng ta liền đi xem một chút tìm tòi hư thực bất đắc dĩ tình hồ giới một đám người lần nữa quang lầm tòa kia cổ thần văn độc n g phủ. t r ư Tam、Túc、Kim đi Lần nữa đi vào động vào phủ vẫn là nằm một vùng nằm nằm ngáy là một ho ho c� p h ả n p h ấ t trong giấc ngộ gặp cái gì vui vẻ sự tình cẩn thận kiểm tra một chút đám người phát giác bọn hắn đều không có nguy hiểm tính mạng tất cả mọi người lá gan đều đ ạ i lên nhìn về phía vách tường cổ thần văn cung lắm thì liền là ngủ một giấc m à t h ô i dù sao không có nguy hiểm tính mạng bọn hắn sợ cái cái gì tình nói không chừng bọn hắn còn có thể từ đó lĩnh nộ g ra cái gì rất nhanh phù phù âm thanh bên thai không dứt t ừ n g cái toàn bộ bước nhóm người thứ nhất vết xe đổ khoe miệng ngọc cười nằm trên mặt đất ngủ yên bắt đầu không ai phát giác nhóm người thứ nhất bên trong nhỏ yếu giờ phút này mặt mui đã bắt đầu và mẹo trong giấc ngộ phẳng phật như gặp phải cái gì cái này chút hoàn g cảnh cường giả thân thể co quắp một trận làn da đột nhiên d ạ n nước máu tươi giống như, như nước suối p h u n tới hóa thành từng đoá từng đoá huyết hoa Thánh đại lộ dặn nước, toàn thân máu tươi nói xong trần ai có thể ngay h h ĩ đến, bọn tại tất n g i cả mọi người chính đang tìm kiếm bảo vật thời điểm toàn bộ đạo tràng thế giới đều là chấn động mặt đất lay động dạ nước che kín nước vạn giảm vết nước nhìn phảng phất toàn bộ mặt đất đều luôn sụp đổ bình thường chuyện gì xảy ra chính đang tìm kiếm bảo vật người đứng cũng không vững dọa sát mặt trăng bệnh làm sao có thể đột nhiên xuất hiện loại tình huống này bốn người bọn họ thật không biết trong đạo trường nguy hiểm tùy thời hội giáng lâm bọn hắn không dám kinh thường húng chi là loại này đất dung núi chuyển cảnh t ư ợ n g a n h ngay tại tất cả mọi người không biết chuyện gì phát sinh thời điểm đạo t r à n g trong độc phủ một đạo hừng hực quang mang sông phá độc phủ thẳng sâu thương cung làm cả thiên địa đều giao động hừng hực thần quang bay thẳng thiên cung hóa thành một căn dơ cao thiên trụ lớn chống lên toàn bộ thiên địa bình thường tất cả mọi người đều kinh hãi r u n động nhìn xem một màn này ánh mắt tụ vào hướng dơ cao thiên trụ lớn nơi này tại tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt hừng hực thần quang bên trong một kiện đồ vật tắm rửa thần quang nở rộ từng sợi quang hoa p h ả n phất một vành mặt trời trói loa mắt lập tức toàn bộ thế giới p h ả n phất bị mặt trời k h o á n g cách gần chiếu xạ sóng nhiệt cuột cuộn p h ả n phất muốn thiêu tận thiên địa và vật phóng xuất ra vô cùng kinh khủng ba đậu loại khí tức này lệnh phạm nhân run dày kính như thần minh tất cả tu sĩ đều đang phát run cứ như vậy hề i thế p h ả n phất không thuộc về nhân gian t ấ m gương tất cả mọi người ánh mắt co g i ú lại là thất thanh đường h ư n g hực thần quang bên trong một chiếc gương lơ lửng ở nơi đó đó là một mặt thanh đồng cổ cảnh một mặt bóng loáng một mặt điêu khắc nhật nguyện tinh thần thần ma đạo binh đây tuyệt đối võ thần giáo lao tổ xuất thủ trước bàn tay lớn g dọ xét không hướng thần quang bên trong đoán chừng trọc tới võ thần giáo đây chính là thiên thần giới z cường đại nhất truyền thừa một trong mà tên này lao tổ chính là võ thần giáo nội tỉnh một trong hán cường đại không cần chất vấn bàn tay lớn hay không tìm tòi mà xuống trong nháy mắt xuyên tấu h thần quang hướng cổ cảnh rơi đi tê du e n, n c u a t u i vn anh cổ cảnh chấn động thần huy phổ chiếu giống như một vòng cự mặt trời lớn rơi xuống toàn bộ đạo tràng đều đang rút rưỡi oanh minh rung động để mảnh này to lớn đạo tràng đều sinh ra một t ầ n g đáng sợ quan huy cổ cảnh toàn thân đều đang lưu truyền bí lực chấn khiến người sợ hãi lệnh ở đây người muốn ngạt thở tăng thương phong cách cổ xưa đại khí phảng phất từ tuyên hướng cổ xuyên qua mà đến uy áp tại chỗ chấn áp thiên địa anh cực hạn lực lượng vỡ nát giỏ xuống bàn tay lớn võ thần giáo lao tổ kêu thảm một tiếng tại chỗ bay rất ra ngoài thiên v ề một bên bay một bên ho ra đời máu chăm chú tiếp xúc hắn liền bị trọng thương tình cảnh như vậy dọa sợ không ít người phải biết võ thần giáo vị lao tổ này thế nhưng là thần vương lúc tuổi còn trẻ đã từng tranh bá bại tận vô số thiên tiêu t ê tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí không hổ là có thể sóng vai cực đạo đế binh binh khí uy lực này qua biến thái nhìn thấy võ thần giáo lao tổ đều bị thiệt lớn tất cả muốn tiến lên người toàn bộ dừng bước không dám tùy tiện xuất thủ bọn hắn nhưng không có võ thần giáo lao tổ cường đại nếu như là đổi lại bọn hắn chỉ sợ hắn nhóm dưới một kích này đã sớm hồn ph ngay tại tất cả mọi người do dự không tiến thời điểm cái gương này bên trong một tiếng v ư ợ n g minh thanh â m truyền ra giống như là từ tuyên ngữ cổ xuyên qua mà đến tiếng vọng ở trong thiên điệp thanh đồng cổ cảnh bóng loáng một mặt có thể có thể phản chiếu thế gian hết thảy cái này tấm gương đều phát sáng hồng hoàng chi lực của quận kinh thiên động điệp tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt thanh đồng trong cổ kính phủ hiện một chỉ hòa điệu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa giống như một cái r i ụ c h ỏ a trùng sinh p h ư n hoàng chỉ không qua cái này chỉ hòa điệu có điểm lạ nó có ba chân tam túc kim o võ thần giáo lao tổ từ chân trời dậm chân mà về nhìn thấy trong gương hòa điệu con mắt đột nhiên ch tất cả mọi người đều là s ư ớ n g sở nhao nhao thanh ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng ở nơi đó bộ tộc kim ô mấy người trẻ tuổi giờ phút này bọn hắn mở to hai mắt nhìn thần s ắ c kích động n g o ạ tảo ai cũng không cần đoạt đây là ta bộ tộc kim ô thất lạc binh khí cầm đầu kim ô cựu thái tử giống to thả ngươi cho g i a m túi h toa này đạo tràng vạn cổ cũng không mở ra cho đến hôm nay cùng các ngươi bộ tộc kim ô có c ọ n g lông quan hệ lập tức có người lớn tiếng quát lớn đây chính là tộc ta vạn cổ trước thất lạc trí bảo đây là thuộc tại chúng ta bộ tộc kim ô đến ngươi thấy không cái tiết r o n g gương có tộc ta đồ đằng tam túc kim ô k i m cựu t h á i tử trầm nghìn hai trăm bốn mươi chín ta, cái kim ô cựu thái, thanh thanh thái tử tam túc kim ô cổ cảnh một vài đại nhân vật đều nhìn chằm chằm nơi xa thần quang trung cổ cảnh hai mắt phát sáng không có người điều khiển tình huống giới mặt này cổ cảnh vậy mà tùy ý ở giữa liền có thể đánh lui thần vương cảnh loại này cường giả đỉnh cao không đơn giản nếu như cái này nếu là có người điều khiển vậy hắn chẳng phải là càng phải phát huy ra siêu việt hiện tại uy lực tất cả mọi người đều r ụ c dịch đối mặt này c ổ cảnh thèm nhỏ dãi ba điểm ai dám động đến bộ tộc kim ô cựu thái tử đứng dậy đối xử lạnh nhạt quét qua đám người ta bộ tộc kim ô đến trí bảo khi từ ta bộ tộc kim ô đến thu ai dám động đến tay liền là cùng ta bộ tộc kim ô là địch ta nói các ngươi bộ tộc kim ô vậy không xấu hổ sao mặt lại dày như thế trông thấy bảo vật liền nói là các ngươi còn muốn hay không cái k i a mặt có người nghe không ô lập tức mở miệng phản bác muốn chết kim ô cựu thái tử ánh mắt m á n liệt phanh một tiếng tên tiêu mở miệng người trẻ tuổi dưới chân phun ra một đ tại chỗ đem n ú t c h á y hóa thành cho bụi từ đầu đến cuối người trẻ tuổi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền tan thành mây khói từ đầu đến cuối kim ô cựu thái tử ngay cả n ú p nhích cũng không một cái tê không ít người đều là hít một hơi lanh khí bị kim ô cựu thái tử chiêu này cho sợ ngây người cựu thái tử có phải hay không có chút qua một cái lao nhân ngữ khí chấm thấp thâm trầm nói ra bộ tộc kim ô làm việc quá mức bá đạo rõ ràng mọi người đều có thể nhìn ra sự tình lại cương ép hướng trên người mình ôm đây là ỷ vào bộ tộc kim ô đến tương đại lấy thế đẻ người qua cựu thái tử cười lạnh một tiếng bê ngệ hắn Ta bộ tộc kim ô xưa nay đã như vậy chúng ta chính là như vậy làm việc không phục đến một trận chiến hoàng khẩu tiểu nhi nói khoác không biết ngượng cái này vị lao nhân lúc này giận dữ bộ tộc kim ô cựu thái tử không hơn trăm mười tuổi mà thôi cùng hắn loại này tu đạo ngàn năm láo ra hòa so cái kia chính là cái tiểu mao hải tử bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt bị hắn dạng này n ụ nhã hắn có thể nào không giận tốt xấu hắn tại tử vi đế tinh cũng là có chút điểm tên khí cao thủ bị người ở trước mặt khiêu khích từ cảm giác mặt mũi có sai lầm nói nhảm nhiều quá cựu thái tử lạnh mắt mang theo vẻ đua cận chỉ hội tranh đua m i ệ n g lưỡi có bản lĩnh so tài xem hư thực nhìn bản thái tử làm sao chẳng ngươi m u ố n chết lao nhân ánh mắt m á h liệt há miệng trước mắt một đạo thần hỏa p h u n ra hóa thành một thanh hỏa ống sắc trường m â u phá không mà đến xé rách hư không đánh phía cựu thái tử nhiệt độ nóng bỏng có chút kinh người tại thiên không lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết tích kim ô cựu thái tử hơi kinh ngạc không có nghĩ đến cái này đi lên m i ê n kỷ lão nhân tốt một tay khống h ỏ a chi thuật phun lửa hóa vật đạo vẫn vi phạm uy lực càng là không thể khinh thường bất quá đối phương cũng quá coi thường mình bọn hắn bộ tộc kim ô là làm gì ở trước mặt hắn dùng lửa này bằng với làng l ị c h đại đao trước mặt quan công hắn vậy không n é tránh l ử a thế nhưng là hắn bản m ệ n h thuộc tính kim ô lấy điều khiển hỏa diễm nghe tiếng mặc dù đối phương đạo hỏa thủ uy lực rất mạnh người bình thường chạm đến nhưng đem nụt thân đốt sạch sẽ hóa thành tiếp cho nhưng là đối với hắn mà nói đó là một điểm ý hiếp đều không có loại hiện tượng này tựa như là biết rõ cháy rồi còn h ơ i lửa đốt tới dầu là một cái đạo lý chỉ có thể cổ vũ thế lửa mà thôi chỉ gặp cựu thái tử miệng một trường đột nhiên khẽ ấp một ngụ liền đem hỏa mâu thôn phệ hô một tiếng đầy trời thần hỏa cũng tận số bị cựu thái tử thôn p h ệ đập đi đập đi miệng ở một cái mang theo khiêu khích dáng tươi cười nhìn hướng lao nhân nói còn có hay không cái này miệng t i ệ t hỏi nói không sai càng nhiều càng tốt ở đây tất cả mọi người đều trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này bọn hắn tất cả đều bị cựu thái tử chiêu này cho sợ ngây người miệng nuốt đạo hỏa không sợ thanh dạ giày đốt thủng bộ tộc kim ô khống chế hỏa diễm tri đạo lấy đạo hỏa công kích hắn hoàn toàn đối hắn không có tổn thương có người nhìn ra mánh k h hạ kết luận giống là đối với cựu thái tử phải dùng khắc chế hắn công pháp d liền xem như đem hắn nhét vào núi lửa bên trong cái kia cũng vô dụng chỉ có thể làm cho đối phương trở nên càng thêm cường đại tức chết ta vậy lao nhân khí dựng d â u trứng mắt giận dữ không thôi nhưng lại không có biện pháp mình tất cả công pháp phần lớn là hỏa thuộc tính cùng bộ tộc kim ô kém không đều cơ bản đồng nguyên có thể nói hai người bọn họ thật muốn độc thủ đó là người này cũng không thể làm gì được người kia ngươi thường xuyên dùng đạo hỏa nấu cơm đi không sai về sau bản thái tử cơm canh đều giao cho ngươi như thế nào đầu bếp cựu thái tử mở miệng hề là đạo lao nhân nghe vậy thân xác lập tức gâm chấm xuống ánh mắt lẽo thấu xương băng hẳn lao nhân có cố nho nh yêu thích v ậ n sóng cổ tịch thư pháp kết quả bị như thế tên tiểu tử trầm biếm thật sự là không thể nhịn được nữa ông lao trong tay người loay lên xuất ra một cây bút cán bút hoàn toàn có ngọc thạch điêu k h ắ c thành tản ra trong suốt qua n mang phù văn l ư ợ n lờ một bút điểm ra mang theo thao thiên hừng hực thần quang đánh g i ế t mà đến ngọc bút huy sái từng mai từng mai chữ cổ tại hư không phù hiện hóa thành công sát chi thuật hướng cựu thái tử chấn sát mà đi lấy bút pháp mùa bút thoải mái cái này cũng là chính h ắ n đường dạng này bút pháp nhu hỏa nhưng lại giấu dếm sắc cơ vô k h n g bất nhập chấn sát cựu thái tử mỗi lần bút b hóa thành sát phạt c h i thuật thần diễm hừng hực thao thiên c u ầ n c u ộ n mà đến uy lực kinh khủng phi phàm tốt bút pháp đem bút pháp hóa thành bình đường lao nhân này cũng là k h á c loại cái này đều có thể nghĩ ra được thấy lao nhân chiêu này vô số người vì chi lớn tiếng khánh a y lần này cựu thái tử không có tranh n ẽ thân thể một trận v n y một tiếng toàn thân tắm rửa thần hỏa giống như hóa thành một vòng mặt trời trói trang thái dương thần hỏa hừng hực mặt trời hoành không bên trong trong suốt lập lòe trói loa mắt trong nháy mắt đem chúng quanh thiên địa tinh khí rút ra sạch sẽ đọc chuyện với uy chấm nét phá cho ta thái dương tinh hỏa h o n h không ph xa xa không ngừng h ỏ a diễm ép xuống cùng lao nhân mua bút chữ cổ tranh p h o n g phanh phanh phanh hai người đại chiến kinh tiên h động địa kinh ngạc đến ngây người vô số người lao nhân bút pháp thần bí mỗi lần đều xuất kỳ bất ý khiến người ta khó mà phòng bị mà kim ô cựu thái tử thân thể tắm rửa thần hỏa hai tay huy động ở giữa phảng phất kim ô hai cái cánh h ỏ a diễm thao tiên h thiên địa h ữ h ữ thiêu cháy tất cả không hổ là bộ tộc kim ô cựu thái tử tu đạo trăm năm liền có thể cùng nhân vật thế hệ trước tranh phong nhìn thấy kim ô thái tử uy manh bộ dáng mảy may không rơi hạ phong đám người nghẹn họng nhìn chân ch mỗi cựu á i đ thái tử con người lấp lóe hóa thành màu vàng kim nhạt ngay cả trên thân hỏa diễm đều biến thành kim sắc hai tay của hắn ở giữa một cái kim ô t h ậ m dại xuất hiện dương cánh kích thiên xông về phía trước kim ô xông lên mà qua hỏa diễm xuyên thấu hư không trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão nhân vung vẩy hai cánh hướng lao nhân chém g i ế t mà đi đây là bí thuật gì lao nhân chân kinh cái này kim ô cựu thái tử cường đại như vậy vậy mà đem hắn bút pháp c h i đạo phá giải cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người âm vang trong nháy mắt thân thể của hắn phát sáng bút trong tay nhanh chóng huy động trong chốc lát vạch ra một bức họa ngòi bút một điểm này tấm họa bay ra hướng cựu thái tử phóng đi â m ầm bức tranh vừa ra lập tức hóa thành cảnh tượng chân thực bao phủ mảnh này thiên địa đem cựu thái tử vây khốn điều trùng tiểu kỹ cựu thái tử cười lạnh một tiếng toàn thân phát ra kim quang thái quang thái dương thần hỏa của quận đốt ch giờ k h ắ c này giữa thiên địa mất đi cựu thái tử bỏng dáng chỉ có một cái tắm rửa thái dương thần h ỏ a ki mô dương cánh bay lợn ư ranh ranh ranh ki mô dương cánh đánh ra thiên vũ muốn đem vây khốn mình bức tranh vỡ nát phanh một tiếng bầu trời bị ki mô thái dương thần h ỏ a đốt mặc một cái động lớn cựu thái tử một cái lắc mình thuận cái này lỗ hổng vật ra hóa thành một đạo lưu quang sống hướng lao nhân một đạo huyết quang lột lên lão nhân kêu thảm một tiếng nửa người đều bị ranh rách tung tóe lảo lưu lại hắn không thể tin được đối phương kinh khủng như vậy chăm chú tu đạo trăm năm liền e m mình tôn này thế hệ trước trần quân trọng t một đạo hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất tại lao nhân còn chưa kịp phản ứng l ú c đ ợ i vuốt qua mà qua chặt đứt đầu của hắn một k í c h này thực sự quá nhanh nhanh đến mức khó mà tin nổi dù là hắn thủ t h ư ơ n g vậy không nên không nhìn thấy một k í c h hắn có chút không rõ bay lên đầu lâu mở to hai mắt nhìn nhìn xem phun ra máu tơi ư cái cổ chết không nhắm mắt tê lao nhân bị cựu thái tử cường thế chém giết tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình bộ tộc kim ô thật sự là quá áp độc một lời không hợp liền giết người còn có ai dám ngấp nghệ tộc ta trí bảo cựu thái tử mang theo thắng trở về ngạo nghễ mười phần đứng ở thiên vũ nhìn xuống chúng nhân chúng thiên thần quang trụ chấn động bên trong thanh đồng cổ cảnh lơ lửng đột nhiên bốc cháy lên thao thiên hòa diễm trên mặt kính tam túc kim ô phảng phất sống lại phát ra một tiếng kêu to cánh vung lên vậy mà từ tấm gương ở trong vật ra quay chung quanh cổ cảnh trên dưới bay múa binh hồn hóa hình đây là cực đạo đế binh mới có đặc tính thấy cảnh này không ít đại nhân vật tại chỗ la thất thanh đi ra thanh binh khí này thành tinh nhanh b à y trận đừng cho nó chạy có người hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng lên bầu trời lao đi kim âu cựu thái tử cũng là biến sắc không lo được những người này ánh lửa lóe lên trực tiếp hướng thần quang bên trong phóng đi cựu thái tử cẩn thận bộ tộc kim âu người biến sắc vội vàng mở miệng nhắc nhở không cần quả ta không thần hỏa đ ạ i trận đừng cho kiện binh khí này chạy cựu thái tử thanh â m xa xa chuyển đến là thái tử kim ô tộc nhân xứng sở nhao nhao tế ra từng chui hỏa diễn đại kỳ hướng không trung ném đi k e n k e n k e n 99-81 căn hỏa diễm đại kỳ đinh trên không trúng các cái phương vị lập tức hình thành nhất phương đại trận ngăn cách thiên địa đem thanh đồng cổ cảnh chỗ phương vị vây khốn kim ô tộc thần hòa đại kỳ có đại giáo lao tổ la thất thanh đường đây là bộ tộc kim ô có tiếng đại trận từ kim ô hoàng áp dụng ly hỏa c h i tinh dựa vào thái dương tinh thạch tăng thêm kim ô tộc đạt được không c h ọ n vẹn đại năng binh khí rèn luyện mà thành thành c ơ thời điểm lấy h o a n g cổ niên đại nổi tiếng thần hòa sát trận làm cơ sở khắc họa trên đó để cái này t á căn đại kỳ ủng có lực lượng đáng sợ ba n g n ă m tiền kim ô hoàng liền là dùng cái này cờ hành hạ đến ch xinh xinh đem đốt thành trò một trận chiến kinh thế Trước 1250, Nhật、Quang、Thần thần kỳ, vật trọng. biết kỳ, thường đệ, ta một khuyên, tộc thần tình thế bắt buộc, tự tìm chết. bắt đạt thể ta thừa thế, ta ra người được đường người được được cái Có cũng cái căn buộc, cần Có chính cực có cho chúng chuyển thế, cho 1250, 81 Quang Kính quản hắn quan không này khinh nói không nên động. Huynh nghe khuyên, liền vẫn ảnh dụng, không khuyên bằng binh binh vàng muốn hòa hòa khí, đều đầu gì giải kỳ, kỳ, Kim kỳ bảo đại đại lời đại đệ, đây đây đạo đế bộ Ô là là làm người trẻ tuổi trên thân ô quan g loại lên loại ra băng lanh kim loại s á n g bóng cùng thân thể của hắn tương hợp đó là một kiện khôi giáp toàn thân ô kim tinh luyện mỗi một phiến ô kim phiến bên trên đều khắc rõ phòng ngự phụ văn vô số phiến ô kim phiến hội tụ vào một chỗ hình thành một cái tuyệt cường phòng ngự chật pháp trước n g ự c hắn một cái to lớn hộ tâm k í n h đem hắn đạo tâm thủ hộ cực kỳ chặt chẽ giống như đồng tường tường s á t nếu có người công kích hắn đạo tâm căn bản vốn không hiện thực ô kim chiến giáp nhìn thấy cái này khôi giáp có biết hàng người n h ẹ n g à hô lên hắn là đoán giáp một người ô kim chiến giáp đây chính là một kiện truyền kỳ khải giáp tương truyền năm đó đoán giáp môn sáng lập ra môn phái tổ sư là một cái chuyên môn nghiên cứu chế tạo khải giáp thợ rèn về sau cơ duyên xào hợp lấy rèn đúc chi thuật nhập đạo cả đời tinh l u y ệ n khải giáp chi thuật đ ặ t tới không thể tưởng tượng trình độ tay hắn nghệ vô s o n g hắn chỗ rèn đúc khải giáp chân quý phi phạm một giáp khó cầu đã từng ngay cả thần vương chuẩn đế đều lên môn cầu lấy chiến giáp mà hắn cả đời đáng tự hào nhất liền là lấy mình suốt đời sở học chế tạo một kiện không giống bình thường chiến giáp danh s ư n phòng ngự vô xong cái này chiến giáp danh tự liền là ô kim chiến giáp c h u y ê n thuyết cái này chiến giáp lớn lớn nhỏ nhỏ từ 9999 phiến ô kim phiến tạo thành ngưng luyện 9999 c á i cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản đại đế một k í c h không nghĩ tới cái này chiến giáp tại người trẻ tuổi này trong tay g i a hỏa này thân phận không đơn giản à có người trầm giọng nói ra một kiện hàng nhái mà thôi có như vậy ngạc nhiên sao lúc này bên cạnh một tôn nửa bước thần vương lên tiếng khinh thường nói ra cái gì hàng ngái mở miệng người ngây n g ẩ n cả người một mặt c h ấ n kinh điều đó không có khả năng ô kim chiến giáp làm sao có thể phòng chế ra không có cái gì không có khả năng nửa bước thần vương khai miệng sắc mặt lạch nhạt mặc dù mô phỏng nhân thủ đoạn nghị tiên cùng thật rất giống giống nhưng là cùng chân chính ô kim chiến giáp vẫn là có khác nhau cái gì khác nhau thứ nhất chất liệu ô kim chết xuất không đủ chứng minh phòng chế người vẫn là thực lực không bằng nhà rèn luyện không ra tinh thuần ô kim thứ hai trận pháp mặc dù cái này vô tận chiến giáp mặt ngoài vậy mình khắc trận pháp nhưng là khắc họa trận pháp người vẫn là quá non chỉ cô nói hình tổng hợp hai điểm này đã có thể chứng minh cái này chiến giáp bốn cái hàng đái không cần ta đang nói cái khác đi thì ra là thế tiền bối hảo n h ã lực cái thứ nhất mở miệng người bị rung động thật sâu hướng về phía nửa bức thần vương thi lễ một cái lấy đó tôn trọng người kia dừng bước bộ tộc kim âu người thủ hộ tám mươi mốt căn đại kỳ đem nhất phương khu vực vây c h ậ t như nêm c ố i nhìn người tới lập tức có người lên tiếng ngăn lại đây là ta bộ tộc kim Âu đến địa phương tới gần người giết không tha hừ các ngươi bộ tộc kim Âu thật đúng là bá đạo đoán giáp môn người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng một c â u nghiêm nghị hàn ý phát ra ta còn nói nơi này là ta đây các ngươi mau mau xéo đi m u ố n chết bộ tộc kim Âu đến người trẻ tuổi giận dữ bàn tay lớn một trận thần hỏa cuột quận hóa thành tấm lụa đánh phía người này hử đoán giáp môn thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng nâng lên bám vào chiến giáp cánh tay phải một quyền đánh tới l e n keng Ô kim phiến ma sát phát ra liên tiếp tiếng vô tay thanh thúy mà chầm thấp phảng phất một đoạn n h ạ c khúc phanh một tiếng hắn nắm đấm trực tiếp xuyên tấu h t h ầ n hỏa một quyền đánh ở tên này kim ô tộc đệ tử trên thân trực tiếp đem đánh bay không có bản sự kia cũng không cần bá đạo như vậy bằng không làm sao chết cũng không biết đoán giáp môn thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng đại trận bên trong phóng đi thật can đảm thật coi tộc ta thái tử không lo được ngươi liền có thể làm cản coi ta bộ tộc kim ô không người sao trẻ tuổi nóng tính kim ô đệ tử lớn tiếng gầm lên kim ô tử đệ cho tới bây giờ đều là bọn đây chính là trần chùi đánh mặt bỏ đi bộ tộc kim ô thái tử các ngươi còn thật là không vào mắt của ta đoán giáp môn thiếu môn chủ lành lạnh trở về một tiếng giết tên này kim ô đệ tử tức không nhịn nổi trực tiếp cầm lấy bên cạnh thần hỏa đại kỳ âm vang rung động giao động động lập tức thần d i ễ m thao tiên h lập tức đem đoán giáp môn thiếu môn chủ thôn vệ hử cùng ta kim ô tộc đối nghịch đây chính là hạ tràng nhìn thấy mình một kích thấy hiệu quả tên này kim ô đệ tử mặt mày rạ rỡ ngạo nghệ nói ra giết ga d o khỉ đây là tên này kim ô đệ tử đặc biệt vì chi chính là vì chấn nhiếp đám người để bọn hắn không dám lỗ m thần hòa bên trong một bóng người chậm rãi dậm chân đi tới toàn thân ô ánh sáng c h ậ p trờn mặc cho thần hòa tới người cũng không thể thương hắn mảy may làm sao có thể thấy cảnh này kim ô đệ tử từng cái mở to hai mắt nhìn phản phất gặp quỷ bình thường người làm sao có thể không có việc gì chỉ là thần hòa có thể tổn thương ta đoán giáp môn thiếu môn chủ lạnh cười phong khinh vân đạm nhanh chân mà đến một quyền đánh phía tên này kim ô đệ tử trong lúc bối rối tên đệ tử này vội vàng dùng thần hòa đại kỳ chặt lại âm vang ô kim nắm đấm kết bạn với thần hòa đại kỳ phát ra một tiếng kim loại giao kích tiếng vang tên này kim ô đ đoán g i á p môn thiếu môn chủ phát ra một tiếng nghi hoặc mình người mặc phòng chế ô kim chiến giáp lại bị đối phương đánh lui đây quả thực là thiên đại tiếu thoại lúc này sầm mặt lại chân to đột nhiên đạp lên mặt đất hóa thành một đạo huyết ảnh hướng tên đệ tử này p h ó n g đi như muốn đánh giết người chưa tới uy áp tới trước bàn tay lớn như cối x a y l o ạ ra ô quang chân áp mà xuống muốn đem đối phương n g h i ề n chết hắn là cổ thánh lại có hàng ngái ô kim chiến giáp mang theo có thể chiến chân quân mà không bại không sợ cựu thái tử đây cũng là hắn dám động thủ nguyên nhân bởi vì hắn biết liền xem như kim ô cựu thái tử xuất thủ vậy không đả thương được hắn đối mặt dạng này một k í c h tên này kim ô đệ t ử sắc mặt trắng bệnh các sư minh đệ giúp ta đánh giết người này tốt khống chế thần hòa đại kỳ những người khác đã sớm đang chăm chú trận chiến đấu này chỉ là cách xa nhau có chút xa lại phải vây khốn thanh đồng cổ cảnh lúc này mới không động tay hiện tại tất cả mọi người đồng thời xuất thủ chín chín t ă á m mươi mốt căn thần hòa đại kỳ phát ra tám mươi mốt đạo hòa diễm phóng tới nơi đây thần hòa quân quận l â y thiên động địa tám mươi mốt đạo thần hòa hội tụ hóa thành một đầu hỏa long là như thế chân thực vải giáp dày đặc thân thể to lớn che khuất bầu trời long uy của quận chấn áp nhất phương giống thần môn môn hòa đại kỳ xuất từ kim ô hoàng tri thủ đã từng hành hạ đến chết qua thế hệ trước thần vương mặc dù nói lần này khống chế là tinh anh kim ô, đệ tử,、so、ra kém kim ô hoàng lợi hại nhưng là đối chiến cổ thánh vẫn là dư xài đối mặt dạng này một cách đoán giáp môn thiếu môn chủ một cái lắc mình né tránh không dám một cứng đối cứng mặc dù hắn coi ô kim chiến giáp dù sao cũng là phòng chế cùng thần hòa đại kỳ đại trận đụng hắn nhưng không có loại kia lực lượng một bên thân tránh quá mức long tự trào thân thể loay lên xuất hiện tại hỏa long trên đầu một quyền đánh xuống quyền mang sang chói ô kim đua tiếng chiếu lấp lánh lập tức phá vỡ hỏa long đầu nằm đ ấ m thần quan g đại thịnh vay một tiếng trực tiếp phá hủy hỏa long đầu một đầu hỏa long tại chỗ vẫn lạc vậy không thế nào lợi hại đoán giáp môn thiếu môn chủ cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra ngay tại hắn cao hứng thời khắc phía sau đột nhiên một cỗ lực mạnh đánh tới để hắn trở tay không kịp phúc một ngụm máu tươi phun tới hỏa long một lần nữa hội tụ một ngụm long viêm phun tại hắn phía sau lưng để hắn kém chút vẫn lạc may mắn coi ô kim chiến giáp bảo hộ vậy mà mặc d thiên địa chấn động kim ô cựu thái tử hóa thành một cái kim ô hướng thần quang phóng đi lúc đầu coi là thanh đồng trong cổ kính binh hồn tam túc kim ô có thể khi nhìn đến mình là kim ô phân thượng thần phục mình không nghĩ tới không chỉ có không có ngược lại bị đối phương đánh đi ra trong lúc nhất thời trực tiếp để cựu thái tử nổi giận cựu thái tử có địch xâm lấn nhìn thấy cựu thái tử bay quá đỉnh đầu kim ô đệ tử há miệng hô đang tại nổi nóng cựu thái tử ánh mắt máy liệt hai mắt màu vàng nóng buộc phát ra hai đạo thực chất hóa sắc ý quét tới nhìn thấy bị thần h ỏ a đại kỳ vây công đoán giáp môn thiếu môn chủ cựu thái tử giận dữ muốn chết h ơ anh một thanh niên bạo hướng lên cựu thái tử đã xuất hiện tại đoán giáp môn thiếu môn chủ bên n g một quyền s á n chói đánh phía thiếu môn chủ phanh một tiếng một quyền s á n chói p h ả n phất một vòng mặt trời hành không đ ấ tới Nền ở hắn ộ t không nghĩ ô tới cựu thái tử lợi hại như vậy ô kim chiến giáp hộ tâm tính bị một quyền đánh phê không nói còn kém chút để hắn vất lạc hắn kinh địch lần thứ nhất biết mình cùng người ta trích lệ căn bản không phải có thể dựa vào trang bị đền bù chạy đi đâu kim ô đệ tử nhìn thấy nhà mình cựu thái tử một cách trọng thương đối phương đang muốn truy đánh rắn dập đầu kết quả bị cựu thái tử ngăn lại không cần phân tâm về sau đang tìm hắn tính số sách các ngươi nhiệm vụ thiết yếu là vây khốn nơi đây đừng để cổ cảnh chạy cựu thái tử nhìn đám người một chút lách mình lần nữa hướng thần quang phóng đi hắn dự định thử lại lần nữa tìm ra một cái thu lấy cổ cảnh phương pháp động phủ vô danh trong không gian lục trần thông qua sinh tử thần đồng nhìn xuyên hư không vô tận nhìn xem đạo tràng phát sinh hết thảy không nói cho đúng hắn là thanh ánh mắt tụ vào ở miếng kia thanh đồng cổ cảnh bên trên cổ lao tập gương tản mát ra từng sợi ánh nắng sáng chói chói mắt giống như một tiểu vần mặt trời tam túc kim ô qu phát ra từng tiếng kêu to nhật quan g thần kính nhìn xem chính diện c ổ cảnh lục trần có chút kinh ngạc bởi vì cái này hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại cái viên kia cổ cảnh quá giống truyền thuyết thiên đế nghĩa hòa lấy nhật quan g thần kính luyện chế tam tốc kim ô là thiên đế nghĩa hòa binh khí một trong uy lực không thể khinh thường Trước 1251, cực thần thể cực chi 1251, uy. ông đang tính tọa bế quan nam như mộng trên thân đột nhiên vọt lên một đạo đáng sợ đến khí tức hồng hoang chi lực của quận chấn động tiên địa thương cung trong lúc vô hình phản phất có một đạo bất khuất bóng dáng tại n ử a mặt lên trời thét dài chiến ý giảo không túi đầu trước t ư ơ n i ê n mơ hồ trong đó lục trần từ trên người nam như mộng cảm nhận được loại này bất khuất chiến ý cao ngạo p h á c h tuyệt tính tình nó phản phất nhận lấy khiêu khích không cam lòng t r ầ m luân g i ậ n lên chiến thiên nam như mộng ngực hỏa thần tâm trong suốt tản mát da đỏ hồng quang t o á n g vô tận pháp tác phủ văn diễn sinh thu thần quang bên trong nhật quang thần kính cũng là quan g mang đại thịnh đế uy quần c u ộ n quét ngang ra thiên hoàng vũ uy trấn lục hợp bắt hoang tam túc kim âu ngửa mặt lên trời thét dài d ư ơ n g cánh bay lượn giống như một vành mặt trời trên không trung chìm chìm nổi nổi huy hoàng thiên uy chấn áp đương thời phù phù phù phù chính là muốn đoạt bảo kim ô cựu thái tử cùng đang tại nhìn chăm chú những bảo vật này đại nhân vật trong nháy mắt bị chấn áp bóng dáng không bị khống chế từ không t r ù n g c á m rơi đem mặt đất đánh xuyên nhật quang thần kính phát huy giống như thiên đế nghĩa hòa phục sinh quân lâm cựu giới v ạ n vực lệnh vô số sinh linh vị c h i biến sắc run lẩy b ở y ông dung hợp vào nam như mộng trong cơ thể hỏa thần tâm cũng không cam chịu yếu thế n ở rộ từng sợi thần diễm phát tắc từng sợi tiên quang bốc hơi bao phủ mảnh này không biết thế giới một cảnh m ộ lòng cách xa nhau hai cái hoàn toàn khác biệt không gian lại phản phất có cảm ứng lẫn nhau tranh phong dạng này tình cảnh liền phản phất hai cái vô địch đế giả vượt qua vạn cổ thời không cách xa nhau vạn cổ t u ế n g u y ệ t cách không rằng coi nhật quan g thần kính đây là đang cùng hỏa thần tâm đối kháng lục trần có chút b i ể u mày vẫn là hỏa thần tâm trái lại tại phản kháng nhật quan g thần kính c h â n áp lục trần nội tâm n g h i hoặc nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ giữa hai bên khí tức nhật quan g thần kính vênh vào hung hăng dù sao đã từng là cổ thiên đình thiên đế binh khí có loại ngạo khí xem tất cả mọi người làm kiến hôi duy ngã độ tôn hòa thần tâm liền phản phất một cái bị chấn áp tàn khốc thống trị người cuối cùng bất đắc dĩ phản kháng bắt đầu dận chiến thiên đế hắn có được ý chí bất khuất, Phản p h ấ thiên c đế nghĩa hòa cùng hỏa thần trúc dung hai người này hoàn toàn là quan hệ mất thiết tại mười hai tổ vu chỉ còn lại có thủy thần cộng công thời điểm h ỏ a thần hẳn là ở đâu cái thời kỳ vì thiên đế nghĩa hòa chi mệnh là từ đã đồng thời một phe cánh chiến hưu vì sao a thiên đế nghĩa h ỏ a nhật quan thần k i n h hội trấn áp hỏa thần tâm nhìn cái này tư thế giữa hai người tương đương tự hận hoàn toàn cùng tinh vệ lấp b i ể n thời kỳ cái kêu đoạn truyền thuyết thần thoại không nhất trí chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân nào đó thiên đế nghĩa hòa cùng hỏa thần trúc dung bất hòa hoàn toàn không nên hỏa thần trúc dung dù sao cũng là mười hai tổ vu một trong nó mạnh mẽ không cần chất vấn liền xem như thiên đế nghĩa hòa muốn chiến bại hắn vậy cũng là không dễ dàng sự tỉnh cái này hai người vì sao phải bất hòa còn có vì sao a hỏa thần trúc dung chăm chú lưu lại một mai trái tim bản thể hắn đi nơi nào thiên đế nghĩa hòa vì sao a chỉ để lại binh khí bản thân hắn đi nơi nào đây đều là bí ẩn để Lục thì r ầ n n g theo truyền thuyết thần thoại suy đoán chỉ có thể là một cái tham khảo không thể tin hoàn toàn dù sao hắn cũng không có thấy tận mắt qua nhưng là có một chút có thể khẳng định cái k i a chính là thiên đế nghĩa hòa nhất định là cùng hỏa thần trúc dung bất hòa với lại vô cùng có khả năng hai người đại chiến thân thể bị hủy một cái thứ đó lưu lại binh khí một cái chỉ để lại một trái tim có lẽ có khả năng là thiên đế nghĩa hòa chiến bại hòa thần đồng theo ờ cùng cùng cứ như vậy phỏng đoán chỉ có thể là nghĩa cùng phát hiện hỏa thần trúc dung có dị tâm bất đắc dĩ lấy nhật quang thần kính đem chấn áp hoặc là nói là hỏa thần trúc dung có khả năng chỉ là giả ý đầu nhập vào thiên đế nghĩa hỏa vì chính là vì một mươi hai tổ vu báo thù ngươi ở chỗ này chờ thủ hộ mậu nhi bế quan ta đi một chút sẽ trở lại lục trần quay đầu đối lục vân ý gì phân phó nói ông nói xong hắn toàn thân quan g mang l ó e lên cực thân thể mở ra bóng dáng r a tốc trong thời gian ngắn siêu việt thế gian cự tốc quanh thân hình thành một đạo trong suốt màng mỏng cách t r ở hết thẻ đạo pháp hắn một bước bước vào nhật quan g thần kính cùng hỏa thần tâm cả hai cách vô tận không gian quyết đấu năng lượng triều tịch bên trong q u ô n bạo lực lượng quần quận như lôi đình h ủ y thiên diệt đ i ệ tôi diện hết thảy nhưng mà lại không làm gì được lục trần mảy may không chỉ có như thế tại lục trần bước vào trong n á y mắt những nơi đi qua côn bạo lực lượng không tự chủ được hướng hai bên tách ra mở một ra đây chính đi n là vạn y cuộc thập n đại thân thể một trong cực thân thể nó uy lực trải qua vô số thuế nguyện chứng kiến ở trong mắt lục vân y lục trần hóa thành một cái bóng trong chấp mắt biến mất ở trong thiên n i ệ nhật quang thần kính cùng hỏa thần tâm đối kháng thần quang bên trong thỉnh thoảng có hư không tại c h n vùi thời gian v ậ t mẹo sơ ý một chút bị bóp méo thời gian quét chúng đem bạn k i ế p bất phục nhưng mà đối mặt nguy hiểm như vậy lục trần m ặ t không đổi sắc v ậ t mẹo thời gian dựa vào gần hắn sao quen thời gian pháp tắc liền vận chuyển con ngón búng ra để thời gian quý vị đối mặt chôn vùi hư không hắn không gian pháp tắc vận chuyển cấu trúc mới không gian theo dậm chân mà qua phanh phanh phanh khi hắn đi qua về sau hậu phương hư không lần nữa chỗ vùi thời gian vận mẹo hết thể diệt thế cảnh tượng kịch liệt đối khả ông đạo tràng trùng thiên thần quang bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bóng, dáng. phản phất đi bộ nhàn nhã bình thường đi ở trong đó hướng nhật quan g thần kính tới gần đó là cái gì tại lục trần hiện thân đến một c h ấ p mắt bị người hưu tâm thấy được bọn hắn mặc dù bị chấn áp nhưng là vẫn có không ít người quật cường ngầm đầu nhìn chằm chằm nhật quan g thần kính là cá nhân có đại nhân vật thị lực tốt cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm y nguyên một chút nhìn ra đó là một bóng người làm sao có thể hắn là ai trung thiên thần quang trụ không xa địa phương kim ô cựu thái tử một ngã t r ỏ n g vó nằm trên mặt đất bị chấn áp khé động đều không động được phát hiện lục trần bọc dáng lập tức ngày nào phản phất gặp quỷ bình thường hắn làm sao có thể không e ngại đại đế bi áp tất cả mọi người đều bị chấn áp phủ phục trên mặt đất khẽ động đều không động được trái lại lục trần lại hoàn toàn không nhận áp chế sáng ngủ đám người mắt gặp ủy có người không tin nhúc ních mấy lần kết quả sửng sốt không có nhúc ních chút nào tại đại đế bi áp phía dưới bọn hắn liền là sâu kiến liền phản kháng lực lượng đều không có lục trần tương b ư ớ c một đạp trên thần quang mà đi phản phất vây vùng chân trời tinh linh chăm chú mấy bước khoảng cách đã xuất hiện tại nhật quang thần kính bên người điều đó không có khả năng kim ô cựu thái tử nằm trên mặt đất trong mắt đều muốn trận lồi ra thanh đồng cổ cảnh vì sao A không phản kháng? vì sao a không đem hắn đánh bay vì sao a mình tiến đến thời điểm sẽ bị đánh bay khác nhau làm sao có thể to lớn như thế nhật quang thần kính đi vào trước g ư ơ n g lục trần cũng không có gấp xuất thủ mà là cẩn thận đến đánh giá nó cảm thụ được phía trên truyền đến từng sợi khiếp người ba động cùng cái kêu hóa hình m à ra tam túc kim Ô, tôn quý vô song duy ngã độc tôn khí thế phản phất muốn áp sập vạn cổ thương cung chậm rãi vươn g tay hướng nhật quang thần kính tìm kiếm tiểu tử dám dám đụng đến ta bộ tộc kim o đến trí bảo ta bộ tộc kim o dù sao cùng ngươi không đội trời chung nhìn thấy tình cảnh như vậy kim o cựu thái tử nổi giận lớn tiếng gào thét do a đến lục trần ngươi bộ tộc kim ô đến trí bảo lục trần tay ngừng giữa không trung quay đầu nhìn thoáng qua cựu thái tử vừa cười vừa nói nếu là ngươi bộ tộc kim ô đến trí bảo ngươi gọi hắn một tiếng nhìn xem nó có nên hay không phế cái gì nói nhảm chỉ có ta bộ tộc kim ô có kim ô tấm gương kia bên trên vậy có kim ô có chúng ta đồ đẳng dĩ nhiên chính là ta bộ tộc kim ô trí bảo ngoại nhân ai dám đụng vào cái kia chính là khiêu khích ta toàn bộ bộ tộc kim ô cựu thái tử con ngươi đảo một vòng nghiêm nghị nói ra không có cách mắt thấy lấy thanh đồng cổ cạnh liền sẽ rơi xuống trong tay người khác cựu thái tử không cam tâm động lại không động được chỉ có thể mở miệng uy hiếp. kỳ vọng lấy đối phương có thể nghe mình đe dọa đến đây dừng tay ba khí các ngươi lợi hại nói thế nào đều có lý lục t r ầ n có chút một cười nói nhìn thấy mình yêu quý bà bối liền nói là các ngươi bộ tộc kim ô ta còn nói ngươi giống như ta đều là hai cái cánh tay hai cái đùi u hai con mắt hai cái lỗ thai há miệng giống như vậy ta ngươi cũng hẳn là ta nói hiệu nói v ư ợ n g đánh giám chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta bộ tộc kim ô đánh đồng cựu thái tử nghiêm nghị l ạ n h cười cho cười thiên đại t i ế u thoại ta bộ tộc kim ô huyết mạch ta quý là thần ma hậu duệ há lại các loại phạm phu tục tử có thể so sánh ha ha, ha mọi người có nghe hay không lục chân ngửa mặt lên trời cười to chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn n g ư ơ i bộ tộc kim ô còn thật là bá đạo nơi xa tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình xác thực như thế bộ tộc kim ô chăm chú bằng vào tam túc kim ô liền đem thanh đồng cổ cảnh gọi mình thật là có điểm không biết xấu hổ phải biết biển l ử a đạo tràng đây là vạn cổ đến nay lần thứ nhất như thế trước k i a căn bản không có gặp qua cũng không có nghe qua tất cả mọi người là lần thứ nhất tìm đến bằng cái gì ngươi h á miệng ngậm miệng liền là các người bộ tộc kim ô đến trí bảo tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ nhưng là e ngại bộ tộc kim ô đến cường thế không người nào dám năm đó phản bác mà thôi. tất cả mọi người nhìn xem lục trần cùng cựu thái t ử đấu võ m ộ m trong lòng âm thầm nghĩ tới nhanh đánh nhau đánh nhau lưỡng bại câu thường mà chúng ta hoàng tước tại hậu từ giữa đắc lợi ông lục trần tiếp tục hướng phía trước lấy tay vừa mới tới gần b a y chung quanh nhật quang thần kính trên dưới bay múa tam túc kim ô phát ra một tiếng huyết dài song cầm mở ra hỏa d i ễ m quần quận nghiênh xuống phanh một tiếng thái dương chân hỏa lập tức đem lục trần bàn tay lớn đánh bay cực kỳ cường hãn lực lượng để lục trần cũng không khỏi lui lại mấy bước ha ha, ha, ha. nhìn thấy lục trần bị đẩy lùi nằm trên mặt đất cựu thái từ hắn còn thật sự cho rằng thanh đồng cổ cảnh không bài xích lục trần đâu do hắn kêu to một tiếng hiện tại xem ra lục trần vậy không có ta cái gì là thủ làm theo không đến gần được cổ cảnh không nên uổng phí khí lực ta bộ tộc kim ô đến trí bảo làm sao có thể rơi đối với người khác trí thủ biết lục trần cũng nhận bài xích vốn đang lo lắng muôn phần cựu thái tử lúc này ngược lại dễ dàng hơn có đúng không lục trần có chút một cười nói thuộc về ta bộ tộc kim ô đến chính là ta bộ tộc kim ô đến tiểu tử tốt nhất nhanh lui ra ngoài nếu không b ả n thái tử có thể di động thời điểm liền là ngươi tự kỷ thừa dịp hiện tại bạn thái tử còn không động được có thể chạy được bao xa chạy thể Ha ha ha ha. bao bao xa xa a. không thật tộc thể vật chẳng Không có được muốn món này. lẽ lấy Kim-ô mới bộ bảo ít người đã có chút tin phục cựu thái tử lời nói dù sao tam túc kim ô thế nhưng là hàng thật giá thật cùng bộ tộc kim ô đồ đằng như lúc như thế bản tọa không tin cựu thái tử làm theo bị bay bay cái này đồ vật căn bản cùng bộ tộc kim ô không quan hệ a không thích nghe bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ có đại nhân vật trầm giọng nói ra bảo vật người có đức chiếm lấy trong đạo trường bảo vật ai có bản lĩnh ai cầm cái gì cầu thí bộ tộc kim ô đụng phải v ậ n khí cất chó bảo vật cùng bọn hắn đồ đằng như thế còn lên mũi lên mặt từng cái đại nhân vật đều là không cam l ò n g trọng yếu như vậy bảo vật bọn hắn không có khả năng chắp tay đưa người hoành một đại nhân vật tế ra một viên ngọc bội ngọc bội tản mát ra sáng chói hào quang l o a mắt đế uy quần quận phản g phất một tôn đại đế phục sinh đế vật nhìn thấy cái này đại nhân vật tế ra ngọc bội không ít người mở to hai mắt nhìn một mặt lửa nóng đế vật là đại đế chi vật khắc họa đại đế chi đạo chỉ không qua loại vật này bình thường đều là duy nhất một lần vận dụng dùng một lần liền báo hỏng vì đạt được thanh đồng cổ cảnh liền đế vật đều dùng、được. không thể không khiến người cảm khái đế vật phát ra đế v i cùng nhật quang thần kính đế v i trung hòa tên này đại nhân vật đến có thể giải thoát chậm dại đứng lên một cái lắc mình hướng thần trong cột ánh sáng phóng đi duy nhất một lần đế vật chi chống đỡ không được bao lâu hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tại đế vật thủ hộ phía dưới đại nhân vật cưỡng ép phá vỡ thần hòa đ ạ i trận lướt về phía thần quang trụ thu đại nhân vật bàn tay lớn dơ cao tiên h một thanh hướng thần trong cột ánh sáng thanh đồng c ổ cảnh trộm tới gian giác một trào chi lực kinh khủng như vậy thư không bị vốn áp phát ra một trận tiếng leng keng bàn tay lớn che tiên xuyên thấu thần qu tam túc kim ô hai cánh mở ra thái dương chân hòa xe lẫn đốt cháy hết thảy nhiệt độ nó cao tan hóa hư không phanh một tiếng đại nhân vật bàn tay lớn trong nháy mắt bao trùm đầy hòa diễm chăm chú một cái hô hấp đại nhân vật kêu thảm một tiếng bàn tay lớn băng diệt người nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài đường đường một đời thần vương kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại chăm chú là tiếp xúc liền là bị thiệt lớn phanh một tiếng nhật quang thần kính chấn động quăng mang đại thịnh tam túc kim ô cao minh một tiếng hai cánh mở ra hóa thành một đạo hòa quang sông hướng lao nhân loại tốc độ này nhanh hơn cả chấp g i t nhanh thần vương lão giả còn chưa k trực tiếp bị tam túc kim ô thấu thể mà qua a một tiếng hét thảm truyền đến tôn thần này vương tại tất cả mọi người kinh h ã i trong ánh mắt trong nháy mắt bị thái dương chân h ỏ a đốt thành cho bụi vẩy xuống giữa thiên địa c h ư ơ n một nghìn hai trăm năm mươi ba c ư ớ p đoạt cái gì thần vương đẫm máu trời cao thảm thiết một màn rung động tất cả mọi người ánh mắt đường đường thần vương chi cảnh có thể hoành quét ngang trên trời dưới đất độc chiến bắc hoang uy c h ấ n bất luận cái gì một giới là kim tự tháp đỉnh tiêm chiến lược là cựu giới vạn vực tu sĩ bên trong tinh anh nhất cái tiêm ộ t năm trăm người nhưng mà như vậy dạng cường đại người tại thanh đồng cổ mặt kính chức liền phản kháng cơ hội đều không có tại chỗ bị đánh giết. tất cả mọi người đều dọa sắc mặt trắng bệnh kinh b ả y hồn rơi mất sáu hồn kim ô cựu thái tử cũng là một mặt kinh hãi hai chân có chút như nhuẩn ra hắn âm thầm may mắn hắn buồn bực đầu tiến lên thời điểm không có bị đánh giết suy nghĩ một chút đều trong lòng run dậy thần vương đều bị miếu sát cái k i a lại càng không cần phải nói hắn toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm tất cả mọi người đều bị trấn trụ dù là còn lại đại nhân vật cũng không dám tại lỗ mãng chỉ có thể xa xa nhìn xem thế nào còn có người muốn, muốn đồ vật này sao lục trần đứng ở thanh đồng cổ cảnh t r u n g quanh mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn xem tất cả mọi người đám người ánh mắt liếc nhìn lơ lửng thanh đồng cổ cảnh tránh qua vẻ tham lam lại lại dẫn xoắn suýt thật sâu kiên kỵ không một người nói chuyện muốn lại sợ hãi tại thanh đồng cổ cảnh lực lượng loại tư vị này để đám người toàn thân đều khó chịu nghiến răng nghiến lợi đã không có vậy ta liền từ chối thì bất kính lục trần có chút một người lấy tay vươn hướng thanh đồng cổ cảnh dừng tay kim ô cựu thái tử trong lòng hoảng hốt g i c c ố n hoàng hô đó là ta bộ tộc kim ố đến trí bảo ngươi g á m động ta bộ tộc kim ố nhất định cùng ngươi không chết không thôi l người t ù n g tìm nhìn xem cựu thái tử nếu là ngươi bộ tộc kim ô đến trí bảo vậy ngươi liền đến lấy tốt nói nhảm thuộc về ta bộ tộc kim ô đến chúng ta đương nhiên muốn lấy cựu thái tử lạnh dọn g một tiếng nằm nói ra ta đây là mệt mỏi trước nghỉ ngơi một chút nói ra ai mà tin lục trân im lặng rõ ràng là bị n h ậ t quang thần kính đế bi c h â n áp lại không thể động đậy vẫn là chết sĩ diện tốt cho ngươi cái cơ hội lục trân nhàn nhạt một cười vung tay lên c h â n áp cựu thái tử đế bi đột nhiên biến mất cựu thái tử khôi phục tự do hiện tại ngươi tự do tới lây a lục trân làm cái mời thủ thế vừa đứng lên đến cựu thái tử nghe được lục kém chút lần nữa tê liệt trên mặt đất liền thần vương đi lên đều bị miếu sát coi như hắn đã là may mắn ngươi cái này còn để cho ta bên trên đi chịu chết tốt ta nguyên lai、like、ngươi chở ở tại đây ta đây cựu thái tử tại chỗ d ơ chân còn kém chỉ vào lục trần cái mũi mắng lục trần t r o n g mắt hơi h í p trong đó lệ mang l ó ạ i lên cho ngươi cơ hội ngươi lại chọn dạng không cho ngươi cơ hội ngươi kêu to hoảng tả hữu đều là ngươi năng lực ngươi nói cái gì cũng vô dụng đây chính là ta bộ tộc kim ô đồ đằng ai động cái kia chính là cùng ta bộ tộc kim ô là địch cựu thái tử cứng cổ kiên trì nói quát nóng này lục trần sầm mặt lại bàn tay lớn tại trước mặt nhẹ khe vẫy một cái quay một tiếng đế bi như thái sơn áp đỉnh tại c h â đem cựu thái tử ép trên mặt đất ngoả t à u cựu thái tử sắc mặt cũng thay đổi trắng bệnh vô cùng không có một tia huyết sắc đã không có có đảm lượng vậy liền ngoan ngoan ý miệng trung thực ở lại nếu không ta không ngại để ngươi v i n h v i ê n ý miệng lục trần trong ánh mắt đã mang theo sắc ý lạnh lùng nhìn cựu thái tử một chút cứ như vậy một chút lập tức để hắn như rơi vào hầm băng đến bên miệng lời nói mạnh mẽ cho nuốt sủa ông lục trần lấy tay trực tiếp chụt vào nhật quang thần tính bàn tay lớn thành nhìn thấy lục trần một chiêu này có người há miệng nghẹn ngào kêu lên đây chính là vạn cổ trước một đại bí kỹ truyền thuyết đại thành có thể bắt giết chân long một loại bí kỹ không nghĩ tới loại này đã thất truyền vạn cổ đến bí kỹ tái hiện nhìn xem một chiêu này cái này vị lao nhân thật lâu không cách nào hoàn hồn tự lẩm bẩm thanh một tiếng cầm long thủ vừa ra lục trần bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua thần quan trụ một thanh đem thanh đồng cổ cảnh bắt được vững vàng dừng lại trong tay h ắ n thu thanh đồng cổ cảnh nợ rộ từng sợi thần diễm vô tận thái dương chân hỏa quần quận mà ra phản thất biển động bình thường hướng lục trần vào tới muốn đem lục trần bàn tay Trấn t r lục ầ đối mặt xông tới tam túc kim o lục trần hai mắt quang mang loại lên bắn ra hai đạo lệ mang ẩn chứa vô tận sát ý loại này sát ý bàng bạc vô cùng là vạn thế hệ thống chủ nhân tích lũy mà thành sát ý vừa ra cho dù là đại đế đều phải vì thế mà biến sắc quả nhiên tam túc kim o huýt dài một tiếng toàn thân họa diễm tri vũ đứng đấy phảng phất như gặp phải khắc tinh bình thường gào thét một tiếng hóa phản h một đạo lưu kháng biến chấn. mất là khó tránh khỏi điểm ấy lục trần sớm đã có đoạn trước kim cương bất diệt thần thể mở ra lục trần bàn tay lớn trong nháy mắt phủ thêm một t ầ n g kim sắc phảng phất thần kim đổ bê tông mà thành k h e n một tiếng nằm chắc thanh đồng cổ cảnh hai tay của hắn phảng phất kim s ắ c gấp khóa chặt thanh đồng cổ cảnh vô luận nó làm sao chấn động đều trốn không thoát hắn t r ư ờ n g khống cổ cảnh chấn động thái dương chân hoàng nghiêng đốt cháy vào vực liền hư không đều nung chạy hóa sụp đổ lục trần bàn tay lớn trong c h ư ớ c mắt trở nên đỏ đỏ từng sợi sóng n h i ệ t đập vào mặt chúng kích lục trần thân thể cùng ta đổ lửa ngươi còn non điểm lục trần nhữ mày một mày lanh khóc dáng tươi cởi h o n một tiếng trên thân giấy lên nam minh ly, ly h Ly Loan theo ầ n lên thiên, không có vào thái dương chân hỏa bên trong, toàn thân tắm giữa chân hỏa, phát ra một tiếng Điều thái giữa cựu vui bay hỏa có tắm phát một to. t hỏa, h vào vẻ ra ly loan thần điệu xuất thế đầy trời thái dương chân hỏa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xa rời loan thần điệu thôn vệ phản kháng một hồi thanh đồng cổ cảnh một mực bị lục trần đẻ chết chỗ chết căn bản không tránh thoát được ngươi tốt nhất ngoan ngoan thành thật một chút nếu không ta không ngại đem ngươi hòa tan từ mới lợi chế nhìn xem phản kháng thanh đồng cổ cảnh lục trần lạnh giọng nói ra ông cuối cùng thanh đồng cổ cảnh đua tiếng một tiếng thái dương chân hỏa trong nháy mắt thu liễm từng sợi đế uy vậy biến mất cả mai cổ cảnh hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ dừng lại tại lục trần trong lòng bàn tay nhật quang thần kính tới tay t r ư ớ c 1254, diệu linh lao quái lục trần đoạt được nhật quang thần kính lúc này cái này mai mai tấm gương quay trúng quanh lục trần trên dưới bay múa thỉnh thoảng rung động nhẹ nhẹ phản g phất gặp được thân nhân bình thường nam minh ly hỏa thiên địa ngũ hỏa một trong có thể nói là thiên địa vạn hỏa khởi nguyên cùng thái dương chân hỏa không có sai biệt phi thường cùng loại hiện tại càng trở nên vô cùng khéo léo coi lục trần là làm thân nhân bình thường thu hồi nhật quang thần kính chân áp thiên địa uy áp vậy nương theo lấy biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người đều dán nhẹ một hơi đế u i thực sự thật là đáng sợ cho dù là đại nhân vật đó cũng là sợ hay không thôi tại đế u i phía dưới phảng phất sâu k i ế n bình thường nhỏ bé hiện tại đế u i bi biến mất bọn hắn lập tức trở nên sinh long h o à n hổ vừa mới khôi phục tự do lập tức có mấy cái đại nhân vật cất bước xuất hiện tại lục trần chung quanh nhìn chằm chằm nhìn xem hắn tiểu tử thanh tấm gương giao ra tấm gương lục t r ầ n một mặt thong rong nhìn đối phương hiện tại nó thuộc về ta bảo vật tự nhiên là người có đức chiếm lấy thực lực chúng ta cường đại tự nhiên là chúng ta định đoạn không sai giao ra tấm gương tha cho ngươi một mạng từng cái đại nhân vật lạnh giọng nói ra bọn hắn nhìn chằm chằm lục trần ánh mắt tựa như là đói khát hung sói bình thường muốn nhắm người mà p h ệ nắm đấm lớn liền là đạo lý loại bảo vật này không phải ngươi một người trẻ tuổi có thể có được giao ra à một cái khuôn mặt hiền lành lao nhân mở miệng nói ra chỉ cần ngươi giao ra ta xác thực bảo đảm ngươi an toàn nhiều người như vậy chỉ bằng ngươi răm ba câu lục trần k h ị t mũi coi thường cũng không tín nhiệm lao nhân ha ha ha lao nhân cười to người khác ta không biết nhưng là ta nói chuyện không ai dám phản bác lao nhân khuôn mặt hiền lành dáng tươi cười rất có sức cuốn hút nhìn đám người một chút ta nói đúng sao đúng, đúng. t r u n g quanh đại nhân vật từng cái toàn mặt đều biến sắc không tự chủ gật đầu n g ư ờ i thì tính là cái gì cút sang một bên đừng tại đây cậy g i ả lên mặt mọi người ở đây gật đầu thời điểm một cái đột một thanh â m xuất hiện nghiêm nghị nói ra thanh â m này rất trẻ trung nhất định chính là người trẻ tuổi ở đây đại nhân vật đồng thời s ư n g sở cảm thấy kinh hãi ta ai ra đây là cái nào hôn đản dám như thế diệu linh lao quái nói như vậy phải biết diệu linh lao quái đây chính là cái lao c ổ đồng làm người tính tình cổ quái lúc còn trẻ đã từng cùng thiên vân đại đế tranh phong tranh đoạt đế vị vào lúc đó liền xem như thiên vân đại đế đều không phải là nó đối thủ thua ở nó tay hắn tư c h ế t thậm chí vượt qua thiên vân đại đế chỉ là về sau bại một lần lại bại thiên vân đại đế chứng đạo thành đế mà diệu linh lao quái lại tiếp nối kết thúc dù là như thế lao gia hỏa này vậy cùng thành đế thiên vân đại đế đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng tại thiên vân đại đế vận dụng thiên tâm thánh mệnh tình hương dưới lúc này mới bị thua diệu linh lao quái nhất chiến thành danh bị lúc ấy thiên vân đại đế chính miệng ca tụng là đế dưới đường đệ nhất nhân có thể tưởng tượng dạng này danh hảo có cường đại cớ nào đây chính là đại đế chính miệng nói ra mà không là chính hắn tự phong dạng nay một người lại có người dám mở miệng b người nhìn trẻ tuổi bị đ á ngươi ngươi làm làm cái cái ta ta. Bước một bước, kéo ra cùng người á ngươi ngươi một mặt n h một bức nói chuyện đều cả lam lao tổ n g ư ơ i làm sao vậy vạy lui ai là người lao tổ không cần mù gọi ta không biết ngươi bị người trẻ tuổi gọi lão tổ người liên quân lắc đầu hai mắt nhìn trời x u ấ t ruột cùng hắn phủi sạch quan hệ nói dỡn đây chính là diệu linh lao quái đã từng cùng đại đế tranh phong kinh khủng tồn tại hắn cũng không muốn làm sao chết cũng không biết người trẻ tuổi trận tròn mắt ngu ngơ nhìn xem đây hết thảy mồ hôi lạnh trên trán liên tục hắn biết mình gặp rắc rối mà lại là đại hoa một cái ngay cả mình lao tổ cũng không dám gây tồn tại nhưng mà hối hận đã tới không kịp bởi vì diệu linh lao quái đã để mắt tới hắn tuổi trẻ liền là tốt diệu linh lao quái một bước vượt qua trong nháy mắt đi vào trước mặt người tuổi trẻ do người trẻ tuổi sợ run cả người muốn lui lại nhưng mà hắn lại giật mình phát hiện thân thể của mình đã không nghe sai khiến muốn mở miệng nói chuyện vậy phát hiện mở không nổi miệng d i ệ u linh lao quái cười loại kia dáng tươi cười cực kỳ nhu hòa hòa ái tràn ngập thiện ý dối trá nơi xa lục trần thấy lao nhân dáng tươi cười âm thầm cô một tiếng phanh một tiếng d i ệ u linh lao quái dôi ra một cái tay tại người trẻ tuổi tuyệt vọng dưới ánh mắt đặt ở đỉnh đầu hắn lập tức một cô cường đại hấp lực hút đến người trẻ tuổi huyết khí huyết nục tinh hoa cùng thần lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chạy n ư ợ c nhập rượu linh lao quái trong cơ thể chăm chú một cái hô hấp người trẻ tuổi liền hóa thành một c nơi xa người trẻ tuổi đến lao tổ trên mặt tránh qua vẻ bất nhẫn nhìn c h ầ m c h ầ m diệu linh lao quái một chút không hiểu ánh mắt phảng phất là hận ý lại phảng phất là ý sợ hãi lại phảng phất là bất đắc gì đa trọng tâm tình rất phức tạp hội tụ thành một loại ánh mắt hô diệu linh lao quái làm xong đây hết thảy nhịn không được gián nhẹ một hơi dễ chịu mới mẻ sinh mệnh rồi rào sinh mệnh nguyên khí ta yếu nhất còn có ai ta không ngại hấp thụ nhiều một điểm diệu linh lao quái liếm môi một cái nói ra từ khi thua với thiên vân đại đế về sau diệu linh lao quái liền đem mình phủ bụi mãi cho đến thiên vân đại đế ra đi hắn đều chưa hề xuất thế Nhưng mà lại xuất thế lần nữa thời điểm, hắn đã tính tình đại biến, không biết tu luyện loại nào thế thời mà điểm, lại loại đại biết xuất tu quỷ đã diệu ị công pháp, b ế đến n thường tà ác, nhưng mà nó bản thân lại trở nên rất là tà dị, giống như là có được hai nhân cách không ai phản được đối đều lui ra đi. mức mà ác, có cách dị dị, d tạ trở rất tà hai là là lại lui ai i ra linh lao quái liếc nhìn đám người một chút trong con ngươi có huyết sắc quang mang nhảy lên làm hắn toàn bộ con mắt nhìn rất là tà dị đám người hỏi rõ như được đại xá không nói hai lời không dám mảy may lãnh đạm xoay người rời đi chăm chú trong nháy mắt t r u n g quanh trong vòng và dặm liền c á i bóng người không nhìn thấy biết diệu linh lao quái thân phận một chuyện mười mười chuyến trăm ai đều muốn cách tên s á t tinh này xa một chút đến phiên chúng ta người trẻ tuổi diệu linh lao quái q u a n người nhìn xem lục trần khẽ cười nói mặc dù cười nhưng là loại nụ cười này lại làm cho người không tự chủ đánh cái cơ linh huyết thần giáo lục trần không có trả lời diệu linh lao quái lời nói ngược lại là nhìn xem hắn chậm rãi đọc lên một cái tên diệu linh lao quái trong mắt không khỏi co r i ụ c lại t h ố t ra làm sao ngươi biết huyết t h ầ n quyết đáng tiếc vốn phải là thuần túy đến cực điểm đế đạo công pháp lại làm cho ngươi đi lối rẽ với lại càng chạy càng xa lục trần nhìn xem diệu linh lao quái thở dài một tiếng nói ra Trước 1 là về sau hắn một mực bế quan tu tập bộ công pháp này nhưng mà bộ công pháp này quá mức cao đoan tối nghĩa khó hiểu cùng cựu giới vạn vực những công pháp khác hoàn toàn khác biệt từ thành một hệ vì nghiên cứu triệt đề diễu linh lao quái không tiếp tự chém thành phạm nhân bắt đầu lại từ đầu tu luyện không thể không nói diệu linh lao quái s á t thực đủ hung ác cho dù là đối đại chính hắn phải biết lúc kia hắn tự chém tuổi thọ vô cùng có khả năng kết thúc bỏ mình dù là như thế hắn vẫn là làm như vậy m ò đá qua sông nhiều năm như vậy thật đúng là để hắn tu luyện ra một chút đạo hạnh không chỉ có khôi phục năm đó thực lực với lại nâng cao một bước loại tình huống này để hắn mừng rỡ như điên đem bộ công pháp này coi là bí mật bất chuyển bởi vì hắn suy đoán sáng tạo bộ công pháp này người đã trải qua bỏ mình nếu không sẽ không lưu lại chỉ là di tích nhưng mà hắn nơi đó biết hắn bất quá là hết ngồi đại giếng huyết thần giáo tại cựu giới vạn vực y nguyên tồn、tại. chỉ không phải tự phong sân môn ẩn thế không ra mà thôi n g ư ờ i đạt được huyết thần quyết là bản thiêu à. lục trần nhìn xem diệu linh lão quái chậm rãi mở miệng nói ra diệu linh lão quái ánh mắt co r ụ t lại t h ầ n s á c hoảng sợ thốt ra làm sao ngươi biết nhìn thấy diệu linh lão quái biểu hiện nơi xa không ít người đều là trận mắt hốc mồm thật sâu bị chấn động không cần phải nói lục trần khẳng định và đúng diệu linh lão quái ánh mắt rung động không hiểu nhìn xem lục trần vô cùng ngạc nhiên ngươi đến cùng là ai lục trần lục trần hồi đáp cái gì nơi xa không ít người nghe được lục trần tự giới thiệu đều là quá sợ hãi lục đại ma vương hắn là lục đại ma vương. ta nói nhìn xem có chút quen mắt nguyên lai là lục đại ma vương giá lâm xích hà xuyên cấm khu ngắn ngủi yên lặng đám người xôi trào một truyền mười mười truyền trăm không lớn một hồi tất cả mọi người đều biết lục trần thân phận liên quan tới lục trần sự tích từng cái bị móc ra ngoài nghe được cái kia chút không biết lục trần người đều là thằng hút hơi lạnh trên đời này còn có như thế biến thái người trẻ tuổi có thánh địa lao tổ nghẹn nào bị đả kích lớn bọn hắn vậy là đến từ đế đạo truyền thừa thánh địa bọn hắn thánh tử vậy là phi thường cường đại được vinh dự thiếu niên thiên tiêu cho tới nay bọn hắn đều cực kỳ tôn sùng nhà mình thánh tử. sau khi biết lục trần sự tích về sau bọn hắn thật nghĩ chửi một câu biến thái cùng lục trần so r a bọn hắn thánh tử đơn giản liền là trò trẻ con đùa dỡn hàng so hàng muốn é m người so với người tức chết người có đại giáo lao tổ cảm t hẳn nói cùng lục trần so r a dĩ vãng bị bọn hắn ca tụng là thiên tiêu người quả thực là tôm nhỏ gạo lấy rượu linh lão quái thực lực tự nhiên mà vậy có thể nghe được đám người nghị luận mang trên mặt ngạc nhiên nghi hoặc nhìn xem lục trần ngươi hiểu hết thần quyết có biết một h a i lục trần khiêm tốn nói ra kỳ thật hắn ở đâu là có biết một hay huyết thần giáo huyết thần q u y ế t căn bản chính là xuất từ trong đó một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân c h i thủ nếu như nói trên cái thế giới này vẫn tồn tại hiểu rõ nhất huyết thần q u y ế t người trừ lục trần gia không còn có thể là ai khác cho dù là hiện tại huyết thần giáo cái kia chút lão bất tử cái kia cũng không có lục trần hiểu rõ nhất điều đó không có khả năng diệu linh lao q u á i lớn tiếng gầm thét lên huyết thần q u y ế t là hắn tại một chỗ di tích cổ xưa bên trong phát hiện trên cái thế giới này làm sao có thể còn có người hội huyết thần q u y ế t ngươi không tin lục trần n h é miệng lên lộ ra một cái ý vị thâm trường g á n g tươi cười tiện tay chả một cái một cái nơi xa người trẻ tuổi trực tiếp bị thu tới hai người bọn họ trước mặt đây là một người trẻ tuổi lúc này hắn đã sớm sợ cho v á n g hai chân mềm lún đứng cũng không vững mồ hôi lạnh liên tục bờ môi run run dậy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười không cần phải sợ có ta ở đây lục chân có chút một cười để người trẻ tuổi an tâm tìm ngươi đến chỉ làm muốn để ngươi nói cho hắn biết ngươi tu luyện là công pháp gì ta ta tu luyện là huyết thần quyết người trẻ tuổi lắp bắp nói ra điều đó không có khả năng diệu linh lao quái trong mắt đều muốn trận lối ra đột nhiên một bước tiến lên băng lánh đỏ đỏ con ngươi chăm chú nhìn người trẻ tuổi ngươi làm sao có thể huyết thần h u y ế t ta ta là huyết thần giáo đệ tử người trẻ tuổi nhìn thoáng qua lục trần đặt được hắn cổ vũ ánh mắt lá gan tráng một chút lắp bắp hồi đáp huyết thần giáo điều đó không có khả năng diệu linh lao quái tại chỗ la thất thanh chấn động vô cùng huyết thần giáo không phải diệt vong sao nếu không hắn phát hiện di tích là chuyện gì xảy ra thế nhưng là vì sao ai trên đời này còn có huyết thần giáo đệ tử ngươi cũng là có cơ duyên thu được huyết thần giáo truyền thừa diệu linh lao quái mang theo vội vàng sao động hắn đã không thể bảo trì bình tĩnh không có ta từ nhỏ đã sinh ra ở huyết thần giáo một mực thụ thần giáo bồi dưỡng người trẻ tuổi nói ra cái này sao có thể diệu linh lão quái đã dối loạn tức lòng huyết thần giáo còn tồn tại ở thế gian vậy ta phải đến huyết thần quyết là chuyện gì xảy ra càng nghĩ hắn càng cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ trong lúc nhất thời trên thân khí thế đều có chút cùng bạo nhận rõ sự thật đi ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi hội huyết thần quyết thật tình không biết ngươi chỉ là chính ngươi lý giải b ả n môn tà đạo cũng không lĩnh hội huyết thần quyết trần lý lục trần chậm rãi nói ra lắc đầu diệu linh lão quái không biết nguyên nhân nhưng là lục trần lại biết bởi vì huyết thần quyết cũng không phải là cựu giới vạn vực công pháp cụ thể nói bộ công pháp này hẳn là thuộc về đạo pháp hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại đạo pháp diệu linh cũng không tiếp xúc qua hồng hoang căn bản là không có cách phỏng đoán x u ấ t đạo pháp chân lý tự nhiên mà vậy đi lên con đường sai trái ta không tin diệu linh l á o quái chán nổi gân xanh lên nghiêm nghị nói ra ngươi xem một chút hắn hắn tu luyện huyết thần quyết mới thật sự là huyết thần quyết cùng ngươi hoàn toàn khác biệt ngươi đã mất đi bản thân mà hắn thì sao một thân chính khí các ngươi hai cái hoàn toàn là hai cái cực đoan vì sao a vì sao a có thể như vậy diệu linh lão quái lảo đào lôi bước toàn thân khí thế chập trùng không chừng cồn g bạo vô cùng phản phất c ù n g bạo lực lượng dung chuyển thiên địa phản phất muốn hủy diệt hết thể bình thường bởi vì ngươi không có huyết bồ đề lục trần chậm rãi mở miệng nói ra tu luyện huyết thần quyết nhất định phải phục d ụ n g huyết bồ đề lấy bồ đề chi lực dẫn đạo huyết hải chi lực mà ngươi tự hành tìm tỏi tại không có huyết bồ đề tình h u ố n g d ư ớ i cương ép cho quan mặc dù ỷ vào đối đạo lý giải vượt qua người bình thường có thể tạm thời không việc gì nhưng là cuối cùng chỉ là tạm thời ngươi cảnh giới càng cao càng cương đại loại này tác dụng phụ cũng liền hội hiện ra huyết bồ đề Diệu Linh lục trần âm thầm thở dài một tiếng một bước sai từng bước đều là sai đợi này ngươi chạy tới cuối cùng chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu nói giết người liền giết người không có khả năng ta không tin diệu linh lão quái lớn tiếng gầm k h é t lên trong ánh mắt bắn ra hai đạo hừng hực huyết sắc quan mang ta là tuyệt đại thần vương đã từng đứng ở chuẩn đế tri đ ỉ n h cùng thiên vân đại đế tranh phong ta là đế chữ có một không hai ta thời đại hành quét ngang trên trời dưới đất b á t hoang ta là vạn cổ khó kiếm lịch thiên tiêu không kém a y đáng tiếc ngươi vẫn bại thua ở thiên vân trên tay lục trần mở miệm đả kích hắn diệu linh l á o quái xứng sở ánh mắt trở nên mê mang thần sắc nhanh chóng biến hóa mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra vẻ dây rủa quả nhiên cùng ta suy đoán như thế nhân cách phân liệt nhìn thấy diệu linh l á o tổ cái dạng này lục trần t r o n g mắt hơi híp nhẹ g i ọ n g tự nói xem ra năm đó còn là có cố sự một cái đế chữ bị tất cả thế nhân đều xem trọng có thể đ ă n g lâm đế vị thành tựu một đ ờ i vô địch đại đế thủ thế nhân ca tụng ai biết nửa đường r ế t ra cái thiên vân sửng sốt trong tay hắn sợi bại cuối cùng lại siêu việt hắn chứng đạo thành đế loại đả cách này đối với một cái đế chữ tới nói là hủy diệt tính so giết hắn còn điên cúng hơn lục trần nói cũng chính là lúc kia gia hỏa này nhân cách phân liệt t a diệu linh lao quái hú lên quái dị ô m đầu kêu thảm hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang biến mất ở chân trời lưu lại một bầy mắt trận tròn đám người ngoại t ạ o lục đại ma vương liền là máy liệt liền xuất thủ đều không có sừng sốt thanh lão gia hỏa kia nói đ ế n lên rồi có phải là thật hay không quá mơ hồ tốt một t r ư ơ n g khéo mồm khéo miệng giết người không thấy máu a nhìn xem một màn này vô số người vì thế mà choáng váng bị chấn kinh thật lâu nói không ra lời giam ba câu liền rút đi một vị tuyệt đại thần vương cái này trong mắt mọi người liền là thiên phương dạ đàm m ầm ngay lúc này toàn bộ hỏa diễ đất rung núi chuyển mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy đen kịt cái khe lớn trong đạo trường từng tòa thần sơn c ổ ngọn núi chịu ảnh hưởng tại ủ ủ thanh â m sụp đổ hoặc là ham xuống dưới đất chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều bị đột nhiên biến hóa sợ ngây người có thậm chí nằm dạp trên mặt đất d u n lầy bẫy loại biến hóa này tiếp tục cả thiên không hiện ra nhận nguyện tinh thần đều bị liên lụy quần tinh ả m đạm không ánh sáng nhận nguyện tần p h ụ phản phất là tại e ngại thứ gì một chương pháp chỉ như thiên thần hạ giới hoành qua m ê n mông hoang vực phát ra vạn trượng kỳ quang huy hoàng thiên uy trấn kinh đương thời tại thời khắc vô số sinh linh tại đạo pháp chỉ này phía dưới thần phục ó cái này đến cái khác ký tự đều ẩn chứa phức tạp đại đạo c h â n nghĩa h h à n h không mà đến uy nghiêm t ú c mục phản p h ấ t tuyệt thế tiên vương cao cư cửu tiên h mục nát giống như là đế hoàng bao quát chúng sinh pháp chỉ phía trên hai cái nhấp nháy kim chữ lớn chiếu lấp lánh phát ra từng sợi chấn áp vạn cổ khí cơ tạo hóa nhìn thấy hai cái chữ to này vô số người vì chi biến sắc kinh hãi nói không ra lời t r ờ i ạ, pháp chỉ còn mang theo từng sợi chấn t ứ c cổ kim quét ngang vô địch khí cơ đây nhất định là đại đế pháp chỉ a tất cả mọi người trong lòng đều rất là nghĩ hoặc đây là ai vậy mà liền đại đế pháp chỉ đều có thể vận dụng phải biết đương thời không có chúng ta thành đế nói cách khác cái này tản ra đế uy pháp chỉ đã trải qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện tạo hóa tạo hóa đoạt được hết thể tạo hóa đây là tạo hóa môn không sai trước mắt đạo pháp chỉ này chính là xuất từ tạo hóa môn mà lại là từ tạo hóa môn không xuất thế lao tổ tự mình khống chế pháp chỉ lơ lửng đám người đ ỉ n h đầu nở rộ từng sợi q u a n huy rủ xuống từng đạo đế đạo phát tắc chấn áp toàn trường đám người nên đón chuẩn đế pháp chỉ một cái băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm sắc thái thanh nhâm vang vọng đám người bên h a i lúc này liền phát sinh quỵ dị một màn tất cả mọi người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một mặt mở mịt ngươi vừa mới đi nghe được thanh âm gì không có nghe được đặt câu hỏi người đạt được đám người khẳng định trả lời cái này không khỏi để đám người đánh cái dùng mình xem ra đây không phải đang nằm mơ cái này là chân thật tạo hóa môn thật rất mạnh một t r ư ơ n g pháp chỉ mà thôi liền có thể mặc h ỏ a d i ễ m đạo tràng hiện thân nơi đây hoành không mà tới quả thực rung động lòng người bọn hắn nội t ì n h hùng hậu khó mà đánh ra bốn nghe nói à tạo hóa môn hạ xuống pháp chỉ tựa hồ muốn triệu kiến lục trần không sai cái này chút hắn phiền phức lớn rồi đây chính là bất hủ đế đạo truyền thựa một khi rơi vào đi khó có thể sống sau ta theo tu sĩ đi lại một chút nghe đồn dẫn phát mọi người nghị luận không ít người đều mơ hồ nghe nói tạo hóa môn bởi vì lục trần mà hàng tiếp theo một đạo pháp chỉ xuyên qua tiến hỏa diễm đạo tràng muốn hắn n h ế t kiến cái này hơn phân nửa là ngấp nghẽ trong tay hắn vừa mới đạt được bảo bối âm ẩm pháp chỉ hoành không mà đến trực tiếp xuất hiện tại lục trần trước mặt liền phảng phất mọc mắt bình thường không có ta mảy may sai lầm pháp chỉ treo tại lục trần đ ỉ n h đầu từ từ mở ra từng mai từng mai chữ cổ phụ hiện từng sợi chuẩn đế chi uy nợ rộ lục trần tạo hóa môn nhất kiến pháp chỉ mở ra từ có một ít uy nghiêm âm thanh âm vang lên chữ chữ châu ng phản phất bàn ủi đến lạc ấ n lạc ấ n hướng lục trần trong lòng hự lục trần lạnh hư một tiếng chỉ bằng ngươi cũng xứng tạo hóa môn liền cho ta sách g i ạ y cũng không xứng muốn để cho ta yết kiến người xin、si、nói n g n g lục trần lạnh lùng nói ra sắc mặt r zhun chỉ là một cái tạo hóa môn ta muốn cho hắn yết kiến còn thật là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi có được vạn thế ký ức lục trần vạn thế tích lũy gió to sóng lớn gì không có g ặ p qua bằng vào một cái nho nhỏ tạo hóa môn muốn để hắn đi yết k ế n cũng không biết tạo hóa môn nơi nào đến lớn như vậy giúp khí tiểu bối khinh n h u n chuẩn đế phát trị đáng chém nơi x a một người trẻ tuổi chỉ vào lục trần lớn tiếng quát lớn vậy ngươi liền chết cho ta đến đây đi lục trần bàn tay lớn một t r ư ơ n g tìm tòi bàn tay lớn che không phong thiên tác địa trực tiếp hướng người trẻ tuổi t r ụ m tới người trẻ tuổi liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng muốn có c ẳ n g liền chạy hắn là sợ lục trần nghe được hắn lúc đầu thảo luận sự tình hiện tại ép căn cũng không dám mở miệng hào không ngoài suy đoán người trẻ tuổi trước người võ trang đầy đủ vì liền là đợi sẽ có một cứng đôi cứng bóc chặt người trẻ tuổi cổ lục trần phẳng phất sách con gà con bình thường liền nhìn đều chẳng muốn nhìn người này một chút vậy mà lúc này người trẻ tuổi vậy sợ hai cỗ thanh tuyển n h i ệ t lưu từ ống quần c h ạ y ra người trẻ tuổi tại chỗ sắc mặt tái rồi vừa mới là người đang kêu gào lục trần y nguyên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng phải thì như thế nào người trẻ tuổi bị bắt ở cũng liền không thèm đếm sỉa dù sao cũng là một lần chết cái kia còn sợ cái cọng lông như thế nào lục trần hơi cười một cái khác nhàn rỗi tay không tự chủ sờ lên mũi chiêu bài tính giết người động tác điều này đại biểu lục trần đã đem đối phương cho rằng người chết t i ễ n n g ư ờ i lên đường nói xong lục trần m i t miệm một cười bàn tay lớn vừa dùng lực phanh một tiếng người trẻ tuổi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ hóa thành cho bụi theo phong mạ qua tê Thấy chuẩn ả n này, vô số người vì chi kinh、dị. Nói giết người liền giết người, vô vì số giết giết chi dị. t y hủy ệ t Trước không h mập mở. c 1257, u đế pháp chỉ Vâng, chuẩn đế pháp chỉ sáng chói chói mắt, Pháp đế sáng trói trói mắt p h á p tác q u ầ n sinh ngưng tụ ra một đạo v ò n g r á n g lập tức chuẩn đế chi uy quần quận chấn nhiếp thiên địa chấn áp vô số sinh linh đây là một người trung niên nam tử khí độ bất phẩm hai đầu lông mảy ngạo khí mười phần giống như một tôn thiên địa chi hoàng cao cư cựu trọng tiên bao quát chúng sinh chuẩn đế chi uy quần quận hóa thành gió bão quáy thiên địa phong vân một người chấn áp nhất phương thiên địa và đạo phủ phục chuẩn đế đại đế không gian niên đại nam tử trung niên hoàn toàn do pháp tắc ngưng tụ mã thành phản phất chân nhân lạnh lùng nhìn xem lục trần ánh mắt lạnh nhạt sắc bén như lao bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm để cho người ta toàn thân t r i ế n lạnh như rơi vào hầm băng nhưng mà lục trần lại không sợ hãi khinh n h u n bản đế phát chỉ giết không tha nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn xem lục trần trầm giọng nói ra ầm ầm nói ra tức pháp tiếng nói rơi đại đạo cùng gieo vang hướng lục trần nghiền ép mà đến đây là thiên địa ý chí một lời thiên động vạn pháp đi theo không thể không nói chuẩn đế xác thực cường đại nhưng mà đối với cái này chút lục trần cũng không e ngại vạn thế trong trí nhớ lịch đại hệ thống chủ nhân người thế nào không có gặp qua đừng nói chuẩn đế liền là đại đế đã từng tại hệ thống mặt chủ nhân trước hiệu lực qua ông lục trần trên thân phát sáng vô tận p h á p tắc từ dưới chân hắn xuyên vào khắp mặt đất vô số p h á p tắc trong nháy mắt bao trùm xích hà xuyên hóa thành p h á p tắc x i ề n xích không có vào xích hà xuyên trong đ i ệ mạnh tâm trong nháy mắt lục trần khống chế mảnh này đại địa lực lượng đối mặt vạn đạo đánh giết l đ ế lục trần sau lưng ba thước c h i địa cũng không còn cách nào tiến thêm nhận vô hình cách trở cái gì tất cả mọi người thấy cảnh này toàn đều kinh hãi há to miệng chuẩn đế xuất thủ công kích lại bị chặn lại còn như thế nhẹ nhõm đơn giản sáng mù tất cả mọi người mắt hử không c h u n g tạo hóa môn chuẩn đế hư ảnh lệnh hừ một tiếng trực tiếp xuất thủ một chỉ hướng lục trần điểm tới lục trần ngăn cản được công kích mình đây là ngay trước tất cả mọi người mặt đánh mặt hắn tôn này chuẩn đế hắn làm sao có thể đủ q u ấ n qua lục trần một chỉ điểm ra phản phát thượng thương tri thủ không có gì khấm phá tinh hà đảo ngược nhận nguyện t h m đạm dạng nay một chỉ điểm ra giữa cả thiên địa phản phất cũng chỉ còn lại có cái ngón tay này tất cả mọi thứ đều trở nên không có ý nghĩa tạo hóa kiếp chỉ nhìn thấy nam tử trung niên nhấn một ngón tay tại chỗ có đại nhân vật sắc mặt phát lệnh la thất thanh đường tạo hóa môn bất thế đ ế thuật có thể thanh tạo hóa kiếp chỉ tu luyện tới cảnh giới như thế ngươi quả nhiên có tự ngạo vừa liếng lục trần tùy ý một người nói ra tạo hóa môn tạo hóa kiếp chỉ thế nhưng là tạo hóa đại đế thành danh chi thuật bộ này chỉ pháp phi thường có luyện ngoại trừ tạo hóa đại đế bản thân từ không có người tu luyện tới ba tầng phía trên không nghĩ tới nam tử trung niên này vậy mà đem tạo hóa kiếp chỉ tu luyện đến tầng thứ、8. khoảng cách 10 tầng cướp chỉ không cách chỉ lệch thôi. tầng trên tầng Căn Trần cướp cứ Lục qua mà vạn thế trong trí nhớ ghi nhưng chép, cái này liên à không tầm thường n g tầm ư ơ có chỉ, chi Lục cười, căn cứ chép công chuyển hóa tạo ta thi thân. Trần nhạt một thế trong trí thế trong đạo, vạn lại. Vạn hoàn lệnh nhớ ghi pháp nhớ, kiếp liền i vậy vận này, l môn dĩ bị bị trí quan tới bộ công pháp này đã thôi diễn đến một loại mức độ khó mà tin nổi đã siêu việt tầng thứ m ộ ư ơ i siêu việt năm đó tạo hóa đại đế lục trần mặc dù chưa hề vật dụng nhưng là có hệ thống cho vạn thế ký ức cái này tông biến thái độ vật cái t i ê chính là bậc thạc ông đồng dạng một chỉ điểm ra dưới chân tiếp xúc mặt đất vô số địa mạch c h i lực hội tụ hướng lục trần thân thể oanh tạo hóa kiếp chỉ vừa ra thiên địa phong vân biến giờ khắp này toàn bộ thiên địa đều biến mất chỉ có một chỉ tồn tại ở thiên địa phản phát hóa thành vĩnh hằng đồng dạng chỉ p h á p khác biệt uy lực lục trần thi triển đi ra so với nam tử trung niên cao minh không biết bao nhiêu lần oanh tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt lục trần một chỉ điểm ra tồi khô là hủ trong nháy mắt phá hủy nam tử trung niên một chỉ sau đó một chỉ này xu thế không giảm trực tiếp điểm hướng cái t i ê đạo lập tại bầu trời ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiên địa bóng dáng bá đạo lăng lệ một chỉ vô địch tạo hóa kiếp chỉ mấu chốt nhất là tại một kiếp chữ bên trên không trải qua kiếp nạn căn bản là không có cách lĩnh hội c ư ớ p chữ hào nghĩa c ư ớ p chỉ c ư ớ p chỉ kinh lịch kiếp nạn càng nhiều lĩnh hội càng sâu hắn uy lực liền càng cường đại ầm ầm theo lục trần một chỉ rơi xuống phản p h ấ t thương thiên tức giận phát hạ kiếp nạn hủy thiên diệt địa đối mặt dạng này một chỉ vô số đứng xa nhìn người đều là hai chân như nhuấn ra trong lòng phát l ệ n h đối mặt dạng này một chỉ không thể đón lấy giám nam tử trung niên cũng là giận dữ hét lớn một tiếng gào vỡ thương cung giờ khắc này hắn tản mát ra cồn ba khí tước k u thiên thập địa duy hắn độ tôn một bước ph vượt qua thời gian không gian tránh né qua một chỉ này trực tiếp hướng lục trần đánh tới oanh ngay tại hắn sắp tới gần lục trần một khắc này đột nhiên cảm giác được phía sau lông tơ đ ứ n g đấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ khóa chặt hậu tâm hắn không có chút nào mập mờ nam tử trung niên trực tiếp từ bỏ mục tiêu thân hình hơi biến hóa trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài vạn g i ả m khi hắn thấy rõ ràng cái tiêu đạo làm hắn có lớn lao nguy cơ đổ vật về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi nguyên lai là lục trần tạo hóa kiếp chỉ phản xát trở về làm sao có thể nam tử trung niên kinh hãi tạo hóa kiếp chỉ lúc nào hội phản xác nhưng mà còn không đợi h chỉ thấy cái kia một chỉ tại lục trần trước người biến mất không tốt cảm giác nguy cơ lại là cảm giác nguy cơ nam tử trung niên không dám có chút do dự quay người xuất hiện tại một phương hướng khác liên tục biến hoa phương vị nhưng mà loại kia cảm giác nguy cơ một mực hóa chặt hắn không đặt mắt thế không lay động đường trốn đáng tiếc ta một chỉ này ngươi không trốn thoát được nhìn xem một mực biến hóa thân hình nam tử trung niên lục trần cười lạnh một tiếng nói ra ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt trên bầu trời chính đang thay đổi phương vị nam tử trung niên kêu thảm một tiếng lồng ngực trong nháy mắt bị sỏ xuyên tạo hóa kiếp chỉ một chỉ liền làm ộ t kiếp chỗ chi hẳn phải chết nếu như là chuẩn đế chân thân g i á lâm còn có thể phản kháng một hai nhưng là chăm chú một đạo h ư ảnh vậy liền chắc chắn phải chết chỉ gặp bị sỏ xuyên lồng ngực nam tử trung niên từ pháp tác hội tụ thân thể từng tấc từng tấc băng liệt hóa thành điểm điểm quan mang biến mất thiên địa tiểu bối dám nam tử trung niên mắt lộ ra h ư n g quang mặt mũi v à t mẹo hét lớn nhưng mà thì đã trễ thân thể của hắn đã biến mất chỉ có một tiếng này lịch giống vang vọng thiên địa như sấm đánh nổ vàng đám người bên thay đinh thai nước c ó tê nhìn thấy lục trần chém giết chuẩn đế h ữ ảnh tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí rung động đã nói không ra lời chuẩn đế pháp tắc biến mất chuẩn đế pháp chỉ mất đi hào quang phanh một tiếng hóa thành cho bụi tản mát Trước tạo Tạo Tạo toàn tạo tâm, là hái hàng vũ chi kim, tạo hóa thần thạch, thất thải lưu cung. cung, hạch chi chế chi hóa hóa hóa hóa hái hàng hóa sau, môn. môn kim, kim, là bộ lộ, vũ vật cần này đây về loại vật này vạn cổ có thể ngộ nhưng không thể cầu cực ít hiện thế mỗi lần hiện thế không không phải là vì tranh đoạt vật này mà máu chảy thành sông thất thải lưu hà cũng là vô cùng chân quý truyền thuyết là thần ma đại chiến trước chư thần chuyên môn giáng n â y nâng lên chư thần cung điện tạo hóa cung mặt ngoài nhìn là một tòa cung điện kỳ thật không phải hắn nội bộ tự thành không gian giống như một vòng thế giới bình thường mênh mông hòa tan ba mươi sáu cái cỡ nhỏ đầu tiên truyền thuyết đây là tạo hóa đại đế đạt được tạo hóa thần thạch về sau đạt được đại tạo hóa mỗi một cái động tiên đều ghê gớm có thể trì hoán thời gian trôi qua tụ tập linh khí thừa thai k ba mươi sáu động thiên phủ để tản mát tại toàn bộ tạo hóa cung bên trong truyền thuyết tòa này tạo hóa cung là thần ma đại chiến thời kỳ một tôn thần ma hoàng cung điện mỗi một tòa động thiên bên trong đều có lưu tôn thần này ma hoàng dưới trướng chư thần con đường tu luyện một tòa huy hoàng trong động phủ một người trung niên nam tử xếp bằng ở động phủ bồ đoàn bên trên trong động phủ hai cái tiểu tiểu đạo đồng đang đánh chấm mắt ngủ say bộ dáng cực kỳ đáng yêu tiểu bối dám đang tính tòa nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra đứng lên chuẩn đế chi uy của quận trấn toàn bộ động phủ đều lắc động không ngừng còn tốt cái này có thể là bên trên cổ động phủ có khắc họa th thủ hộ cả tòa động phủ hai nhà hai cái đang tại ngủ say tiểu đạo đồng tại chỗ bị tung bay đụng đầu vào trên vết động hóa thành hai cái gấm chuột rơi trên mặt đất nguyên lai、like、hai cái tiểu đạo đồng cũng không phải nhân loại mà là gấm chuột tu luyện thành tinh kết quả trong giấc mộng bị nam tử trung niên vừa hô đánh về nguyên hình chuẩn đế giận dữ đất rung núi chuyển tinh không biến sắc toàn bộ tạo hóa cung đều là gió nổi mây phun chuyện gì xảy ra ba mươi sáu động thiên nhao nhao có người t h ứ t tình ánh mắt thấu chuyển hư không hướng nơi đây động phủ trông lại dư khánh lao tổ khi mọi người thấy cái kêu đạo giận dữ bóng dáng từng cái đều biến sắc dư khánh lao tổ đây là bọn hắn tạo hóa cung tam đại chuẩn đế một trong địa vị tại toàn bộ tạo hóa cung gần với cầm quyền lao tổ c u n g đệ nhất chiến tướng chuyện gì xảy ra dư khánh lao tổ vì sao nổi giận toàn bộ tạo hóa cung c á c đệ tử đều phụ phục trên mặt đất hai chân như nhung r a hoàn toàn bị chuẩn đế uy áp chế trụ chỉ có tạo hóa môn thánh chủ trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra mồ hôi lạnh trên chán liên tục nhà mình lao tổ pháp chỉ lại bị người xé liền lao tổ thần niệm hư ảnh đều đánh giết thật đáng sợ hắn không nghĩ tới liền là cái kia gọi lục trần tiểu tử đã vậy còn quá hung áp tiểu bối tức chết đã vậy dư khánh lao tổ hét giận đinh hay như c ó không ít đệ tử đều tại loại uy thế này phía dưới hôn mê không qua dư khánh n g ư ơ i nổi điên làm gì nhưng vào lúc này ba mươi sáu động thiên bên trong một cái động thiên bên trong chuyển đến một thanh âm rõ ràng không lớn lại quanh quẩn ở trong thiên địa kéo dài không thôi thanh âm những nơi đi qua dư khánh lao tổ uy thế giống như nước đá tan giã hóa thành vô hình tạo hóa cung không ít người kinh hãi mở to hai mắt nhìn ngẩn người ở đó ánh mắt mang theo kính sợ nhìn về phía tòa kia lên tiếng động phụ thanh huyền chiến tướng vậy mà đều bị đánh thức có tạo hóa cung cao tầng đều là hai chân như n h ú ra thanh huyền cái này nhưng mà năm đó tạo hóa đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng chân chính lao cổ đồng nhân vật năm đó bị tạo hóa đại đế tự mình phong ấn trăm ngàn v ạ n năm chưa hề xuất thế một mực sống đến bây giờ thanh huyền lao tổ có người đánh giết ta thần nghiệm sẽ bỏ ta phát chỉ dư khánh ánh mắt lạnh lẽo sắc ý thao thiên người nào đạo thanh em này vẫn là không nóng không lạnh nghe không ra hỉ nộ ai ốm một con kiến hôi dư khánh nghiến răng nghiến lợi nói ra thiên lý chi đ ề một con run dế cũng có thể lay thiên có ý tứ thanh huyền chiến tướng âm thanh em văn lên đã ngơi đã xuất thế vậy liền đi một chuyến ta tạo hóa cung đến phát trị không tuân thủ giết không tha thanh huyền chiến tướng thanh em vẫn là bình tĩnh đáng sợ nhưng mà không có người xem thường bởi vì hắn là thanh huyền hắn ý chí liền là toàn bộ tạo hóa c u n g ý chí chính cũng có ý đó dư khánh lao tổ gật gật đầu người này thế mà hội ta tạo hóa c u n g tạo hóa kiếp chỉ tạo nghệ so ta còn cường đại hơn đáng giá bản đế đi một lần tạo nghệ cao hơn ngươi thanh huyền chiến tướng ngữ khí cũng không nhịn được có chút kinh ngạc làm sao có thể s á c thực như thế ta thần nghiệm phân thân liền là bị tạo hóa kiếp chỉ diệt xác dư khánh lạnh lùng nói ra ta tạo hóa cùng bí mật bất truyền và cổ t u ế nguyện ngoại trừ đại đế cũng chỉ có đế tử cùng ngươi tu luyện đến bảy tầy tầy với lại tạo nghệ còn cao hơn ngươi thanh huyền chiến tướng cũng có chút giật mình chính là ta buồn bực địa phương nhìn hắn tạo nghệ tạo hóa kiếp chỉ cũng đã tu luyện chi tầng thứ mười thậm chí đã viên mãn dư khánh lạnh lùng nói ra nếu không bằng vào hắn một cái nho nhỏ chuẩn thần vương không có khả năng d i ệ t sát ta thần niệm phân thân cái này sao có thể thanh huyền thanh âm cũng không tiếp tục bình tĩnh s á t thực như thế đối đãi ta bắt giữ hắn tự mình thẩm vấn thẩm vấn hết thể tự nhiên sẽ hiểu dư khánh một bước phóng g a đậu phụ trực tiếp liền muốn vượt qua vũ trụ mà đi hắn hình dạng ngay vào lúc này một đạo thanh âm giàn u a vang lên lập tức đánh Dư Khánh mở tạo o hai mắt nhìn, là thất thanh, đường đường một đời chuẩn đế đang nghe thanh này cũng là một trận chấn kinh đệ tử. Thanh huyền chiến tướng cũng là phát ra một tiếng kinh hô. đang ra đời tiếng mắt một âm một một trận tử. tướng tử. t đường đường này cũng cũng là là là đế đệ Đế hóa cung tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người bị một tiếng này đế tử c h ấ n trụ tạo hóa cung đế tử chỉ có một vị cái tiết chính là tạo hóa đại đế con trai chân chính đại đế c h i tử l a n g vân đế tử trời ạ vậy mà kinh động đế tử đến sao tạo hóa cung các trưởng lão đều là khiếp sợ không thôi chân dung lăng vân đế tử lời nói cực kỳ ngắn gọn lại mang theo vô thượng m i nghiêm cho dù là dư khánh cũng không dám làm cản hơi chuyển động ý nghĩ một chút vội vàng lấy đạo pháp đem lục trần bóng dáng khắc vẽ ra đến toàn thân áo trắng chắp hai tay sau lưng mắt như lang tinh thần thái tùy ý khỏe miệng mang theo một tia t à c ư ờ i lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập khí thế tựa hồ giữa thiên địa không có cái gì cao hơn hắn sa đạo này bóng dáng sinh động như thật liền phảng phất lục trần bản thân đứng tại trước mặt bọn hắn bình thường lui về đạo phụ việc này như vậy coi như thôi nhìn xem lục trần bóng dáng nửa ngày lăng vân đế tử c h ầ m giai nói ra một câu sau đó yên tính lại cái gì dư khánh trận tròn mắt thanh huyền chiến tướng trận tròn mắt toàn bộ tạo hóa cung người toàn bộ trợn mắt lăng vân đế tử làm sao có thể hạ dạng này một đạo mệnh lệnh trước một nghìn hai trăm năm mươi chín hành quân lặng lẽ việc này coi như thôi đám người bên thai quanh quẩn lăng vân đế tử thanh em giàn mua không người nào dám không tuân thủ đế tử lời nói tại toàn bộ tạo hòa cung lăng vân đế tử đó là đệ nhất nhân dù là đệ nhất chiến tướng thanh huyền cũng không dám lô mãng dù là trong lòng bọn họ có lại nhiều nghi hoặc giờ phút này cũng không thể không thu lại không ai dám chất vấn đại đế c h i tử quyết định dư khánh lao tổ s á t mặt mang theo nghi hoặc rơi xuống đám mây trở lại mình động tiên ánh mắt tiêu tan không chừng từng sợi sát cơ bị hắn áp chế hắn đối lục trần hận ý cũng không có biến mất ngược lại bởi vì đế tử ngăn cản càng thêm thâm hậu ba điểm đoạn này thù hắn ghi lại mười 10 năm trăm năm hắn cũng sẽ không quên chỉ hội theo thời gian chuyển rời càng ngày càng hận lăng vân chuyện gì xảy ra Thanh huyền chiến tướng thanh âm thấu qua đầu tiên, tại tử tiên một tiểu bắt ta tạo hóa môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. tạo ta thể huyền chiến chỉ khánh chính khiến hóa Chỉ phương hội hóa chỉ, chúng qua sao Lăng Vân văng lên, đến ngăn cản. này môn còn nào bằng nên đầu đầu về cái Cái có bối, mũi đối kiếp đế dư âm mà để là là, vì b hắn cả đời đều tại bảo vệ tạo hóa môn danh dự thậm chí tạo hóa môn danh dự trong lòng hắn so với chính mình mệnh đều trọng yếu làm tạo hóa đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng thanh huyền địa vị thế nhưng là khá cao toàn bộ tạo hóa môn cũng chỉ có hắn dám hướng lăng vân đế tử mở miệng chất vấn không cần lăng vân đế tử thanh nhâm bình tĩnh vô h ỉ vô bi hắn tạo hóa kiếp chỉ lai lịch đường đường chính chính làm sao có thể thanh huyền chiến tướng xứng sở có chút k ỳ quái chẳng lẽ ngươi biết hắn không biết lăng vân đế tử lắc đầu nhưng lại biết hắn lai lịch hắn không phải chúng ta tạo hóa môn có thể chọc đổi cho dù là phụ thân ta tại thế vậy không thể lăng vân đế tử thở dài một tiếng nói ra cái gì cái này sao có thể thanh huyền chiến tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi c h ấ n kinh hỏi l i ê n đại đế tại thế đều không thể t r e o vào tồn tại tạo hóa kiếp chỉ lai lịch đường đường chính chính đ ỗ n g nhiên thanh huyền ánh mắt biến đổi con mắt đột nhiên trận to lớn nhìn kỹ lại ánh mắt hắn bên trong vậy mà ẩn giấu đi một loại nào đó sợ h ã i chẳng lẽ là hắn không phải hắn lại cùng hắn thoát không khỏi liên quan lăng vân đế tử chậm rãi nói ra quá giống bọn họ nói quá giống bị ngạn hoa khai luân hồi thiên khải thanh huyền chậm rãi đọc lên mấy chữ này sắc mặt trắng vâng Lăng Vân Đế t ử chầm mở m rãi i ệ n g gia nói bọn ra, tộc huyền ọ t r nhân lại như vạn thế, lại kiểu giới ự chiến lại đem k ô n bình tĩnh.、T. Thanh huyền g h T. c tướng nghe được lăng vân đế tử trả lời dù là hắn là tạo hóa đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng cũng là hít một hơi lệch khí bọn hắn loại này tồn tại biết được rất nhiều giữa thiên địa đại bí biết cái này phương thiên địa ẩn giấu đi không ít uy chấn vạn cổ đại nhân vật mà trong đó trong này làm người kiên kỵ nhất liền là bị nạn hoa khai luân hồi thiên khải đại biểu tồn tại lăng vân ngươi cứu được tạo hóa môn thanh huyền chiến tướng thật lâu mang theo một tia may mắn mở miệng nói ra như quả thật là gia tộc kia đi ra người làm như vậy không thể phản bác đã suy đoán ra lục trần thân phận bọn hắn y nguyên không còn dám dây vào tên s á t tinh này bọn hắn cũng không muốn bước đã từng những người kia vết xe đổ mặt mũi loại vật này gặp được loại này tồn tại cái kia chính là cái dám mất đi cũng liền mất đi dù sao bọn hắn là không thể chơi vào cũng không dám gây thế là thanh huyền chiến tướng lần nữa hạ lệnh toàn bộ tạo hóa cũng không được như vậy sự tỉnh tại nhiều sinh sự bưng nếu không giết không tha cái này tại toàn bộ tạo hóa cũng tạo thành a n h động to lớn vô số tạo hóa môn cao tầng một mặt mỗi bức muốn chờ đợi lao tổ chỉ thị tiếp theo nhưng mà liền không có bước kế tiếp toàn bộ ba mươi sáu động thiên hoàn toàn i ê n lặng đại môn đóng chặt liền phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua xích hà xuyên hỏa điện đạo tràng lục trần đạp không mà đứng áo trăng phân phật phong thái tuyệt thế bầu t r ờ i một chùm thần huy vẩy xuống giống như một tôn thần c h i trước khi không diễn s á t chuẩn đế xé bỏ chuẩn đế p h á p trị tình cảnh như vậy rung động tất cả mọi người ánh mắt để vô số người vì c h i kinh dị song đời gia hỏa này gây ra đại họa có người tuổi trẻ sắc mặt âm thầm nói thầm tạo hóa môn chuẩn đế pháp trị cũng dám vi phạm gia hỏa này thật là không biết chữ chết viết như thế nào có đại giáo lao tổ thờ dài vì lục trần không đáng cho u ẩ n đế Pháp, pháp, pháp h c、so、dù là một mực chú ý trận chiến đấu này các đại môn phái lúc này vậy rung động tột đình tại huyện cảnh thuật trông được lấy lục trần bóng dáng tựa như đang nhìn một người chết bình thường hủy chuẩn đế phát trị tạo hóa môn lần này chuẩn đế chỉ sợ sẽ đích thân xuất thủ có người suy đoán nói đông h o a n g cách xích hà xuyên đâu chỉ ư ớ c ư ớ c vạn dặm ở giữa cách bên trong đại vực coi như tạo hóa môn muốn tới cái kia vậy yêu cầu thời gian chuẩn đế xuất thế ư ớ c ư ớ c vạn dặm không qua một ý niệm phá thoái hư không vượt qua tinh vũ muốn đến xích hà xuyên một cái hô hấp mà thôi có đại nhân vật trầm giọng nói ra đây chẳng phải là g i a hỏa này sống không q ê n đắc tội với n hắc sợ r ằ n m u ố siêu sinh đi đắc tội không nên đắc tội với người hắc sợ, sợ rằng muốn siêu sinh cũng khó khăn hồn phi phách tán ngược lại là khả năng từng cái cách xa nhau rất xa các không thi triển bí thuật quan sát người ở đây đều nhao nhao n g h ị lụ ở một khắc đồng hồ trôi qua tạo hóa môn không có động tính hai phút đồng hồ đi qua tạo hóa môn không có động tính một canh giờ trôi qua tạo hóa môn vẫn là không có động tính chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ dựa theo tạo hóa môn thực lực coi như không phải chuẩn đế xuất thủ bọn hắn thông qua vực môn thời gian này vậy chạy tới tạo hóa môn làm sao còn chưa tới đám người nhao nhao thầm nói lục trần đạp thân hư không trong tay vớt vớt nhật quang thần tính thần xác hài lòng không có bối rối chút nào lúc này hắn quay đầu nhìn về phía đông hoang phương hướng vị trí kia chính là tạo hóa môn chỗ địa xem ra tạo hóa môn đế tử vẫn là có nhãn lực hình ngàn vạn năm tuế y nguyệt còn không có lao hồ đồ lục trần khỏe miệng hơi vệnh từ tốn nói thôi vốn còn muốn cho các ngươi tạo hóa môn chút giao hấn xem ở các ngươi có tự biết hiển nhiên phân thượng chờ ta đến tạo hóa môn đi một lần ta chỉ cần cái kia phát pháp chỉ c ầ u thí gia hỏa lục trần tất cả đều là thanh dư khánh chuẩn đế viết lên s ố đen không có cách lúc đầu chuyện này liền cùng hắn không có có quan hệ gì gia hỏa này vậy mà la lối om sỏm còn làm cái chuẩn đế pháp trị để hắn đi y t i ế n hắn là cái thá gì lục trần chờ đợi một canh giờ xác định tạo hóa môn không trở lại về sau trong lòng có chút thất lạc đồng thời lại có chút cao hứng tối thiểu nhất nói tạo hóa môn vẫn là có thể cứu không có triệt để mục nát biết t í n t h ố i thiếu i á c nhạy cảm biết người nào không phải mình có thể trêu trọc đến cái này cũng gián tiếp chứng minh tạo hóa môn có thể sừng s ư n g vạn cổ không ngã cũng không phải là dựa vào vận khí còn có ai muốn muốn cái này tấm gương lớn mật tới lấy lục trần s ó c s ó c trong tay tấm gương hướng mọi người tại đây nhìn thoáng qua nói ra trong thời gian này ánh mắt của hắn dừng lại tại kim ô cựu thái tử trên thân thời gian rất dài đồng thời khỏe miệ mang theo ý cười kim ô cựu thái tử sợ liền đối mặt lục trần ánh mắt dũng khí đều không có túi đầu không rên một tiếng liền c h u ẩ n đế pháp chỉ cũng dám vi phạm đánh g i ế t c h u ẩ n đế niệm thân xé bỏ pháp chỉ dạng này người liền là lại mượn hắn mười cái gan hắn cũng không dám lại đối với đối phương nói cái gì nói dỡn c h u ẩ n đế niệm thân đều đã chết chẳng lẽ hắn so c h u ẩ n đế còn lợi hại hơn với lại thần hỏa đại trận đã sớm tại c h u ẩ n đế pháp chỉ hiện thân thời điểm liền bị phá hư k h ô n g chế trận pháp kim ô đệ tử toàn bộ bị chấn áp từ không trung rơi xuống thùng sắt phòng ngự đã sớm tăng giã không có đã có lực lượng hắn là liền cái dám cũng không dám thả xem ra là không hay vậy ta liền từ chối thì bất kính lục trần có chút một người đem tấm gương cất vào đến kim ô cựu thái tử trong nháy mắt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng bị lục trần chiến lược cho c h ấ n nhất rồi làm kim ô tộc cựu thái tử hắn mặc dù gương ngạnh nhưng là cũng không đần biết sự tình gì như vì sự tình gì không thể trái các ngươi còn thật là có thể nhịn không xuất thủ phần này n h ắ n lại ra ngoài ý định thu hồi cổ cảnh lục trần ánh mắt nhìn về phía hồ dung nham chỗ sâu nơi nào là toàn bộ xích hà xuyên chúng tuyệt tâm quanh năm bị lựa chướng bao phủ là vì sinh mệnh cấm khu lục trần kỳ thật vừa rồi không riêng đang chờ đợi tạo hoa môn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là nhìn một chút sinh mệnh cấm khu tồn tại phải chăng sẽ ra tay đoạt đ o ạ t nhật ánh sáng thần cảnh không nghĩ tới đối phương thật có thể nhịn để lục trần đem thứ trí bảo này mang đi không có ở để ý tới ở đây người lục trần quay người mang theo lục vân ý để rời đi chuyến này mục tiêu địa phương đã đạt tới biết cấm khu tại ở nhẫn lục trần đã có thể đón được đại thời đại liền muốn tới cấm khu đây là đang tích lũy lực lượng ứng đối lần đại tiếp nạn này mà lục trần mình vậy phải tăng tốc bước chân còn thừa thời gian đã không nhiều lắm h ắ n phải thêm gấp bố cục nhìn xem lục trần rời đi thẳng đến không thể lại nhìn thấy h ắ n bóng dáng ở đây trong ấ t cả m ư i lúc nhất à mới dám nhúc, nhích n thời n từng a bộ tộc Kim, Kim, Kim、so、h bước bước cái môn phái nhào nhào xuất động thi triển thủ đoạn chờ đợi lục trần chính là những người này điên cuồng phản công bảo v ậ t động nhân tâm húng chi n h ậ t quang thần kính bực này trí bảo không có người hội cam tâm dễ dàng như vậy địa để lục trần đem mang đi ngay tại lục trần biến mất không lâu thư không d u n g động vô số tử khí diễn sinh che khuất bầu trời tử khí đông lai quần quận mấy vạn dặm trời ạ đây là thế nào không ít tuổi trẻ người ngẩng đầu d u n g động nhìn xem một màn này hoảng sợ nói tử khí đông lai cái này dị tượng không đơn giản a đây là có đại năng lực giả tới nhìn thấy bao phủ thiên địa hoành không quần quận đến tử khí không ít người đại nhân vật đều là đánh một cái giật mình trầm giọng nói ra ông mặt đất rung động vô tận đúng phương pháp thì diễn sinh cùng chân trời tử khí kêu gọi kết nối với nhau đem địa phương này hóa thành một cái thế giới màu tím giống như nhân gian tiên cảnh ngay tại tất cả mọi người đều kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì thời điểm địa mạch chấn động c h ầ m dãi hội tụ ra một đạo bóng dáng tự thân áo trắng mắt như lang tinh trong lúc giơ tay nhấc chân cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể dạng n à y một người không có cái gì uy thế nhưng mà tùy ý đến hướng chỗ nào một trận chiến liền phảng phất hóa thành ở giữa thế giới này nhận nguyện v ư n quanh tinh hạ ẩn hiện rực rỡ ngời n g i khống chế mặt đất nhìn thấy tên này màu trắng bóng dáng không ít đỡ ngời ngời khống chế mặt đất rung động đây là ai lục trấn đâu tuổi trẻ nam tử g o trắng đứng ở nơi、đó. chậm rãi mở miệng nói ra thanh â m vô hỉ vô bi để cho người ta sợ không được hắn tính tình nguyên lai、like、là ngũ trang quan quán chủ g i á lâm không có từ xa tiếp đón có người một chút nhận ra người trẻ tuổi này ánh mắt sáng lên hướng về phía đối phương vừa cười vừa nói cái gì hắn liền là ngũ trang quan quán chủ có được đế giả chi tư thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân minh luân không ít người nghe được thân phận đối phương toàn bộ hạ kêu to một tiếng thế nào lại là hắn người thế hệ trước n í u chặt mày lên nghi hoặc thầm nói hắn không phải bế con sao hắc các người lây liền có chỗ không biết ninh luân quán chủ đã sớm xuất thế chỉ sợ lần này là vì cho mình sư đệ báo thủ mà đến cái gì chuyện gì xảy ra tại là có người bắt đầu tự thuật nguyên nhân trong đó khi bọn họ biết được ngũ trang quan quán chủ đã từng đối lục trần phát hạ tất sát lệnh toàn đều vì thế mà choáng váng ninh quán chủ lục trần đã đi với lại cướp đi nơi này một kiện thần ma di bảo có người con ngươi đảo một vòng nghĩ đến một cái biện pháp h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn lấy ninh luân đối lục trần cựu hận làm sơ dẫn đạo để nó biến tương suất tay đem lục trần cản lại phương hướng ninh luân vô hỉ vô bi t h ầ n sắc đàm mạc câu nói ngắn gọn lại có thể nhanh chóng để cho người ta minh bạch gì hắn hắn hướng đông chạy hẳn là đi đông hoang tạo hóa môn phương đông tạo hóa môn linh luân nhẹ nhàng mở miệng nhắc tới một tiếng bóng dáng chấn động phanh một tiếng hóa thành vô số phát tắc không có vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa linh luân đã hướng về phương đông đuổi theo nó mắt không cần nói cũng biết quân quận tử khí quần quận hướng đông nhanh chóng biến mất cuối chân trời tần đảo người lão gia hỏa này đủ hung á c h ỏ a thủy đông dẫn cái này là muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu a hắc bảo vật tự nhiên là người có đức chiếm lấy bằng hắn một tên t i ể u tử có tài đức gì khống chế một món đồ như vậy binh khí tần đào cười lạnh nói hắn xuất từ tần hoàng triều là tần hoàng hướng quốc sư dưới một người trên vạn người đủ tâm hiểm không qua vì sao a không có để cho ta có bất kỳ khó chịu nào tần đ à o bên cạnh một cái lao nhân mở miệng trêu g ẹ o nói lao ra hỏa ngươi liền cười trên nôi đau của người khác a có qua có lại mà thôi cái viên kia tấm gương giá trị quá mức to lớn một tên tiểu bối bằng cái gì có được lục c h â n hai người một chó đi rất chậm rất là nhàn nhã không qua toàn bộ lúc này mẹ cái bịt còn thất thần làm gì a còn không nhanh tìm đại phu lục t r â n cũng nghe đến vậy x ư n g sở tại chỗ đại phu một tử đây chính là hậu thế xưng hô tại cựu giới văn vực chỉ có dược sư đan sư luyện kim sư s i ê u lục t r â n một cái lấp mình trong n g á y mắt xuất hiện tại thanh â m chuyển r a đ ỉ n h núi toàn thân áo đen nam tử nằm trên mặt đất nửa người tàn phá mất đi một đầu cánh tay huyết thủy nhiễm đỏ mặt đất nam tử bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt đã hôn mê ở vào hít vào nhiều thở r a ít trạng thái sau một khắc liền có khả năng tử vong ở bên cạnh hắn một lớn một nhỏ mỹ nữ chính một mặt bối rối bất lực nhìn xem ngã xuống đất nam tử thất kinh muốn cho đối phương cầm máu làm sao căn bản không có chỗ xuống tay ba ba ba ba ngươi thế nào tiểu mỹ nữ bảy tám tuổi k h o ả n g t r ư ờ n g phấn điêu ngọc trác nước mắt c u ầ n c u ộ n lung lay nam tử trong miệng hô hoán đại mỹ nữ cũng là nước mắt c u ầ n c u ộ n chân tay luồn cuống người hoa lục trần hiện thân ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người mở miệng hỏi đường a đột nhiên thanh đem dọa hai người nhảy một cái quay đầu thấy có người đại mỹ nữ liền phản g phất bắt được cây cỏ cứu mạng lập tức lao đến bắt lấy lục trần cánh tay phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất van cầu ngươi mau cứu lão công ta có ta ở đây hắn không chết được không qua ngươi muốn trả lời trước ta vấn đề lục trần mở miệng nói ra vấn đề gì? đại mỹ nữ nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu nói ra vừa rồi trong lúc vội vàng nàng căn bản không có nghe được lục trần tra hỏi các ngươi là người hoa lục trần còn không có sinh khí mà là kiên nhẫn mở miệng hỏi là chúng ta là người hoa đại mỹ nữ gật gật đầu ông đạt được đại mỹ nữ khẳng định trả lời lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ ra một viên nho nhỏ sinh mệnh chi châu con ngón búng ra bay về phía nam tử tháo đen sinh mệnh chi châu tiếp xúc nam tử thân thể trong nháy mắt không có vào thân thể đối phương cường đại sinh cơ lập tức tu bổ nam tử thương thế t r o n chú thời gian qua một lát nam tử đổ máu liền đã ngừng lại đồng thời nhanh chóng diễn sinh huyết khí để nam tử sắc mặt nhanh chóng phục hồi như cũ chỉ k h ô n g qua cũng liền giới hạn ở đây h ắ n trung pi h là một kẻ phạm nhân chưa hề tu l ệ i qua tay c u ộ không cách nào tái sinh nam tử hô hấp trở nên cân s ư ớ n g sắc mặt khôi phục bình thường thậm chí nhẹ nhàng treo lên khò khẽ đến đã không có v ẻ thống khổ cái này cái này đại mỹ nữ nhìn xem đây hết thảy trấn kinh nói không ra lời đây là thần tiên thủ đoạn a chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới có loại thủ đoạn này n g à i là tiên nhân sao tiểu mỹ nữ hai cái mắt to nhìn xem lục trần con mắt tỏa ánh sáng tiên nhân lục chân lắc đầu một người không phải vậy là người tu chân giả n g đại mỹ nữ lắc đầu một tháng trước trên bầu trời mặt trăng ngôi sao mặt trời toàn đều biến mất xuất hiện một mảng lớn lục địa rộng lớn vô ngẩn nơi đó hữu thần sơn hà lưu cảnh sát mỹ lệ cùng nhân gian tiên cảnh như thế còn có đình đài lâu vũ ở mảnh này đại lục có tiên nhân ngự không thần hà bay múa m ở mịt mà sinh cung điện san sát tựa như là từng mảnh từng mảnh tiên cung như thế toàn bộ thế giới đều liên cuồng có rất nhiều người nói đó là thượng cổ cựu châu thần thoại chi điện có người nói đó là hải thị t h ậ n lâu nhưng là có cái gì hải thị t h ậ n lâu có thể tiếp tục một tháng lâu nói điểm chính lục chân nhữ mày cảnh sắc cái gì đều không cần miêu tả liền nói các ngươi làm sao tới vài ngày trước ta đều cùng dĩ vang như thế về nhà đi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền đi tới nơi này chúng ta không biết là làm sao tới đại mỹ nữ lắc đầu một mặt mờ mịt nhắm mắt an thần không nên động lục trần dôi ra bàn tay lớn một chỉ điểm tại đại mỹ nữ cái chán quan sát nàng thức hải lập tức vùng trời kia đất đai hình ảnh xuất hiện tại lục trần trước mặt đây là cựu giới vạn vực nhìn thấy cái này rộng lớn vô ngần từng khối đại lục lục trần toàn thân chấn động trên địa cầu vậy phát sinh biến hóa vậy mà hội hiện ra cựu giới vạn vực đất đai hư ảnh không đúng đây không phải là hư ảo mà, mà là thật sự rõ ràng tồn tại làm sao có thể dù là lục trần có được vạn thế ký ức tại lập tức vậy là hoàn toàn sợ ngây người cựu giới vạn vực làm sao có thể cùng địa cầu liên hệ với hai địa phương này thế nhưng là b á n đại bắc cũng không tới à, chẳng lẽ nói cựu giới vạn vực liền ở địa cầu phụ cận một cái khác không gian song song vậy cũng cực kỳ không không có khả năng lục trần đủng có không gian phát t á c n h ư quả thật là như thế hắn một chút liền có thể thấy rõ thượng cổ cựu châu đại lục cựu giới vạn vực hai cái này sẽ không thật có liên hệ a lục trần âm thầm nói thầm chiếu cố tốt bọn hắn lục trần phân phó song lục vân y l ỉ a một cái là mình xuất hiện ở một bên một đỉnh núi phía trên ngồi xếp bằng nhắm mắt lại ông vạn đạo thần tâm phát sáng lục trần câu thông ngủ say tiểu lò ly linh nhi tiểu nha đầu đang ngủ đến mơ mơ màng, màng. làm sao vậy thế nào linh nhi tỉnh lại hệ thống lục trần trầm giọng nói ra thời gian dài như vậy lục trần cũng không vận dụng hệ thống vốn không muốn cùng có quá nhiều liên hệ nhưng là chuyện này hắn nhất định phải thông qua hệ thống t r a một chút tích chủ ký sinh hệ thống băng lãnh lời nói tại lục trần não hải vang lên hệ thống do xét phiến đại lục này là cái gì lục trần không nói nhảm tại chỗ khởi động hệ thống dò xét công năng nơi đây điều tra tiêu h à o sư đồ danh vọng giá trị một trăm l i n điểm phải t r ă n g tiếp tục tiếp tục lục trần chém đinh chặt sắt nói ra cha thấy kết quả thượng cổ cựu châu đại lục cựu giới vạn vực có gì liên hệ không biết ân lục trần nhữ mày không nghĩ tới cũng tìm được loại này đáp án cần ngươi làm gì lục trần thanh lâm có chút l ạ n h cảnh cáo chủ ký sinh b u ồ n hệ thống vì truyền đạo tụ h nghiệp giải thích nghi hoặc mà thôi có thể trợ giúp ngươi nhanh trong giáo sư truyền nhân cũng không phải là văn năng còn có chủ ký sinh có thể không dựa vào b u ồ n hệ thống đồng thời có thể vứt bỏ chỉ là không có b u ồ n hệ thống ngươi đem thiếu thốn một sự giúp đỡ lớn lực lượng có thể không dựa vào b u ồ n hệ thống nhưng là địa phương khác chủ ký sinh có thể sử dụng bổn hệ thống cũng không sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng đây là ngươi phân tích lục trần thiêu thiêu mi mao đây là hệ thống trải qua vạn thế hệ thống chủ nhân tổng kết ra kinh nghiệm đáng tiếc bọn hắn đến cuối cùng đều là đi không xuất từ mình một cửa ai kia đối bản hệ thống lực lượng quá mức si mê từ đó mất đi bản thân lục trần yên t ĩ n h lại đang tự hỏi chuyện này khoan hay nói cùng mình đi ra kết luận là như thế giáo sư lô đệ cùng với các phương diện có thể sử dụng chỉ cần không dựa vào nó lực lượng không cho hắn ảnh hưởng thân thể của mình liền có thể Trước tự. trở thấy Trần Người công Lục 1262, hãng Nhìn về. thế nhưng là lại nói không nên lời hắn làm sao biết là lục trần là nghị thông hệ thống sự tình giải quyết một mực làm phức tạp hắn một kiện vấn đề lớn từ đó để hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa trở về lục trần gật gật đầu các ngươi lai、like、lịch ta đã hiểu rõ nơi này chính là các ngươi nhìn thấy bầu trời đại lục cái gì đại mỹ nữ lấy làm kinh hãi nơi này là bầu trời đại lục tại sao có thể như vậy cụ thể ta cũng không biết không q u a đại thời đại liền muốn mở ra nhìn đến địa cầu lần này cũng không thể ngoại lệ trốn bất quá lần này đại kiếp lục trần thở dài một tiếng nói ra từ đại mỹ nữ trong đầu bầu trời trong đại lục lục trần thôi diễn một phen phát hiện sau đó thời gian bầu trời đại lục sẽ từ từ đem địa cầu t h ô n p h ệ không vậy có thể nói là một loại d u n g hợp hai cái khác biệt thế giới hoàn toàn hòa là một thể cho đến lúc đó liền là đại thời đại tiến đến thời điểm với lại cái này đại thời đại đã không xa từ hôm nay trở đi các ngươi liền theo ta đi chúng ta tìm một chỗ an trí các ngươi cảm ơn cảm ơn đại mỹ nữ thiên ân vạn tạ không cần cảm ơn ta lục trần k h o á t k h o á t tay đây là một cái cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt thế giới nơi này t h ị t yếu cường ăn cường giả vi tôn các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt Ta hội an bài cho các tốt hết thầy, tiếp tu an hội cho cho hội bài ngươi ngươi các các có cơ hội tiếp xúc để lục u sau nếu y ệ n đường, ngươi mình nắm chắc ở. Nếu không đại tiền đại đến, không Về ai đại đại đào thời các chắc có thoát. phải thể tự ở, l trần nhìn xem đại tiểu mỹ nữ lời nói thâm thiến nói ra đây là hắn lại tới đây gặp được thứ một cái người hoa tự nhiên mà vậy có chút thân cận nhưng là cũng liền chỉ thế thôi hắn làm được chiếu cố một cái đối phương chúng ta lên đường đi lục trần tiện tay một điểm không gian pháp tắc vận chuyển mở ra một đường không gian môn hộ hoa tiểu mỹ nữ nhìn xem lục trần động tác ngạc nhiên khánh nết nhỏ nhỏ một mặt sùng bái tại nang ấu tiểu tâm linh bên trong đây chính là thần tiên thủ đoạn Đối l vừa vừa không không sau đó ninh luân lần nữa chìm vào mặt đất biến mất tại mảnh này thiên địa ngũ trang quan địa tiên tri tổ c h u y ề n nhận phàm là mặt đất chỗ chi địa đều sẽ bị hắn t r ư ở n g khống điều khiển địa mạch là hắn cường hạng đồng thời hắn sở di có thể như thế chuẩn sắc tìm tới lục trần vị trí hoàn toàn cũng là hắn địa tiên tri thuật nguyên nhân có thể nói như vậy chỉ cần lục trần chân đạp thực địa như vậy ninh luân liền hội khóa chặt lục trần vị trí chỉ là lục trần thủ đoạn quỵ dị vượt qua vũ trụ là chuyện thường ngày tốc độ so với hắn phải nhanh quá nhiều để hắn rất là buồn g i à u tạo hóa môn đ ắ c tội ngươi lấy ta đối với ngươi nghiên cứu ngươi hẳn là đi tạo hóa môn ừ ta liền đi tạo hóa môn chờ ngươi ninh luân cười lạnh nói ở trong đó còn có nguyên nhân Cái c kêu h í n h là t g hắn. Hắn quan quan không ó a m lại đ tự nơi này biển xanh trời xanh tại xanh biết trên mặt biển đá ngầm điểm điểm ngẫu có ngọn núi lộ ra khỏi bề mặt ngọn núi một mặt lương tựa gió biển mặt khác thì là bãi cát tuyết trắng cắt m i ệ n g theo nước biển chập trùng mà làm ớt sóng biển dây tại biển xanh trên bầu trời từng tòa hòn đảo đứng lơ lửng giữa không trùng vứt bỏ sức hút trái đất lơ lửng giữa không trùng xa xa nhìn lại giống như tiên cảnh đại lục bình thường tại h u y ề n không đảo tự bên trên có từng tòa lầu cát có từng tòa cổ điện tạo thành một mảnh d ã y cung điện nơi này cầu nối tương liên từng cái hòn đảo bốn phương thông suốt hết sức phồn hoa náo nhiệt h á n không tự là đoạn không gia tộc sản nghiệp chính vì vậy h ã n không tự mới hết sức phồn hoa không có người quái dày nếu không như thế một mảnh hữu lực môn phái chấn áp sớm đã bị thế lực khắp nơi tranh đoạt đoạn không gia tộc truyền thừa tại đoạn không đại đế t r i thủ trải qua vạn cổ tuế y nguyệt đoạn không gia tộc lên lên xuống xuống đã từng xuống rước qua lại q u ộ t khởi cũng là tại c ử u giới vạn v ự c sóng lớn chiều bên trong giấy r u a mới có hiện tại hết thảy về sau đoạn không gia tộc phân liệt chia làm đoạn gia cùng không nhà hai gia tộc nhưng là bọn hắn bọn hắn y nguyên vẫn là một cái truyền thừa đối ngoại vẫn là lấy đoạn không gia tộc xưng hô đối nội thì tách ra quản lý đoạn không gia tộc đoạn không c ử u trạm là thế gian bá đạo nhất đế thuật một trong truyền thuyết năm đó đoạn không đại đế rút đao một đao đao đao đao đ đ đ Với tại đ ham không tự có đoạn không gia tộc tồn tại uy hiếp không người nào dám tại cái này gây chuyện thị phi đối địch với đoạn không gia tộc đi vào ham không tự lục trần lộ ra dáng tươi cười mang theo đám người cất bức tại ham không tự đến đầu đường tốt không được tự nhiên tại ham không tự có một tòa tỉ mỉ kiến tạo khách sạn cái này khách sạn nhưng là phi thường kỳ lạ nó không phải kiến tạo tại hòn đảo phía trên mà là kiến tạo tại hòn đảo bên cạnh trong hư không cả tòa khách sạn kiến thiết tại tầng mây ở giữa mây bàn xương mù quấn tại trong khách sạn có một cái vòng xoáy xoay trầm trầm nghe nói cái này khách sạn rượu ngon hoàn toàn đều là từ cái này vòng xoáy sản xuất đi ra với lại loại rượu này tại h a m sở c ắ p tỷ ạ phi thường nổi danh lục trần dẫn đám người đi vào khách sạn tìm cái địa phương làm xuống dưới chỉ chốc lát tiên hạt bay múa trên lưng chở đi rượu ngon xuyên qua tầng mây đi vào lục trần bên cạnh bọn họ lục t r ầ n có chút một cười cầm xuống t i ê n hạc trên lưng rượu ngon sau đó đại tay vừa lộn xuất hiện một viên lóe da quang mang tinh thạch t i ê n hạc chấp lấy hai cánh điêu lên tinh thạch bay đi không sai trước mắt cái này khách sạn cũng không có tiểu nhị hoàn toàn là t i ê n hạc đưa rượu lên để cho người ta trải nghiệm không giống nhau dạng cảm giác lục t r ầ n uống một hớp tận trong chén c ả n h đẹp hơi híp cặp mắt hưởng thụ một lát mở to mắt lại đến một chén được rồi tiếng nói rơi chỉ gặp ở vào trong khách sạn cái tia đạo vòng xoáy chấn động một đạo rượu trực tiếp rơi xuống vừa lúc rơi vào trong chén không nhiều không ít vừa lúc một chén với lại không có chút nào về xuống. Trước 1263, đoạn không song không kiểu. lục t ca ca. vân y lìa một tay chống đỡ cái c ằ m một tay lung lay chén rượu trong tay mất hết cả hứng nói ra đối với rượu loại vật này nàng thật sự là không thú vị dù là cho dù tốt rượu nàng vậy uống không trôi bọn người lục trần vừa cười vừa nói các loại người nào lục vân y lìa xứng sở hơi nghi hoặc một chút trên đường đi vậy không gặp lục trần liên hệ ai ai có thể ở chỗ này chờ hắn một hồi ngươi tự nhiên sẽ hiểu lục trần bình chân như v ậ y nói ra ngay tại lục vân ý gì hãy muốn muốn tiếp tục hỏi lục trần thời điểm một chiếc to lớn chiến thuyền từ đằng xa chạy mà đến to lớn chiến thuyền xa hoa khí phái khí thế bất người hãng không tự phụ cận đảo nhỏ ở trước mặt hắn chỉ có nó một phần mười lớn nhỏ dạng này một chiếc chiến c c h i ế thuyền tựa như là di động đại lục chiến thuyền phía trước một cây kim sắc đại kỳ đón gió bay múa phụ thêm lạc ấn lấy một cái đoạn chữ đoạn không gia tộc đoạn ra người sao lại tới đây tại trong khách sạn uống rượu không ít người đều là lấy làm kinh khách sạn mặc dù là đoạn không g i a tộc s ả n nghiệp nhưng là đoạn g i a người cực ít hội tới đây trừ phi là có người tìm được chết tại nơi đây gây chuyện nhưng là hôm nay đoạn g i a vậy mà thái độ khác thường đi vào nơi đây quả thực lệnh rất nhiều người cũng kỳ quái chiến thuyền tới gần hãm không tự tiếp theo từ bên trên đi xuống hai t h i ế u nữ trong đó cái thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người tựa như một cái hoàng tước mỹ lệ váy dài thật dài địa lôi kéo càng là lộ ra nàng cao quý một cái khác một thân cận chiến giáp hiện lộ rõ ràng ra nàng cái kia dáng người ma quỷ khí khái hào hùng mười phần sau lưng cắp nàng đi theo mấy cái tùy tùng rõ ràng là hộ vệ mỗi người đều hết khí nội liễm Thực lực bất p h ẳ m dạng này càng thêm hiển lộ rõ ràng ra hai nữ thân phận cao quý khi hai nữ đi vào khách sạn có người nhận ra bọn hắn thân phận hô nhỏ một tiếng đoạn thị s o n g t i ể u các nàng sao lại tới đây đám người rất là ngạc nhiên n g a o n g a o khe k h ẽ bàn luận bắt đầu đoạn thị s o n g t i ể u đây chính là đoạn không gia tộc đoạn giá hai đại minh châu hai nữ đi vào khách sạn cũng không nói cái gì chỉ là tìm cái chỗ ngồi xuống tự nhiên có tiên hạc đưa rượu lên và mỹ vị món ngon chỉ chốc lát khách sạn tầng cao nhất vội vàng đi hạ một người trung niên nam tử nhanh không đi hướng hai nữ hướng về hai nữ cúi đầu rất là tôn kính. Hắn liền là căn này khách sạn trưởng là đoạn không g i a tộc đệ tử bị phái ở chỗ này kinh doanh khách sạn này không có việc gì chúng ta đám t ỷ t ỷ liền là tùy ý dạo chơi không cần như thế cận chiến giáp nữ t ử k h o á t k h o á t tay khuôn mặt l ạ n h lạnh ngựa khí bình tĩnh nói ra lui ra đi có việc chúng ta t ử sẽ tìm ngươi là đại tiểu thư trung niên trưởng quỹ nhận lời một tiếng không người lui trở về thẳng đến rời đi hai nữ một khoảng cách lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí quanh người đi lên lầu t r ư ở n g quỹ lục c h â n hướng về phía t r ư ở n g quỹ vây tay khách nhân có việc trung niên nhân xứng sở dừng bước lại nghi hoặc hỏi nếu như có chuyện có thể kêu gọi tiểu điếm nhân viên phục vụ không thì ngươi lục trần lắc đầu muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện khách nhân mời nói nam tử trung niên nghi hoặc bất quá vẫn là kiên nhẫn chờ đợi lục trần tra hỏi đoạn không nhai hiện tại còn mở ra đoạn không nhai nam tử trung niên s ữ n g sở hai mắt khé hít một cái lập tức cảnh giác chăm chú nhìn lục trần khách nhân vậy mà biết đoạn không nhai như vậy khách nhân nhưng biết đoạn không nhai từ không mở ra cho người ngoài úc không mở ra cho người ngoài sao lục trần có chút một cười lắc đầu cái tia thật là đáng tiếc vốn còn muốn hỏi một chút đoạn không nhai hỏa kỳ lần một ít chuyện khách nhân xem xét liền là kẻ ngoài lai、like. nam tử trung niên nhìn lục trần đường à y phát giác không ra lục trần đến cùng là cái gì mở đường không khỏi một cười nói đoạn không nhai là đoạn không gia tộc lãnh địa cũng không mở ra cho người ngoài thì ra là thế lục trần nhẹ nhàng một cười nói đa tạ trưởng quỹ không k h á c h k h í trung niên trưởng quỹ cười khan một tiếng theo sau đó xoay người đi lên lầu chạy thời điểm nghiêng đầu hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua đưa mắt liếc ra ý qua một cái lầu hai nhân viên phục vụ lập tức tâm l ĩ n h tần h hội nhẹ khẽ gật đầu một cái đứng tại lầu hai nơi hẻo lánh khóa chặt lục trần một nhóm quan sát tại lục trần nói đoạn không nhai hoả kỳ lân thời điểm toàn bộ khách sạn đúc trên cơ bản không có người để ý bởi vì phần lớn người đấu không biết nơi này nhưng là ngồi tại bọn hắn cách đó không xa hai nữ tại lục trần nói ra đoạn không nhai thời điểm lông mày không khỏi vẩy một cái các nàng là đoạn gia hòn ngọc quý trên tay từ nhỏ tiếp xúc một chút người khác không biết đồ vật tự nhiên sẽ hiểu đoạn không nhai một chuyện uy ngươi đang hỏi đoạn không nhai sự tình váy giải thiếu nữ hướng về phía lục trần hỏi nữ khí ngạo m ạ n lục trần thản nhiên nhìn đối phương một chút không nhìn thẳng nàng thu hồi ánh mắt bưng chén rượu lên uống mà bắt đầu nhìn thấy lục trần không có để ý chính mình váy g i i thiếu nữ sầm mặt lại lạnh lung nói ra bản tiểu thư nói chuyện cùng ngươi đâu ngươi cầm sa váy giải thiếu nữ làm đoạn d a hòn ngọc quý trên tay từ nhỏ ngang ngược q u a n lên rồi tại toàn bộ đoạn không gia tộc h ô phong hoa vũ không ai dám trêu chọc bây giờ lại bị người không nhìn tự nhiên phi thường sinh khí tiểu tử có nghe hay không nhà ta nhị tiểu thư đang hỏi ngươi đ â y hai nữ bên người tùy tùng lập tức đối lục trần q u á t lớn lục trần đều chẳng muốn để ý đến các nàng đứng dậy mang theo đám người liền đi ra ngoài chỉ là đối phương không nhìn thấy giờ phút này lục trần khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười cá đã mắc câu đuổi váy giải thiếu nữ mặt lạnh lấy đối tùy tùng phân phó nói là nhị tiểu thư hai tên tùy tùng nhận lời một tiếng quay người đi ra ngoài đi ra khách sạn lục trần liền mang theo đám người hướng hãm không tự đi ra ngoài một đoàn người c u ố n qua chiến thuyền hướng về chiến thuyền đến phương hướng nhanh không rời đi hai tên tùy tùng theo sát phía sau không lâu về sau hai tên tùy tùng biến sắc liếc mắt n h ì nhau n đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì lục trần một nhóm phương hướng lại là đoạn không nhai nó mắt rất rõ ràng là chạy đoạn không nhai mà đến ta đi theo bọn hắn ngươi lập tức trở về bẩm báo đại tiểu thư nhị tiểu thư Không cần nghĩ cần trong đó cũng có ở đó váy i hai người ệ c cho căn không nên bản vốn d m muốn đuổi nhanh bẩm trì Trong khách sạn, tên hoãn, nhanh khách báo. sạn, n đổi à tùy t ù n giải đang t ạ bẩm báo, hai thiếu nữ lạnh giọng nói ra trong ánh mắt bắn ra hai đạo lệ mang quả nhiên là không có lòng tốt một ngoại nhân biết đoạn không nhai không nói còn biết đoạn không nhai vị trí chúng ta đi bản tiểu thư ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn làm gì a váy giải thiếu nữ đột nhiên vỗ bàn một cái đứng người lên liền muốn bên ngoài đi đến nhưng là tại toàn bộ tử vi đế tinh đều không có mấy người biết nơi này cho dù là đoạn gia cùng không người nhà đều không có mấy người biết nơi này tại xa xôi niên đại đoạn không nhai bị phát hiện thời điểm đã từng có vô số cường giả tìm kiếm qua nơi đó kết quả không ai còn sống trở về về sau lại có vô số người đã từng đi và qua đều không ngoại lệ từ chưa có người có thể còn sống đi ra thằng đến đoạn không gia tộc đoạn không đại đế xuất thế đã từng tự mình tìm kiếm qua nơi đó về sau đoạn không đại đế trở về chỉ miệng không đề cập tới đoạn không n a i nội bộ sự tỉnh càng là hai đoạn không n a i t r ụ xuất tới vô tận không gian loạn lưu bên trong để tất cả bởi người không tiến lại thể vì à o o bên n t r đoạn không nhai người từ a lãng quên nguyên nhân, c bị đoạn không đại đế trục xuất về sau liền cũng tìm không được nữa cửa vào cho dù là đoạn không gia tộc cổ xưa nhất lão tổ cũng là tìm tìm không được cuối cùng không thể không từ bỏ lục trấn dẫn đám người một đường đi nhanh không lâu về sau liền xâm nhập đoạn không gia tộc cư vực lục c h ấ n mắt tính phi thường rõ ràng trực tiếp mang theo mọi người đi tới đoạn g i a cương vực đông bắc phương hướng đoạn không núi đã từng nơi này là đoạn không gia tộc gia tộc nơi đóng quân về sau bởi vì đoạn g i a cùng không nhà phân ra hai nhà đều chuyển cách nơi này riêng phần mình xảy ra khác m ô n hộ cái này cũng tạo thành nơi đây hoang phế phóng tầm mắt nhìn tới đoạn không núi liền là một tòa trơ trọi ngọn núi hoang phế và cổ rách nát không chịu nổi nơi này năm đó địa mạch chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất khiến này địa linh khí lại khó hội tụ bất đắp dĩ khiến đoạn không hai nhà phân ra về phần nơi này địa mạch biến mất linh khí tiết ra ngoài nguyên nhân vẫn luôn là một cái mê cho dù là đoạn không hai nhà tìm kiếm vạn cổ tuyến nguyện y nguyên tìm không ra nguyên nhân trong đó về sau chuyện này liền không giải quyết được gì mà nơi đây cũng liền h o a n g thế lục trân dẫn đá người đạp bên trên đoạn không núi nơi này làm sao một điểm linh khí đều không có lục vân y thì cảm nhận được đoạn không núi tính mịch toàn thân khó chịu nhịn không được nhữ mày nói ra nơi này đã từng là đoạn không gia tộc đại bản g doanh sau tới đây linh khí tiết ra ngoài đến cuối cùng càng là một điểm linh khí đấu không tồn tại được khiến hai nhà không thể không rời xa nơi đây tìm cái khác mới đ i ệ lục trân mở miệng giải thích vì sao a có thể như vậy đây cũng quá kỳ quái a lục vân y kinh ngạc nói ra s á c thực làm cho người kinh ngạc lục trần gật gật đầu không qua cũng là có nguyên nhân chỉ là nguyên nhân này vạn cổ đến nay không có ai biết mà thôi cái k i a ca ca biết không đương nhiên nếu không ta mang các ngươi tới đây địa làm cái gì lục trần phong khinh vân đạm nói ra nguyên nhân gì tạo thành lục vân y hẹn một mặt hiếu kỳ đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu còn không phải lúc con cá còn không có đến lục trần thần bí một cười nói ầm ầm không lâu về sau một chiếc to lớn chiến thuyền phá vỡ tầm mây từ đằng xa chạy chậm rãi mà đến đoạn chữ lại kỳ n ê phong phi dương khí thế mười phần vẫn mắt nhìn về nơi xa chiến thuyền bom thuyền hai nữ đạp thân mà đứng đứng phía sau một đám tùy tùng chiến thuyền còn chưa dừng hẳn hai nữ mang theo tùy tùng trực tiếp từ trên cao bay xuống trực tiếp hướng về đoạn không núi mục tiêu chính là lục trần một nhóm con cá tới nhìn thấy hai nữ bay tới lục trần có chút một c ư ờ i nói ra con cá nơi nào có con cá tiểu mỹ nữ nhìn chung quanh một lần một chút mê mang bởi vì nàng cũng không nhìn thấy cá này cá không phải k i ê u cá đại mỹ nữ lôi kéo tiểu mỹ nữ ra hiệu nàng không nên nói lung tung bởi vì nàng biết người trong trốn thần tiên ở giữa sự tình không phải bọn hắn một phạm nhân có thể tham dự tiểu tử chúng ta lại gặp mặt váy g i i thiếu nữ vừa rơi xuống địa nhìn xem lục trần liền là một trận lệnh cười còn thật là s ả o lục trần cũng là giả trang ra một bộ cực kỳ kinh ngạc bộ dáng cái thế giới này còn thật là tiểu hư không phải nhỏ bà tiểu thư là chuyên môn vì ngươi mà đến váy giải thiếu nữ lạnh giọng nói ra hai con mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần dạng như vậy hận không thể đem lục trần ăn hết bộ dáng vừa thấy đã yêu sao lục trần ra vẻ giật mình bộ dáng sờ sờ mặt chẳng lẽ có ta đẹp trai như vậy váy giải thiếu nữ cái mũi đều kém chút tức yên sắc mặt tức giận đẹp trai cái rắm trung tình cái đầu của ngươi nói ngươi đến chúng ta đoạn không núi đến làm gì a váy giải thiếu nữ lạnh giọng nói ra đoạn không núi tại xa xôi năm đó liền là đoạn không nhai cửa vào về sau bị trục xuất từ đó mất tích hai nữ là vì số không biết nhiều hơn cái này bị sự người lại thêm lục trần nghe ngóng qua đoạn không n a i các nàng tự nhiên mà vậy đoán được đối phương tuyệt đối tới đây mục đích không thuần ngắm cảnh du lịch giải s ầ u lục trần vừa cười vừa nói nói hiệu nói v ừ a váy giải thiếu nữ con mắt đảo một vòng một mặt không tin tiểu tử nhị tiểu thư t r a hỏi ngươi tốt nhất ngoan ngoan trả lời khắc cho thể diện mà không cần váy g i i thiếu nữ sau l ư n g tùy tùng chỉ vào lục trần quát lớn chủ nhân nói chuyện đến thiên ngươi xem vào lục trần thản nhiên nhìn tên kia tùy tùng một chút chăm chú là một chút ánh mắt sắc bén để tên này tùy tùng đông đông đông liền lùi mấy bước sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh vừa mới cái nhìn kia lục trần dùng tới vạn thế ký ức tích lũy sắc ý một chút làm cho đối phương phảng phất rơi vào vô biên luyện n g ụ c huyễn tượng nhiều lần sinh kém chút tinh thần sụp đổ thủ đoạn cao cường cận chiến giáp nữ t ử hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem lục trần nàng tên này tùy tùng thực lực nàng thế nhưng là biết cổ thánh cảnh giới mặc dù không phải định phong nhưng là vậy không kém được rất nhiều tại tử vi đế tinh dạng này thực lực vậy là c ư n g giả có thể đi ngang nhưng mà đối phương chăm chú một chút liền có thể đẩy lui mình tùy tùng dạng này thực lực không đơn giản điều trùng tiểu kỹ mà thôi lục trần phong khinh vân đạm nói ra chưa c h ắ ca cận chiến giáp mỹ nữ nói ra ta có chút ngớ nghề còn xin chỉ giáo n g ư ơ i lục trần nhìn nàng một cái không phải đối thủ của ta ta không khi dễ nữ nhân bị lục trần như thế khinh thị cận chiến giáp mỹ nữ lúc này giận dữ muốn chết c h a n h cận chiến giáp mỹ nữ xuất thủ chập ngón tay lại như dao đao khí tung hành chém ngang bắt p ư ơ n g chém về phía lục trần dạng này một đao trong nháy mắt bổ ra hư không phá rỉa tâm dương đao mang sáng chói r ư ợ u chiếu ngân hà đoạn không đao quyết nhìn thấy nữ tử xuất thủ lục trần hai mắt khẽ hít một cái nói ra đối mặt lăng lệ một đao lục trần thân thể không động chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích ra đại tiểu mỹ nữ cùng bọn hắn tay cục trượng phu dọa sắc mặt tái nhợt trực tiếp kinh kêu lên cẩn thận không cần ngạc nhiên lục v â n y gì hãy nhìn ba người một chút cái này điểm công kích không đả thương được ta c a c a tranh đao mang rơi xuống thẳng chạm lục trần cái cổ ngay tại đao mang rơi nháy mắt sáng chói giống như thần thiết đổ bê tông mã thành kim cương bất diệt thần thể mở ra ken một tiếng đao mang rơi xuống ẩm vang vỡ vụn mà lục trần trên thân dù là liền chút vết tích đều không có